Chương 68 Ma tố bạo tạc. Chương 68 Ma tố bạo tạc. Xà Ca đại nhân. Trẫm nghĩ nhìn thấy Xà Ca xuất hiện cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa mới lạm tợ Lạp Sở trong nháy mắt hướng phía Trẫm nhị sinh ra ác ý. Chăm chú là lấy một cái ác ý, liền để Trẫm nhị toàn thân cảm giác hết sức khó chịu, cốt này năng lượng thể hình thành thân thể kém chút trực tiếp buôn hội. Ngươi lui lại một chút, hắn thực lực rất mạnh. Rất đơn giản liền có thể đem thân thể của ngươi cho tiêu tán. Xà Ca lưu lại một câu nói kia về sau, khoát tay kết giới tại một lần mở ra. Ma ma đừng khẩn trương như vậy. Lạm tợ Lạp Sở nhìn đường dạng này một màn. Grog gơ độc tay cười nói: "Ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút, vô danh long tộc." Dở dạ gỗ tộc. "Nói đến ngươi là chủng tộc gì nha? Thần Long, Long." Sờ ca híp mắt lại. "Long? Là chủng tộc gì chủng tộc mới sao? Thật sự có thú nha nói thật muốn hay không gia nhập chúng ta đây muốn biết rõ chúng ta bình thường thẳng hề đoàn phúc lợi thế nhưng là rất tốt." à? Lạm trợ là sờ mặc dù nói như vậy, thế nhưng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn gay mất cánh tay đã sinh trưởng tốt. "Muốn mời người, người phải tự mình đến tương đối phù hợp a." Sờ ca nói xong kết giới đã bố trí xong. "Mama tiểu trợ dạ gỗ" ngươi tại lúc nói chuyện bổ dưới cái giới, ta đều không dám tới. Lạm Tợ lạ Sở nói xong trong nháy mắt thân ảnh xuất hiện ở Sơ Cát trước mặt. Sơ Cát cái động tác thứ nhất là hướng phía đằng sau đá một cước, một cước này rất dứt chắc, lại không có bất kỳ cái gì sát khí cùng cảm giác đau, trực tiếp đá vào chảy nỉ trên thân. Chảy nỉ theo bản năng hai tay ngăn tại trước mặt, lập tức bị đá bay lui về sau cự ly rất dài, mà Sơ Cát tại đá xong về sau, nhảy lên một cái trường thương trong tay xoay tròn lấy hung hăng đệ xuống. Mà đánh tới Lạm Tợ Lạc Sở nắm đấm cùng Sơ Cát trường thương đụng vào nhau. Một đạo chấn động sóng văn sông xáo ra ngoài. Lấy thực lực của ngươi, không dám tới đùa giỡn a. Sở cả nói chuyện quá trình bên trong, nguyên bản ba không nữ khí đã biến sụp sôi. Ta còn tưởng rằng ngươi không có cái gì cảm xúc đâu. Lạ vợ lạ sở cười híp mắt cười nói. Mặc dù trường thương trong tay đầu thương liền nhắm ngay lạ vợ lạ sở đầu. Tuy nhiên lại không cách nào tại tiến một bước. Mà lạ vợ lạ sở trên tay lại một chút cũng không có kéo xuống. Ngọn lửa màu tím đen lạ vợ lạ sở trên tay quét sạch mà ra. Thuận trường thương liền muốn hướng phía sở cả tập kích tới. Ngươi biết tại sao không? Sở cả trên tay ma tố hội tụ, lập tức đem ngọn lửa màu tím đen cho chấn khai. Đó là bởi vì ngươi trước đó không có tư cách để cho ta có cảm xúc. Sở cả sau đá chân trái, một cước đá vào trường thương đuôi thương phía trên, trường thương còn như điện chớp hướng phía Lạm Tật Lạp lạ Sở chán bắn vọt mà đi. Ma Liên tại lập tức sẽ mệnh trung Lạm Tật Lạp lạ Sở trong nháy mắt, Lạm Tật Lạp lạ Sở đầu mười phần quỷ dị méo một cái, tránh thoát lần này lâm tới, bất quá sao lãng nơi nào sẽ buông tha Lạm Tật Lạp lạ Sở. Một cái quét ngang, trong nháy mắt trực tiếp đem kéo phổ ta từ đánh bay ra ngoài. Lạm Tật Lạp lạ Sở trên mặt đất lộn á vòng ngồi ở địa sắt đỏ, nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng là toàn thân không có một chút có miệng vết thương địa phương. Ai nha, thật đau a. Sở Cạ, ngươi thật là hạ tử thủ nha. Địa Tâm Mã Sắc cũng không có tiếp tục cùng Lạm Tợ Lạ Sở tiếp tục nói nhảm, khoát tay, từ Lạm Tợ Lạ Sở ngồi trên mặt đất trực tiếp toát ra từ thổ thuộc tính tạo thành một cây trụ. Trên cây cột có khắc dây núi phù điêu, đang tại phóng thích có chút kia sáng màu vàng. "Ai nha, Lạm Tợ Lạ Sở đang kêu quái dị một tiếng. Trên mặt đất lộn một cái, thế nhưng là vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cho dù cái này cũng chỉ là một cái nho nhỏ phân thần, thế nhưng là Lạm Tợ Lạ Sở thực lực cũng không phải Sắc Ca hiện tại đơn giản như vậy liền có thể lệnh bại. Quyết tâm. Thế nhưng là ai biết Sắc Ca tiếp tục đưa tay Tại không xa Phạm bì, nhìn qua hàng quang lập lòe kim loại hình thành cây cột từ dưới đất toa ra. Chủ bên trên khắc có rèn đúc kim loại phù điêu. "Ta ở chỗ này a, ngươi đây là nhắm ngay chỗ đó nha." Lạm Tật Lạ Sở cũng không hiểu Sở cả muốn làm gì, bởi vì vừa mới dựng lên tới cột kim loại căn bản không có ở bên cạnh hắn. "Một tâm." Sở cả không để ý đến, mà là tiếp tục sử dụng chiêu thức, rất nhanh một nơi khác cũng xuất hiện cái chất gỗ cây cột, trên cây cột có rường rằm phù điêu. "Thủy tâm." Tiếp lấy đứng lên chính là từ nước tạo thành cây cột, từ bên ngoài nhìn qua giống như là sử dụng trong suất pha lê cây cột bên trong rót đầy nước, thế nhưng là khác biệt chính là Tại vững chắc quả tởm kịt là chúng quanh có phá lang du đi. Lúc này Lạm Tợ Lạ Sở cũng phát hiện không thích hợp, mình đối với thân thể này trưởng khủng đột nhiên có trì hoãn. Sợi Cạ không phải muốn cái gì mình, mà là muốn tù binh mình. Nghĩ tới đây, Lạm Tợ Lạ Sở hai tay nâng lên, màu tím đen năng lượng cầu trực tiếp từ trên tay của hắn hướng phía sợi Cạ tập kích tới, thế nhưng là ai biết, từ một bên đứng lên thủy tâm, phía trên phá sóng phù điều thế mà biến thành thật phá sóng chặn lại tất cả năng lượng cầu. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù xác định thực lực của mình so với trước mắt Sơ Cạ mạnh, thế nhưng là đây cũng không phải là bản thể của hắn, hắn lần này mục tiêu cũng chỉ là thăm dò một cái Sơ Cạ thực lực cũng không mong muốn để cái này quý giá phân thân ở chỗ này lô mất đã chậm hẹn gì sởi cả lại là cười một tiếng lúc này muốn đi đã chậm trên mặt đất dọc theo giống như ngưng kết hỏa diễm cây cột tại cây cột trung quanh hỏa diễm chính đang nướng ngẩng ngũ hành tâm giới sởi cả có chút đưa tay năm loại thuộc tính tâm trụ phía trên dọc theo vô số xiềng xích lập tức đem làm tợ lạ sở khóa lại kết thúc sởi cả thấy thế đem trường thương cắm vào một bên hướng phía bị tỏa liên cho chói giống như bánh trưng làm tọa lạ sở đi tới nha nha nha không nghĩ tới thế mà bị dạng này bắt lấy sợi cản đây là người đặc thù kỹ năng sao Bị bắt lại lạp tợ lạ sờ ngược lại khôi phục trước đó cười đùa tí từng dáng vẻ. Cái này mới là ta kỹ năng đặc thủ. Sởi cả trên tay phải toát ra màu đen ánh sáng. Một bàn tay hô tại lạp tợ lạ sờ trên đầu. a lạp tợ lạ sờ đột nhiên hét lên, nhìn qua hết sức thống khổ. Cái này cũng rất bình thường, sởi cả nhưng vô dụng như nhã huyên thuật phương thức đến xem xét lạp tợ lạ sờ ký ức, mà là sử dụng rất bạo lực xâm nhập phương thức. Dựa vào, mà không đến bao lâu, cũng chính là 30 giây tả hữu Sở Cạ đột nhiên bùng ra lạ tự lạ sợ trong nháy mắt lui về sau một đoạn lớn khoảng cách, đồng thời người đứng đầu kéo lại một bên chạy nhị trong nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Sở Cạ cùng chạy nhị rời đi 3 giây về sau, to lớn tiếng nổ vang lên. Phía dưới nguyên một phiến khu vực toàn bộ biến thành hố sâu to lớn, duy nhất còn lại cũng chính là năm cái ngũ hành tâm trụ. Ma Tố Bạo Tạc, chương 69. Gã bị tử tử đấu. Chương 69, gã bị tử tử đấu. Đáng giận cư nhiên như thế nhiều. Nguyên bản tu binh Mang theo có chút mệnh mỏi lì giật mở ản binh sĩ trở về Gabi đột nhiên bị vây lại, với lại lần này xuất hiện chư đầu tộc binh sĩ lại là trông không đến đầu. A, Gabi đại nhân, mau cứu ta. A, bởi vì đi qua một trận chiến đấu, cho nên hiện tại có chút mệnh mỏi lì giật mở ản bên trong có một cái tương đối tuổi trẻ lì giật mở ản chiến sĩ ở ngoại vi cùng mấy cái chư đầu tộc chiến đấu, kết quả bị một cái chư đầu tộc trực tiếp bắt lấy, tại hắn tuyệt vọng hô trong tiếng kêu, bị chư đầu tộc các thành viên thảm thiết phân thây. Mặc dù Gabi có chút thương tâm, nhưng là bây giờ cũng không phải thương tâm thời điểm, lập tức lớn tiếng ăn bài từ một điểm này nhìn lại kỳ thật gã bị thực lực cùng chỉ huy trình độ rất không tệ đáng tiếc là ánh mắt quá thấp một câu giải thích liền là chưa từng có thị trường hải tử thủ vững chân địa đồng thời mỏi mệt quá độ lỵ rất mở ản chiến sĩ nghỉ ngơi một chút có thể chống đỡ trước kháng trụ lỵ rất mở ản pháp sư tìm một cái tương đối lỏng lẻo địa phương chúng ta giết ra ngoài vâng lỵ rất mở ản chiến sĩ cũng là lớn tiếng ứng hòa một cái đáng tiếc trong bọn họ không ai minh bạch vừa mới cái kia bị ăn sạch cái kia lỵ rất mở ản sẽ dẫn phát tình huống như thế nào lỵ rất mở ản thân thể những bộ vị khác bị chia ăn nội tạng bị hiến tặng cho tại trong đại quân ở giữa chưa đầu đế Tại bọn hắn ăn cái thứ nhất thời điểm, Lý Dật mở ản huyết mạch liền bị bọn hắn hấp thu đồng thời cải tạo tất cả chư đầu tộc, chư đầu tộc binh sĩ trên thân bắt đầu mọc ra cùng Lý Dật mở ản đồng dạng lần phiến cùng hai chân bên trên xuất hiện màng điều này đại biểu lấy bọn hắn đã có được tại vùng đất ngập nước bên trong nhanh chóng hành động năng lực, cứ như vậy càng thêm tăng nhanh Lý Dật thọc tiêu diệt tốc độ. Đáng giận, vì cái gì đột nhiên biến nhanh? Mấu chốt kiện chính là Gã Bi còn chưa phát hiện chư đầu tộc biến hóa, hắn chẳng qua là cảm thấy chư đầu tộc tốc độ biến nhanh mà thôi. Gã Bi đại nhân ngài nhìn trên người của bọn hắn vì cái gì xuất hiện lần phiến a? Một bên gã Bỉ thân vị phát hiện tình huống như vậy, lần này gã Bỉ mới phát hiện nguyên lai like trước mắt chư đầu tộc trên thân xuất hiện mình một dạng đặc thù. Đáng giận, tập hợp, đem thụ thương lì giật mở ạt tập hợp, đồng thời lập tức tu chỉnh, chuẩn bị phá vây. Lần này để gã Bỉ cải biến mệnh lệnh, tiếp tục như vậy không cách nào đi ra, trừ phi để mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ nghỉ ngơi, nếu không thì thật không có cách nào đánh xuống, sẽ trôn vùi lì giật mở ạt tương lai. Chư đầu tộc đến cùng là dạng gì tồn tại a? Gà Bỉ đưa tay từ trong tay thủy qua thương bên trong dẫn động gia cường đại thủy hệ ma pháp đem một vòng chư đầu tộc đánh lui mấy bước. Bất quá gã bỉp cũng chỉ là bê cấp bậc ma vật, ma tố số lượng căn bản không thể xem như rất nhiều, cho nên cũng vô pháp một mực sử dụng kỹ năng này. Bất quá rất may mắn chính là, đột nhiên những này chư đầu tộc nhóm đỉnh chỉ tiến công, mà là đơn độc đem những này lì giật mở ản binh sĩ vây ở cùng nhau, đỉnh chỉ công kích. Vì cái gì? Rất nhanh gã bỉp liền phát hiện vì cái gì, từ nơi không xa đi tới có cái thân cao so với cái khác chư đầu tộc muốn cao hơn gấp đôi trở lên chư đầu tộc, với lại mặc khôi giáp màu đen ngượng tay cầm tăm chắn, cùng tự phụ, với lại nhìn qua cũng càng thêm có lý trí một chút. So với những này chỉ biết là hô to cùng công kích phổ thông chư đầu tộc rất khác biệt. Ngươi chính là chư đầu đế sao? Ta là lì giật mơ ạn thủ lĩnh Gapiz. Gapiz nhìn người tới thời điểm, trên người hắn cường đại mà có nhắm vào mình ma tố để Gapiz có chút run rẩy Thế nhưng là Gapiz vì bảo vệ được lì giật tộc tương lai cũng là gan lớn lên, dựa theo ý nghĩ của hắn trước mắt hẳn là chư đầu đế. Nếu là như vậy tiêu diệt nó có lẽ liền có thể cải biến hiện trạng. Ta và ngươi một đối một chiến đấu. Ta không phải chư đầu đế. Ta là đầu heo tướng quân So với chư đầu đế đại nhân thực lực ta không bằng hắn một hào nói chuyện áo giáp màu đen chư đầu tộc dĩ nhiên không phải chư đầu đế, mà là so với chư đầu đế muốn cấp thấp một tầng, đầu heo tướng quân, cũng là A cấp ma vận, cũng chính là dẫn đầu 50.000 chư đầu tộc đại quân tướng quân đương nhiên là có 400.000 quân đội, như vậy đã nói lên dạng này đầu heo tướng quân hết thẻ có, tám cái. Cái gì? Gạ bì nghe được hắn thế mà không phải chư đầu đế về sau cũng là giật ngại cả mình, như thế khí thế cường đại thế mà không phải chư đầu đế. Đùa gì thế? Vậy nếu là thật chư đầu đế? Như vậy muốn nhiều cường đại a thế, nhưng là sau đó một hệ liệt động tác cũng xác nhận, hoàn toàn chính xác hắn không phải chư đầu đế, bởi vì lục tục từ bốn phía lại xuất hiện tám đầu đầu heo tướng quân đem cái này 8000 ly giật mở án chiến sĩ vây ở cùng nhau, bất quá lại không ý định động thủ, mà là để xuất hiện trước nhất đầu heo tướng quân cùng gã Bị nói chuyện. Côn vợ ở Mỹ đạc. Một đối một sao? Thú vị. Tại phủ nhận mình là chư đầu đế về sau, đầu heo tướng quân mà là đối với trước đó gã Bị yêu cầu một đối một hơi cảm thấy hứng thú. Phía sau chư đầu tộc đại quân có chút lui về phía sau mấy bước, đem trung ương chống không để gã Bị cùng đầu heo tướng quân chiến đấu rùng. Sầy cả đại nhân. Dị mù đại nhân. Mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, giữa không trung, một cái bóng tối thân thể có chút kích động cánh sau lưng. Kỳ Dục lập tức liên lạc chủ nhân của mình. A cấp, không kém không bao nhanh muốn đi vào S cấp, đặc A cấp, cái khác đầu heo tướng quân sao? Gabiz cũng liền B cấp, thú vị. Gia hỏa này ngược lại là chân hắn tử, bất quá tính cách có chút nhảy thoát chính là. Kỳ Dục về đơn vị. Bên hai truyền đến dị mù thanh âm về sau, Kỳ Dục khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh bị một cỗ Long Vũ cho quét sạch, lập tức kỳ Dục thân ảnh biến mất không thấy. Kỳ Dục, kỹ năng thứ nhất Long Vũ Truy Tống. Kỳ Dục rời đi. Mà phía dưới gã bị cùng đầu heo tướng quân chiến đấu ngược lại là mười phần hoa lệ, với lại một tới hai đi vẹn vẹn bê cấp gã bị thế mà cùng A cấp đầu heo tướng quân chiến đấu sinh động. Thậm chí nếu không phải sử dụng đầu heo tướng quân kỹ năng đặc thủ, còn có đầu heo tướng quân trên người áo giáp, không phải có lẽ tại thủy qua thương hiệp trợ dưới gã bị đều sẽ đem đầu heo tướng quân đánh bại đây chính là thật vượt cấp khiêu chiến. Chỉ là đáng tiếc, đến đẳng cấp này về sau, ma tố lượng cũng không phải là trọng yếu, trọng yếu là kỹ năng. Bang. Lần nữa cùng đầu heo tướng quân đối và một lần này không có thế lực ngang nhau mà là trực tiếp bị đánh lui mấy bước thậm chí để gã bị trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới nửa quỷ trên mặt đất chết đi lì giật mở ảng đầu heo tướng quân đưa tay chính là muốn một đũa chém đi xuống gã biết mình chết chắc rồi hắn hiện tại rất hoảng sợ đương nhiên cũng không phải là hoảng sợ mình sắp chết đi mà là hiện tại nếu như mình một chết đen đuổi như vậy sau những này chiến đấu cho hắn lì giật mở ảng các chiến sĩ cũng sắp bị những này chư đầu tộc chia ăn hắn hối hận không có nghe theo cha mình thậm chí đem phụ thân của mình cầm tu lên nếu không phải như thế lời nói như vậy lì giật tộc cũng sẽ không bởi vì chính mình quan hệ mà lọt vào hủy diệt tu thiện Chương 70 Thu thập linh hồn. Chương 70 Thu thập linh hồn. Gabi hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp, ma tố tiêu hao rất nhiều, thể lực cũng là như thế, hiện tại nó liền ngay cả giơ tay lên bên trong thủy qua thương đều mười phần cố hết sức, tại chỉ có thể trợn mắt nhìn đầu heo tướng quân cự phụ vung chặt đi xuống. Lại là một lần kim loại tương giao thanh em vang lên, bởi vì Gabi lần này con mắt trợn thật to. Nhìn rõ ràng, từ trước người mình cái bóng bên trong xuất hiện có cái không cao thân ảnh. Trên tay nắm giữ một cây bản kiếm, đương nhiên tại xuất hiện tốc bé thân ảnh trong tay lại là vừa vặn phù hợp mà cùng trước mắt đầu heo tướng quân Vũ khí so sánh, nhìn qua căn bản không phải một cái trọng tải, thế nhưng là liền là cái này nhỏ nhỏ đoạn kiếm thế mà trực tiếp đem đầu heo tướng quân cự phủ đánh nát. Với lại trên đoạn kiếm quán lực càng là cứng hãn, tại đem cự phủ đánh nát về sau, còn lại lực lượng thậm chí trực tiếp đem chư đầu tộc đánh vào đến chư đầu tộc đại quân bên trong. Xem ra không có tới quá muộn. Người tới đương nhiên chính là gỗ Tạ A, hắn hiện tại mặc trên người một bộ thanh đồng áo giáp. Nhìn thấy mình tới đúng lúc, cũng là nhẹ nhàng trợ ra trên mặt vẫn là mang theo có chút may mắn, bất quá bởi vì khuôn mặt quan hệ nhìn qua có chút ngốc chính là, ngươi không phải liền là cái kia chỗ thôn trang chủ nhân sao? Gà lập tức liền nhận ra đem chính mình đánh bại gỗ tạ, hắn vẫn cho rằng là gỗ tạ mới là tòa kia thôn trang chủ nhân. Ngươi gia hỏa này đang nói cái gì a? Thế nhưng là gỗ tạ lại là một mặt mộng bức nhìn xem gà bất quá lập tức liền bị đứng lên thuận tay còn đem đầu heo trong đại quân bị hắn đè chết trư đầu tộc thi thể bắt lại gặm ăn đầu heo tướng quân hấp dẫn. Trên mặt cũng là nghiêm túc đầu heo tướng quân a cấp, mà gỗ tạ mới bê cấp, đây là ma tố lượng chỉ lệnh. Bất quá gỗ tạ cũng không cảm thấy mình thất bại. Hắn gọi gỗ tạ là gỗ liền hộ vệ đội đội trưởng. Giang gà gạ thân ảnh cũng xuất hiện ở gạ bị bên người đương nhiên không chỉ là hắn, còn có càng nhiều gò lìn hộ vệ đội người xuất hiện ở trung quanh, cùng vây xem chư đầu tộc đại quân giằng co. Ngươi là Sơ Ta Hợp Tộc. Gà bị tự nhiên cũng là nhớ kỹ rằng, ta chính là giang Gà Gạ. Phục dưỡng rủ dạ kẹm thịt liên bang hai vị đại nhân bỡ lù Sơ Ta Hợp tộc, tộc tộc trưởng. Giang gà gạ toàn thân ma tố đang tại bùng phát, đang tại chất biến. Ta chính là Hồng Gà Gạ. Một đạo kịch liệt xích viêm từ một bên trực tiếp thiêu đốt mà đến, ngạnh sinh sinh đem trung vành chư đầu tộc toàn bộ biến thành bụi. Hồng gà thân ảnh cũng từ bên kia chậm rãi đi tới, toàn thân phóng thích cực nóng ma tố. Phụ du dạ kèm thịt liên bang hai vị đại nhân Z ta học tộc tộc trưởng, vỡ lưu ta học cùng Z ta học. Cái này đều là sở ta học tộc thượng vị loại A. Lý giật tộc bên trong ở tại gạ bị phía sau một cái lý giật mở ản kinh ngạc không thôi. Vỡ lưu ta học tộc cùng Z ta học tộc, cái này hai đại chủng tộc đều là sở ta học tộc thượng vị chủng tộc, trong đó giản gạ tộc có thể nói là bí ẩn đại ma pháp, thân ảnh bí đạo mười phần. Mà Z ta học tộc thì là cùng giản gạ tộc song lũy là khác biệt loại hình nếu như nói dạng gạ tộc là có được quỷ dị thân ảnh bí ẩn săn đuổi chủng tộc như vậy xích nha tộc liền là đại ma pháp sư nguyên tố ma pháp giống như xích nha tộc giang đồng dạng là bọn chúng lưỡi giao. từ trên không nhìn thật là hùng bĩ đâu mà hết thể này đều bị sờ cả cùng dị muji nhìn ở trong mắt từ bầu trời bên trên nhìn chư đầu tộc thật là giống như vô số hạt cắt đồng dạng chen chúc hướng phía vùng đất ngập nước tiến lên mà mặc kệ là kiểu dịch tộc vẫn là gỗ tạ đại quân nhìn qua quá mức yếu thế số lượng áp chế bất quá hiện cũng chỉ là đặt tên là rủ dọa kẻm địch liên bang liền có thể sao mà tại giữa không trung đám mây bên trong ngoại trừ Sĩ Cả cùng Di Mưu bên ngoài, còn có ngồi xếp bằng ở trên đám mây Anh Hùng Vương. Hắn quay đầu nhìn về phía Sĩ Cả cùng Di Mưu hỏi, đã muốn kiến lập quốc gia, như vậy tự nhiên cần chính là danh tự thế, nhưng là mọi người thảo luận rất lâu, chỉ có mấy cái đơn giản danh tự. Cuối cùng tại Trái Núi dưới đề nghị, bây giờ còn chưa có chính thức kiến quốc, như vậy thì trước đặt tên là, dù dạ kèm thịt liên bang. Các loại sự tình toàn bộ xử lý kết thúc, đang suy nghĩ phải trang kiến quốc sự tình, đến lúc đó tại lấy một cái chính thức tên gọi. Ân, đây là ta cùng Sĩ Cả hai người sát thực chuyện đã quyết. Di Mưu gật đầu nói, chúng ta mặc dù có ý nghĩ này. Thế nhưng là muốn kiến quốc, như vậy nhất định phải đạt được dù dạ rừng lớn bên trong tất cả sinh vật đồng ý, tại cái này về sau, chúng ta mới có thể chính thức lập quốc. Dạng này cũng là rất tốt. Như vậy ta liền đợi đến cùng một chỗ kết minh." Anh Hùng tại ha ha cười nói, "Không sai biệt lắm có thể bắt đầu." Sờ cả thì là lấy ra một viên nửa trong suất thủy tinh cầu, sờ cả tiện tay đem thủy tinh cầu hướng phía bầu trời ném đi, bay đến giữa không trung thủy tinh cầu lóe ra quang mang. Mặt đất chết đi chi đầu tộc đều hóa thành một đạo năng lượng màu xanh lam thể tiến nhập thủy tinh cầu bên trong. Cái này thủy tinh cầu là dùng đến thu thập linh hồn dùng Mặc dù nói bọn này chưa đầu tộc linh hồn so với nhân loại linh hồn có một ít chênh lệnh, thế nhưng là cái này từ ít dạ xỉ mang về đạo cụ có thể sách thân linh hồn đại khái liền là năm so 1. Năm cái chưa đầu tộc linh hồn không sai biệt lắm có thể chết xuất vì một cái nhân loại linh hồn trình độ. Về phần tại sao thu thập linh hồn, Sơ Khả dĩ nhiên là có tác dụng, hoặc là nói là dĩ mù hữu dụng. Nga hống hai cái sở ta tộc tộc thượng vị chủng tộc thế mà đều muốn tiến hóa sao? Anh Hùng Vương tự nhiên cũng biết Sơ Khả đang thu thập linh hồn, bất quá anh Hùng Vương cũng sẽ không nhiều sự tình đi quản. Bọn hắn nguyên bản liền không sai biệt lắm, hiện tại tiến hóa cũng rất bình thường. Thực lực mạnh nhất tổ ba người tại bầu trời xem náo nhiệt, mà phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Si viêm, gỗ lìn hộ vệ đội ngoại trừ cận chiến đội ngũ bên ngoài, còn có sử dụng ma pháp đội ngũ, mà tại cận chiến gỗ lìn đem chư đầu tộc cho xử lý về sau. Ma pháp xưa gỗ lìn liền lập tức sử dụng ma pháp đem chư đầu tộc thi thể hóa thành núi bậm, hoặc là liền là bị kéo vào mặt đất bên trong. Không có bất kỳ cái gì có thể cho chư đầu tộc ăn đây là bận ý mà đề nghị, bởi vì tại chư đầu tộc ăn hết mình đồng bào thi thể lời nói, có lẽ liền sẽ gặp được tương ứng khán tính, dạng này là mười phần nguy hiểm. Cho nên muốn toàn bộ đem chư đầu tộc toàn bộ tiêu diệt không thể để cho chư đầu tộc thu hoạch được bất kỳ ăn đồng bạn cơ hội. Gabi đúng không? Ngươi lập tức chỉnh hợp một cái rắn mối súng tộc, chúng ta sẽ hỗ trợ tiêu diệt chư đầu tộc, các ngươi đang nghỉ ngơi xong cũng tới hiệp trợ. Gộ Tạ đem một chút suy nghĩ quên hết đi, đối gã bị nói đến, đồng thời ở đây nhìn thẳng vào trước mắt đã chậm rãi đi tới đầu heo tướng quân. A, là. Gabi cũng là bị trung quanh xuất hiện viện quân sợ giật nảy mình, bất quá còn tính là nghe lời lập tức trở lại đến lữ tộc binh sĩ ở giữa, đồng thời cũng đang quan sát tình huống bên này. Chương 711, tiến hóa. Chương 711, tiến hóa chỉ bằng các ngươi những này gỗ lỉ sao? Có thể thay đổi gì? Nhìn xem trung quanh dần dần biến mất chư đầu tộc, đầu heo tướng quân không có có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là bị tiêu diệt một chút chư đầu tộc mà thôi. Đối với có được 400.000 đại quân chư đầu tộc không đáng kể chút nào. Chớ nói chi là cái khác bảy vị đầu heo tướng quân cũng ở nơi đây. Toàn bộ đi chết đi, chư đầu đế đại nhân tài sẽ là rụ dạ rừng lớn bên trong bá chủ. Hỗn độn ăn. Bị gỗ tạ đánh bay đầu heo tướng quân giống lớn một tiếng, đồng thời phát động kỹ năng. Phía sau xuất hiện mấy cái màu nâu năng lượng hình thành dữ tợn kinh khủng gương mặt, tựa như muốn thôn phệ hết thảy giống như hướng phía chúng quanh họ gần tập kích mà đi. Viêm tường. Hổ gà thấy thế toàn thân đỏ bộ lông màu đỏ như cồn phong quét, chỉ lên trời gào một tiếng, mà càng tại gỗ lính hộ vệ đội bên người Đông đảo Z Sở Ta Hợp cũng là chỉ lên trời gầm rú một tiếng. Hỏa Diêm tạo thành vách tường hình thành, chặn lại hỗn độn ăn tiến một bước công kích. Du Dạ rừng lớn bên trong bá chủ sao? Giản Gà đi đến Hổ gà bên người, nghi răng nhìn trước mắt đầu heo tướng quân, toàn thân ma tố còn tại không ngừng bùng lên. Nguyên bản 5 6 mét giản gà thân thể đang chậm rãi biến lớn, đồng thời toàn thân ma tố cũng đang không ngừng mở rộng. Ma tố khối lượng cũng đang không ngừng biến hóa. Trung quanh bờ Lu Sở Ta Hợp thấy thế cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời kêu gào chúng ta các chủ nhân mới là rủ dạ rừng lớn, không là thế rồi ba chủ liền để ngươi xem một chút các chủ nhân ban cho ta không có ý nghĩa lực lượng a ngao dạng gạ rơi thẳng lên trời thét dài lên, nguyên bản có chút mây đen phủ lên mặt trăng cũng ở thời điểm này toàn bộ bị mây đen cho chiếu dọi ở duy nhất sáng cũng chính là dạng gạ trên thân thả ra hào quang màu tím cũng sẽ không để ngươi một cái vi phong tới đi ngao một bên hỏng gạ thấy thế toàn thân cũng phóng xuất ra qua mang rét sở ta học tộc cũng bắt đầu giống tiêu lên hoàng gạ toàn thân giống như cháy rồi bình thường không phải nói liền là cháy rồi Hỏng gạ toàn thân lông tóc bắt đầu chuyển biến trở thành chân thực hóa diễm. Hai đại lang tộc đều là bắt đầu tiến hóa. Ngao Minh, cái thứ nhất hoàn thành tiến hóa chính là dạng gạ, hoặc là nói nên là gọi bờ lách sờ tòm sờ ta răng. Cá thể tên giản gạ tiến hóa trở thành lang vương, bờ lách sờ tòm sờ ta răng. Tại giữa không trung dị mục thu được nhắc nhở. Dù sao dạng gạ là gì mù bệnh danh. Trên chán chiều dài 2 cây sườn dài, trên người màu trắng lông tơ biến thành màu bạc lông tơ. Cái khác màu nâu lông tóc đã biến thành đen kịt lông tóc. Nhìn qua mười phần xuất khí, xương dài phía dưới là một cái màu đen ngôi sao đồ án. Mà hướng phía bầu trời chu lên bờ Black sợ tòm sợ ta răng theo chu lên, bầu trời mây đen lập tức bị thổi tản ra, gió lớn ảo hạt, trực tiếp biến thành vòi rồng, đem trước mắt đầu heo tướng quân cuốn lên bầu trời, trung quanh cũng tự nhiên bị cuốn lại. Long viêm, mà cái thứ 2 tiến hóa hoàn tất thì là hòng gạ, mà bây giờ hẳn là gọi là Trích Viêm Long Lang. Cá thể tên hòng gạ tiến hóa trở thành sói ngọc, Trích Viêm Long Lang. Đồng thời sắc gạ cũng thu vào nhắc nhở. Toàn thân lông tóc đã toàn bộ biến thành nguyên tố hỏa diễm, căn bản vốn không giống như là một đầu sinh vật, càng giống là nguyên tố sinh vật, đồng thời toàn thân đỏ bộ lông màu đỏ có đại bộ phận biến thành thiêu đốt màu trắng. Bất quá cùng này đồng thời thân hình dạng bất không ít, chỉ có 3 mét thân dài. Tuy nhiên lại hoàn toàn khác nhau, tại họng gạ bên cạnh nổi lớn lửng một viên cùng sự cả long hóa về sau thổ phần tương tự dị dụ. Từ họng gạ miệng bên trong phun ra long viêm trực tiếp thuận vòi rồng, vẹn vẹn tiếp xúc đường trư đầu tộc, liền trong nháy mắt đem nó biến thành cho tàn. Đây chính là hai vị đại nhân ban cho chúng ta năng lực. Đã toàn bộ chết sạch. Gô ta đậu đen rau muống một câu làm sao có thể? Tại nhìn thấy Nguyệt Thần Lam Sói vẹn vẹn sử dụng một chiêu liền đem đến hàng vạn mà Tính Trư Đầu Tộc còn có cường đại đầu heo tướng quân đập phát chết luôn, gã bị cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện trước đó làm sự tình đến cùng là có bao nhiêu xuân. Gỗ liền hộ vệ đội, giết. Gỗ Tạ thì là tại bó tay rồi về sau, cũng bắt đầu làm lên chuyện chính, ra lệnh về sau, Gỗ Tạ cùng đồng bọn của mình dàn gã cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Trư Đầu Tộc loại này chủng tộc không cách nào thu hoạch được vật lý tổn thương miễn dịch, cho nên ngoại trừ ma pháp, khẩn trương đem nó chém chết cũng là lựa chọn rất tốt. Là đội trưởng. Cái khác các kỵ sĩ cũng là ứng hòa một tiếng, bắt đầu đổ sát những cái kia chư đầu tộc đại quân bắt đầu, chỉ là mặc dù bị Nguyệt Thần Lam sói xử lý rất nhiều, thế nhưng là vẫn là rất nhiều chư đầu tộc đại quân. Ầm ầm. Đột nhiên bỗng nhiên một cái phạm vi lớn màu u lam trung ương mang theo đỏ thấm tương giáo hỏa diễm nửa vòng tròn xuất hiện ở trên mặt đất, bên trong đỏ thấm hai loại hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung lên, trong nháy mắt mấy ngàn chư đầu tộc trong nháy mắt liền bị biến thành cho tàn. Mời các ngươi tránh ra cho ta, chúng ta muốn tìm không phải là các ngươi, mà là chư Lâu đế. Tất cả chư đầu tộc nhìn sang, chỉ thấy ba bóng người đang tại đám người bọn họ bên ngoài. Bên trong một cái đứng tại phía trước nhất thân mang quần áo màu đỏ, trong tay chính là Tam Sát Tương Giáo Hỏa Diễm chính đang chậm rãi xoay tròn. Các ngươi đây đối với Sửng, các ngươi là Ô Dở tộc. Mặc dù nói quân bạo, thế nhưng là những binh lính này vẫn là có một chút chi nhớ, cho nên còn lấy bọn hắn góc nhọn nhận ra mấy người chủng tộc. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng Ô Dở tộc tình huống, bởi vì lần trước tập kích Ô Dở tộc những cái kia đầu heo đại quân đã toàn bộ bị tiêu diệt một ngàn hai thịnh. Có lẽ là đi, bất quá cũng có chút không giống đâu. Bỡn Nghị mạn nhìn xem trong tay Tam Sát Hỏa Diễm có chút lẩm bẩm lở bở, có chuyện tốt cảm thán nói đến, sau đó hắn liền đem trong tay hỏa diễm ném ra ngoài. Tam sắc hỏa diễm tốc độ cực nhanh, đang phi hành sau một khoảng thời gian, rơi vào trư đầu tộc trong đám người. Đầu tiên là ngọn lửa màu xanh lam triển khai màu u lam kết giới, sau đó màu đỏ cùng ngọn lửa màu đen tương giao phát sinh cường đại bạo tạc lực đem tất cả trong phạm vi trư đầu tộc toàn bộ xử lý. Với lại càng thêm để trư đầu tộc hoảng sợ chính là, tại bỡn nhĩ mạn trên tay xuất hiện lần nữa một viên tam sắc hỏa diễm tựa như bỡn nhĩ mà căn bản vốn không tiêu hao mình mà tố liền có thể sử dụng. Bỡn nhĩ mạn đại tiến hóa về sau thu được nghề nghiệp tên là hỏa diễm đại tướng quân, có thể điều khiển loại này tam sắc hỏa diễm đến tạo thành gấp đội tổn thương, đồng thời còn có một số cái khác cố định kỹ năng có thể nói hắn cách Faezer Oni chỉ là cái chủng tộc này có lẽ còn kém một chút, đại khái là còn quá trẻ tròn nên mới không bằng phụ thân của mình, không có tiến hóa trở thành Faezer Oni tộc. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, Bỡn ỉ Ma Ztick xúc năng lượng về sau cũng có thể cùng phụ thân của hắn đồng dạng tiến giai đến Faezer Oni trình độ, chỉ cần tiến giai đến Faezer Oni, như vậy trở thành ma vương thực lực cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian. Tìm tới chư đầu đế tung tích. Tại Bỡn ỉ mà ném ra mấy cái tam sắc hỏa diễm tạo thành đại diện tích chư đầu tộc tổn thương về sau, tại Bỡn ỉ Ma thân Sau thân ảnh xuất hiện, nó nhàn nhạt, nhạt nói đến, đồng thời có chút nhất câu tay, không biết lúc nào tại phía trước một mảnh chư đầu tộc trên thân quấn lên tơ thép. Chương 72, Grumit. Chương 72, Grumit. Tại sở có chút câu tay thời điểm, tất cả bị tơ thép quấn quanh chư đầu tộc toàn bộ bị tơ thép biến thành thịt nát, lần này cùng trước mặt công kích cũng khác nhau có thi thể. Cho dù là thịt nát, tại chư đầu tộc xem ra liền là thức ăn, những cái kia không có chúng chiêu chư đầu tộc đã bắt đầu túi đầu đi ăn những thi thể này. Thật là đủ buồn ôn, dị mua đại nhân thế nhưng là đang nhìn đâu, cho nên Một bên sần nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất gặm ăn mình đồng bào thi thể chư đầu tộc đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó đem vũ khí của nàng từ từ huy động một cái. Sần vũ khí rất kỳ quái, là một thanh thái đao, bất quá cái này trọng lượng cùng lớn nhỏ liền có vấn đề rất lớn, thái đao cùng sần thân cao không sai biệt lắm cao, ngược lại liền là phổ thông thái đao phóng đại gấp 4 5 lần cảm giác, với lại 10 phần nặng, bất quá sần lại cảm giác rất thích hợp. Ầm ầm. Tại sần đem thái đao từ phía sau lưng vung vậy mà ra thời điểm, to lớn quang nhận cũng theo đó bay ra lần nữa đem một chút chư đầu tộc chia làm hai nửa, đồng thời mặt đất bắt đầu lăn lư, trung quanh liệt ra một đạo lỗ hổng lớn, tất cả chư đầu tộc thi thể toàn bộ rơi xuống đi vào. Sau đó lần nữa sát nhập. Vì gì một đại nhân dâng lên trận chiến đầu tiên, ta cũng không thể thua đâu. Hạ Ku giục cười híp mắt nói đến, sau đó thân ảnh biến mất tại kỵ dỉn tổ bên trong. Tại chư đầu tộc bên trong kỳ thật không chỉ là đầu heo tướng quân cái này một cái nghề nghiệp đặc thù, tại đầu heo tướng quân phía dưới còn có cái này đầu heo đội trưởng cùng đầu heo mà pháp sư. Những này so với đầu heo tướng quân là kém một chút, bất quá lại so lên phổ thông chư đầu tộc phải cường đại hơn, đồng thời trí mạng nhất cũng là bọn hắn mặc dù là quân bạo, thế nhưng là trí thông minh vẫn còn, có thể sử dụng lưu kế, cũng là trên thực tế quản lý đầu heo đại quân nhân viên. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không tốt tụ, tại toàn bộ bên trong chiến trường, mỗi cái đầu heo đội trưởng cùng đầu heo ma pháp sư bên người đều đột nhiên xuất hiện một cái giống như bạch sắc cú linh đồng dạng tồn tại, hắn chỉ là đi ngang qua, thế nhưng là đầu heo đội trưởng cùng đầu heo ma pháp sư lại trực tiếp tại cũng vô pháp lúc nick. Thẳng đến đại khái 10 giây sau. Nha lặc nha lặc, xem ra vẫn là giả đâu. Nếu là tại trẻ tuổi một chút lời nói, đại khái 3 giây là đủ rồi. Từ từ đem trong tay đao thu hồi đến trong vỏ đao, Hạ Cụ Dịu đã về tới bên y mà dưới phía sau, đồng thời có chút cảm thán nói đến. Tại đao của hắn vào vào trong mấy mắt, xoát lạp lạp lạp, ở đây địa chi bên trong tất cả đầu heo đội trưởng cùng đầu heo ma pháp sư thân thể biến thành huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Giả, liền hảo hảo về hưu. Thanh âm lảnh khốc từ Hạ Cụ Dịu bên người truyền ra, sau đó hai thanh truy thủ từ Hạ Cụ Dịu phía sau bay múa mà ra, truy thủ sen kẽ xuyên thủng qua từng cái chư đầu tộc thân thể. Chư đầu tộc trên người áo giáp giống như giấy đồng dạng toàn bộ bị truy thủ xuyên qua thân thể, quỷ dị chính là những này bị xuyên qua thân thể chư đầu tộc một con giống như bị không tồn tại dây từng cho chói lại đích thật là không thấy được dây. Truy thủ là từ một cỗ trong suốt ma tố điều khiển, lập tức đem trước mắt một vòng chư đầu tộc toàn bộ dùng trong suốt ma tố dây từng cho xuyên thành một đầu. Sau đó trong suốt ma tố dây lập tức toát ra hắc sắc quang mang, luồng hào quang màu đen này lập tức tằng ra, trực tiếp đem tất cả chư đầu tộc nuốt chửng vào hắc ám, cuối cùng biến thành ma tố tiêu tán. A ha ha, ngươi cải biến công kích của mình phương thức sao? Ma xuất hiện tại hạ cụ dịu bên người là cô dịu, hắn nghe được hạ cụ dịu lời nói về sau thản nhiên nói: vì sư ca đại nhân cải biến mình đây là vinh dự a ha ha hạ cụ duy chỉ là cười một tiếng không có nói cái gì kỳ dỉn quân đoàn nhóm giết bờn nhị mã nhìn xem phía sau hạ cụ dự cùng cô diệu nở nụ cười đồng thời phía sau trong rừng dập hơn 100 vị kỳ dỉn chiến sĩ cũng xuất hiện bọn hắn so với bờn nhị mã mấy người là chậm chút thế nhưng là tốc độ vẫn là cực nhanh tại kỳ dỉn binh sĩ đằng sau liền là họ gôn binh sĩ tại họ gôn binh sĩ cùng kỳ dỉn binh sĩ xuất hiện thời điểm đại hôn chiến bắt đầu bất quá nói là đại hôn chiến kỳ thật căn bản chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Tại họ Gol cùng kỵ giận công kích đến chư đầu tộc lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bị tiêu diệt. Sau đó bầu trời xuất hiện thiên mã kỵ sĩ, chỉ là thiên mã kỵ sĩ không có trực tiếp tiến hành chủ lực công kích, mà là tại phụ cận tiêu diệt một chút xung quanh chư đầu tộc. Hơn nữa còn có sẩy mang theo ám bộ trong bóng tối bảo hộ, cho đến bây giờ kỵ giễn cùng họ Gol mặc dù có thụ thương, thế nhưng là không có một cái nào tử trận. Đáng giận, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Những này kỵ giễn còn có họ Gol đại quân đến cùng là từ đâu tới a? Bên này chiến đấu hết sức đơn giản, thế nhưng là chư đầu đế bên người một cái ma nhân, Gumin, lại là hết sức kinh ngạc cũng vẫn nộ đã hoàn sợ. Lần này nhiệm vụ của hắn liền là sáng tạo ma vương, thế nhưng là lập tức liền muốn thành công, liền kém một chút tộc bị xả cựt liền muốn thành công, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện những này không minh bạch quân đội áp vì đạt tới toàn bộ mục đích. Rumi trong rừng rậm trôn xuống tranh đấu hẳn giống. Rumi đối rừng rậm các tộc bên trong mạnh mẽ nhất ra hỏa tự mình tiến hành. Mệnh danh, mệnh danh đem đại lượng tiêu hao ma tố sẽ suy yếu hơn mấy tháng. Mặc dù mệnh danh chính là như vậy nguy hiểm, nhưng bị hắn, mệnh danh người sẽ ngưỡng mộ Rumi, xem hắn cùng tái tạo ra. Đối với hắn nói gì nghe đấy, cẩn thận làm việc, dần dần trong rừng rậm gia tăng bổ dưỡng đối tượng một ít hạt giống còn chưa nảy mầm liền chết tiều, cũng có thật nhiều thuận lợi trưởng thành. thì như gỗ linh cùng rắn mỗi người, trừ cái đó ra, hắn còn dự định để cái khác các tộc mệnh danh ma vật triển khai tranh đấu đây là một loại cổ độc tà thuật, mạnh được yếu thua, để sau cùng người còn xuất lại tiến hóa thành ma vương. dù mịt mục đích ở đây mầm, hết thề cũng rất thuận lợi, nguyên bản kỳ thật cũng không phải là sớm như vậy liền dẫn phát chiến tranh, bởi vì sở tổm giờ dạ gồng đỏ dạ còn phong ấn tại nơi này, dù mịt cũng rất lo lắng bởi vì chiến tranh đem đỏ dạ phong ấn giải trừ, cho nên hiện tại chỉ là trông mầm xuống, đợi đến đỏ dạ diệt vong về sau ba năm mới có thể hành động. Cứ như vậy tại rũ dạ rừng lớn bên trong đàn sinh ma vương là thuộc về rũ dạ rừng lớn, mà rũ dạ rừng lớn nguyên bản có được không thể tiến vào khế ước cũng sẽ bởi vì có được chính mình ma vương mà tiếp tục tồn tại. Như vậy thuộc về rũ dạ rừng lớn bên trong ma vương liền là thuộc về hắn chủ nhân ma vương. Như vậy rũ dạ rừng lớn chính là mình đại nhân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thế mà lại xuất hiện có cái mệnh danh về sau biến thành chư đầu đế chư đầu tộc? Nguyên bản dù mịt là như muốn giết chết. Dù sao chư đầu đế xuất hiện ngay lập tức sẽ gây nên chiến tranh. Thế nhưng là tin tức tốt lại truyền đến, sợ tòm giờ dạ gồng đỏ dạ xác định tử vong. Cho nên hắn chỉ có thể thỉnh cầu chủ nhân của mình hỗ trợ đem nhất có uy hiếp ổ dở tộc tiêu diệt. Chương 73, Hốt Hoàng Zumi. Chương 73, Hốt Hoàng Zumi. Thế nhưng là ai biết, tiêu diệt ổ dở tộc kế hoạch bị đánh gãy, không có cách nào dù Mịt chỉ có thể đổi một cái phương thức. Zumi lại một lần nữa tìm kiếm chủ nhân hiệp trợ. Zumi chủ nhân đơn giản liền có thể đoán được, là một vị ma vương, vị này ma vương vẫn có một ít thủ đoạn, từ một nơi khác đưa tới tiếp cận 100.000 đầu chư đầu tộc, sau đó lại là phái một cái mang theo quỷ dị mặt nạ người. Người kia kỹ năng đặc thù để chư đầu tộc nhanh chóng sinh sôi ra nhiều như vậy số lượng, đây cũng là vì vì cái gì chư đầu tộc không xuất kích, mà là vốn tại dụ dạ rừng lớn xung quanh. Dụ Mật vì hôm nay đặc biệt chuẩn bị lâu như thế, thậm chí hôm nay hắn đều không tại nút trong bóng tối, mà là trực tiếp đi theo chư đầu đế, hắn muốn đích thân chứng kiến hoặc đi xạster sinh ra. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thế mà lại phát sinh tình huống như vậy? Kế hoạch ban đầu như thế đành phải, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Đáng giận, tại tiếp tục như vậy lời nói, ta, ta sẽ bị vị đại nhân kia giết rơi đó a. Jumi có chút hoảng sợ nghĩ đến, cho dù là hiện tại hắn cũng minh bạch mình chủ nhân còn tại nơi xa sử dụng đặc thù đạo cụ nhìn xem tình huống hiện tại, mình có lẽ thật chết chắc rồi. Mình tiêu hao nhiều đồ như vậy, kết quả thế mà tạo thành kết cục như vậy. Đúng cái kia lì giật mở ản, nếu là ăn cái kia lì giật mở ản, có lẽ liền có thể tiến hóa trở thành ma vật. Jumi lập tức nghĩ tới, trừ đầu đế hiện tại còn kém một chút liền có thể tiến hóa trở thành Ngọc Bỉ Saster. Vừa vặn ở hiện trường có một người là hắn mệnh danh qua cầm mệnh ma vật, cái kia chính là gã bị. Nếu là ăn hết gã bị lợi nói chư đầu đế có lẽ lập tức liền có thể tiến hóa trở thành ngọc đi sas nếu là tiến hóa trở thành ma vương lời nói như vậy đến nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới đây rụm mịt ngay lập tức đem chư đầu đế mang đi lì giật mở án vương hướng mà tại chư đầu đế bên người cái kia áo bào đen bên trong chư đầu nhân muốn nói một chút cái gì thế nhưng là vẫn là cũng không nói ra miệng mà là yên lặng đi theo chư đầu đế tiến đến chư đầu đế muốn đích thân xuất thủ sao sởi cả người bên kia tốt sao ở phía trên dì một chân mày hơi nhíu lại quay đầu nhìn về phía sởi cả sởi cả lúc này nhắm mắt lại không biết đang làm những gì mà sởi cả bên người anh hùng vương càng là một bộ không quan trọng dáng vẻ, một cái tay chống đỡ mặt, một cái tay bên trên thì là cầm một bình dị mộ chẳng phải trước đó làm ra uống rượu lấy, giống như cái gì sự tình đều chuyện không liên quan tới hắn đồng dạng. Ân. Không sai biệt lắm, góp nhặt có chừng 40000 linh hồn. Sơ ca mở hai mắt ra, hai mắt hai con mắt màu đen đã biến thành một loại quỷ dị màu vàng đường vân. 40000. Nói cách khác đã giải quyết một nửa sao? Dị mộ khẽ gật đầu, chư đầu tộc linh hồn cùng nhân loại đạt được linh hồn là khác biệt, nhưng là Sơ ca thủy tinh cầu lại là có thể chuyển đổi. Chuyển đổi số liệu 5 so 1. Hiện tại đã thu thập 40000 cũng liền nói đã chư đầu tộc đã không sai biệt lắm tiêu diệt một nửa, có lấy mới bản gốc tiếp xuống liền giao cho ta A. dị mụt khẽ gật đầu lập tức đem nguyên treo tại mặt nạ trên mặt ngốc trên mặt ân sợi cạp nhẹ gật đầu dị mụt nhẹ xuống ngươi thu thập linh hồn là vì cho nàng thức tỉnh ma vương a chính mình không cần sao tại dị mụt rời đi về sau anh hùng vương mở miệng hỏi ta tiến hóa cùng ma vương tiến hóa là khác biệt mặc dù cũng cần linh hồn thế nhưng là ta muốn hiện tại thức tỉnh ít nhất phải những người này đếm được linh hồn sợi cạp trầm rãi dựng lên một cái ngón tay cái này anh hùng vương ngây ngẩn cả người Thế giới này nhân khẩu mặc dù cũng có hơn 100 triệu, thế nhưng là cũng chính là những thứ này, phải biết cái thế giới này cũng không phải kiếp trước, hải bình, thế giới, cái thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm. Sầy cả lại muốn nhiều linh hồn như vậy mới có thể thức tỉnh. Phải biết cho dù là trong truyền thuyết sao long vương cũng không khả năng sử dụng những này số lượng linh hồn tiến hóa. Người chủng tộc đến là một cái vĩ đại chủng tộc. Phía dưới chư đầu đế tiến lên địa phương tất cả chư đầu nhân đều tự động cách ra, để chư đầu đế thuận lợi đã tới lý giật mở án cách đó không xa. Mà ở chỗ này tiểu lão đệ gỗ tạ cái thứ nhất phát hiện chư đầu đế bất quá chư đầu đế khí thế để hắn có chút khó chịu, cho nên nó cũng chỉ có thể hạ mệnh lệnh để mọi người lui lại cảnh giới. chư đầu đế loại trình độ này cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. bất quá gỗ tạ vẫn là có đánh một trận cơ hội. nghĩ tới đây gỗ tạ nắm chặt vũ khí trong tay. dùm ít đại nhân. gabi nhìn đứng ở chư đầu đế một bên dùm ít biểu thị 10 phần chân kinh, bởi vì vì hắn mệnh danh đương nhiên chính là trước mắt dùm ít. thế nhưng là vì cái gì cho mình nhiều như vậy trợ giúp dùm ít đại nhân thế mà lại càng tại chư đầu đế bên người. vì để cho chư đầu đế tiến hóa trở thành orc di saster, cho nên con của ta. Gabi còn có ngươi lì ra tộc, toàn bộ trở thành hắn thức ăn à? Rúmi lúc này bởi vì hoảng sợ chủ nhân của mình đã hơi sợ, thế nhưng là vì bắt lấy cái này một chút hy vọng sống, cho nên lớn tiếng nói đến, tiến hóa thành ma vương. Đây là có ý tứ gì? Gabi là thật một bước, có chút đơn thuần hắn không thể tin được cho mạng của mình tên, có thể là nói một cái khác, phụ thân, dù Rúmi thế mà lại để cho mình đi đút ăn chư đầu đế, vì cái gì? Xách. Người cái tên này thật rất ngu à, chỉ có một thân ma lực, dinh dưỡng lại không đi vào trong đầu, không có thời gian, mặc dù xuất thủ can thiệp là tối kỵ. Thế nhưng là xem ra chỉ có thể từ ta tự thân xuất mã. Zumit nhìn xem con mắt đã bắt đầu trở nên có chút huyết hồng trừ đầu đế, đang nhìn nhìn Gabiz. Hắn đem Gabiz giết chết lại cho trừ đầu đế ăn cũng được, hiện tại cũng không có nhiều như vậy những lúc khác, phải nhanh lên một chút để trừ đầu đế tiến hóa mới được. Nghĩ tới đây hắn đưa tay liền làm một đạo mãnh liệt công kích ma pháp một viên ma khí đánh trực tiếp đánh về phía Gabiz, Gabiz vẫn còn tại mộng bức trạng thái bên trong, căn bản không kịp phản ứng, bất quá tại Gabiz phía sau những cái kia lỷ giật mờ án cũng không đồng dạng. Bọn hắn gặp Gabiz chưa kịp phản ứng, có 4 5 cái lỷ giật mờ án xông đi lên chặn lại mà khí đánh. Dù mịt vì không cho gã bịt thịt nát xương tan, không có đem toàn lực của mình sử dụng ra, cho nên gã bịt không có nhận đến thị dân tổn thương, mà ngăn trở ma khi đánh những cái kia ma vật lì giật mở ản. Mặc dù trọng thương, bất quá lại toàn bộ cũng còn còn sống. Lúc này gã bịt mới phản ứng được trước mắt rùmị mới là kẻ cầm đầu. Cho dù rùmị tính được là là mình khác loại phụ thân, thế nhưng là cho dù là cha ruột của mình, vì bảo hộ lì giật mở ản, gã bịt cũng sẽ đem nó nhốt lại, cho nên mặc dù gã bịt nguội phần bi thương, thế nhưng là vẫn là nhấc lên tinh thần, nắm thủy quan thương. Chương bảy Học đi sa Chương bảy Học đi sa Đáng giận, các ngươi những này thấp hèn chủng tộc nên trở thành ta yêu nhất chư đầu đế thức ăn, trở thành bọn hắn trợ lực, liền để các ngươi nhìn xem, thân là thượng vị ma nhân sự cường đại của ta. Toàn bộ đi chết đi. Bởi vì trước mặt một chiêu không thành công, cho nên để dù mịt có chút tức giận đưa tay, trong tay xuất hiện một đoàn to lớn ma khí đánh, sau đó những này ma khí đánh biến thành giải rác ma khí đánh hướng phía Lị Dật tộc đánh tới. Thử vong đại lễ hoa. Mỗi một mai cỡ nhỏ ma khí uy lực của đạn so với trước đó ma khí đánh còn cường đại hơn, nếu như Lị Dật mở án bị một chiêu này đánh trúng đại khái liền sẽ trực tiếp tử vong. Với lại phạm vi 10 phần rộng hướng phía bốn phía tập kích mà đi. Thủy qua thương kích, Gã lập tức phản ứng lại, lần nữa vung vẩy trong tay Tam Xoa trường mâu Thủy qua thương. Hòa Tự dịu lạ xuất hiện muốn đem những này ma lực đạn toàn bộ đánh bay. Đáng tiếc hắn ở đâu là dù mịt đối thủ. Trên không trung rằng có trong chốc lát, ma lực đạn lập tức liền phải rơi vào rắn mối sướng tộc tộc đàn bên trong. Gã sắc mặt thay đổi, nó muốn trở lại đi hỗ trợ tộc nhân của mình ngăn trở những này ma lực đạn, thế nhưng là ma lực đạn số lượng nhiều lắm với lại chính nó phải đối mặt ít nhất cũng có ba cái trở lên. Đáng giận a, giống giận Gã muốn đem một bên một cái tương đối tuổi trẻ, thích nhất đi theo sau lưng mình cái kia lì giật mở ản bảo vệ được. Tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không đối kịp, bởi vì ma lực đạn đã kém một chút liền đánh trúng hắn. Thế nhưng là liền là trong chớp mắt này, hào quang màu xanh lam sờ lập lập tức mở ra, giống như một mặt kiên cố mặt tường, lập tức ngăn tại trước mặt mọi người, trực tiếp đem ma lực đạn nuốt chửng vào trong thân thể. Quá tốt rồi, cho là mình đem hào Hữu cứu được Gạ Bị rất là cao hứng, đồng thời cũng chuẩn bị tiếp nhận ma khí đánh tập kích, bất quá chờ một chút lại phát hiện, căn bản không có bất kỳ tổn thương. Có chút ngượng ngึก ngẩng đầu khẽ mắt nước mắt cũng còn tại. Gạ Bị lại nhìn, ngài nhìn được bảo hộ ở lì dần mở ản cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt, sau đó để gạ bị dữ cũng cùng một chỗ nhìn, gạ bị lúc này mới quay đầu nhìn lại, màu lam vách tường chậm rãi quay vào, cuối cùng biến thành một người mặc màu lam áo khoác thiếu nữ, mang theo một cái mặt nạ, đồng thời bên hông cài lấy một thanh tế kiếm. người là ai? dù miệt phát hiện mình phát ra ma khí đánh thế mà không cách nào không chế, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, thét chói tai vang lên lớn tiếng hỏi thăm. Là sao? chỉ là một cái đi ngang qua cưỡi sở làm mà thôi. dị mu nắm đút một cái hư dữ tại không trung tay. Những này ma lực đạn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá tại gì một trong tay còn thì kém rất nhiều. Sơ lạnh. Đùa gì thế? Đáng giận. Dù mịt nghe được gì mu lời nói về sau, cái thứ nhất nghĩ tới liền là cái khác ma vương cũng thi hành đồng dạng kế hoạch. Với lại dù mịt căn bản không cảm giác được trước mắt gì một bất kỳ khí tức gì đây cũng là rất bình thường. Bởi vì gì mu cũng biết mình hiện tại còn không thể hoàn mỹ che giấu mình ma tố, tối đa cũng liền là khống chế tốt. Vừa vặn xì dù lưu lại cái mặt nạ này có thể đem ma tố ngăn trở, như vậy cái mặt nạ này tự nhiên liền trở thành gì mu chuyên môn. Nếu là hiện tại chư đầu đế có thể tiến lời nói, liền có thể. Ngay tại dù mịt lúc nghĩ những thứ này, Dị Mụ đưa tay phóng xuất ra vừa mới cái dù mịt ma lực đạn. Ma lực đạn cũng không có mệnh chúng dù mịt, Dị Mụ chỉ là muốn kiểm tra một chút uy lực cường độ, cho nên là tùy tiện loạn hoành. Bất quá Dị Mụ lại quên truyện. Bị chính nàng cường hóa về sau uy lực thế nhưng là cường đại mấy lần, cho dù là bạo tạc đi ra khí lãng cũng là thổi đến dù mịt bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất dưới, rơi vào chư đầu đế cách đó không xa. GSLZ, nhanh lên, nhanh lên đem những người ở trước mắt toàn bộ ăn hết. Dù rơi vào chư đầu đế bên người, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Dị Mụt vừa mới chỉ là sử dụng cũng giống như mình kỹ năng, thế nhưng là uy lực lại là mình mấy vốn. Điều này nói rõ Dị Mụt mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nghĩ tới đây Rùm Mịt càng thêm hoảng loạn rồi. Hiện tại cần phải làm là để con của mình, chư đầu đế GLR đi đem những người này ăn hết, chỉ có dạng này mới có thể thắng không phải nhất định có thể thắng. Nghĩ tới đây hắn nguyên bản có chút sợ hãi tâm cũng coi là an định một chút. Thế nhưng là Rùm Mịt lúc này cũng là bị bối rối che đậy, nếu là hắn còn tỉnh táo lời nói chăm chú ngẫm lại xem, Rùm Mịt liền sẽ phát hiện cho dù là học bị xạ cũng không nhất định có thể đánh bại trước mắt Dị Mụt. Hắn nắm bởi vì ông mà có chút thụ thương cánh tay về tới chư đầu đế bên người, chỉ về đằng trước dị mục còn có lì giật mở án nhóm la lớn, "Con của ta GELZA, đem trước mắt nhìn thấy hết thảy toàn bộ ăn hết ta." Hoa tươi, toàn bộ." Chư đầu đế hơi chậm một chút chậm do hỏi, nó đã đói chịu không được, loại này đói khát không chế cái này hắn, mà không phải lý trí không chế. Không sai, liền là đem hết thảy đều ăn hết đi, sau đó tiến hóa trở thành chủng không hết thảy ma vương, đi thôi." Rút mít lớn tiếng hô. "Toàn bộ đều ăn hết, thật đói, Tamunan, Tamunan." Rút ra bên hung cự đại khảm đao chư đầu đế GLZR giơ thẳng lên trời giống lớn một tiếng. Trung quanh nguyên bản có chút sợ hai chư đầu tộc cũng bắt đầu tản ra cường đại ma tố, để một bên cái rủ mịt càng phát cao hứng. Không sai, chính là như vậy, chính là như vậy, đem hết thể đều. Còn tại gieo họ cái rủ mịt phát hiện mình thị giác đang thay đổi. Hắn giống như thấy được mình đã bị chém đứt nửa người sau cùng ăn hết hai chữ cũng không nói ra miệng, hắn liền đã mất đi ý chí, có lẽ hắn hoàn toàn không minh bạch vì cái gì chư đầu đế GLZR sẽ đem mình giết chết. Ăn hết. Mà chư đầu đế GLZR thì dẫn theo cái rủ mịt đầu bắt đầu gặm ăn lên. Phụ thân của hắn nói, toàn bộ ăn hết. Trước mắt tôi dẫn hắn đói khát liền là phụ thân của mình. Trên thân phát ra lấy cường đại ma tố, đó là thức ăn ngon hương vị, đã hoàn toàn bị muốn ăn xâm chiếm trở thành quái vật sao? Đây là tiến hóa sao? Djimuz có chút sốc lên mặt nạ của mình để cho mình nhìn càng rõ ràng hơn. Quỳ trên mặt đất chư đầu đế bắt đầu gặm ăn cái rùm mịt thi thể, đồng thời trong thân thể ma tố bắt đầu trưởng thành. Đồng thời nhai đổ vật thanh âm vang vọng bốn phía. Nguyên bản cuồng bạo chư đầu tộc nhóm, toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng phía chư đầu đế bắt đầu bại phục. Djimuz biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì chư đầu đế ma tố bắt đầu nhanh chóng lên cao, tại dạng này lên cao lời nói, có lẽ thật sẽ so với mình cường. Nghĩ tới đây gì một có chút đưa tay vùng dưới, gỗ tạ thấy thế la lớn, rút lui. Họ cũng cùng kỳ gìn nhóm thấy thế cũng là nghe lời rút lui. Cá thể tên, GLG, ma tố lượng bắt đầu phóng đại, tiến hóa trở thành ma vương loại. Tiến hóa thành công, cá thể tên, GLG tiến hóa trở thành ốc đỉ xạ sở lực, chương 75, ma vương loại. Chương 75, ma vương loại. Ma vương loại sao? Dì một có chút nhẹ nhàng thở ra mặc dù nói chư đầu đế ma tố hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, bất quá bây giờ vẫn là mình tương đối mạnh. Dị mù đại từ đột quốc trở về thời điểm một ngày nào đó sẽ cả từ thế giới khác trở về, sau đó dị mù lại đột nhiên có được. mặc dù nói ma vương loại là khái niệm gì dị mù cũng không phải là hết sức rõ ràng, bất quá dị mù đến là cảm thấy rất hữu dụng, ít nhất khi lấy được ma vương loại về sau đại khái là là thời gian một tháng, dị mù ma tố lớn nhất có chừng nhiều các bà, mệnh danh cũng càng ngày càng thua tay, lại cũng chưa từng xảy ra hôn mê tình huống. hô, đây chính là ma vương lực lượng sao? Sau khi sạ sợ tại cái này tiến hóa hoàn tất về sau, nhìn qua cũng giống là một người, mà không phải chư đầu tộc cảm giác, thân thể trắng kiện, không còn trước đó mập mạp bộ dáng, mà là nhìn qua mười phần trắng kiện, đồng thời ngoại trừ lộ ra một chút răng nanh bên ngoài, mặt cùng nhân loại mặt giống như lúc. Chỉ là, cho dù tiến hóa trở thành ma vương về sau, cho dù khôi phục thần trí về sau, tập mắt của hắn vẫn là tràn đầy lương khí hắn lên tiếng nhìn trước mắt tại gì mua cùng nó người bên cạnh. Các ngươi ma tố hương vị thật sự rất thương a quyết định, các ngươi liền xem như ta trở thành ma vương ăn mừng về sau một bữa. Kỳ thật GLG tại tiến hóa trở thành ma vương về sau Hắn nói khát người hắn là cũng sẽ cùng theo tiến hóa, đáng tiếc hắn chỉ là tiến hóa trở thành ma vương loại, mà không phải tiến hóa trở thành ma vương. Mặc dù nói kỹ năng cũng biến thành càng thêm cường đại, đồng thời cũng khôi phục ý thức, thế nhưng, tai hại cũng theo đó gia tăng. Chỉ cần là vượt qua a cấp ma tố ở trước mặt của hắn, hắn liền sẽ tiến vào loại này cuồng bạo trạng thái. Dưới loại trạng thái này hắn là lục thân không nhận, cho nên trước mắt dị muộn một nhóm người mỗi người ma tố lượng đều cao đáng sợ. Thế nhưng là đối lấy hắn mà nói đương nhiên chính là từng đạo mỹ vị món ngon về phần sẽ sẽ không cân nhắc đánh không lại, sẽ không, bởi vì hắn còn đến không kịp nghĩ rõ ràng cái gì, liền tiếp tục tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Cường đại ma tố và khí chàng từ GLZ trên thân bộ phát ra. Bất quá đang trận trận bên trong gì mụ đến lúc đó rất không quan trọng, bởi vì cỗ khí tức này cũng liền dạng này, nàng thế nhưng là được chứng kiến đỏ dạ khí chàng. So ra mà nói cái này đơn giản liền là cho trẻ con. Bất quá gì mụ là không quan trọng. Thế nhưng là cỗ này ma tố đối với những người khác tới nói, vẫn là rất mạnh lần này không chỉ là. Lý giật mở án sắc mặt thay đổi, liền ngay cả chư đầu tộc một chút binh sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Chư đầu đế ban cho bọn hắn ma tố tại tiến hóa trở thành ngọc bị xả sờ về sau. Một chút tiên phú tương đối tốt, chư đầu tộc binh sĩ cũng từ chỗ nào bạo tẩu tỉnh uống dưới vừa tỉnh lại. Không có chờ gì, một xuất thủ hạ cụ diệt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở GLG bên người, Lần này hạ cụ diệt chỉ là vung ra ba đao, chỉ thấy hàn quang ba tránh, GLG hai tay cùng đầu rơi vào trên mặt đất, hoàn toàn chính xác rất cứng. Hạ cụ diệu đem vũ khí thu về, thân ảnh về tại gì một bên người. Vừa mới hạ cụ diệu vốn là như muốn giống như những người khác vì mảnh vỡ, thế nhưng là GLG trên người ma lực giải trưởng nhiều lắm. Hạ Cụ Diệu vì để phòng vạn nhất cũng chỉ có thể sử dụng toàn lực ba kiếm sau đó rút lui. Thế nhưng là lần này cũng không có để GLG tử vong, tại GLG tiến hóa trở thành Ma Vương trở về sau, phía sau một mực có vàng màu đỏ ma tố băng rua đem tay gãy còn trí náo túi tiếp trở về. GLG căn bản không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì bộ dáng. Để Hạ Cụ Diệu đều có chút ngây người. "Giao cho ta a." Sau đó xuất hiện chính là Sận, tay nàng nắm đại thái đao hướng xuống chém tới, một kích này bổ mười phần dùng sức, đặc biệt còn tại thêm vào kỹ quái lực, cùng thân thể cường hóa, cùng ma lực bộc phát, ba cái kỹ năng gia trì dưới. Lực công kích đường tăng lên điên cuồng, chư đầu đế dự định một tay cầm trong tay đại đao đón lấy chém bảo. Chỉ là hắn một tay đương nhiên không đủ lực. Hắn ngay cả tay phải đều dùng tới, bắt đầu đối kháng sần chặt kích. liền ngươi cái này bẩn thỉu heo muốn làm ma vương. Ít xú mỹ. Tại sần giống lên một tiếng bên trong, cái kia thanh đại thái đao bắt đầu nhiễm lên yêu khí, lại từ địch nhân trên đỉnh đầu cao cao vung xuống. Cú dầu bệ cùng cái gìn sử dụng đặc thù kim loại chỗ rèn đúc bảo đao chính phát ra yêu dị xương mù ánh sáng. Mặc dù sần ba cái kỹ năng hoàn toàn chính xác đủ vì cường đại, thế nhưng là đang không ngừng ra chỉ ma tố không ngừng tăng trưởng ma tố GLR toàn lực phía dưới thế mà biến thành dạng co trạng thái. Thế nhưng là GLR không chỉ là chỉ có ma lực, còn có phía sau những cái kia ma tố băng rùa, ma lực băng rùa biến thành một trường tranh làm ác miệng hướng phía tím, mà đến cắt sân cắt một tiếng về sau, sau này rút lui, thối lui đến dị mù bên người, chiêu kia hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, là đói khát người kỹ năng này một loại khác biểu hiện phương thức. Đương nhiên GLR cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua cao ma tố thức ăn hướng phía sẩn đuổi tới thế nhưng là một người khác cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thảo tơ yêu chói trận, sau thân thể xuất hiện ở GLR trước mặt, đưa tay, tơ dính thêm tơ thép tạo thành dây thừng đem nó chói trở thành một đoạn, cộng thêm còn có kèm theo cứng cỏi, tu khốn, hai cái kỹ năng, cho nên lập tức GLR lập tức không có tránh ra khỏi, làm vũ trận. cùng này đồng thời bên trên bầu trời kỳ dụng, thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, đồng thời vô số trắng tinh long vũ thuận kỳ dụng cánh sau lưng bay múa mà ra, những này long vũ toàn bộ bao trùm tại GLR trên thân. thiếu chủ, đương nhiên sợi cũng không phải là không có tiêu hao. GSLZ còn tại phòng lớn ma tố để sợ có chút không thể chống đỡ được, tơ thép phía trên bắt đầu có vết rách. Ma kỳ dù càng là tiêu hao đại lượng ma tố có chút đứng không yên. Nếu không phải một cái ám bộ xuất hiện điều khiển ở nàng nàng càng là muốn ngã trên mặt đất. Thấy thế sao chỉ có thể hô một tiếng, sau đó thân ảnh trốn cái bóng bên trong, về tới dị mù bên người. "Giao cho ta." Ngục hỏa diễm giới. dưới. Bỗng nghĩ mà thân ảnh cũng xuất hiện ở cách đó không xa, trong tay xuất hiện tam sắc hỏa diễm. "Bạo liệt ta Tam sắc hỏa diễm trực tiếp mệnh trung GSLZ, cường đại tiếng nổ mạnh vang lên, trước đó cái chủng loại kia màu u lam kết giới xuất hiện lần nữa. Bất quá phạm vi lại là nhỏ đi, chỉ là lần này xuất hiện lại là nhan sắc càng đậm. Thế nhưng là bên trong sinh ra hỏa diễm cùng uy lực cũng càng thêm lên một tầng. Hô, bỡn nhĩ ma nhẹ nhàng thở ra, trong cơ thể hắn ma tố đã tiêu hao không sai biệt lắm, không đáng chú ý bộ dáng GLR lần này không chết cũng sẽ trọng thương. Nghĩ tới đây bỡn nhĩ ma nhẹ nhàng thở ra, hướng phía gì mu đi đến, đột nhiên bỡn nhĩ ma hướng phía trước nhảy một chút, nguyên lai like một cái màu đỏ vàng hình thành vật cản ở bỡn ma tố đang theo lấy bỡn nhĩ ma cận tới. Bỡn nhĩ ma tránh thoát công kích, thế nhưng là GLR cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân trên dưới đều là cháy đen bỏng. Bẫy hạ. Đằng sau chư đầu tộc bên trong một cái một mực có được chính mình ý chí chư đầu tộc có chút khẩn trương đưa tay hô, đáng tiếc là Ngọc Đị xạster chỗ đó nghe được. Hắn đã triệt để cuồng bạo lên, chương 76, chư đầu đế giải thoát. Chương 76, chư đầu đế giải thoát. Vương. Tại cách đó không xa, thụ thương nghiêm trọng một chút đầu heo tướng quân, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức chạy tới. "Vua của ta đem chúng ta ăn hết à, Đầu heo tướng quân chạy tới thân thể có chút thành than Ngọc Đị xạster GSLZ bên người lớn tiếng hô. "GSLZ không có chút do dự nào, đưa tay liền làm ấy dao đem nó giết chết, sau đó rất nhanh gặm ăn lên, vừa ăn Một bên thân thể đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời trong cơ thể ma tố cũng đang tăng thêm. Với lại lần này gia tăng liền là giống như nuốt ăn dù mịt như thế, bắt đầu đống nhiên tăng trưởng. Không đủ ăn A cho ta lại nhiều, lại nhiều lại nhiều thức ăn A, hỗn độn nuốt trưởng. Oc đi xạ sạc lần nữa lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong, bên trong thân thể ma tố lần nữa phiêu đãng mà ra. Hướng phía bốn phía mà đi, gặp phải rất nhiều chư đầu tộc đều bị ma tố cho biến thành cho tàn, hiện nhiên là bị ăn sạch. Bất quá Dị Mùn cũng phát hiện mặc dù là tại nuốt ăn tộc nhân của mình, thế nhưng là còn có một số chư đầu tộc không có bị ăn hết, đồng thời còn có vẫn đứng tại cách đó không xa, mà áo giáp không có bất kỳ cái gì nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì động tác một cái chư đầu tộc cũng không có nhận đến tổn thương. Cá thể tên GLR ma tố lượng bắt đầu phóng đại, thức tỉnh trở thành ma vương, thức tỉnh mất, cảm giác đặng tình ma, tình thất bại, còn tại nếm thử tiến hóa sao? Dị Mùn thở dài, vốn là muốn thử một chút nhìn thực lực của mình, thế nhưng là Dị Mùn từ GLR trên thân cảm giác được một loại bi ai cảm giác, đại hiền giả san. Đối phương hẳn là có được hỏa diễm kháng tính đi. Giải đầu heo nghiệm vương GLG đã thu hoạch được hỏa diễm vô tính. Hỏa diễm kháng tính A như vậy thì trực tiếp dùng một chiêu cuối cùng A. Dĩ mùi khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía phía sau nhìn về phía mình mọi người, sau đó nhìn về phía bầu trời. Trên trời, sợi cả đối nàng khẽ gật đầu. Sử dụng. Kẻ săn mồi. Xác nhận muốn sử dụng, kẻ săn mồi. Dẹt no. Dẹt sáng. như thiên sứ. Di Mụ hướng phía trước đi hai bước, toàn thân phóng xuất ra lam màu vàng ánh sáng sở lạnh thân thể phóng thích ra ánh sáng dịu dịu, lập tức đem ốc đĩa xạ tơ bao trùm ở, tạo thành một cái màu xanh trắng kén. Một điểm cắt. Tại dù dạ rừng lớn bên ngoài, chư đầu tộc sinh hoạt địa phương phát sinh vô cùng nghiêm trọng câu hạ, Tân Sinh Hải nhi tại ngày thứ hai liền chết đói. Cho dù là chư đầu tộc vương có cường đại năng lực khôi phục, có thể đem mình tay cùm cho bọn hắn ăn, ăn, thế nhưng là vẫn chưa được thế là vương chuẩn, chuẩn bị tiến về rừng sâu đi tìm kiếm thức ăn. ở đâu là vị đại thần, do dã địa bàn, cho nên chư đầu tộc một mực không dám tới gần rừng sâu. Thế nhưng là vương cũng không nói hoài tới nhiều như vậy liên xem như cần cầu, hoặc là đem chính mình hiến tế cho đỏ rọ dạ đại nhân, vì bảo vệ mình tộc nhân hắn không sợ hãi. Tại thất tha thất thiếu hướng phía sâu lâm vương hướng về phía trước đi còn kém một lúc thời điểm, hắn thực sự không chịu nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất, rõ rệt rừng rậm ngay tại phía trước cách đó không xa, cậu thả là hắn bây giờ không có lực lượng. Cho ta ăn, vô luận là thật. Trong lòng của hắn phát khởi trở mong, tựa như thượng tiên quyến luyến hắn, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho ngươi thức ăn còn có tiên chữ a. Thế là vương biến thành GLR, ba liền là săn đầu đế. Ta không thể thua. Ta ăn đảm bảo. Ta không thể thua. Nhất định phải lên làm ma vương mới được, bởi vì ta ăn dù mị đại nhân, ta không thể thua. Đồng bào đều tại đó độ bụng, ta không thể thua. Muốn để tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử. Vương GLZ tưởng niệm không ngừng truyền đến. Cố này chấp niệm để ở bên cạnh một mực nhìn lấy dị Mộ 10 phần động dụng, GLZ có lỗi sao? Không có vì sống sót, mạnh lên là nhất định, cho dù là trở thành ma vật GLZ cũng muốn bảo vệ mình mình tộc tên, hắn là một tên chân chính vương. Dị Mộ đột nhiên có chút không như muốn giết chết, thế nhưng là không giết chết hắn, đói khát người liền sẽ không biến mất. Đối với dị Mộ cùng sẽ cả kế hoạch cũng không phải một tuyệt đối. Sự cản, ta minh bạch ngươi để cho ta tới chiến đấu ý tứ. Lúc này dị mụt có chút minh bạch sự cản vì cái gì lần này muốn để mình để chiến đấu, muốn mình cải biến. Dị mụt nguyên bản cũng chỉ là một cái trần nữ, tại xuyên qua đến cái thế giới này về sau thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, tại tăng thêm có sự cản tại bên cạnh nàng, càng thêm thuận lợi. Thế nhưng là cái thế giới này cùng tiếp trước hoàn toàn không không đồng dạng, cái thế giới này người không cường, như vậy ngươi liền chẳng phải là cái gì? Ta sẽ không thua đến. Dị mụt kiên định ý niệm cũng truyền đạt ra ngoài, ta không thể thua, ta ăn đồng bảo, ta sâu não. Ta không thể thua. Là ta chết đi, đồng bào liền phải gánh vác tội nghiệp. Ta một người nghiệp chướng nặng nề không quan hệ. Vì không chịu đói, ta đã làm tốt không thủ đoạn rất ngộ. Ta muốn trở thành ma vương, vì để cho mọi người không còn chịu đói, ta phải thừa nhận trên cái thế giới này tất cả đói khát. Không sai, ta là ốc saster, muốn ăn tận thế gian vật vật. Cho nên, ta không thể thua. Dị Muji niệm truyền đạt tới về sau, học đi GLZ ý niệm cũng càng phát mạnh lên, thậm chí để dị Muji có chút mê người. Có đúng không? Dị Muji sâu một hơi đem ý niệm của mình truyền đạt qua thứ, ta cũng có muốn bảo vệ tồn tại Ta cũng có muốn trở về địa phương, cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn thắng. Bất quá yên tâm đi, yên tâm, ân, yên tâm đi, ta cùng sê cạ sẽ tiếp nhận tất cả chư đầu tộc, bao quát tội của các ngươi thuyền. Không sai. Gai sắc mẫu lộ ý niệm truyền đạt quá khứ thời điểm, dị một phía sau xuất hiện sê cạ thân ảnh. Tại sê cạ xuất hiện thời điểm, một đạo đạm kim sắc quang mang chậm rãi khuyết tán ra, cỗ lực lượng này chậm rãi phát qua học đi xạ sạ sờ thân thể, để học đi sạ sờ có chút khó chịu thân thể dễ chịu một chút. Bất quá mặc dù dễ chịu một chút, thế nhưng là học điạ sạ sờ vẫn là cảm giác được, thân thể của mình tại tiêu tán. Các ngài đến cùng là. Xoay cả kèm tít. Dị bu sẽ kèm tít. Kèm tít sao? Cảm ơn các ngươi tương lai vương cùng vương phi a. Tạ ơn ngài nhóm nguyện ý gánh chịu tội lỗi của ta. Tạ, ta cũng rốt cục có thể buông lỏng, con dân của ta liền giao phó cùng hai vị. Ta rốt cục không còn cảm thấy đói bụng. Au dì sạ sờ trên mặt đã hoàn toàn buông lỏng, toàn thân ma tố toàn bộ đều chậm rãi biến mất, hiển lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Quỳ trên mặt đất, tâm linh thế giới một quyển một mảnh hoang mồi sớm đã biến thành ốc đạo. Mang theo nụ cười hài lòng, chư đầu đế. GSLG biến thành màu vàng ánh sáng, chậm rãi tiêu tán chỉ còn lại gì một tiếng la ai là vương phi a chương 77. mươi cỡ lấy màn động tác chương 77. mươi cỡ lấy màn động tác màu xanh trắng hình, bên trong lóe ra màu vàng ánh sáng bọn y ma người đều thập phần lo lắng ngăn tại mầm bùa phía cảnh giác nhìn xem chư đầu tộc hiển nhiên là cảnh giác cái khác chư đầu tộc tới tập kích một lát sau bên trên bầu trời sợi cạ rơi vào tất cả mọi người bên người sợi cạ đại nhân nhìn thấy sợi cạ xuất hiện mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra sau đó cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía kén vị trí mầm bên trong kim sắc quang mang càng lúc càng lớn sợi trên tay cầm lấy thủy tinh cầu Suy tư một lát, đem thủy tinh cầu thu vào, tạm thời còn không phải để dị mù thức tỉnh trở thành ma vương thời điểm, đột nhiên một tiếng giống như bong bóng phá vỡ thanh âm vang lên, dị mù thân thể từ bình bên trong xuất hiện. Tóc trở nên thon dài rất nhiều, độ ngực cũng thay đổi lớn thêm không ít, bất quá chỉ là thần cao cũng không có cao bao nhiêu, nhìn qua đáng yêu không ít cũng trở nên có chút cảm giác thần bí. Ogdi sạ cá thể tên GLG, đã xác nhận tử vong. Chưa đầu tộc tất cả mọi người thu vào tin tức như vậy mà chưa đầu tộc bên này bởi vì đói khát người hiệu quả biến mất cho nên bọn hắn cũng bắt đầu khôi phục thần trí thần trí bởi vì tình huống trước mà ảo nao không thôi đồng thời còn tất cả bởi vì đói khát người mà biến dị thân thể chậm rãi khôi phục thế nhưng là có một cái cũng là một cái duy nhất không có mất đi ý chí cái kia chưa đầu tộc thì là hướng phía học địa xả tơ tiêu tán địa phương thật sâu túi đầu vương xin ngài đi tốt tiếp đó hắn muốn đối mặt quá tốt rồi gì mù dại nhân sân trực tiếp bên trên từng bước từng bước rửa mặt lại, sau đó lại tới một cái sóng điện não hiển nhiên mười phần vui vẻ dị mù cũng là thật vui vẻ nhìn về phía sợi cạ sợi cạ khẽ gật đầu. Dị mù đại nhân sẽ cài đại nhân, tiếp xuống những cái kia đầu heo. Vẫn ý mà cũng là núi lỏng một đại khẩu khí, hiện nhiên trước đó ma tố tiêu hao số lượng hoàn toàn chính xác cũng quá mức lớn. Chư đầu tộc lời nói, dị mù nhìn thoáng qua chư đầu tộc, bởi vì đói khát người hiệu quả tại biến mất, cho nên trong cơ thể của bọn họ ma tố cũng tại kịch liệt hạ xuống. Tại tiếp tục như vậy đại đa số chư đầu tộc sẽ bởi vì đói khát cùng ma tố không đủ lần nữa tử vong. Dị mù đã đáp ứng chư đầu tộc thành vì con dân của mình, như vậy thì không thể không quản. Mặc dù mệnh danh có chút phiền phức, bất quá Sơ Cạ cũng khắp nơi, hai người đều có thể là còn còn lại không sai biệt lắm tiếp cận 180 ngàn trừ đầu tộc mệnh danh. Lúc này Dĩ Mộ cũng nhìn về phía Sơ Cạ, bất quá những người khác thì là có chút hiếu kỳ, bởi vì Dĩ Mộ giống như có chút đỏ mặt. Sơ Cạ ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, khẽ gật đầu. Đã chiến tranh kết thúc, như vậy trừ đầu tộc nhóm, ngày mai tuyển ra một cái lãnh tụ, sau đó tham gia hội nghị a. Sơ Cạ quay đầu nhìn về phía một bên khác, bên kia trợ ỉ ạ chạy đi liền xuất hiện, nàng xuất hiện tại Sơ Cạ cùng Dĩ Mộ trước mặt ở giữa mở miệng nói đến, đồng thời ánh mắt đặt ở Sơ Cạ trên thân. Thân Dị Mộ cũng lập tức minh bạch phủ nhận ý, ý tứ nhẹ gật đầu. Như vậy thì ngày mai gặp, trừ tộc chứ vị. Ba đường phân cách. Nhìn xem thủy tinh cầu bên trong kiện hiện một nhóm kia phê kỳ dị, cùng họ Groln chiến sĩ, cùng cái khác chủng tộc ma vật, còn có cuối cùng cùng với heo ma vương chiến đấu dị Mộ. Khuê Nhĩ lại sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Mặc dù nói hắn được xưng tán vì mới tấn cấp ma vương bên trong mạnh nhất, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình cùng thức tỉnh ma vật trên lệch trí nhất có 10 cái hắn, cho nên hắn mới muốn dùngưu kế của mình cho mình thế lực gia tăng thực lực, dù mật liền là hắn phái đi ra. Thế nhưng là hắn là thật không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Với lại thằng hề bên kia cũng không có tung tích nói là qua một thời gian ngắn liền sẽ tới liên hệ hắn cái gì. Làm bình thường thằng hề ngay cả một thành viên, cớ lầy mãn tự nhiên cũng là biết, mình các đội hưu chuẩn bị sự tình cũng không ít, chỉ là không có nghĩ đến, thế mà phụt tự mãn cùng lạm tự lạ sợ phân thân thế mà đều không có giải quyết đối phương. Những tên kia đến cùng là từ đâu tới ngồi tại trên ghế salon, trong tay lắc lư rượu đỏ đều có chút giải ra. Thế nhưng là cớ lầy mãn cũng không có đi chú ý. Dù dạ dương lớn bên trong xem bộ dáng là phát sinh rất nhiều biến hóa, đã dạng này liền để nước càng thêm đục ngầu một chút đi, tại đục nổ một chút đối ta càng thêm có lợi các người đi đem cái kia ba vị mời đi theo liền nói ta có chuyện cùng bọn hắn nói chuyện suy tư hai câu cù hệ này mới khôi phục di vãng loại kia nhàn nhã giống như tiểu dung mở miệng nói ra đồng thời ở sau lưng ba cái ma ngâu giật giật hướng phía cù hệ này cung kính nhẹ gật đầu sau đó phụ không bay ra biến mất tại ánh trăng ở giữa Cớ lấy mạn trong lòng có kế hoạch của mình nhưng là hiển nhiên hắn vừa mới giám sát bên trong thủy tinh cũng không có sự cả thân ảnh bốn đường phân cách ngay tại chiến tranh kết thúc ngày thứ hai tại đầm lầy cách đó không xa một khối cao thấp phía trên dựa vào có cái giản dị lều vải chư đầu tộc mới thủ lĩnh cũng chính là cái kia một mực không có nhận đến đói khát người kỹ năng không chế chư đầu tộc, hắn là chư đầu đế hải tử, hắn không có ngồi tại mọi người chuẩn bị cho hắn trên vị trí, mà là đứng tại sự cạ trước mặt dị mù gian vị tại sự cạ bên người, bất quá vị trí rõ ràng so với dị mù hơi thấp một chút xíu điều này đại biểu lấy lần này hội nghị, hoặc là treo đàm phán, cũng hoặc cũng có thể xưng là thẩm phán là lấy sự cạ làm chủ. tại chư đầu tộc mới thủ lĩnh phía sau đi theo ba cái chư đầu tộc người nhìn qua so với phía ngoài chư đầu tộc cường tráng chút thế nhưng là cho dù là cường tráng một chút xíu cũng hoàn toàn không bằng tại chư đầu đế đói khát người không chế phía dưới phổ thông chư đầu tộc mà sê cạ cùng di mu jin phía sau thì là đứng đấy mấy vị người họ gồm tộc thủ lĩnh di Ly dân tộc thủ lĩnh từ sê cạ lấy tên tiến hóa trẻ hơn một chút đồng thời cũng thay đổi trở thành có dâu ria dở dạ gồm tộc cạ bị giữ ở làm kỳ dỉn tộc thủ lĩnh ạ cairni cùng sê cạ đại tướng quân bori còn có hạ cữu diệu cùng ngồi ở một bên một cái tay kéo lấy cái cầm không nói gì đội quốc anh hùng quốc vương gã nghèo thì ra là thế là phát sinh đại nạn nói sao Đứng tại trung ương làm trụ dạ rừng lớn quản lý giờ y ạ chảy nhị thì là ở trung ương nghe mới chư đầu tộc thủ lĩnh kể ra cũng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở Sê Cạ trên thân. Chư đầu tộc mới thủ lĩnh ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Sê Cạ nhẹ gật đầu, Chây Nhị thì là lui sang một bên, nhìn qua mười phần thuận theo Sê Cạ lời nói. Đại nhân ngài mời nói. Mới chư đầu thủ lĩnh hơi cúi đầu, đem chính mình tư thái thả rất thấp. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nguyên bản còn tưởng rằng Sê Cạ muốn quát lớn hắn hoặc là giáo huấn hắn. Hắn đều chuẩn bị xong chăn mắng, nghe được sự Seka lời nói về sau hắn là sững sờ sau đó túi đầu cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chương 78, Hawking, -E GSLR. Chương 78, Hawking, GSLR. Trư đầu tộc bọn hắn nguyên bản kỳ thật không thể xem như rủ dạ rừng lớn con dân, bọn hắn tại rủ dạ rừng lớn bên ngoài, ở đâu là thuộc về Ma Vương địa bàn. Khi tiến vào rủ dạ rừng lớn bên trong về sau, bọn hắn kỳ thật đã coi như là phản bội chạy trốn nơi đó, nếu như nói bây giờ đi về, không biết sẽ bị bị xử lý như thế nào. Với lại nạn đói cũng còn chưa kết thúc. Cho nên trở về lời nói, tộc nhân của mình có lẽ liền sẽ chết đại bộ phận a, quả nhiên là còn không, có nghĩ kỹ sao? Như vậy muốn hay không trở thành con dân của ta? Dĩ Môn nhìn trước mắt mới chư đầu thủ lĩnh liền minh bạch, hắn không có cái gì lựa chọn, tiến công dụ dọa rừng lớn, bọn hắn cũng không có dám mặt dạn mày dày lưu lại. Đại nhân. chư đầu thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sợi Cạ. Sợi Cạ thì là ngẩng đầu nhìn về phía phía sau mấy người. Sợi Cạ chỉ là bởi vì cảm xúc bị phong ấn mà trở nên ba không, bản chất tới nói cùng hắn tự sương dương quang thanh niên là giống nhau, không phải là cái gì nhận ra rõ ràng. Nói cho cùng, Sẩy Cả cùng chư Đầu tộc cũng không phải là từ địch, chỉ là địch nhân thôi. Cho nên tại gì Mu đáp ứng chư Đầu đế thời điểm, Sẩy Cả không có cử tuyệt. chúng ta không có ý kiến. Mấy cái chủng tộc thủ lĩnh đều biểu thị không có vấn đề, bởi vì mặc dù nói lụy dật tộc cùng ổ dở tộc hoàn toàn chính xác có một ít thương vong, bất quá không nhiều. Với lại Sẩy Cả cùng gì Mu làm chủ nhân của bọn hắn, bất kể như thế nào bọn hắn đều sẽ ủng hộ hai vị đại nhân. Thật xin lỗi mọi người. Tạ ơn, tạ ơn. Tân nhiệm Trư Đầu thủ lĩnh đã té quỵ trên đất khóc không ra tiếng. Đã như vậy, làm như vậy dù dạ dừng lớn người quản lý. Ta đem tuyên bố sự kiện lần này hoàn tất. Làm giờ ạ Chế ý nghe đến nơi này, cũng minh bạch không sai biệt lắm, liền đứng dậy, ánh mắt mọi người đều dẫn tới. Sợ cả, kèm tít. Di Mục kèm tít hai vị hoàn mỹ giải quyết sự kiện lần này, cùng thì không có bất cứ gì trùng tộc có lớn tử vong, cho nên ta lấy giờ ạ Thủ lĩnh, dù dạ dường lớn người quản lý thân phận, thỉnh cầu hai vị đại nhân trở thành dù dạ dường lớn người lãnh đạo. Chế Nghi nói tới chỗ này, ánh mắt thả Sợ cả cùng Di Mục trên thân. Nàng tự nhiên minh bạch hai vị quan hệ. Bất quá vương, chỉ có một cái. Như vậy là cái nào đâu? Cháy nỉ trước đó một mực tại đang suy nghĩ sẽ là ai đi ra khi vương đầu. Ngay từ đầu cháy nỉ tưởng rằng Dị Mù dù sao Dị Mù vẫn luôn tại mở miệng tuyên bố sự tình loại hình, Sợi Cả càng giống là một cái lãnh khốc cao thủ ở phía sau. Bất quá nhìn hôm nay bộ dáng, hiển nhiên là Sợi Cả làm vương. Ta cùng Sợi Cản thương thảo qua, ta cũng không thích hợp làm một cái vương giả, cho nên tiếp xuống sẽ có Sợi Cả làm vương dẫn mọi người. đương nhiên ta cũng sẽ không rời đi. Dị Mù đạt được sở làm thân thể biến thành hình người, hướng phía bốn phía nói ra, cũng không có người phản bác. Sự kiện lần này phía sau màn hấp thủ vì ma vương, mà trước đầu tộc chỉ là bị hiếp gống. Bất quá chư đầu tộc dù sao vẫn là xâm lấn dù dạ rừng lớn, cho nên trừng phạt trong vòng một năm hiệp trợ sự cả đại nhân tu kiến quốc gia, đồng thời cho phép chư đầu tộc gia nhập dù dạ rừng lớn. Đồng thời giờ y ạ nhất tộc cũng đem dâng lên sự trung thành của chúng ta. Nói xong liền hướng phía sự cả cung kính một chân quy xuống. Chúng ta nhất tộc cũng hy vọng sự cả đại nhân trở thành dù dạ rừng lớn dẫn dắt ma vật chi vương, mới nhận lấy chúng ta lòng trung thành. Trái nỉ vừa nói tại là ngoại trừ dị mù mịt bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Liên ngay cả anh hùng vương gã dẻo đột gỗ cũng là sắc mặt hơi đổi một chút giờ Ý ạ thế nhưng là chưa từng có hướng người dâng lên trung thành, bởi vì bọn họ sứ mệnh chính là vì thủ hộ rụ dạ rừng lớn mà thôi. vô luận rừng rậm thế lực như thế nào, chỉ cần không hủy diệt rừng rậm, giờ Ý ạ cũng sẽ không quản. sư cả các hạ, không có cái gì suy tư, gà dẻo đột gỗ đứng lên đi tới sư cả trước mặt có chút giơ lên một cái tay, tộc người lùn thân cao tối cao cũng liền cùng sư cả không sai biệt lắm, cho nên hai người có thể nói là nhìn nhau. Gà dẻo đột gỗ mỉm cười, ta dùng võ chứa vương quốc thêm được nhiều ngõ công quốc ra đời thứ ba quân chủ gã dẻo đột gỗ thân phận tán đồng sư cả các hạ thành lập quốc gia, đồng thời cũng phát ra mời vì đồng minh tỉnh cầu. Sởi Cả nhìn xem trước tay còn có gạ rồi cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, ba không gương mặt phía trên lại có một kia tiêu kỷ. Sởi Cả mỉm cười có chút giơ tay lên, hai bàn tay nắm ở cùng nhau, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Ân, anh Hùng Vương nở nụ cười, sau đó nói, như vậy danh tự phải nhanh lên một chút định ra đến a, không phải nhưng không có cách nào ký kết đồng minh văn bản tài liệu. A cái này, Sởi Cả gãi đầu một cái nói, mọi người có đề nghị gì sao? Vô địch Long Thần Quốc, tất cả mọi người nhìn xem đưa ra danh tự a bị, không nghĩ tới a bị cái này mày giậm mắt to thế mà lại đưa ra danh tự như vậy. Bất quá Ạ bị tại mệnh danh về sau tiến hóa trở thành dở dạ gỗ liên tộc. Lên cái tên này cũng là xem như hợp lập trường của hắn. Đùa giỡn. Nhìn xem tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn tới, Ạ bị giả ý ho khan một tiếng nói. Như vậy, Ạ các ẩn nghĩ suy nghĩ trong chốc lát nói, ta cảm thấy là rũ dạ rừng lớn tất cả ma vật mà tổ hợp mà thành vương quốc, như vậy thì gọi là ma đạo quốc gia, ma vật lãnh đạo quốc gia. Cũng chính là Ạ các ẩn ý lên một cái để tất cả mọi người có thể tiếp nhận danh tự. Ta nhớ được không phải có một quốc gia gọi là Ma đạo vương triều sao? Thật không có vấn đề sao? Dĩ mu tự hỏi. Không có quan hệ gì. Chúng ta sẽ công hãm cái này gọi là Ma đạo vương triều quốc gia, để bọn hắn cũng trở thành chúng ta lãnh thổ." A Ca Lãn Nhi cười ha ha nói. Bất quá hắn cười thời điểm tất cả mọi người nhìn sang. "Đùa giỡn? Ta tự nhiên cũng biết, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích." A Ca Lãn Nhi cũng biết Sắc cả cùng gì mồ dư lý niệm vừa mới lời nói cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. "Không quan hệ, Ma đạo quốc cũng không có dạng này quốc gia danh tự." Cuối cùng anh hùng vương xác định nhẹ gật đầu. "Kết quả là cái thế giới này tương lai cường đại nhất quốc gia, Ma đạo quốc như vậy mệnh danh." Tại xác nhận kiến lập quốc gia danh tự về sau, như vậy chuyện kế tiếp cũng rất nhiều, bất quá đại đa số đều không cần sự cả cùng gì mượn đi động thủ, thủ hạ người toàn bộ đều đi làm. Dù sao tất cả mọi người là một đám tài giỏi thủ hạ đâu, mà hai người một cái duy nhất tương đối tốn thời gian sự tình chính là cho 180.000 chư đầu tộc mệnh danh sự tình. Chư đầu tộc trước đó mạnh mẽ như vậy là bởi vì học đi xả sờ đói khát người năng lực. Hiện tại bởi vì học đi xả sờ chết đi, cho nên đói khát người hiệu quả cũng tại biến mất, nguyên bản chư đầu tộc cũng bởi vì nạn đói mà trở nên gầy yếu không thôi. Nếu như đã đáp ứng để bọn hắn gia nhập quốc gia của mình, Như vậy sự Cạ cùng Dị Mộ tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn mệnh danh. Cái thứ nhất mệnh danh liền là Mới chư đầu tộc thủ lĩnh, kế thừa phụ thân hắn tụ danh. Mới chư đầu đế. Không. Lao Kim, GSLZ, chương 79. Xì Du hồi ức. Chương 79, Xì Du hồi ức. Mệnh danh chuyện này là 10 phần phiến phức, Sư Cạ cùng Dị Mộ hai người tính toán một chút, cho dù là từ từ sẽ đến muốn thời gian một năm mới có thể từ từ mệnh danh kết thúc. Nhưng là cũng có một chuyện tốt, bởi vì đại lượng chư đầu tộc đã trở thành thành thị kiến trúc tốt nhất giúp đỡ, kiến lập thành thị tốc độ nhanh rất nhiều, cũng chính là thời gian 3 tháng liền triệt để hoàn thành thành thị kiến thiết mà bây giờ chưa đầu tộc thì là bắt đầu sửa đường, muốn làm giàu trước sửa đường. Điểm này là thâm căn cố đế tại sự cạ trong đầu. Mà chưa đầu tộc thủ lĩnh, gờ hắn cũng không phụ sự cạ cùng gì mu hy vọng, thu được mấy cái kỹ năng, đồng thời còn có một cái kỹ năng cùng đói khát người rất là giống như là kỹ năng mị thực người. Kỹ năng này có được, bắt được, hủ thực, tối giả dày, thủ hại, cung cấp mấy dạng này năng lực. Còn có một cái thủ hộ giả có được thủ hộ đưa ra, thay mặt dịch, tường sát những năng lực này, đơn giản tới nói tiềm lực so phụ thân của hắn muốn cao hơn rất nhiều, đồng thời cũng là vô cùng thiện lương nhân từ một cái thủ lĩnh. Liên là dáng dấp có chút hung. Với lại chư đầu tộc chủng tộc cũng bắt đầu tiến hóa trở thành hệ tộc tộc. Mặc dù nói muốn kiến quốc, thế nhưng là thành thị cũng không có kiến thiết hoàn tất, tại tăng thêm mệnh danh đều không có kết thúc, cho nên chính thức kiến quốc ít nhất còn muốn hơn một năm. Cái này thời gian một năm sẽ cả cùng Dĩ Mu Zi đều nghĩ kỹ làm sao vượt qua. Sơ Cạ chuẩn bị tiếp tục suất cấp thế giới buốt, sau đó tiến hành tiến hóa. Mà Dĩ Mu thì là dự định qua một đoạn thời gian tiến về thế giới nhân loại. Nguyên nhân, tại một ngày nào đó thời điểm, Dĩ Mu đem Sơ Cạ kéo đến trong một cái phòng. Tang nghĩ, cũng làm cho ngươi xem một chút nói xong gì muji liền biến thành sơ lạnh lập tức đem sự cả cuốn tại trong thân thể bà trong hồi ức ba tại ta thoát ly ma vương thế lực về sau trở thành tân thủ mạo hiểm giả đạo sư chủ yếu là bồi dưỡng nhân tài mới nổi không ngừng hỗ trợ xử lý hội giúp nhau sự tình mạo hiểm giả hội giúp nhau là xuyên quốc gia tổ chức bản bộ liền thiết lập tại giao thông đầu mối then chốt anh mở dạ xì ạ trong vương quốc mặc dù ta không còn xử lý mạo hiểm hoạt động nhưng chỉ cần năng lực đi tới ta đều nguyện ý cung cấp hiệp trợ đây là bởi vì ta không có chỗ dựa dẫm mạo hiểm giả hội giúp nhau tựa như nhà của ta như thế ta may mắn thu được học sinh ưu tú một cái là ánh mắt hồn nhiên thiếu niên một cái là ánh mắt tiết lộ tuyệt vọng thiếu nữ, bọn hắn hẳn là cùng ta đồng hương đi, hai tên thiếu niên thiếu nữ là, dị giới khách tới thăm, cùng ta cái này người triệu hoán khác biệt, nhưng cũng đến từ cùng một cái thế giới, chỉ là đoạn thời gian khác biệt thôi. ngay lúc đó hai người vừa vặn hình thành so sánh, thiếu niên rồ kỵ 10 phần là quan tích cực với lại sáng sủa hóa bát, mà một thiếu nữ khác hí nạ tạ ngại ngùng hướng nội, chỉ nhìn thế giới mắt tối, tựa như là bởi vì hí nạ tạ đi vào cái thế giới này lúc từng bị sơn tặc tập kích, lúc trước ta nghe được lúc còn cho rằng dần dần nàng liền có thể đi ra đảo sót mặc dù nói sơn tộc chết thảm tại không danh phận tử thủ bên trong cũng bởi vì dạng này thì nà tạ mới bình an vô sự tuy nhiên lại cũng trong lòng của nàng lưu lại mù mịt khi nà tạ cùng ta tao nộ có chút cùng loại cho nên ta không khỏi đối nàng ôm chặt thân cận cảm giác chỉ là đó cũng là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ tại có một ngày nàng nói với ta sư phụ cảm tạ chỉ đạo ta đã không có có thể từ ngài trên thân học được đồ vật chúng ta sẽ không lại gặp mà ta sau đó nàng liền rời đi ta hiện tại hy vọng nhiều đương thời có thể ngăn lại nàng chẳng qua là khi lúc ta không cách nào rời đi thành thị dời đi thành thị về sau ta sợ sệt trong cơ thể yết lần nữa bạo tẩu ta không có đi theo quá khứ với lại rồ kỵ cũng ở thời điểm này để sướng mới tổ chức hình thái một cái kiến lập nước cùng hội giúp nhau quan hệ hợp tác dần vào giới cảnh ta trước kia bị xem như anh hùng thế là đại biểu hội giúp nhau tiến hành thương lượng khảo lượng hội giúp nhau phát triển sau này lần này thương lượng vô luận như thế nào đều muốn thành công cho nên cuối cùng ta chỉ có thể mỉm cười lấy đưa nàng rời đi đồng thời đưa cho nàng một câu làm ngươi cảm thấy mây vắng nhất định phải trở về tìm ta đúng vậy đương thời ta lựa chọn rồ kỵ đem hy nã tạ từ bỏ mặc dù ta vẫn là mười phần lo lắng Hi Nạ Tạ, thế nhưng là ta biết ý chí lại so ta còn muốn kiên cường, cho nên ta tin tưởng nàng không có việc gì, nàng nhất định có thể chiến thắng nội tâm hắc ám, trở thành một nhân vật gây ấn. Quả nhiên mấy năm sau ta nghe được Hi Nạ Tạ tại giáo hội bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vị, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nàng, thế nhưng là ta vẫn là có chút đã thả lòng một chút. Ta mười phần cảm giác được kiêu ngạo, lại có chút cô đơn. đương nhiên đồng thời trong lòng còn mang theo nhàn nhạt bất an. Hi Nạ Tạ có thể hay không tuyệt mệnh, nàng phải trang trôi qua mày khỏe. Chẳng qua là khi lúc không có bắt lấy cái tay kia ta, bây giờ căn bản liền không có tư cách hỏi đến, cho nên ta hiện tại trong lòng chỉ có thể cầu nguyện hy nạ tạ bình an vô sự. Cùng cũng hy nạ tạ khác biệt, Dụ Kỳ rất tích cực. Hắn đem mạo hiểm giả hội giúp nhau đổi tên là tự do tổ hợp dịu dịu, cũng cấu trúc hiện nay bộ này hệ thống. Tại Dụ Kỳ khởi x sổ dưới, dịu cùng quốc gia thuận lợi đạt thành hỗ trợ quan hệ hợp tác. Cổn vợ ở Mỹ đạt. Còn cùng quốc gia ký lập hiệp định, thu hoạch được cùng bình nghị hội thương lượng quyền lợi. Ở các loại thay đổi, dịu thế lực bay vượt qua quỹ chương. Dụ Kỳ làm thật rất tốt, theo tuổi tác càng lúc càng lớn ta cũng càng ngày càng không tốt, ta chính thức trở thành một cái lao sư đám học sinh của ta là thất bại. người triệu hoán có chút lớn quốc gia vì chế tạo ra cái gọi là dũng giả, cho nên thường xuyên sẽ thí nghiệm triệu hoán, đương nhiên cũng không phải là mỗi lần triệu hoán đều có thể thành công, đại đa số đều là thất bại. mà những hài tử kiếp thì là nửa thất bại, người triệu hoán triệu hoán thành công lại lại thất bại, cho nên triệu hoán qua sau khi đến, bọn hắn không có khắc xuống nguyên lần rửa, đồng thời tuổi thọ của các nàng cũng không dài, thất bại nguyên nhân liền là bọn hắn không có trở thành dũng giả tư cách. tính mạng của ta không sai biệt lắm muôn tới cuối. Những hài tử kia, làm sao bây giờ a? Ba hồi ước đến đây là kết thúc ba dị mù đem sự Seka phóng ra, hai người đều không nói gì. Si dù đối với cái thế giới này hoảng sợ, đối với mình học sinh tình cảm, đều mười phần thuần thúy, thuần thúy để sự Seka rất đau lòng. Nàng có thể nói là một mực là cô độc một người, cho dù là gặp dũng giả, dũng giả cũng rời đi, cho dù là tại gặp hai cái học sinh, chỉ là học sinh cũng bởi vì các loại nguyên nhân rời đi nàng. Jo Ki làm tự do tổ hợp hội trưởng tại Cự Thành Công về sau, có thể nhìn thấy hắn cơ hội cũng ít đi rất nhiều, thì nạ tạ từ rời đi về sau không còn có gặp qua, tình cảm căn bản vốn không dám vấp tưởng bởi vì y không tồn tại, thậm chí không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Từ đầu tới đuôi nàng đều là lẻ loi một mình. Ngươi muốn đi đem những hải tử kia mang về sao? Sầy cả thu thập một chút tâm tình của mình hỏi. Đúng a? Có thể đem bọn hắn mang về a? Dị mụ sửng sốt một chút, mới có hơi pha trò nói. Hiện nhiên nàng cũng không nghĩ tới đem bọn nhỏ mang về. Thiên nhiên ốc, ngươi nói ai là thiên nhiên ốc a? Ngươi cái ba không xỏ so tạ. Ngươi a, đáng giận a. Ở ngoài cửa thị vệ nghe đến trong phòng mặt hai vị đại nhân ùa nào nở một nụ cười. Hai vị đại nhân lại bắt đầu tú người trưởng tám Ma vương tụ tập chương tám ma vương tụ tập người cái ba không sọt so ta đáng giận a hiển nhiên dĩ mù thoại thuật căn bản không phải sự cạ đối thủ phải biết sự cạ kiếp trước thế nhưng là có thể tại trên internet cùng bàn phím hiệp phun 3 ngày 3 đêm cuối cùng dĩ mù chỉ có thể tiến lên dùng hai tay của mình bắt đầu xoa sự cạ gương mặt sợi cạ cũng không yếu thế đưa tay lẫn nhau vào gò má của đối phương sợi cạ đại nhân dĩ mù đại nhân à đột nhiên cửa bị đẩy ra trên tay cầm lấy vợ sẩn thấy được một màn trước mắt sừng sốt một chút sợi cạ để tay tại dĩ mù trên mặt dĩ mù để tay tại sợi cạ trên mặt mặt của hai người bàng còn đỏ bừng chẳng lẽ nói sân nghĩ tới điều gì lý do, chậm rãi lui về phía sau mấy bước chậm rãi đóng cửa lại, thật có lỗi, quấy dậy, đóng cửa lại về sau, sân thanh âm sợi cạp cùng dì mu đều nghe được, A ban đêm muốn để sùn nạ tiểu thư chuẩn bị cơm đầu đỏ rồi, sợi cạp cùng dì mu tay của hai người buông ra, sợi cạp vẫn như cũng là một mặt bình thản, mà dì mu thì là đỏ mặt không được, trước đó bị học tỷ sà sỡ gọi là vương phi thời điểm, dì liền rất khen thùng, bất quá hai người vẫn luôn không có đi trò chuyện cái này, vẫn như cũng giống như là trước kia đồng dạng, kết quả không nghĩ tới lại bị hiểu lầm, dì mu vì không phải sợi cạp nhìn thấy mặt mình đỏ đỏ lập tức biến trở về sơ lạnh, muốn đi thì đi thôi, bất quá cũng không phải là hiện tại, tại mấy tháng đi, trước đó kỳ rồi mang tới tình báo, đám kia bọn nhỏ qua còn tốt, hơn nữa còn muốn mấy tháng mới tiếp tục đến trường. À, ngươi lại có đi thăm dò sao? Dị mực ngây ngẩn cả người, sởi cả làm việc này nàng là thật không biết. Ân, dù sao xì dụ tình báo cũng không phải rất khó cầm tới, cho nên kỳ rồi trà rất nhanh. Đến lúc đó ngươi có thể thử tại thế giới loài người sinh sống một đoạn thời gian. Sang năm không sai biệt lắm lúc này chính là kiến quốc thời điểm. Kiến quốc a, đi, ta sẽ rất nhanh xử lý tốt vậy còn ngươi dị mu nhẹ gật đầu to nhỏ hỏi ta sẽ cùng theo ngươi bất quá ta không thế nào biết xuất hiện ta sẽ còn tiếp tục qua bên kia thăng cấp phổ thông thời điểm ta sẽ cùng tại bên cạnh ngươi dù sao ta sừng rồng không cách nào thu lại vừa xuất hiện rất dễ dàng bại lộ sởi cạ sờ lên mình sừng rồng nói chúng ta đều rời đi đạt được thật không có vấn đề sao dị mu thì là có chút bận tâm thành thị kiến thiết vấn đề cũng nên để các hải tử của mình rời nhà chúng ta không có khả năng bảo vệ bọn hắn cả một đời lại nói có truyền thống môn trong ngay mắt trở về cũng không là vấn đề sởi cạ nói là kiến quốc Kỳ thật càng nhiều giống như là đem này một đám ma vật xem như mình, hải tử. Dù sao đám người này thật là đơn thuần đáng sợ. Sợ cả lo lắng chính là có một ngày, mình cùng dị mù đều không có ở đây. Mặc kệ là chết vẫn là đi thế giới khác, không cách nào trở về. Như vậy ma đạo quốc làm sao bây giờ? Cho nên tại kiến quốc trước một năm này, sợi cạ cùng dị mù dự định đem quyền lợi giao cho trong thành thị người. Nhìn một chút tử bọn hắn sẽ như thế nào phát triển đây chính là bọn họ cần trưởng thành. Không thể đem ma đạo quốc biến thành sợi cạ hoặc là dị mù ma đạo quốc, mà là đám ma vật ma đạo quốc. Đương nhiên buông tay trước đó sể cả cùng dì mụ vẫn là muốn ở trong thành thị đợi một đoạn thời gian đồng thời cũng là đang cấp mình thời gian trưởng thành. Trưởng thành càng mạnh. trên vách đá toà thành lôi điện long lánh. một cái màu hồng phấn thấp bé thân ảnh từ đằng xa bay tới trực tiếp đụng vào tòa thành lầu 3 bên trong cửa sổ trực tiếp đem nó bị thấp bé thân ảnh đụng nát. tại trong xương khói một cái màu hồng tóc dài tiểu nữ hài đi ra mang trên mặt tiểu dung mỹ liềm các hạ lần sau xin đừng còn như vậy phá hư ta cửa sổ a tóc bạc người trẻ tuổi mang trên mặt giả cười hướng phía tiểu nữ hài cũng chính là mỹ liềm cười nói đến hắn liền là trước kia chỉ huy ma nhân tại dụ dạ rừng lớn bên trong sáng tạo ma vương, ma vương cụ hề này, thật là cụ hề này chan ngươi không tốt đẹp gì chơi. bất quá lần này tập hợp nhiều như vậy ma vương ngươi muốn làm gì a? đúng, ta còn mang theo một cái khác ma vương a. mỹ lỉm trên mặt có chút bất mãn ngồi ở ghế salon bên trên, sau đó bắt đầu ăn trên bản đồ ăn vặt. mà tại trước mặt của nàng thì là một cái tráng hắn nhắm mắt giữa thần, tại bên cửa sổ một cái tóc trắng mọc cánh nữ nhân, còn có một cái thân thể thật nhỏ người bị mỹ lỉm ôm vào trong ngực. không nghĩ tới thế mà vị này cũng tới, vừa vặn, ta mời mọi người đến đâu, là vị rụ rạ rừng lớn bên trong sự tỉnh cú hễ nãy lộ ra một cái tiêu dung năm người này đều là ma vương cho nên nói lần này chế tạo ma vương nhiệm vụ thất bại nguyên nhân là bởi vì khắc lô mịt tệ tên ngu ngốc kia tự làm chủ trương quan hệ sao Tên ngu ngốc kia kế hoạch rõ rệt liền là hắn nói ra nói chuyện cái này nam nhân danh tự vì cạ di y ẩn là thống lĩnh hệ dễ bị bịạt vương được xưng là lioungen ma vương thứ nhất cạ di y ẩn ngươi cũng cho rằng như thế sao ngươi cứ nói đi phờ di chan thấp bé thân thể mỹ liểm trực tiếp toàn bộ thân thể đều chôn ở ghế sofa tiếp tục cắn lấy đồ an vật một bên không quan trọng nói đến ta rõ rệt liền là bị ngươi kéo tới chuyện cụ thể ta đều còn không hiểu rõ đâu. tóc trắng trắng cánh ma vương phở di một cái tay chống đỡ cằm của mình một cô bất đắc dĩ nói đến. nàng đối với chuyện này hiểu rõ trình độ rất thấp, cho nên hiện tại trực tiếp hỏi nàng nàng làm sao biết? có đúng không? nói thật mỹ liềm tại một nhóm người này bên trong thật đúng là nhìn qua vẻ có chút khác biệt. ấu nữ hình thể dáng người cũng không cần nói, vai phải trang bị giống như là lòng chảo miếng ở vai. không biết đến tuột cùng là như thế nào nguyên lý, nó lơ lửng ở trên vai, cùng vai có chút lưu lại một điểm khe hở. trọng yếu thân thể bộ phận cơ hồ nhìn không thấy vải vóc, vải mỏng chế váy ngắn cùng ẩn bao trùm ở có chút bành lên bộ nực che ngứa bố. không biết có phải hay không vì coi trọng hành động tiện lợi tính, an mặc tựa như là đồ tắm đồng dạng, độ đồ hở hàng cực cao. Phấn tóc màu vàng tại đầu hai bên lưu thuận đâm trở thành đuôi ngựa, tàn mát ra mị hào quang, mà giống như là muốn lệnh loại này đáng yêu ấn tượng hoàn toàn tiêu tán giống như, bên miệng treo tùy tiện tiểu dung. Vừa vặn chư vị cũng ở nơi đây, như vậy cho chư vị nhìn một cái thú vị đồ vật ta. Cú hề nảy phủ tay, năm cái thủy tinh cầu xuất hiện ở trên mặt bàn, bị mỹ lìm ôm vào trong ngực cũng ăn một cái đồ an vật nhỏ mà vương cũng nhìn sang. Cái này tóc vàng mà vương là một tên cỡ nhỏ nữ tính ma vương. Thân thể 10 phần thấp bé, đại khái chỉ có khoảng 30 cm, có điểm giống là búp bê. Thân mang một mạc, vừa tiến đến cũng không có cùng những người khác chào hỏi, mà là đi theo Mị Lị bên người. Cứ như vậy ăn Đồ ăn vật không có bất kỳ cái gì phát biểu, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt tình huống phát triển. Chương 81: Phong vân biến hóa. Chương 81: Phong vân biến hóa. "Tốt thú vị a." Nhỏ Ma Vương lần thứ nhất mở miệng nói, trong khi nói chuyện tràn đầy hứng thú. Một bên nhìn về phía thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu hình ảnh đương nhiên chính là dị mu cùng chư đầu đế chiến đấu hiện tượng. Cho nên nói có việc hay a. Rễ Mị Dị Mỹ Liêm cười nói, cũng không có tất yếu đem ta tùy tiện lôi ra tới đi. Dạ Mị Dịch, Tinh Linh Nữ Vương, xa nhất của Ma Vương thứ nhất, thậm chí có thể nói là bởi vì Dạ Mị Dịch các nàng. Cái thế giới này mới có Ma Vương khái niệm đang ngồi mấy người đều rất không quan trọng, dù sao mới vừa tiến vào Ma Vương loại chư đầu đế mặc dù cường đại thế nhưng là đang ngồi mấy người xem ra đều không tính là gì. Bất quá thấy được dị mụ hành vi về sau, có mấy người biểu lộ cũng có chút phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù dị mụ cũng là Ma Vương loại, thế nhưng là rõ ràng là thượng vị cấp bậc, mà không phải chư đầu đế cái chủng loại kia cấp thấp Ma Vương loại. Cả hai chênh lệch là rất lớn. Cấp thấp ma vương loại thức tỉnh ma vương thực lực cũng liền như thế, thế nhưng là thượng vị cấp bậc ma vương loại thức tỉnh. Như vậy ở đây ngoại trừ Dị Mù Dịch cùng Mỹ Lẩm Hai vị này viễn cổ ma vương, không người nào dám nói là dị mù đối thủ. Thật là có thú đâu. Ta thật là rất muốn đi xem dưới người kia. Mỹ Lẩm Hai mắt lóe ánh sáng có chút nhớ nhung muốn đi nhìn một chút cái này. Dị Mù sao? Thật là có chút khí chứng đâu. Đáng tiếc, có cái này liền nghĩ, không phải ta còn thực sự muốn phải xem thử xem thực lực của đối phương. Leonen cạ dị ý ẩn hế mắt mặc dù dạng này sinh hoạt, thế nhưng là hiển nhiên đối với dị mù cảm thấy rất hứng thú. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đem hiệp nghị triệt tiêu a. Tạ cả gì ỷ ân lời còn chưa nói hết, Mỹ Lẩm liền ngắt lời hắn, tất cả mọi người là hơi kinh ngạc nhìn xem Mỹ Lẩm. Chúng ta định giả không cho tiến vào. Dù dạ rừng lớn bên trong nguyên nhân không phải liền là bởi vì sợ, sợ tổng giờ dạ gủng đỏ dạ, phục sinh sao? Thế nhưng là không phải cũng có tin tức nói nó đã biến mất sao? Mỹ Lẩm nhìn xem không hiểu đám người nháy mắt giơ tay lên. Cho dù là không có biến mất, có cái này có thể đánh bại chư đầu đế người có đây không? Khế ước hiệu quả cũng liền không có ích lợi gì mà. Lại nói, đem khế ước tiêu trừ hết lời nói, cần bốn cái ma vương ở đây. Chúng ta nơi này chính là có năm cái ma vương a. Cũng là đâu. Mấy người bị Mỹ Lẩm lời nói nói chuyện cũng là sức sờ nhẹ gật đầu, chỉ có người đề xuất cụ Hệ nó sắc mặt không rất tốt nhìn. Ngay từ đầu buổi dưỡng ma vương kế hoạch, kỳ thật chỉ có mình còn có Li Ông Nen Cạ Di Ý Ấn biết, thế nhưng là đằng sau nhưng cũng bị Mỹ Lẩm trong lúc vô tình phát hiện, lần này hội nghị nguyên bản mời chỉ có Cạ Di Ý Ấn cùng Mỹ Lẩm hai người. Thế nhưng là Mỹ Lẩm nhưng cũng mời phở dị cùng toàn bộ ít nhất xuất hiện ở trước mặt người đời dẻ mì dịt cùng một chỗ tới. Nguyên bản Cù Hãn Mại là dự định để Mỹ Lìm cùng Cạ Dĩ Y ẩn thủ hạ đi vào dụ dạ rừng lớn bên trong thăm dò một chút, ít nhất có thể chỉnh hỗn loạn một chút nếu như vậy, hắn tốt đến cái đục nước béo cỏ. Thứ nhất là coi là Mỹ Lìm cùng Cạ Dĩ Y ẩn biên giới ngay tại dụ dạ rừng lớn xung quanh, mà nguyên bản chư đầu tộc cũng đều là ở tại hai quốc gia này. Cù Hãn Mại liền là dùng đặc thủ phương thức đem hai quốc gia bên trong tất cả chư đầu tộc đều tụ tập cùng một chỗ mới gây dựng dạng này 400.000 đại quân. Cho nên bọn hắn lấy thảo phạt hoặc là truy trách các loại danh nghĩa tiến vào dụ dạ rừng lớn bên trong mười phần dễ dàng. Bất kể như thế nào, chỉ cần dụ dạ rừng lớn bên trong loại Hắn liền có biện pháp đục nước béo cỏ. Hắn tin tưởng mình trí tuệ cùng thế lực. Thế nhưng là lần này lại muốn trực tiếp đem hiệp nghị giải trừ. Dạng này đại biểu tất cả ma vương cùng ma vương thế lực đều có thể tiến vào chỗ đó. Cú hệ này cũng không cho rằng dưới tình huống như vậy có thể có được cái gì rất nhiều chỗ tốt. Tại mấy người đều đồng ý tình huống dưới, cú hệ này cũng không có cách nào đi nói thêm cái gì. Hắn cách đối nhân xử thế vẫn là mười phần khéo đưa đẩy, cho nên cũng đi theo ký xuống phần này tiếp xúc hợp đồng. đã dạng này, như vậy ta hiện tại liền muốn xuất phát rồi. Mỹ liềm tại ký kết xong hợp đồng về sau, cười híp mắt lập tức đem rẽ mì diệt nắm ở trong tay. Người Tùng tìm bay đầu nhìn về phía mọi người nói, mọi người cũng đừng xuất thủ chứ ca. Thả ta ra rồi, dẹp bị dật dạng này hô hào, bất quá cũng không có tác dụng gì. Lập tức trực tiếp bị Mỹ lỉm mang đi đương nhiên ngoại trừ Ma Vương đối với Vũ Dạ rừng Lớn có bên ngoài ý tứ về sau, bởi vì chư đầu đế xuất hiện, rất nhiều người quốc gia đều đối tại Vũ Dạ rừng Lớn có ý nghĩ của mình, cùng động tác của mình. Nói thí dụ như, phản Mộ Vương quốc đầu tiên giới thiệu một chút phản Mộ Vương quốc, cái này đại quốc thế nhưng là được xưng phía Tây chư quốc huyền quan khẩu đại quốc. Phía Đông Đế quốc cùng phía Tây Đế quốc nước, trước mắt cũng không phải là quốc gia ở giữa tiến hành mậu dịch, mà là đại thương nhân tiến hành cá nhân đặc sản phẩm lưu thông. Hai bên quốc gia ở giữa là không có mậu dịch, mà những này đại thương nhân ở giữa giao dịch, hơn phân nửa thông qua vương quốc người lùn tiến hành. Mặc dù là thuộc quốc Vũ Trang quốc gia, nhưng cũng có làm trung lập đô thị một mặt, thông qua thuộc quốc tiến hành mậu dịch là nhận đến hai trận doanh ngầm thừa nhận. Mà phản một vương quốc có được sát nhau vương quốc người lùn quốc thổ. Ngoại trừ thông qua dụ dạ rừng lớn bên ngoài, phía Tây Trư quốc muốn đi vương quốc người lùn nhất định phải thông qua phản một vương quốc. Dù sao so với thông qua nghĩ lại gặp nguy hiểm ma vật dụ dạ rừng lớn, vẫn là thông qua phản một vương quốc càng thêm an toàn, coi như muốn thanh toán kết sổ thuế quan nhưng cùng mậu dịch thu nhập so sánh cũng coi như tương đối tiện nghi. Thương nhân lựa chọn con đường này cũng có thể nói là đương nhiên. cái này cũng liền mang ý nghĩa không chỉ có là đồng chi đế quốc các loại thửa phẩm, ngay cả cao khối lượng đột chế võ cụ cũng có thể thông qua cái này phản một vương quốc lưu thông hướng phía tây chư quốc. bởi vậy, phản một vương quốc thủ đô mà gì làm các quốc gia người hội tụ thương nghiệp đô thị tương đương chứ danh. đây cũng là này nước được xưng là phía tây các nước huyền quan khẩu nguyên do. bởi vì lý do như vậy phản một vương quốc quốc cố bởi vì đối giao dịch phẩm khóa lấy cao thuế quan cùng nhằm vào tiêu tiền như nước phú thương nghề phục vụ thu thuế hội tụ lớn lao tài phú phương tây số một số hai phú quốc độ cái kia chính là phản một vương quốc chỉ là tức chính là dạng này số một số hai quốc gia quý tộc cũng tại hoành hành lấy thế nhưng là cũng bại lấy mà lại là bởi vì hoàn cảnh như vậy cho nên mục nát có thể nói là mười phần nghiêm trọng cho dù là bởi vì nghe nói dù dạ rừng lớn bên trong xuất hiện chư đầu đế bọn hắn cũng lập tức phái ra trinh sát của mình đội thế nhưng là cái này điều tra đội ngũ cầm vũ khí cái gì đều mười phần rắc rối với lại nhân viên cũng là thực lực cao thấp không đều mạnh nhất rất mạnh, yếu cơ hồ liền là tìm một con ma men đi ra đến điều tra. bọn hắn sờ sờ tắc tắc từ từ hướng phía rủ dạ rừng lớn bên trong mà đi. Trư Đầu Đế tin tức là dựa vào lấy đi ngang qua Ma Đạo Quốc một chút bị bịt mặt thương nhân, những thương nhân này đem tình báo mang về Đuật Quốc, Đuật quốc tại chuyển về Vương quốc. đã muộn tiếp cận 2 tháng. thế nhưng là bọn này điều tra đội thế mà cũng đi hơn 2 tháng, đều vẫn chưa đi đến chỗ sâu. chương 82 mỹ lìm đột kích. chương 82 mỹ lìm đột kích. đã phát hiện nhân loại không ít tham dò đội, bất quá đại đa số đều không có đi thẳng đến chúng ta nơi này. gần nhất đoán chừng còn muốn hơn một tháng. Di Mụ Đại Nhân tiếp xuống làm sao bây giờ? Một cái họ gần lám bộ xuất hiện ở ngồi tại một cái trước phòng làm việc mặt Di Mụ báo cáo đến. Trước không cần có lý, nếu như đã tới chúng ta thành thị biên giới, liền để Sù Na Đại Nhân bên kia ngoại giáo bộ phái người câu thông, xây ca Đại Nhân cùng Di Mụ Đại Nhân ý nghĩ là có thể giao hảo liền giao hảo. Di Mụ đang tại túi đầu xử lý một chút văn bản tài liệu, lúc này ngẩng đầu nói nghiêm túc, là. Bất quá cũng không cần hèn mọn, nếu như đối phương mang theo ác ý, trước bắt trở về. Di Mụ thế nhưng là thời khắc nhớ kỹ sự cạ cùng Di Mụ dời nói, là. Họ gần đám bộ rất nhanh liền rời đi. Thi lập một quốc gia thật khó đâu." Rigurd cảm thán một câu. Tại nhiều chuyện về sau, Rigurd việc cần phải làm thì càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, sự tình toàn bộ đều là giao cho Sekka đến xử lý. Không sai là Sekka xử lý, mà không phải Rigurd, bởi vì Rigurd bản thân đối với kiến quốc cần phải làm những gì không có khái niệm, bất quá từ nhỏ đã học tập, đồ lòng, thuận Sekka minh bạch kiến thiết quốc gia cần gì. Cho nên Sekka bỏ ra gần 2 tháng một bên thăng cấp, một bên xử lý, cuối cùng muốn xử lý sự tình đều phân đi ra. Sekka đại nhân không hổ là Sekka đại nhân, lúc kia Sekka đại nhân phải chịu trách nhiệm sự tình nhưng so với ta nhiều hơn. Dị buột cảm thán một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu công tác. Mà trong miệng hắn Sư Ca đại nhân hiện tại mà nói thì là cùng dị mu hai người tại Hậu Sơn nghỉ ngơi đâu. Nói đến, Sư Ca, ngươi hôm qua đến cùng soát bao nhiêu bột? Làm sao cảm giác sừng của ngươi đột nhiên biến đánh rất nhiều a? Dị mu hóa thành nhân hình hai tay đặt ở Sư Ca sừng rồng phía trên sở lấy tò mò hỏi. Sư Ca lúc trước dị mu đem chư đầu đế tiêu diệt thời điểm, Sư Ca sừng rồng cũng chính là cùng đỉnh đầu không sai biệt làm cao, dùng tóc có thể che khuất chiều dài. Mà bây giờ rõ ràng đã cao rất nhiều, so với đỉnh đầu cao có chừng 5 cm còn chừng 10 phần dễ thấy. Hôm qua lại có mấy cái nạp dịp thành viên thượng tuyến, mỏm mỏng gà có chút hơi phấn, liền cùng một chỗ nhiều soát một chút muộn, cho nên trong cơ thể ma tố tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Sẩy cạ giang tay ra giải thích nói, sẩy cạ cũng cũng không có dấu giếm một thế giới khác tình huống, cho nên dì mụ giật cũng biết mỏm mỏng gà, mặc dù nói chưa từng gặp qua chính là, cũng biết nạp dịp là tình huống như thế nào. Tại sẩy cạ gia nhập trước đó thậm chí chỉ có thiếu thiếu bốn người, thậm chí ngoại trừ mỏm mỏng gà bên ngoài, những người khác không có làm sao thượng tuyến, mà bây giờ dựa theo sẩy cạ thuyết pháp, nạp dịp thành viên khác cũng đều thượng tuyến, đều lên tuyến. Ân, La Bưu Đũ cụ trạ gệ ạ thông báo. Tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị liền cùng tiến lên tuyến. Qua mấy ngày nói là muốn xung kích một cái địa vị trí, hiện tại mới hơn 30 tên, chuẩn bị trở về 10 vị trí đầu. Vừa vận A ta lúc nào có thể đi chơi lâu nói, ít nhất đại hiền giả thăng cấp một cái, có thể giấu giếm được một thế giới khác thế giới ý chí a. Cũng là bất quá đang chờ đợi a, ta còn cần củng cố một cái lực lượng bây giờ. Rimuki thật đã sớm thu vào sẽ cạ giao cho mình thủy tinh cầu. Bất quá Rimu cảm thấy vẫn là trước chậm rãi đầu tiên thực lực tiến hóa quá nhanh không tốt, sẩy cạ liền là điển hình ví dụ. Bởi vì sự cả quá mạnh, kết quả tâm tình chập chờn đều sẽ gây nên thời tiết biến hóa. Cho nên Dị Mộ dự tại cầm tới thủy tinh cầu thời điểm, liền hào hảo hỏi thăm đại hiền giả, đại hiền giả chỉ là trả lời không phải lúc. Về phần là lúc nào, Dị Mộ cũng đang đợi. Tiến tâm đi, ngươi không đợi. Một năm sau kiến quốc, ta sẽ tiến vào trưởng thành kỳ. Đến lúc đó liền không cần lo lắng. Sờ cả cũng là cảm thấy Dị Mộ có thể không cần vội vã như vậy. Minh kiến quốc đặt ở một năm sau ngoại trừ thành thị không có kiến thiết hoàn tất bên ngoài liền là thực lực không đủ. Cũng thế, bất quá ngươi cũng đừng mệt mỏi mình, mặc dù bị Ma Vương để mắt tới, Bất quá đối phương cũng không có khả năng tự hạ thân phận, trực tiếp xuất hiện đến đối phó chúng ta. Ân. Di Mu lúc nói chuyện, đột nhiên bầu trời cường đại ma tố hướng thẳng đến bên này mà đến. Không thể nào. Di Mu cũng biến thành mười phần nghiêm túc. Ma Vương sẽ không sai. Sầy Cả cũng là nhẹ gật đầu. Di Mu đại nhân, Sầy Cả đại nhân, sao ấy rất nhanh liền xuất hiện ở Sầy Cả cùng Di Mu trước mặt. Thanh Thị tiến vào một cấp cảnh giới, Ma Vương không phải là các ngươi có thể đối phó, để cho chúng ta đến. Sầy Cả hạ lệnh, lời nói ở giữa, một cái thấp bé thân thể trực tiếp rơi vào Sầy Cả cùng Di Mu cách đó không xa rơi xuống chỗ tạo thành có cái hố cực lớn, đương nhiên người tới liền là ma vương mỹ liệm. lần đầu gặp mặt, ta là duy nhất ma long người, có được phá hư bạo quân, tên ma vật mỹ liệm nạp vạ. hai tay chống nạnh mỹ liệm cứ như vậy đứng tại dị muội trước mặt. sau đó thấy được sợi cạp cùng dị muội về sau hướng phía trước một bước, trên mặt lộ ra ngây thơ tiểu dung đặc biệt là ánh mắt đặt ở dị muội trên thân. ngươi thật giống như là bên trong vùng rừng rậm này cường đại nhất người đi, cho nên ta đến lên tiếng kêu gọi. mỹ liệm nói xong đem trong ngực rẽ mỹ dị để xuống, rẽ mỹ dị không nói gì, cũng không có phản nản, mà là treo mày chầm chầm vào ôm dị muội sợi cạp biết. Sợi Cả lúc này cũng đang nhìn rè Mỹ Lẩm. Nói đến tóc xanh người thần bí liền là ngươi sao? Đừng giấu giếm ta a. Ta này đôi mắt thế nhưng là có thể khám phá hết thảy lòng nhãn. Nói xong Mỹ lìm tiến lên dùng ngón tay chỉ chỉ đầu dị mù thân thể mềm mại, có chút hiếu kỳ hỏi tham. Ngón tay nhỏ chơi rất lên tính, tại dị mù trên thân đâm đến đâm tới. Giống như mười phần nữa thích dị mù thân thể. Người tốt nhất, ta là dị mù đem biết. Dị mù cũng là hiếu kỳ quan sát đến Mỹ Lẩm cũng là tự giới thiệu mình. Chỉ là dị mù có chút hiếu kỳ chính là, trước mắt cái này tên là Mỹ Lẩm ma vương không có phát hiện sự cả so với mình cùng sao? bởi vì ta là sở lạp a ta có được hai cái hình thái nói thí dụ như dạng này dị mù nói xong từ sẽ cạn trong ngực thoát lim mà ra rơi trên mặt đất biến thành nhân loại dáng vẻ a chính là như vậy cái kia đánh bại chư đầu đến người thật là quá đẹp rồi mỹ lim liền vây quanh ở dị mù xung quanh đi lang thang tỏ mò nhìn dị mù cho nên ngươi tìm đến ta có chuyện gì đâu một cái là tới cùng ngươi lớn tiếng chào hỏi mà đến đâu là muốn nhìn xem thực lực của ngươi thế nào mỹ lim trực tiếp đem mặt dán tại dị mù trên mặt hai mắt có thể nói đều loại ánh sáng dù sao ngươi đánh bại chư đầu tộc tình vuông ta đều thấy được chương tám dễ bị gì Chương 83, Rẽ Mỹ Diệp. Di Mục cùng Mỹ Lìm đi chiến đấu, Sẩy Cả không có ngăn cản. Mỹ Lìm cũng không có cái gì ác ý, mà có chút giống là muốn kiểm tra một chút Di Mục thực lực. Hiện tại để Sẩy Cả càng thêm nghi ngờ là trước mắt nhìn mình cẩn chậm Rẽ Mỹ Diệp. Ngươi, Rẽ Mỹ Diệp lần thứ nhất mở miệng, nàng chậm chậm vào Sẩy Cả chậm rãi mở miệng hỏi. Rốt cuộc là vật gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Sẩy Cả nhàn nhạt hỏi. Trung tộc mạnh mẽ, ha ha ha ha thật sự có thú. Ngươi loại cấp bậc này tồn tại, lúc còn đấu thơ thế nhưng là rất dễ dàng liền chết điểu, phải cẩn thận a. Rẽ Mỹ Diệp cười hì hì nói. Rẽ mỉ dị cũng chú ý tới, sẽ cả một mực tại quan tâm gì muội cười nói, yên tâm đi. Mỉ lì mặc dù nói là cái sẽ chỉ sử dụng man lực đồ đần, bất quá làm việc sẽ có mình chuẩn tác, người cô bạn gái nhỏ tối đa cũng liền là ăn chút đau khổ. Ta biết, ăn ta một chiêu. Rất nhanh một bên khác đi ra tiếng la đưa tới, sẽ cả cùng rẽ mỉ dị chú ý. Thật sự chính là ăn, ta một chiêu a. Rẽ mỉ dị đầu đen rau mù nói, bởi vì chỉ thấy ha ha mỉ lìm đúng mấy chiêu về sau, dị muội liền phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, kết quả là trên tay hội tụ đi ra chất lỏng màu vàng kim nhạt, lập tức đánh vào mỉ lìm miệng bên trên. An thế là bình dị mù thành công thuần phục mỹ liêm đang nháo kịch về sau bốn người cứ như vậy ngồi tại cái này tiểu thập sơn núi phía trên hàn nguyên và rất ngon ta thật là cực kỳ tốt ăn và hạ sau khi đến sơn cũng đưa tới một chút đồ ăn vặt bánh kẹo cái gì tại ăn bánh kẹo về sau mỹ liêm trở nên 10 phần cao hứng Tiện tay đem dị mù ôm vào trong lòng lộ ra 10 phần vui vẻ dị mù rủ sàn có thể làm bằng hữu sao mỹ liêm đem dị mù ôm vào trong ngực cứ như vậy nằm trong ngực có chút thận trọng dò hỏi đương nhiên là có thể dị mù không có cử tuyển Tại gì mù trong mắt? Mỹ Lìm kỳ thật liền là một đứa bé tính cách cái gì cũng là như thế. A, như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. A a. Cao hứng Mỹ Lìm đem Dị Mù ôm vào trong ngực lăn qua lăn lại. Đúng quên giới thiệu, cái này một vị là giống như ta là Ma Vương rẽ Mỹ Dị ta. Tại Cao hứng về sau, Mỹ Lìm liền đem rẽ Mỹ Dị giới thiệu cho Sẩy cả cùng Dị Mù. Ma Vương. Dị Mù dọa. Trước mắt rẽ Mỹ Dị Ma tố lượng cái gì kém nhiều lắm, thậm chí so với mình cũng không bằng, lại là Ma Vương. Ta cũng quên giới thiệu, hắn là Sẩy cả a. Dị Mù đang kinh ngạc về sau liền cũng vì Mỹ Lìm giới thiệu Sẩy cả. Phải biết, chúng ta ma đạo thành sau này vương thế, nhưng là sự cần a. Ngươi. Mỹ Lâm lúc này cũng nghiệt thật quan sát Sơ Ca, cuối cùng lông mày cũng là nhăn lại, ngươi đến cùng là. Thấy thế nào không phá sao? Sơ Ca hỏi. Đúng vậy a, ta long nhãn đều không thể khám phá, ngươi thật lợi hại a. Chúng ta cũng đánh một chầu a. Mỹ Lâm lại lên muốn đánh nhau ý nghĩ. Không cần. Đã ngươi là gì một trăn bằng hữu liền là bằng hữu của ta, không có quan hệ, ta sẽ không hạ nặng tay, chúng ta tới đánh một chầu a. Mỹ Lâm cọ sát. Không cần. Thế nhưng là dị mụ trả lời đều là không muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nữ vương đại nhân, đã lâu không gặp. Đột nhiên chạy nghi đi tới đối diện mỹ dịch cung kính nói: "A, Nữ vương, ân, ta thế nhưng là tinh linh Nữ vương a chạy nghi chan ngươi qua rất tốt, thật rất không tệ." Rẽ mỹ dịch cười giải thích nói, đồng thời chân an một cái chạy nghi. Bất quá sa đoạ trở thành ma vương, hiện tại còn tại nàng thời kỳ dưỡng bệnh, mặc dù nói không có khôi phục toàn bộ thực lực, thế nhưng là vẫn là mười phần cường đại. Một bên mỹ lìm nói tiếp: "Ta sa đoạ còn không phải là bởi vì ngươi tên ngu ngốc này a." Ai biết nghe được mỹ lẩm lời nói về sau, Rẽ mỹ dịch rất tức giận phi dao mỹ lẩm trên đầu dùng tay nhỏn đện cho mấy lần bất quá cũng không có uy lực gì, sởi cạ thì là có chút ngoài ý muốn. trên thế giới này triệu hoán tinh linh ma pháp kỳ thật chia rất nhiều loại, cái thứ nhất là lâm thời triệu hoán, mà lại là vô ý thức tinh linh, loại này kỳ thật thì tương đương với phổ thông nguyên tố ma pháp cảm giác, uy lực không tính lớn, dựa theo ma tố lượng, ma tác tối cao cũng có thể triệu hồi ra loại kia mệnh danh tinh linh. bất quá tinh linh tiêu hao là dựa vào nó người triệu hoán ma tố đến tiêu hao trước đó chạy nghỉ phong tinh linh triệu hoán liền là cái này như nhau, sau đó liền là cái thứ hai loại, loại kia triệu hoán ma pháp cùng triệu hoán dị giới người ma pháp không sai biệt lắm. Bất quá bình thường chỉ có tinh linh mới sẽ sử dụng, Triệu Hoán đi ra tinh linh là cố định, tựa như là ủy vật dạng như vậy. Có thể ở cái thế giới này một mực tồn tại, sau đó còn có thể trưởng thành. Nguyên tắc bên trong gì một chính là để cho tinh linh nữ vương Triệu Hoán sau đó nhập thân vào các học sinh trên thân, đương nhiên còn có loại thứ ba, vậy liền là dùng trong cơ thể mình mà tố hội tụ trở thành một cái tinh linh, bất quá cái này đều không thuộc về Triệu Hoán loại hình. Mà là một thế giới khác. Mà sự Seka đều sẽ sử dụng, đó là bởi vì sự Seka kỹ năng đặc thủ, quang ám trường khủng giả. Thiên như ý nghĩa chỉ cần cùng quang minh cùng hắc ám ma pháp sekka đều sẽ sử dụng, mà triệu hoán ma pháp cũng thuộc về dạng này một loại. Mỹ Lím ngươi tại sao phải trở thành ma vương? Tiếp cận thuần chủng long tộc, cho dù không trở thành ma vương cũng có thể trở nên mười phần cường đại. Sekka đột nhiên mở miệng hỏi, trên thế giới này, không chỉ là trở thành ma vương mới có thể cường đại điểm này, đơn giản nhất ví dụ, dò dạ, dò dạ đủ cường đại, so với bình thường ma vương đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng là nó cũng không phải là ma vương, mà là tở giờ usơ rạc gống. Sekka từng tại dị mụ ngủ thời điểm từng tiến vào dị mụ trong phòng ấn cùng dò dạ gặp mặt một mặt biết như thế nào tớrjuzr giả e, gồng mà trước mắt mỹ liêm cũng là có được trở thành tớrjuzr giả e, gồng tiềm lực hoàn toàn không cần trở thành ma vương cũng có thể có được thực lực cường đại như vậy thế nhưng là mỹ liêm lại trở thành ma vương ở cái thế giới này ma vương cũng không chỉ là sương hô mà là cùng loại với một loại kỹ năng tỉ như triệu hoán sĩ dù ma vương lệ ông hắn vốn là có được dũng giả thiên phú tuy nhiên lại xa lại trở thành ma vương thiên phú cũng thay đổi trở thành ma vương thiên phú thế giới ý chí cũng đồng ý hắn đã là ma vương muốn biến trở về dũng giả cơ hội là chuyện không thể nào đương nhiên là bởi vì ma vương xưng hô thế này rất khốc ga mỹ liềm trả lời để nhất muốn biết rõ đáp án gì mùd siêu cấp muốn đậu đen rau muống bất quá ngẫm lại mỹ liềm tâm tính cũng liền là tiểu hải tử trả lời như vậy cũng là mười phần bình thường dù sao lúc nhỏ gì mùd cũng cho rằng ma vương là thật đẹp trai ngay từ đầu lý do ta quên đi tựa như là một kiện rất bi thương sự tình bất quá tại trở thành ma vương về sau sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ta chiến đấu mười phần vui vẻ đâu chương 84, thần linh loại chương 84 thần linh loại dạng này không phải rất nhảm chán sao chiến đấu gì mùd đậu đen rau muốn một câu Dị Mùs không thích chiến đấu. Ngạch, cũng có thể tại ma người cùng nhân loại trước mặt đuổi nghịch tùy phong đâu. Nghe được dị Mùs đã nói như vậy về sau, Mỹ Lìm lập tức đổi thêm một câu. Dạng này không phải nhám chán sao. Ngạch, kỳ thật Mỹ Lìm cũng là cảm thấy nhám chán. Dị Mùs cha ngươi nhất định có thật nhiều, chuyện thú vị, ta có thể cùng chơi đùa với ngươi mà. Nghe được dị Mùs nói như vậy, Mỹ Lìm càng thêm hương phấn, đem dị Mùs ông lấy. Đương nhiên có thể. Bị Mỹ Lìm cái kia khả ái mắt to màu xanh làm con ngươi chầm chầm vào rất có ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem cảm giác để gì mù có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không quan trọng mỹ lỉm là rất thiếu nữ đơn thuần, không phải nói là rất đơn thuần tiểu nữ hải liền xem như nữ nhi môi, a ôm dị mù mỹ lỉm xoay tròn vài vòng, bất quá dị mù trang thực lực của ngươi cũng rất mạnh liền xem như nói ngươi hiện tại muốn trở thành ma vương ta đều rất ủng hộ a nói xong mỹ lỉm ôm dị mù cười nói, ma vương a vẫn là chờ một chút ta, dị mù gật đầu, những người khác có biện pháp của mình trở thành ma vương thực lực cấp bậc, thế nhưng là dị mù không có cách nào, bởi vì nàng liền là ma vật với lại cũng có được ma vương loại. Muốn trở thành ma vương cũng chỉ có thức tỉnh ma vương loại, trở thành ma vương. Các loại. Mỹ Lẩm rất nghi hoặc. Vậy còn ngươi? Dã Mị Dịch nhìn về phía Sợi Cạ. Nàng đã nhìn ra, Sợi Cạ hỏi thăm căn bản vốn là vì gì một Dã. Dã Mị Dịch là rất đặc thú ma vương, Sợi Cạ nhìn ra Dã Mị Dịch bản thân hẳn là thuộc về tinh linh thần thánh hệ liệt nguyên nghiệp, thế nhưng là bên trong thân thể lại ẩn hàm cùng bạo dở dạ gỗ nội lực còn có ác ma khí tức. Liên là cái này hai cỗ khí tức hiện tại còn đang thay đổi Dã Mị Dịch, Dã Mị Dịch nguyên bản thực lực phải nói là gần với Mị Lẩm. Thế nhưng là bởi vì hai cỗ ma lực tại Dã Mị Dịch trong cơ thể xung đột, Rẽ mị dịch chỉ có hai lựa chọn, một cái là triệt để dung hợp, hai cái ma lực trở thành chân chính ma vương. Thế nhưng là nói như vậy, rẽ mị dịch có lẽ liền sẽ tính cách đại biến, cho nên tâm địa thiện lương rẽ mị dịch lựa chọn một cái khác tuyển hạng. Cũng chính là cái thứ hai tuyển hạng, đem hai cố lực lượng chỉnh hợp thành vì lực lượng của mình. Bất quá đại giới chính là đã tới đỉnh điểm về sau ma tố liền sẽ cấp tốc hạ xuống, sau đó từ từ đang trưởng thành, tại quá trình lớn lên bên trong từ từ dung hợp. Cái này cần thời gian cũng không phải dùng một hai năm có thể đi lại, ít nhất cũng phải ngàn năm đến tính toán. Bất quá dạng này cũng là có chỗ tốt cái kia chính là chỉ cần tinh linh tộc vẫn còn, mỹ liễm vẫn còn, hoặc là cái kia ác ma chi lực người vẫn còn, như vậy cho dù là rệp mị dịt tử vong cũng sẽ phục sinh đây cũng là vì cái gì hiện tại dị Mộ nhìn xem rệp mị dịt ma tố lượng không là rất cao bộ dáng. Thế nhưng là dù vậy, không biết sinh sống bao nhiêu năm rệp mị dịt cũng có rất nhiều chính mình thủ đoạn. Cho nên dị Mộ hiện tại trạng thái nàng cũng đã nhìn ra thượng vị cấp ma vương loại, thức tỉnh trở thành ma vương về sau thực lực tuyệt đối không đụng. Bất quá rõ ràng có chút mê mang dáng vẻ. Ta sẽ không trở thành ma vương, bất quá có được ma vương cấp thực lực vẫn là có thể. Sờ cạ thản nhiên nói, ma vương loại, sờ cạ không có Bất quá Sư cả có một cái năng lực đặc thù, tại hắn đản sinh thời điểm liền có năng lực thần linh loại, băng tinh đại phá phá. Trên pháp trượng phát ra mảnh liệt băng hệ ma pháp, chỉ là ma pháp này uy lực tự hồ không có nhìn qua cường đại như vậy, trước mắt một cái màu đen to lớn nện một điểm tổn thương đều không có cảm giác, chỉ là tại trên người của nó mặt lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Vì sao lại dạng này a? Phát hiện ma pháp của mình không có tác dụng về sau, ý lẻn có chút thất vọng đồng thời ra sức hướng về sau chạy tới, mà ở bên cạnh hắn cầm trong tay trượng kiếm Cạ vạn thì là tại kiếm bên trên bám vào một chút ma pháp, sau đó hung hăng hướng phía nện chậm tới. Băng Một tiếng vang nhỏ, chân nhện phía trên cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt ấn ký. A Lặc, thực sự có chút không dám tin tưởng bảo kiếm của mình thế mà chỉ là lưu lại ấn ký, cả vạn lập tức là ngây người một lúc, sau đó liền bị một cái dài nhỏ trùng chân đá bay ra ngoài đâm vào trên một thân cây mới xem như ngừng lại, cũng may trên người áo giáp coi như kiên cố không có nhận đến cái gì nghiêm trọng thương. Các ngươi một nhóm người này làm sao làm sao làm loạn a? Làm cho này một lần tổ ba người cùng một chỗ đồng hành chi bộ trưởng phí y bạ dạ thì là có chút tức giận hô lớn. Côn Vợ ở mì đạn. Hắn là tại không thể tin được. Một nhóm người này đến cùng sống sót bằng cách nào? Thật là khắp nơi tìm đường chết a. đều là đại tỷ đầu cùng cả vạn lao ra không tốt, các ngươi tại sao phải đi gần đường a? Từ một bên khác tập kích đổ bị nện lớn bỏ rơi thân thể, bị cạ vạn tiếp được ở. Sau đó liền hướng phía y rèn chạy tới bảo hộ chuẩn bị sử dụng ma pháp y rèn. Một bên la lớn, dông dài a ngươi vì cái gì không nói ngươi tìm địa phương có kỳ quái nện a đây rốt cuộc là cái gì nện a? liền ngay cả sự cả lao ra cùng dị một mộ ra đưa vũ khí của chúng ta đều không có tác dụng a. Cả vạn nghe được đổ đậu đen rau muốn về sau, lập tức phản bác đến. Đồng thời ngay lập tức đi hỗ trợ phía y bạ dạ và ha ha trả lời hắn chỉ có rất đồ hô lớn bởi vì nện lớn cũng sẽ không bỏ qua trước mắt cái lụn mình giấc ngủ bốn người lập tức đuổi theo đồng thời hướng phía dưới đổ phun ra tơ nện tất cả mọi người tới ta chuẩn bị sử dụng truyền tống ma pháp ý rèn thấy thế lập tức hô lúc này cũng đừng sử dụng truyền tống cháy mau vì ý bạ dã đau cả đầu sử dụng truyền tống ma pháp nơi nào có đơn giản như vậy thi pháp trước dao động rất lớn lúc này sử dụng truyền tống ma pháp thế nhưng là tìm đường chết ý nghĩ a không có hệ khôi giáp của chúng ta thế nhưng là rất thâm hậu với lại ý rèn trên tay ma pháp trưởng có thể rất nhanh sử dụng truyền tống ma pháp cả vạn thấy thế thì là tự tin đạo. a lặc, đây không phải cả vạn sao? ngay tại khẩn trương như vậy thời điểm, đột nhiên đối diện nhẹ lớn giống như bị cái gì lo sợ, có chút sợ sệt lui về sau hai bước đồng thời bên người truyền đến một cái có chút giọng nghi ngờ. gô tạ san, mấy người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mặc giáp nhẹ gô tạ cưỡi một mực sao sói đằng sau đi theo có năm sáu cái họ gồm kỵ sĩ đi tới. những này sao sói là dạng gạ tiến hóa trở thành bờ lách sợ tòm sờ ta răng về sau, tập thể tiến hóa. mỗi một lần đều nhìn thấy các ngươi đều tại cùng ma vật chiến đấu, các ngươi như vậy ưa thích chiến đấu sao? gô tạ rất to mò hỏi trước đó cả vạn rời đi thời điểm, gô tạ đang săn thú thời điểm cũng đã gặp qua mấy lần đều là đang chiến đấu. bất quá lần này con ngùi dao cho ta, mùi vị của nó thế nhưng là rất tốt. cơm tối hôm nay có chín. chương 85 cả vạn tại trước khi, chương 85 cả vạn tại trước khi. phía ý bạ dạ cảm giác thế giới quan của bản thân đã tại gặp được gô tạ thời điểm liền muốn hủy. gô tạ chỉ là một kích liền đem nhện lớn cho xử lý, với lại xung quanh những người khác cũng là rất nhanh chóng đem nhện lớn cho chói lại. phía ý bạ dạ đi theo tổ ba người, tổ ba người thì là đi theo gô tạ, cùng một chỗ hướng phía thành thị phương hướng mà đi. Vì ý bạ dạ muốn từ mấy người nói chuyện bên trong đạt được càng nhiều tin tức, kết quả không có nghĩ tới là gỗ tạ căn bản không có dấu giếm, cái này ngược lại để phí ý bạ dạ hơi nghi hoặc một chút, mình nhận được tình báo thật hay là giả. Gỗ tạ đại nhân. Sau đó trước khi đến thành thị trên đường, gỗ tạ bọn hắn gặp một đám người. Có ố tộc tộc, có hỷ tộc tộc cũng lại họ golem, toàn thân đều là một bộ màu đen ráp nhẹ ráp đang tại áp giải một đám người, đám người này vũ khí trang bị mười phần rách rưới, bất quá có một ít thực lực cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ toàn bộ bị khống chế lại, hai tay vác tại đằng sau dùng một cái màu bạc kim loại đội lên cùng một chỗ mà ngộ tạ cũng không biết là cái gì, bất quá dựa theo gì một thuyết pháp tựa như là, còn tay, cơ hội hộ vệ đội trong tay mỗi người có một cái, còn có ám bộ cũng là như thế. đám người này xưng hô ngộ tạ vì đại nhân, là bởi vì ngộ tạ chức vị so với bọn hắn đều cao, đám người này tự xưng là từ phản một vương quốc tiền trả binh, không chịu phối hợp, chúng ta chuẩn bị mang về để gì gột đại nhân định đoạt. phản một vương quốc sao? ngộ tạ nghiêng đầu một chút, hắn đối với quốc gia cái gì cũng không rõ ràng lắm, bất quá đây cũng không phải là đợt thứ nhất, trước kia thường xuyên đến một đám, đại đa số phát hiện có thể cầu thông giao lưu đều là cầu thông giao lưu. Cái này còn là lần đầu tiên cự tuyệt phối hợp tồn tại đâu. Như vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi, vừa vặn ban đêm mọi người có thể liên hoan a ta đánh trở về thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Gỗ Tạ nhẹ gật đầu chỉ chỉ đằng sau, đương nhiên ngoại trừ nền lớn bên ngoài, Gỗ Tạ còn bắt rất nhiều con muỗi khác đột nhiên Gỗ Tạ nhìn về phía bầu trời, bên trên bầu trời một đầu màu tím dở dạ gỗ nực tộc cũng bay mưa xuống. Gabits, cần phi long hộ vệ ra sân sao? Nhìn thấy màu tím dở dạ gỗ nực tộc xuất hiện, Gỗ Tạ có chút kinh ngạc hỏi. Hiện tại ma đạo thành hết thệ có 4 cái quân đoàn. Số người nhiều nhất gỗ lính hộ vệ đội, hiện tại đã đổi tên là quân đoàn thứ nhất. Chủng tộc cũng từ họ Gorn nhất tộc biến thành hiện tại, giờ ra Gorn tộc, Kỳ tộc tộc, Kỳ dị tộc, Cô tộc tộc còn có một số cái khác chủng tộc cùng nhau quân đoàn. Trong quân đoàn lại phân làm kỵ binh, chiến sĩ, cung tiết thủ, ma pháp sư, hậu cần các loại những đội ngũ này. Đại đa số phổ thông thời điểm đều là có cuộc sống của mình, chỉ có tại lúc cần thiết bọn hắn mới có thể tập hợp. Quân đoàn thứ nhất thủ lĩnh là Dị Gù, mà người đứng thứ hai liền là Gộ Tạ. Dị Gù lúc bình thường là phụ trách toàn bộ cân đối, mà Gộ Tạ thì là tại không có chiến tranh hoặc là chiến đấu thời điểm khác biệt thời gian đoạn dẫn đầu một đống phụ trách tuần tra các loại công việc, cũng coi là lợi minh. Số người nhiều nhất có 3 vạn người. Sau đó liền là cái thứ hai quân đoàn, tên là Hồng Việp chúng. Là Bẩn Nghị mà cùng Ạ cả Ẩn ý hai người phụ trách dẫn đầu cường đại đội ngũ mặc dù nhân số chỉ có 30000 người, thế nhưng là mỗi cái đều có a cấp thực lực. Quân đoàn thứ ba Ám Bộ. Nhân số vị 50000, chủ yếu phụ trách tình báo còn có chỗ tối tập kích cái gì. Quỷ dị nhất quân đoàn. Cuối cùng liền là cái thứ tư quân đoàn, Hộ chúng. Cái này quân đoàn liền rất loạn, bởi vì cái này quân đoàn đã bao hàm phía trước ba cái quân đoàn mạnh nhất sức chiến đấu, mặc dù nhân số chỉ có cực ít 10000 người, thế nhưng là thực lực của mỗi người đều là tại đặc a cấp. Nói thí dụ như phi long hộ vệ thủ lĩnh, bị Saka làm thí nghiệm lại một lần nữa mệnh danh Gabiz. Gota, Burnimaz, Akai-ni, Sao-e, I-zok, Haku-jiu, Ko-jiu. Các loại những này đều có mình quân đoàn, thế nhưng là bọn hắn cũng đều thuộc về hội chúng đây là Akai-ni đề nghị, chủ yếu là vì bảo hộ Saka-kunji-muzi. Mặc dù nói Saka-kunji-muzi không cần, thế nhưng là mọi người vẫn là gây dựng Tất cả quân đoàn dẫn đầu người là Burnimaz, nguyên bản Saka-kunji-muzi nghĩ là để. Đây không phải Gota sao. Không phải a chỉ là bởi vì các ngươi tốc độ chậm chlon nên vị nào đại tiểu thư đã đợi không kịp để cho ta tới thúc thúc. Gã Bi có chút lung tung nói. Gã Bi Du liền là một cái sa diêu, phía trước mấy ngày thời điểm thế mà gọi mỹ lỉm gọi là tên lùn, sau đó lập tức liền bị đánh phân đều đi ra. Lập tức liền bị đánh sợ, thế là mỹ lỉm phát hiện cái này Gã Bi rất có ý tứ, tốc độ cũng không tệ, liền thường xuyên để Gã Bi chân chạy. A, không phải đâu. Như vậy chúng ta phải nhanh lên một chút, các ngươi liền từ từ trở về đi. Ta đi trước, mọi người nhanh lên a. Gô Tạ sắc mặt đại biến. Hắn cũng biết vị này Mỹ Lẩm Ma Vương đại nhân đối với ăn đến cỡ nào có trách nhiệm. Là, những người khác nhẹ gật đầu. Đúng, cả Vạn các ngươi liền theo ám bộ cùng một chỗ trở về đi. Chúng ta có chút việc gấp. Gỗ Tạ đối cả Vạn nói một tiếng, sau đó trực tiếp để sao sói thân thể biến lớn hơn rất nhiều, tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Cả Vạn mấy người chưa kịp phản ứng, bất quá vẫn là đi theo ám bộ cùng đi. Uy, các ngươi là nhân loại đi, tại sao phải đi theo ma vật đi, nhanh lên cứu lấy chúng ta a. Tại Gỗ Tạ bọn hắn rời đi không đến bao lâu về sau, Cạ Vạn bọn hắn thì là đi theo ám bộ cùng đi. Thế nhưng là ai biết bị ám bộ nhóm tù binh cái kia trong đám người có mấy cái dáng vẻ lưu manh người đối cả vạn bốn người là lớn. Bọn hắn làm phản một vương quốc đội tiền trạng, Tiền Văn cũng đã nói, đại đa số đều là lưu manh hoặc là lưu manh xây dựng, tự nhận là phản một vương quốc so với xung quanh quốc gia mạnh rất nhiều. Nhiều lần không đem những người khác để vào mắt, cũng công dân ma vật là gì loại, là trăm phần trăm địch nhân, bất quá những lời này để một nhóm người này dẫn đội sắc mặt người trở nên rất khó coi. Thực lực của hắn mạnh nhất, có thể nhìn ra bọn này tự xưng ma đạo quốc dám bộ ma vật thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như vậy nói ra, liền không sợ đối phương đột nhiên cải biến ý nghĩ, động thủ sao? ám bộ nhóm thì là không nói gì, loại chuyện này là rất không quan trọng, bọn hắn đều không thèm để ý cả. Bản tổ bốn người cũng không có đi cùng bọn hắn lời nói khách sáo, không có cái kia tất yếu. Phía ý bạ dạ thì là đang âm thầm quan sát cái này ám bộ đội ngũ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục gọi dầm dĩ người kia, bị một cái đại gỗ tạ ám bộ cho một quyền đánh ngất xỉu về sau, cũng yên tĩnh trở lại. Ngay tại quỷ dị như vậy bầu không khí phía dưới, cả bản tổ ba người ngược lại là không quan trọng, tựa như tại đi bộ đường xa đồng dạng. phía ý bạ dạ tại chăm chú quan sát, rất nhanh đã tới Ma Đạo Quốc Đại môn, biến hóa thật lớn a. Cả bản tổ ba người tới qua. Nhìn thấy trước mắt to lớn tưởng thành đều kinh ngạc không thôi. Chương 86: Ba đấu sĩ, phụ bị ổ. Chương 86: Ba đấu sĩ, phụ bị ổ. Lần trước tới thời điểm, nơi này tối đa cũng liền là có một ít nền tảng, thế nhưng là hơn nửa năm trôi qua, không nghĩ tới nơi này thế mà biến thành dạng này hoa lệ thành thị. Đơn độc nhìn cửa thành liền có thể nhìn ra, mà lại là chưa từng gặp qua, phía trên có một loạt mặc khôi giáp vệ binh, nhìn qua là khác biệt chủng tộc dáng vẻ, đại môn rộng mở, cũng không có cái gì dấu diếm, bất quá là có người đang làm ghi chép. Có không ít ma vật tại xếp hàng. Nơi này thật là ma vật quốc gia sao? liền ngay cả quốc gia của chúng ta đều không có dạng này, tường thành a phía ủy ba dạng kinh ngạc không thôi. Tại vào cửa về sau càng là ngạc nhiên, bởi vì thành thị mới phồn hoa, cơ hồ chủng tộc gì đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Mặc dù nơi xa còn có rất nhiều nơi không có kiến thiết tốt, thế nhưng là nơi này thật rất phồn hoa. Sao ấy đại nhân ta trở về, ám bộ mang theo đám người này chuẩn bị đi phụ thành chủ vị trí, bất quá trên đường liền thấy bờ nhi ma cùng sáu ấy, hai người đang tại một cái quầy ăn vặt phía trên ăn quả vặt nói chuyện phiếm. Ám bộ tiểu đội trưởng thấy được sầy lập tức tới ngay hồi báo, ân, đem đám người này trước mang về. Tối nay xin chỉ thị sự cả đại nhân." Sao ấy khẽ gật đầu nói, Tốt. thân, có cường đại ma tố đang theo lấy bên trong tới. Vừa mới muốn cùng bọn nhị mà trò chuyện một chút cái gì thời điểm, Sao ấy đột nhiên đứng lên, Cố này ma tố lượng so với mình còn phải cường đại hơn một chút, tuyệt đối không là hời hợt hạng người, Nghĩ tới đây hắn đối bọn nhị mà nói, "Ta đi xem một chút." Nói xong sẩy liền lập tức sẽ chui vào cái bóng bên trong, bọn nhị mà nhẹ gật đầu, cũng đứng lên, bay tới ma tố bên trong là mang theo mười phần nóng nảy cảm xúc, còn có ma vật khí tức, có thể rất khẳng định với lại cái kia không phải nhân loại ma tố. Bất quá bọn nhị mà cũng là rất bình tĩnh bởi vì cố này ma tố mặc dù nói so với sợi nhiều như vậy một chút, thế nhưng là cũng liền là một chút như vậy mà thôi. Muốn dựa theo thực lực mà tính lời nói, sao quỷ dị phương thức công kích, liền xem như bọn nghị mà sơ ý một chút cũng sẽ bị đánh bại. Lại nói, ma tố cũng không đại biểu thực lực, với lại ám bộ số lượng thế nhưng là cũng không ít. Cùng ngay đồng thời, bên trên bầu trời ba cái thân ảnh nhanh chóng hướng phía ma đạo quốc mà đến, bay múa ở giữa chính là một cái làn da ngăm đen người, mang trên mặt mười phần cuồng vọng tiêu dung. Đây chính là ma đạo thành sao? Thật là một cái địa phương tốt, hẳn là để cả dị ẩn ma vương đại nhân chi phối mới là đâu. Ma Vương Cả Dị ẩn sao? Đột nhiên một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, ba người động tác lập tức dừng lại, nhìn qua thân kinh bách chiến dáng vẻ, cứ như vậy ngừng tại trong giữa không trung, khoảng cách ma đạo thành còn cách một đoạn. Cảnh giác, người nào đi ra cho lão tử. Vừa mới người nói chuyện tên gọi phù bị ố, là Ma Vương Cả Dị ẩn thủ hạ, mà lại là làm Cả Dị ẩn thủ hạ ba đấu sĩ thứ nhất, nguyên bản là 10 phần cuồng ngạo tính cách, đơn giản giải thích tới nói liền là loại kia Ma Vương Cả Dị ẩn lão đại, hắn lão nhị cảnh giác, tự nhiên nói chuyện cũng là mười phần phách lối. Chúng ta vì Ma đạo quốc cán bộ, làm bị ạt mạng nước người. Các ngươi đi vào ta ma đạo quốc làm cái gì, tổng chưa chắc là tới tìm cầu hợp tác ca. sao thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ba người phía trước, Phú không đứng tại không trung, Tại hắn nói chuyện ở giữa, mấy vị thân mang màu đen giáp nhẹ người cũng xuất hiện ở ba người chung quanh. Mỗi người phát ra ma tố đều là thập phần cường đại, đem ba người vây ở cùng nhau. Bọn lao tử là đến chinh phục nơi này, đem nơi này hiến cho vĩ đại ma vương cạ dị ị ẩn. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Mà tính cách khí trương phổ bị ồ. Tại đối mặt trước mắt sầy ma tố lượng cùng mình không sai biệt nhiều, với lại trung quanh có rất nhiều cũng tản ra không tầm thường ma tố lượng tồn tại, tuyệt không bối rối, ngược lại vẫn như cũng là mười phần phách lối. Bởi vì hắn là ma vương thủ hạ, cho dù là có những người khác mạnh mẽ hơn chính mình, cũng không dám cùng tự mình động thủ, chỉ cần mình báo ra ma vương cũng cả gì Dĩ Ẩn danh tự, như vậy tự nhiên là vô địch thiên hạ, bởi vì ma vương cũng cả gì Dĩ Ẩn đại nhân là vô địch. Giang báo bạo viên quyền, phô bị ổ thân thể từ thân thể của nhân loại biến thành thú thể, phía sau xuất hiện một đầu vằn cái đuôi, đồng thời cũng mặc vào một bộ nhìn như hoa lệ giáp nhẹ, một cái tay nắm nuốt trăm chú hướng lấy bốn phía đánh tới. Đồng thời nắm đấm múa đập nện một lần liền sẽ đánh ra một phần hòa diễm. Phổ Phobio đại nhân, Caji Yi ẩn đại nhân đã thông báo. Tại Phobio ổ phía sau một cái bị ật mạn nhìn xem xung quanh giấy lên hòa diễm, có chút bận tâm nhìn xem phổ Phobio. Rõ rệt ma vương Caji Yi ẩn đại nhân đã thông báo, tốt nhất đừng sử dụng vũ lực cái gì. Im miệng, Caji Yi ẩn đại nhân nói qua, rất hài lòng dụ dạ rừng lớn, nếu nói như vậy ta liền muốn đem dụ dạ rừng lớn hiến cho Caji Yi ẩn đại nhân. Tại cái kia bị ật mạn lời còn chưa nói hết, Phobio hừ lạnh một tiếng ngắt lời hắn đồng thời trong tay chuẩn bị công kích lần nữa mấy lần, bởi vì những cái kia ma tố giống như không có biến mất dáng vẻ. Bất quá cũng không có việc gì, ngược lại cái này cái gọi là ám bộ, hẳn là nơi này sức chiến đấu cao nhất, như vậy đem bọn hắn hủy tọa thành thị này. Không, phải nói khu rừng rậm này là thuộc về cả Ji Yeon đại nhân. Giang báo. cái gì? Lần nữa vung về nắm đấm thời điểm, Phổ Biổ phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách núc đích, nhìn kỹ thân thể bốn phía đều bị từng cây dây nhỏ cho quấn quanh lấy, lập tức thế mà không cách nào núc đích. Đây là dính tơ thép. Saoi thanh âm vang lên có khói vô hại định luật xuất hiện, tất cả ảnh hộ vệ đều không có thụ thường, Với lại bốn phía mấy cái ám bộ trong tay đều kéo lấy dính tơ thép đem nó buồn ngủ gắt đao. điều trùng tiểu kỹ. phủ bì ấu mang trên mặt một tiên nộ khí, bàn tay biến thành lợi trảo thế mà trực tiếp đem dính tơ thép đến bẻ gãy. mấy cái ám ngữ còn bị sức kéo mang hướng phía trước lệch một cái. đồng thời phủ bì ấu trong thân thể ma tố lượng tăng gọn. vũ trói. trong đó hai cái cổ rỗng tộc phía sau cánh màu đen bay múa, cũng cuốn quanh ở phủ bì trên thân. vừa mới lời của ngươi. Ta có thể hiểu thành, Ma Vương Cạ Dĩ Ẩn đối với chúng ta rủ dỗ rừng lớn tiến hành tiến công, nói cách khác đem chúng ta phán đoán là địch nhân rồi sao?" Sáo sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt dò hỏi. "Chờ chút, mời chờ chút nữa." Tại phố Bỉ ổ phía sau một người lập tức mở miệng, hắn hiển nhiên là không muốn đem chuyện nào làm lớn chuyện, mà là bắt đầu truyền đạt Ma Vương Cạ Dĩ Ẩn ý chỉ. Nguyên lai like Ma Vương Cạ Dĩ Ẩn có ý tứ là để phố Bỉ ổ tới đón thu trước đó trốn tới đây chư đầu tộc những người còn lại viên, nguyên bản những này chư đầu tộc đều là đến từ Ma Vương Cạ Dĩ Ẩn còn có bạo quân mỹ lẩm lĩnh vực. Mỹ Lĩnh đương nhiên sẽ không đi quản lý thủ hạng, cho nên những này chư đầu tộc liền không có quản lý, mà Cả Dị Ẩn vẫn là muốn đem những này thử tên, đón về. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, sào hơi sưng sờ, lập tức quay đầu cúi đầu, sởi cả đại nhân ngài trở về. Ân. Sởi cả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mắt phô bỉ ố, tại biết chư đầu tộc tiến hóa trở thành hỷ tộc tộc, liền muốn đón về. Nghĩ thật đẹp. Chương 87. mươi bảy. Chương tám Lan, cái này gọi là ma vương Cả Dị Ẩn người đánh một tay tính toán thật hay trước đó là bọn hắn mặc kệ chư đầu tộc chết sống, bây giờ lại nghe nói chư đầu tộc tiến hóa trở thành hỷ tộc tộc, tại tăng thêm khế ước cũng giải trừ, như vậy cả Di ẩn cũng không cảm thấy mình có thể tranh đoạt qua cái khác Ma Vương. Bất quá cho dù là không chiếm được dụ dạ rủ lớn, ít nhất cũng có thể đạt được một cái cường lực hỷ tộc tộc đại quân dù sao những này hỷ tộc tộc đều là đến từ cùng quốc gia của mình, mình triệu hồi đối phương không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đồng ý, cho nên mới để Phổ Bỉ Ổ bọn người tới trước thăm dò. Nếu như không được, đến lúc đó đoán trưởng cả Di Yẩn sẽ đích thân đối thủ. Người là ai? Ma Phổ Bỉ Ổ nhìn xem xem cả mậy nhăn lại bất mãn mà hỏi sợ cả đại nhân, trong lúc nói chuyện, Bernie mà cùng Hỉ Tóc đều chạy tới. Hỉ Tóc thấy được Phổ Biổ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Ta đã không phải là cả Ji ẩn thủ hạ, chúng ta là Hỉ tộc tộc, là Ma Đạo Quốc thần dân. Hỉ Tóc Thiên Phú so với phụ thân của hắn muốn tốt hơn nhiều, ma tố lượng thậm chí so với Bernie mà còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng là có chút sắc mặt bất thiện nhìn xem Phổ Biổ. Lz bởi vì chính mình phụ thân cũng chính là đời trước chư lầu đế, Lz quan hệ, cho nên đối với rủ dà rừng lớn bên trong bất luận kẻ nào đều cực kỳ tốt, đặc biệt là tại gia nhập Ma Đạo Quốc về sau có thể nói là người hung thiện tâm điển hình, mà lại là 10 phần nhiệt tâm công tác người. Mặc dù nói làm người thực lực cho dù là tại Ma Đạo Quốc bên trong cũng coi là chiến đấu trước vài lần, thậm chí so với đỏ xử lý còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Với lại thực lực cường đại như thế VLR lại cả ngày làm việc, nếu không phải sự cả nghe được đặc biệt tìm được VLR cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi, đoán chừng VLR ngay cả nghỉ ngơi cũng sẽ không. Bản thân hắn đối với hiện tại tình hình cũng là 10 phần hài lòng, hiện tại có ăn có ở, trình thể trình độ đi lên rất nhiều. Đồng thời Ma Đạo quốc mọi người cũng mười phần tin tưởng hắn đem hì toạc tộc đại quân quyền hạn quản lý đều giao cho hắn thậm chí còn cho rất cao địa vị, có thể nói tại Ma Đạo Quốc bên trong mở hội nghị thời điểm có 10 phần tới gần sự cả nhất tịch vị trí. Trái lại trước đó tại Ma Vương cả gì ủy ẩn thủ hạ thời điểm, cái kia mới là thời điểm khó khăn, cho dù là khô hạn không có lương thực thời điểm cũng phải lên cung cấp. Có thể nói trước đó chưa đầu tộc xâm lấn chuyện kia 70% là bởi vì Ma Vương cả gì ủy ẩn ép. Hiện tại hì tộc sinh hoạt 10 phần tốt, lại đến tìm mình. Nào có sự tình đơn giản như vậy, lại nói lựa chọn GLR cùng tất cả hì tộc đã treo giải thưởng thuần phục sự cả đại nhân, tuyệt đối sẽ không phảnội. Ngươi nói cái gì? E giờ, Phụ bì ấu nghe được GLR lời nói về sau càng thêm phẫn nộ lên trong thân thể ma tố lượng còn tại tăng vọt đồng thời trên thân thể cũng hoàn toàn bao trùm trọn vẹn giáp nhẹ phía sau lay động cái đuôi cũng biến thành lưỡi dao đã không thần phục như vậy thì đi chết đi cho ta móng vuốt đem xung quanh tơ thép toàn bộ kéo đứt hướng thẳng đến GLR tập kích mà đi keng một tiếng vang nhỏ chỉ thấy phụ bì ấu đung nhiên bay ngược ra ngoài một khoảng cách đồng thời thời điểm bên trên lợi chảo cũng bị biến thành vài đoạn Sẻ Cả có chút đem nâng tay lên đem thả xuống ta nói vô lần Lan hôm nay Sẻ Cả tâm tình không phải rất tốt tại trong thế giới game bởi vì em dù ổ gạo người trở về có 10 cái, cho nên có một ít đối địch dịu cũng động, bắt đầu âm cảo sự cạ cả soát buộc hành trình. Mặc dù giết một đống, thế nhưng là vẫn là để gì muốn soát buộc tốc độ chậm rất nhiều, cho nên tại sự cạ tâm tình nhưng không phải rất tốt. cái gì, Phổ bì ổ cũng chỉ là bị sự cạ đánh lui một cái, sợi cạ không có dưới trọng thương, cũng chính là để phổ bì ổ thụ thương dưới mà thôi. mà phổ bì ổ thụ thương về sau càng là sinh khí khí, thậm chí có chút không cách nào bảo trì hình người, trở nên có chút giống là dã thu hình thái, phẫn nộ mà dẫn đến tại hai mắt đỏ bừng. ta nói. Sở Cạ biểu lộ càng phát sừng sốt một chút đến, toàn thân ma tố chậm rãi triển khai, một cỗ màu vàng kim nhạt ma tố trực tiếp từ Sở Cạ trên thân bộ phát ra. Lan, một tiếng quát lớn, tựa như ẩn chứa vô số lực lượng, lập tức đem Phụ Bỉ Ổ cùng người sau lưng đánh bay ra ngoài, ba người trực tiếp biến thành lưu tinh hướng phía nơi xa bay ngược ra ngoài. Sở Cạ đại nhân, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Cạ như thế sinh khí, với lại bộ phát cường đại như thế ma tố, phía sau bọn nhi mã đều hơi kinh ngạc. Không có việc gì, Sở Cạ chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Đương nhiên cũng không có giết Phụ Bỉ Ổ. Nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền giết người, sể cả đều cảm thấy mình ngốc. dị mu đâu? dị mu đại nhân buổi tiếp mì liềm đại nhân cùng dẹm mì dị đại nhân tại tắm suối nước nóng. lúc này liền tắm suối nước nóng a, cẩn thận chốc ra. bốn đường phân cách bốn. huệ dệ bị hạt chi vương cạ lì ổng tìm kiếm cường đại mà danh sưng ma vương. tên là thú vương ma vương. đây là là 400 năm trước sự tình đương thời là dung chuyển thời đại. cũ nối ma vương giao thế mười phần kịch liệt. nghe nói lấy 500 năm vì chu kỳ phát sinh thế chiến. chính là tại cái này chiến tranh kết thúc lúc sự tình. cung cạ lì ông đồng thời sinh ra đồng thời sống sót chính là ma vương thừa gì. trễ mấy trăm năm sau đản sinh ma vương là cơ lợi mạng mà cách nay 200 năm trước, đánh ngã chú thuật vương mà tự xưng ma vương chính là Lệ Ổng Rôm Ngẹo. Thuận tiện cớ lấy màn liền là Thu Nạp chú thuật vương thủ hạ mới trở thành ma vương, không hổ là yếu nhất ma vương. Cái này trẻ tuổi thời đại 4 người được xưng, thế hệ mới. Tương đối, cựu thế đại đều là trải qua 2 lần trở lên đại chiến cũng sống sót dũng mãnh người, cường độ có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc kéo. Bởi vậy, thời đại mới ma vương bên trong, rất nhiều đều làm lắmưu đồ mở rộng thế lực của mình người. Các Lệ Ổng cũng là như vậy ma vương, hắn tìm kiếm cường giả cũng là vô cùng chuyện đương nhiên. Ma vương cả Lệ Ổng trợ rỡ bị ặp thứ nhất, Black Lệ họ bắt phèn. Phổ Bỉ Ổ mặc dù là một cái mười phần tự đại người, tuy nhiên lại là nhất lý giải chủ quân loại tâm tình này nam nhân. Thực lực của hắn rất không tệ, bất quá chỉ là có chút dễ dàng nổi giận tồn tại. Sơ cả cũng không có hạ tử thủ, bất quá cũng sẽ không đi khống chế, cho nên Phổ Bỉ Ổ ba người bay ra ngoài vị trí là khác biệt Phổ Bỉ Ổ tại bị đánh bay rơi xuống tại dụ dạ rừng lớn xung quanh thời điểm lập tức liền tỉnh lại, chỉ là cho dù là mình không muốn động, thế nhưng là bản năng của thân thể vẫn còn đang run rẩy, e ngại lấy Sơ cả khí thế loại này. Đáng giận a. Cho dù là lúc này Phổ Bỉ Ổ còn tại phẫn nộ lấy. Sau đó hắn nhìn thấy hai cái mang theo mặt nạ trắng hề nhân vật ai nha ai nha, thật là đáng thương đâu, cần lực lượng sao? Ta có thể nói cho ngươi đi nơi nào đạt được lực lượng a? là siêu việt ma vương lực lượng a, chương 88. Chà dịch đi, chương 88, chà dịch đi. Suu na buổi trưa an, Sẩy Cả cũng không có mơ tưởng vừa mới gặp phải sự tình. Loại này tới liền muốn hiển lộ rõ ràng cái gọi là võ lực của mình tồn tại, Sẩy Cả không có đánh chết đối phương đã cho thú vương mặt mũi. Nếu là thú vương còn muốn tới quấy rối lời nói, Sẩy Cả không ngại tiêu diệt thú vương quốc. Hôm nay tại trò chơi sự tình cũng làm cho Sẩy Cả học được một việc. Người hiền bị bắt nạt, người nốc mặc người cưới. Sở Cả không có ý định gây phiền toái, thế nhưng là mình có đôi khi cũng nên chủ động xuất kích một cái. Sở Cả đại nhân, chính trong phòng làm việc bên trong thu thập vệ sinh Su Nạ thấy được Sở Cả trở về cũng là ngay lập tức đem đồ trên tay đặt ở một bên vẫn an. Su Nạ tại Ma Đạo Quốc thân phận là xả mạn dìu xét. tương đương với chữa bệnh người quản lý thủ hạ có không ít có thiên phú rất tốt trị liệu mà pháp sư. Bất quá Chu Lai thích nhất vẫn là cho Sở Cả cùng gì một thu thập vệ sinh, sức chiến đấu có thể nói là cao tầng bên trong kém cỏi nhất. Quyển sách này là Sở Cả khẽ gật đầu, sau đó đi tới chủ trên vị trí phía trên bảy biển một quyển sách. Quyển sách này cũng không phải là sự cào mang về, nhìn qua hẳn là cái này vừa mới nghiên cứu tốt. Vệ Sĩ Cả nghiên cứu sản phẩm. Dị Mưu Đại Nhân nói muốn bắt tới viết nhật ký. Vệ Sĩ Cả trước đó nhằm vào cái gì đuổi Đại Thần, phía trước không lâu bị Anh Hùng Vương đưa tới, cả người đổi thay đổi rất nhiều, hiện tại có thể nói là Ma Đạo Quốc mạnh nhất nghiên cứu viên. Không có cái gì a. Sẩy cả nghe được là Dị Mưu nhật ký, Sẩy cả cảm thấy hứng thú lật ra nhìn trong chốc lát kết quả phía trên không có cái gì. Dị Mưu Đại Nhân nói sự tình nhiều lắm, căn bản viết không dưới. Ta nhìn nàng là lười nhắc viết ta. Sẩy cả đậu đen rau ngúng dưới hỏi, còn có chuyện trọng yếu gì sao? Cả van bọn họ đi tới, hiện tại đang cùng Di Mu đại nhân cùng nhau chơi đùa, còn có phản một vương quốc cự tuyệt hữu hảo tiếp xúc tại trước đây không lâu bị bắt trở về. Di cũng chuẩn bị thẩm vấn một chút sau đó đuổi đi ra. Loại chuyện này để Di tự mình xử lý a. Ta cũng đi ngâm một chút suối nước nóng. Sợi cạp khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Ta cũng cùng một chỗ. Sợi cạp ôn tồn ở giữa là độc lập một gian, với lại thường xuyên sợi cạp tắm thời điểm những người khác cũng đi, cho nên nghe được sợi cạp muốn đi ngâm trong bồn tắm, Su Na cũng là ngay lập tức đem thời điểm bên trên làm việc vứt xuống một bên tiến lên ôm lấy sợi cạp cười nói cũng không cần lo lắng Sĩ Cả sẽ cử tuyệt, ngay từ đầu Sĩ Cả hoàn toàn chính xác sẽ cự tuyệt, thế nhưng là về sau lấy mị lìm cầm đầu thường xuyên tại Sĩ Cả qua một nửa thời điểm chạy vào Sĩ Cả cũng liền không quan trọng không tại kháng cự một bên khác là siêu việt mà Vương lực lượng A nhìn trước mắt xuất hiện hai cái thằng hề mặt nạ phụ bi ổ cũng là rất ngạc nhiên đồng thời tại đề phòng Thất lễ ta tên là Phục Tơ Mạn mộ đệ hạ lệ Quỳnh A liản sở thứ nhất phẫn nộ thằng hề Phục Tơ Mạn chính là ta sau này xin nhiều chiếu cố mập đầy thân thể tăng thêm phẫn nộ biểu lộ thằng hề mặt nạ trước tiên mở miệng tự giới thiệu đến Không cần nhiều lời là lần trước ổ dở tộc chi đoạn đấu bên trong chạy trốn cái kia ông chủ nhỏ, ta là tia, ta cũng là mộ đệ hạ lệ quỷ ả lì ản sở một người. Trước đó nói xong a, mộ đệ hạ lệ quỷ ả lì ản sở, xem như vạn sự phòng a, không phải là của các ngươi địch nhân nha. Một cái cắt thẳng hề mặt nạ người thì là mang theo lệ mục thẳng hề mặt nạ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Các ngươi có mục đích gì? Phổ Biểu ố mười phần cảnh giác nhìn trước mắt hai người, vừa mới sẽ cả một tiếng lăn, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Phổ Biểu thân thể còn không có khôi phục. Mục đích của chúng ta sao? Mục đích của chúng ta chính là vì để ngươi mạnh lên a muốn lực lượng a chúng ta có a, sức mạnh hết sức đặc biệt. đương nhiên, phong hiểm cũng rất lớn. nhưng là khi chiến thắng cái kia phong hiểm lúc, có thể được đến lực lượng là không có gì sánh kịp phụt tơ mạn trong thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, hắn tử từ, từ mê hoặc lên trước mắt phổ bi ồ. đúng a, ngươi rất muốn đánh thắng người kia a cái kia sẩy ca đi. như vậy, ngươi cũng trở thành ma vương không nên nói là siêu việt ma vương đi. siêu việt ma vương về sau, ngươi liền có thể đánh bại ba cái phách lối sẩy ca a. nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ kia trong thanh âm cũng là tràn đầy mê hoặc, lục cực. nghe được đối phương mê hoặc về sau, phổ có một loại ít hầu phát cảm giác nhộn, đồng thời đi cũng bởi vì lời nói của đối phương cảm giác được mười phần tâm động, thế nhưng là vẫn còn có chút mạnh miệng. Các ngươi nói cái gì? Siêu Việt Ma Vương tồn tại? Các ngươi đang dùng nói đùa chọc phúng ta? Không biết các hạ nghe nói qua, chạ dịt thì sao? Phổ Bỉ ổ mạnh miệng không có kết thúc, Phật Tự Mạn Thanh Âm lần nữa lớn át Phổ Bỉ ổ thanh âm. Lần này Phật So Điện không có phản bác, bởi vì hắn biết Phổ Bỉ ổ nói tới là cái gì, chạ dịt, đạn sinh tại sở tọm giờ dạ gồng đỏ ra ma tố tụ hợp điểm, truyền thuyết có so đấu ma vương thậm chí vượt qua ma vương thực lực. Có lẽ so với nó sáng tạo vật sở tọm giờ dạ rạ có lẽ phải yếu hơn một chút thế nhưng là cũng tuyệt đối cường giả bên này chả gì địch thực lực kỳ thật rất cũng liền dạng này, bất quá so với một chút cấp thấp ma vương, nói thí dụ như phở gì là mạnh hơn một chút. nhìn thấy phổ bì ồ không có ở nói chuyện, kia cùng phụt tờ mạn liếc nhau một cái, tại dưới mặt nạ khẹt miệng có chút câu lên quay người giả bộ như muốn rời khỏi đồng thời cũng mở miệng nói, cái kia đại quái ngư tà ác lực lượng là có thể địch nổi ma vương thậm chí vượt qua ma vương đây này. nếu như ngươi không cần lời nói, chúng ta liền đi tìm những người khác nhìn xem rồi. căn loại phố bì ô bại cho dục vọng của mình, nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại phố bio nhắm ngay phù tơ mặn trong ánh mắt, nhiễm lên dạ tâm cùng điên cuồng. Nói không chừng có thể cho cái kia có được lực lượng cường đại, kể cả đến cái xuất kỳ bất ý thậm chí còn có thể thực hiện mình lấy ma vương thân phận quân lâm thiên hạ một tưởng. Tưởng tượng thấy những này, phật so hâu dứt bỏ tự thân tỉnh táo. Hắn cũng là rõ ràng chủ nhân của mình cả ji y ẩn ma vật sáng tạo kế hoạch. Đúng a ta từ ban đầu đã cảm thấy khó chịu. Vì cái gì chỉ là tạp ngư chưa đầu đế chi lưu, sẽ được để bạn làm ma vương ái đùa gì thế? Đúng vậy a. Nhưng nói cần mới ma vương lợi nói, để ta tới giờ cũng chắc hẳn không có ý kiến mới là chỉ cần ta mạnh lên lời nói, các lỵ đại nhân cũng sẽ cười tha thứ cho ta. Hai cái thằng hề liếc nhau một cái, phổ bi ổ nếu như là phổ thông thời điểm châu đó còn biết kích động như vậy, nguyên nhân trọng yếu là liền là phụ từ mạn, hắn kỹ năng đặc thù quan hệ, không hổ là phổ bi ổ đại nhân đâu, đúng là như thế ai trở thành ma vương, siêu việt ma vương ngoại trừ ngài không có người khác, có nhiệt tình có đúng không? chính là như vậy đâu, quả nhiên cường giả nhất định phải trở thành ma vương, ta cũng nghĩ như vậy nha, cho nên phổ bi ổ ngài không có gì thích hợp bằng, thế là hai cái thằng hề lần nữa kẻ sướng người hoạ, nói đi điều kiện của các ngươi là cái gì? chương 89, tắm suối nước nóng bên trong. chương 89, tắm suối nước nóng bên trong. điều kiện của chúng ta liền là Phu Bi Âu Đại Nhân trở thành Ma Vương lời nói đối với chúng ta nhiều hơn cổ động liền có thể. đương nhiên, cũng xin cho nhiều tạo thuận lợi. không sai, không sai. với lại dựa vào chúng ta không có cách nào thuần phục trả gì đi. khó được phát hiện nó bị phong ấn nơi trốn, tiếp tục như vậy nữa coi như lãng phí. ngay tại lúc này, đúng lúc phát hiện Phu Bi Âu Đại Nhân ngài a, chúng ta tin tưởng ngài nhất định có thể đem nó thuần phục, đem nó lực lượng nạp làm chính mình dùng. Hai cái thằng hề lại là các loại hồ khen loại suy, làm cho Phobio cũng bắt đầu lằng lằng lên, cuối cùng một bộ 10 phần quần ngạo bộ dáng nói đến, "Đã các ngươi đều đã nói như vậy, như vậy ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, tại ta trở thành ma vương về sau, ta sẽ cho các ngươi quyền hạn lớn nhất tùy tiện." Chỗ tối một cái bóng ma lấp lóe trong chốc lát biến mất, mà Phobio muốn nhằm vào sẽ cả người đâu? Thì là đến chính hắn chỗ chỗ ở, đằng sau có một cái to lớn ôn tuyển có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Hô, huấn luyện kết thúc về sau, nên ngâm một chút suối nước nóng mới dễ chịu. Sợi cả cũng không có cởi quần áo, bởi vì hiện tại sự cả quần áo trên người liền là hán bại rồng. Toàn thân phóng xuất ra đạm kim sắc quang mang, sau đó sẽ cạ biến thành hình rồng thái. Bất quá long hình thái cũng không phải rất lớn, cũng chỉ có hơn 10 mét dáng vẻ. Toàn thân lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, sợi cạ phù không du động trong chốc lát, xuyên vào trong ô tuyển. Toàn thân thân rồng đều thư giãn mở, gần nhất trò chơi thời gian đều có chút hỗn loạn. Sợi cạ đầu rồng khoác lên một bên, nhắm hai mắt lại. Sợi cạ gần nhất tại thế giới trò chơi thời gian rất nhiều xoát bột cái gì cũng là tại trong thế giới game khác biệt khu vực, cho nên dẫn đến thời gian quan niệm có chút hỗn loạn đối với Sĩ Cả tới nói ảnh hưởng không lớn. Bất quá bất kể nói thế nào vẫn còn có chút tâm mệt mỏi, mà tại có thể ngâm ôn tuyển về sau, Sĩ Cả cũng là rất ưa thích tắm suối nước nóng. Mỗi một lần nhìn Sĩ Cả đại nhân thân rồng đều cảm thấy rất đẹp a. Tại Sĩ Cả cua không đến bao lâu thời điểm, Su Na cũng đổi xong quần áo tiến đến. Anh ta trước ngủ một hồi. Sĩ Cả đã thành thói quen, chỉ cần tại người trước mặt lấy chân thân xuất hiện liền sẽ gây nên một chút rối loạn. Thuận tiện nhất lên, Sĩ Cả hiện tại thân thể mặc dù chỉ có dạng này lớn nhỏ, đó là Sĩ Cả mình công chế. Sởi cạ bản thể hiện tại đã tiếp cận ngàn mét chiều dài. Nếu như muốn đi vào trưởng thành kỳ lời nói, sởi cạ dự đoán ít nhất phải 3.300 m trở lên. Tốt như vậy sởi cạ đại nhân ta đấm bóp cho người mắt xa. Suna thấy thế hai mắt tỏa sáng nói. Sởi cạ không có ngăn cản, bế mạc bắt đầu giả vờ ngủ say. Rất nhanh sởi cạ bị đánh thức. Hắc hưu, Mỹ Lìm đang tại chơi nước hướng phía Suna cùng sần hát nước. Zimus biến thành nguyên hình ở tại sởi cạ bên người ngâm. Nhìn trước mắt vui cười đùa dỡn. Đừng phát ta vải rồng, d Sẩy cạ nhìn về phía ở tại mình lơ lửng ở trên mặt nước thân dòng phía trên hiếu kỳ chụp lấy mình vảy dòng rẻ mị dị nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Bất quá sức cản ngươi chủng tộc thật thật thần kỳ a ngốc ở bên cạnh ngươi, lực lượng của ta khôi phục đều nhanh hơn rất nhiều. Rẻ mị dị kế hoạch vốn là nghĩ đến vụn trộm nhổ một khối sẩy cạ vảy dòng tới làm thí nghiệm. Kết quả không nghĩ tới chỉ là đang tìm muốn khối kia thời điểm, sẩy cạ liền đã tỉnh lại. Muốn nghiên cứu lời nói, cái này một khối cho ngươi. Sẩy cạ long chào có chút tại thân dòng phía trên tìm tỏi trong chốc lát, một mảnh trắng đen xen kẽ vảy dòng bị sẩy cạ nhẹ nhàng phát dưới. Ta hôm qua tại thời điểm chiến đấu cái này, một khối tiếp nhận mấy lần công kích, cũng kém không nhiều muốn đổi vậy. Cầm đi đi. Sợi cạ nói xong quét mắt một chút, còn có, các ngươi không phải cũng có mình ngào suối nước nóng sao? Tại sao lại muốn tới ta chỗ này? Bởi vì nơi này dễ chịu a thật lớn có thể bơi lội. Mỹ lìm bơi tới cười hiếp mắt nói ra, sau đó cũng tò mò sờ lên sợi cạ long chảo, trên mặt có một ít nghi hoặc. Kỳ quái, thế nào? Những người khác cũng có chút hiếu kỳ, sau đó Mỹ lìm tiếp tục tìm tòi, cuối cùng thậm chí kéo sợi cạ long chảo dựa trên đầu mình, hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái có một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng là lại rất kỳ quái đâu. Đại khái là bởi vì ngươi nhớ tới phụ thân ngươi A. Dã Mỹ Dị không biết suy nghĩ cái gì nói, dù sao phụ thân của ngươi thế nhưng là tứ đại tờ rứa ứa rả gồng thứ nhất cũng là Long A. hẳn là A. Mỹ Lĩnh vẫn còn có chút nghi hoặc, đây không phải là cùng đỏ dạ giống nhau sao? Dị Mu hỏi tứ đại tờ rứa ứa rả gồng Dị Mu cũng chỉ là biết đỏ dạ là trong đó một vị, về phần cái khác cũng không rõ ràng. Ân, với lại đỏ dạ là bốn huynh đệ bên trong cái cuối cùng, ta trước đó cũng đã gặp mấy lần, hiện tại hẳn là tại. Dã Mỹ Dị nhìn về phía Dị Mu. Còn Cổn vượn Ermida, bốn huynh đệ. Người không biết sao? Tứ đại tở giờ US giờ dạ gủng đều là huynh đệ a. Nói như vậy, Mỹ Lẩm chẳng phải là tương đương với cháu gái của ta sao? Dĩ Mộ hai mắt tỏa sáng, phải biết nàng và Đỏ Dạ quan hệ rất tốt, có thể nói là huynh đệ. Ngại huynh muội. Ngược lại quan hệ rất tốt, cứ như vậy Mỹ Lẩm chẳng phải là tính cháu gái của mình sao? A cái này, suy cả cảm giác càng ngày càng thú vị. Ngươi thế nhưng là ta bạn thân đâu. Mỹ Lẩm nhảy lên tiến lên ôm lấy Dĩ Mộ cười nói. Đúng đúng đúng. Bạn thân bạn thân. Dĩ Mộ đã thành thói quen. Đúng. Vì cái gì ta đều không nhìn thấy cái khác sơ lạnh, sơ lạnh rất khó gặp sao?" Dĩ Mộ cũng rời đi chủ đề. "Không biết ta, ta nhớ được có sơ lạnh thời điểm liền đại khái là mùa hè đi, bất quá cũng đã lâu không có gặp được đâu." Sơn cười nói. "Đúng vậy a băng đã lạnh lạnh." Su Na không biết nghĩ tới điều gì cũng là một mặt cười xấu xa. Dĩ Mộ phát hiện không thích hợp. Nói đến, ta cũng nghe qua đâu, tăng thêm gia vị cùng khối băng có thể làm ra đến băng sương sơ lạnh, nghe nói ăn thật ngon đâu." Sở Cạ cả cũng cảm thấy hứng thú đầu rồng rỗi tới cười nói. "Hân, ta cũng rất thích gan a bất quá băng sương sơ lạnh chưa từng ăn qua." Su Na cười nói. Không phải đâu, lại là thức ăn sao? Dị mù lúc này mới phát hiện tình huống như vậy, nảy lên một cái muốn phải ẩn trốn, lập tức núp ở sườn cả đầu rồng phía dưới run lẩy bẩy. Ta không nên bị các ngươi ăn nhá. Đùa dỡ rồi, sảy cả một cái long chảo bắt lấy dị mù, để dị mù ở tại mình long chảo phía trên tắm suối nước nóng. Cái thế giới này sợ lạnh căn bản không có bất kỳ ý chí, liền là nguyên tố tụ hợp sinh vật, có không ít sinh vật hoàn toàn chính xác rất ưa thích đem bọn hắn làm thức ăn, bất quá ngươi cũng chỉ là sợ lạnh bề ngoài mà thôi, ngươi là tinh thần dính tính thể, mặc dù cũng là sợ lạnh, bất quá so với phổ thông sợ lạnh mạnh rất nhiều, mạnh rất nhiều như vậy ta ứng nên gọi tên gì chủng tộc nha?" Dị Mộ hai mắt tỏa sáng, vẫn là sơ lạnh. "A cái này, 3, chương 90, Kỳ Tokyo King, chương 90, Kỳ Tokyo kim. Dị Mộ biểu thị mình tự bế. "Tôi không nói giỡn, người tương lai trưởng thành khẳng định sẽ rất tốt, không cần quá mức lo lắng. Sợi kệ trấn an một cái Dị Mộ Dị Mộ làm tinh thần tinh thần dính tính thể, tương lai trưởng thành không gian tuyệt đối là không nhỏ. "Ta biết." Dị Mộ cũng chỉ là tự bế trong chốc lát, sau đó có vui cười đánh náo lượn lên. Đột nhiên mọi người quay đầu nhìn sang, kỳ dị thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào bốn phía quỳ gối trước mặt mọi người, đối xử cả thân rồng túi lầu nói, sở cả đại nhân có một cái tình báo quan trọng. Tình báo là tình báo là trà diệt địch sắp số lại. Trà diệt địch thật sao? Đột nhiên một bên trồi lên một viên xanh lá trồi non, nhanh chóng sinh trưởng cuối cùng biến thành giờ y hạ chạy nghi. Nàng cúi đầu hướng phía sợi cả cung kính thi cái lễ. Sau đó ngẩng đầu sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, là kỳ dục đem chính mình kỹ năng đặc thù nghe lén đến nội dung nói cho tất cả mọi người ở đây. Cái kia trà diệt địch là cái gì? Di mưu to mò hỏi, sợi cả tự nhiên cũng là không rõ ràng. Chà Zidis là đàn sinh tại đỏ dạ đại nhân để lại ma tố bên trong một loại nửa ma làm bán sinh vật tồn tại thực lực tại thai Ác cấp. Chạy nỉ giải thích nói, chỉ là thai Ác cấp sao? Sầy cả chân mày hơi nhíu lại, nếu như chỉ là thai Ác cấp cũng chính là đặc gia cấp lời nói, vì cái gì chạy nỉ sẽ như thế ngạc nhiên đặc gia cấp lời nói tại Ma Đạo quốc nhưng có không ít. Liên ngay cả nhìn qua kém nhất gỗ tạ cũng là có đặc gia cấp thực lực. Đúng vậy, bất quá Chà Zidis bị định tính vì thai Ác cấp là bởi vì nó không có ý thức, hoàn toàn liền là vô ý thức hoạt động sinh vật, cùng thì không có bất cứ gì tùy tùng, dựa theo cá thể thực lực kỳ thật đã đến Thái Hoa cấp. Chayne chăm chú giải thích nói, thai họa cấp A còn có cái gì tư liệu sao? Sầy cả khẽ gật đầu, nếu như là thai họa cấp, cái kia đích thật là muốn coi trọng. Cũng không có, bất quá bây giờ tình huống không rõ ràng. Nếu như vậy, thông chi một chút đi, tối về họp A. Sầy cả toàn thân phóng xuất ra quầng màng, sau đó biến thành hình người. Đúng ở GLR còn tại mau lên. Sầy cả nhìn một chút bên ngoài, bên ngoài đã trở nên có chút u ám. Đúng vậy, GLR động lực rất đủ vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Ngươi đi trước thông chi những người khác đi, GLR chính ta đi thôi. Sầy cả khẽ gật đầu biểu thị không có vấn đề sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau tất cả mọi người đổi lại y phục để GLR đừng như vậy mệt mỏi át gì một cũng là rất lo lắng nói bởi vì lúc trước xâm lấn sự kiện GLR là thật không đem mình làm người mặc dù nói hoàn toàn chính xác không tính là người thế nhưng là cũng quá mức tại liều mạng các loại xây dựng cơ bản cái gì đều là tay hắn tại bắt với lại chưa từng có ngừng qua nghỉ ngơi cũng rất ít sưởi cạ đại nhân sưởi cạ đại nhân chung quanh một đám người thấy được sưởi cạ đều nhao nhao vần an còn có một số bọn nhỏ chạy tới sưởi cạ trước mặt những này bánh kẹo cầm lấy đi ăn đi Sể cả trên mặt nở một nụ cười, mặc dù không có bất kỳ ý cười, bất quá tại hải tử trước mặt đủ. Sể cả đưa tay từ không gian bên trong lấy ra một chút bánh kẹo giao cho những hải tử này. Tạ ơn sể cả đại nhân. Đám hải tử này nhóm đều là khác biệt chủng tộc bọn nhỏ, sể cả tự nhiên cũng biết tri thức dạy bảo, cho nên ngay từ đầu liền kiến tạo tốt trường học. Để đám hải tử này nhóm học tập, các ngươi tiếp tục chơi à? Sể cả vớt vớt đám hải tử này đầu thanh âm cũng nhu hòa không ít, hải tử là tương lai hy vọng. Câu nói này sể cả một mực nhớ tin tưởng. Tốt, sể cả đại nhân, sể cả đại nhân trên đường cẩn thận. Đám hải tử này đều là đáng yêu vừa biết nghe lời bọn nhỏ, rất nhanh đều mình đi chơi. Sợi Cạ tiếp tục hướng phía GLZ phương hướng mà đi. Không cần dựa vào rất gần Sợi Cạ liền thấy GLZ thân ảnh. Sợi Cạ đại nhân, một bên một cái hề tóc tóc cũng nhìn thấy Sợi Cạ, hướng phía Sợi Cạ chào hỏi, bất quá Sợi Cạ lập tức dựng lên một ngón tay ra hiệu không cần lên tiếng. Sợi Cạ nhìn trước mắt GLZ, GLZ bên cạnh có rất nhiều người, đều là nghe GLZ ăn bài. Như thế nào kiến thiết? Sau đó xách rất nhiều vật liệu gỗ đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi làm việc. Bất quá đột nhiên ngừng lại, ngồi xổm xuống. xuống. Sở Cạ cũng là hơi kinh ngạc, sau đó cũng minh bạch, nguyên lai like có một gốc đóa hoa thần cảnh bị bẻ gãy, GSLZ tiến lên nhẹ nhàng dùng băng vải cho bao ghim. Rất ôn nhu vương đầu. Sở Cạ cả cảm thán một câu, sau đó hướng phía GSLZ đi tới. Sở Cạ đại nhân, khi nhìn đến Sở Cạ về sau, GSLZ đem trên tay vật liệu gỗ đặt ở một bên, lập tức quỳ gối Sở Cạ trước mặt. GSLZ không cần dạng này, không cần vừa thấy mặt liền quỳ, cùng ta cùng đi đi thôi. Sở Cạ khẽ lắc đầu, ra hiệu GSLZ đứng lên. Lạ, chờ một lát thuộc hạ đem an bài công việc một cái. GSLZ đem vật liệu gỗ đặt ở một bên, đối với tộc tộc người nói một chút công trình vấn đề, sau đó đi theo sợi cạp, sợi cạp mang theo GSLR hướng phía muốn họp địa phương mà đi một bên trò chuyện trời. Ta nói, ngươi không cần dạng này ra sức quá mức. Ngẫu nhiên cũng muốn chú ý một cái làm việc bên ngoài sự tình a. Sợi cạp ở trên đường thời điểm mở miệng nói ra, cái này cũng là vì tiếp nhận chúng ta nhất tộc sự cả đại nhân cùng di mù đại nhân, còn có ma đạo quốc. GSLR cảm thán nói, cho nên nói ngươi muốn mình phải có cuộc sống của mình. GSLR lúc kia phụ thân của ngươi trước khi chết, ta đáp ứng phụ thân ngươi, muốn gánh vác lấy các ngươi nhất tộc cửu hận qua số dưới. Cho nên ngươi không cần một mực dạng này tự trách." Sở cả thản nhiên nói. GSLZ ngừng lại trong chốc lát thở dài nói, "Ta sẽ xử lý thích đáng." Lần này bị ật mạng nước tới mục đích ngươi đại khái cũng đoán được đi, ngươi ý tưởng chân thật là cái gì?" Sở cả đột nhiên hỏi, trước đó bị ật mạng nước phái người tới mục đích, GSLZ cũng nghe nói, nhưng khi lúc GSLZ trả lời Sở cả rất hài lòng, "Ta không muốn trở về loại kia giống như địa ngục địa phương." GSLZ ngữ khí rất nặng, "Mặc dù tại Ma đạo quốc chúng ta một mực tại bận rộn, thế nhưng là chúng ta là hạnh phúc bận rộn, lúc kia, vừa mới đàn sinh hải tử, tại ngày thứ 2 liền chết đói." Chúng ta muốn làm việc đều không có, hiện tại chúng ta thật rất thỏa mãn. Cho nên chúng ta vẫn luôn là ma đạo quốc hình tộc tộc. Cho dù, cho dù, chứng 91, kỳ dục quá khứ, chứng 91, kỳ dục quá khứ. Cho dù là muốn chúng ta rời đi, chúng ta cũng sẽ để thân thể của chúng ta hóa thành rừng lớn chất dinh dưỡng, một mực thủ hộ ma đạo quốc. Có đúng không? Sợi cạ nhảy lên một cái ngồi ở GLG trên bờ vai, đi thôi. Là, một cái tay che chở sợi cạ, GLG cũng là lộ ra tiểu dung. Về tới họp địa phương, tất cả mọi người tới đẹp không nhiều lắm Lộ ra sông ngồi ở chủ trên vị trí trước. Hôm nay để tài thảo luận có một cái, cái kia chính là Trả Dịch Địch muốn sống lại. Mọi người thảo luận trước một chút ta. Sẩy cả nhường ra hiện chảy em đi cho mọi người giới thiệu một chút. Lần này sự tình Trả Dịch Địch ở đây mấy người đều không cảm thấy như thế nào, mặc dù cũng đã nghe nói qua, bất quá đang ngẫm nghĩ nhìn Sẩy cả cùng Di Mưu Thực lực, cùng Ma Đạo Quốc Đại quân, còn giống như thật không tính là gì chuyện rất lớn. Mà duy nhất cái sắc mặt có chút phát sinh biến hóa chính là kỳ dục. Sẩy cả đại nhân là thật sao? Kỳ dục giật mình đứng lên lập tức hỏi. Không sai, làm sao? Ngươi biết không? Sời ca nhìn về phía Kỳ Dục. Kỳ Dục là ở tại rủ dã rừng lớn bên trong cổ rồ tộc tiểu thủ lĩnh. Bất quá cũng không phải là rủ dã rừng lớn bên trong nguyên bản liền có chúng tộc, mà là từ bên ngoài tiến đến. Kỳ Dục tại mệnh danh trước đó nguyên bản thực lực cũng không tệ, cho nên rất nhanh liền tại rủ dã rừng lớn bên trong có dưới tay mình đều là một chút cổ rồ tộc. Những này cổ rồ tộc hoặc là chính nàng mang tới mấy người, hoặc là liền là rủ dã rừng lớn bên trong cổ rồ tộc. Hết thề có hơn trăm người, thực lực đều rất không sai. Sời ca đại, ta. Kỳ Dục mang theo mặt nạ mặt thấy không rõ, tựa như đang xoan xui sau đó bỏ đi mặt nạ của mình. Dưới mặt nạ là một bộ mười phần mỹ mạo khuôn mặt. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều hơi có chút kinh ngạc chính là kỳ dục cái chán ở giữa có một viên giống như màu đỏ bảo ngọc đồng dạng đồ vật. Chỉ là bảo ngọc lại là đã phá tan tới bộ dáng. Thực sự thật có lỗi, ta đối với sư đại nhân cùng gì muội đại nhân coi trâu dầu diếm, ta đã từng là bầu trời ma vương phở dị thủ hạ, là tiên phong phi hành chiến sĩ bên trong một tên. Thế nhưng là ta lại phản bội nàng, thoát đi thiên giật nước, thậm chí còn giết ta đội trưởng. Kỳ dục thở dài, sau đó giải thích cặn kẽ. Nguyên lai like kỳ dục năm đó chỗ đội ngũ là ma vương phở dị thủ hạ rất lợi hại một đội ngũ trọng yếu đến thậm chí trên chán đều có cùng phở gì đồng dạng tâm ngọc. nhưng mà năm đó tiểu đội trưởng lại là muốn để kỳ dục bọn người đi chịu chết hắn muốn lấy thân thể mình phục sinh trả gì đi kỳ dục phát hiện không thích hợp muốn ngăn cản tuy nhiên lại bị cho rằng phản đồ. tại treo nguyên bản liền rất mạnh kỳ dục trực tiếp giết đội trưởng thế nhưng là dạng này lại tức thì bị đánh rất xưng là phản đồ, tự nhiên kỳ dục cũng là tự xưng phản đồ. thoát đi thiên giật nước nguyên lai còn có chuyện như vậy sao thú vị cái kia phở gì liền không có đi kiểm chứng sao gì một một tay kéo lấy cái cầm nhìn trước mắt kỳ dục nói điều tra thế nhưng là phong ấn trại diệt địa phương bị người rời đi không cách nào tìm tới thú vị sợi cạp có chút nhặt. trong tay phóng xuất ra có chút hào quang màu vàng kim nhạt đạm kim sắc quang mang hóa thành năng lượng hướng thẳng đến kỳ dục mà đi kỳ dục không có bất kỳ cái gì trốn tránh tiết đức là sợi cạp muốn giết mình kỳ dục cũng sẽ không trốn tránh cố lực lượng này rót vào thanh tập cái chán bên trong lập tức đem kỳ dục cái chán vỡ vụn tâm ngọc chữa trị rất nhanh tâm ngọc khôi phục như ban đầu cuối cùng biến thành màu vàng giống như tân sinh mệnh lóe ra cùng màu vàng ánh sáng đã ngươi hiện tại là ma đạo quốc kỳ dục như vậy ngươi chính là ma đạo quốc kỳ dục về sau sự tình Chớ suy nghĩ quá nhiều." Sở Cạ Thản nhiên nói, "Là chuyện này tiếp tục thương nghị a. Còn có nếu là Thiên Dực nước mà đến, ta nhớ được bờ Lũ mẩn Vương quốc không cẩn thận cũng sẽ bị tập kích, để cả vạn muốn nghỉ bạ dạ tới cùng một chỗ a." Sở Cạ suy tư chốc lát nói, "Là ta lập tức đi gọi phía ỷ bạ dạ các hạ. Phía ỷ bạ dạ là đến từ bờ Lũ mẩn Vương quốc cùng cả vạn tổ ba người cùng đi, còn ở tại Ma đạo quốc, dựa theo phí ỷ bạ dạ thuyết pháp là cũng muốn kiến thức một cái cái này ma vật lãnh đạo quốc gia, Ma đạo quốc đến cùng là một cái dạng gì quốc gia. Bất quá ở chỗ này một đoạn thời gian Phía ủy bạ dạ đều đã có chút không muốn trở về. Cái gì? Chà diệt đi. X. Mà đã tới bên này, phía ủy bạ dạ nghe được chà diệt đi về sau. Thế nhưng là kinh ngạc không được, còn kém tóc dựng lên tới. Thúc không cần kinh ngạc như thế. Chuyện này chúng ta thành thị sẽ phụ trách xử lý. Sợi cạ phất phất tay. Tiếp tục thảo luận. Một bên khác. Tại hai đại thằng hề mặt nạ dẫn dắt phía dưới phố bị ổ cuối cùng đến là rủ dạ rừng lớn lớp phủ địa khu lỗ nhỏ quật. Vốn là tại thiên dực nước phong ấn, thế mà không biết lúc nào bị chuyển rời đến rủ dạ rừng lớn sâu bên ngoài. Chính là chỗ này sao? Đúng vậy a. Mặc dù bây giờ còn không có phục sinh bất quá y nguyên lộ ra lấy đối phá hư khát vọng chính là bởi vì loại cảm tình này là chúng ta thích nhất đồ vật bởi vậy tài năng phát hiện đâu Phụt tớ mạn cười híp mắt nói như vậy đến tiến hành một cái nói dọa hạ trại dịt đi phục sinh cần đại lượng thi thể Trạ dịt đi là tinh thần sinh mạng thể một loại nó bản chất cùng ác ma tộc giống nhau muốn trên thế giới này hành xử lực lượng lời nói nhất định phải có được đục thể mới được bởi vậy chẳng lẽ nói phổ bi ổ trong nháy mắt trong lòng ra đời một loại cảm giác sợ hãi không sai liền là cái kia chẳng lẽ cái gọi là thuần phục trại dịt nói cách khác để nó ký túc tại thân cùng mình cùng hóa À, phụ tướng mạnh cười hì hì cười nói, quy ấn muốn thu tay thừa dịp hiện tại nha. Cái này phong ấn không chống được rất lâu, nếu là vừa vỡ lời nói, chạ dịt điếc sẽ ở một chỗ chiến trường hoặc là ma vật ở giữa phát sinh tranh đấu nơi trốn tự động phục sinh. Nói đến, bởi vì nó hiện tại hơn phân nửa chỉ còn lại có lực lượng cát bã, chúng ta vẫn phải chuẩn bị phục sinh nhất định ma vật thi thể đâu. Muốn rõ là dạng này chúng ta coi như lãng phí thời giờ. Tiêu nhìn qua có chút mất yếu bộ dáng, khu chạ dịt điếc mà thôi. Phu bỉ ổi trong lòng đối với tất cả phẫn nộ vượt qua cảm giác sợ hãi cảm giác, trực tiếp triệu châu cùng bên trong đi đến, đi vào đâu? "Đơn đơn, tiến vào đâu?" Kia cũng là cười nói, "Không hổ là cái kia đầu hóc ngu si cạ li ông bộ hạ đâu. Rõ rệt chuẩn bị các loại giải thích, kết quả lại không nói cái gì hữu lực chất vấn." Phật tợ mạn nghiêng đầu một chút. "Ngươi tên đại bại hoại, rõ ràng là ngươi dùng kỹ năng đặc thù làm cho đối phương tức giận. Cái kia những thi thể này làm sao bây giờ đâu?" Hai người nhìn về phía một bên, một bên khác là có mấy chục cái thượng vị long tộc. "Cho thêm cái kia gọi là Sắc Cạm Ngột nạt ta, để trả gì đi sử dụng những thi thể này chuyển đổi trở thành đi theo ma vật ta." Phật tợ mạn san ngươi thật mang thủ đầu. Chương 92. Đánh. Chương 92. Đánh. Ken. còn lốc trong phòng sư cả cùng dị muộng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giường dầm một bên khác, lại là tại dù dạ giường lớn bên trong sao? Xem ra ta chuyện này kỳ cũng không thể quá lâu. Sư cả đứng lên, lập tức đem dị muộn béo lên nói, hai ngày tả hữu hẳn là không sai biệt lắm có thể giải quyết. Dị muộn cười nói, ân, ngày thứ hai ban đêm, một lần nữa hội nghị, lần này hội nghị sư cả cũng không có có mặt, mà là để cho thủ hạ nghị luận, bởi vì đây là vì bồi dưỡng bọn hắn. Mà ngày thứ ba thời điểm, tại hitok tộc làm tốt trên lối đi mặt có không ít người. Bên trên bầu trời bóng đen thời gian dần trôi qua xuất hiện, lọt vào trong tầm mắt rõ ràng nhất liền là một viên to lớn ánh mắt, thân thể có chút giống là long tộc, nó tại tới gần thời điểm tốc độ liền từ từ chậm lại, mà tại bên cạnh hắn vây quanh lít nha lít nhít cá mập. Những này cá mập số lượng ít nhất có tại 30 con hướng lên. Để cho ta đi có được hay không? Đột nhiên cảm giác tốt thú vị a. Mà Mỹ lim lúc này thì là ngốc tại sự cả cùng gì mụ bên người, về phần rẽ Mị Dít, bởi vì lần này trả dít đi xâm lấn, đối với rừng rậm thủ hộ thần, cũng chính là giờ ỳ ạ cũng có một chút ảnh hưởng cho nên vì vì để phòng vấn nhất, sậy cạ cùng dĩ một mời rẹ mỹ dịt đi bảo hộ nguyên bản thuộc về nàng dưới trướng giờ ý ạ. Mỹ liềm thấy được trước mắt trà dịt địch vốn là không có hứng thú, thế nhưng là không nghĩ tới cái này trà dịt địch đã có thai hoa cấp, S cấp. cái này khiến mỹ liềm cũng cảm thấy hứng thú muốn đi chiến đấu đến ma đạo thành về sau. mỹ liềm thế nhưng là vẫn luôn không có chiến đấu qua, một mực tại hưởng thụ thức ăn ngon. bây giờ thấy trà dịt địch đã có chút ngửa tay chuẩn bị chiến đấu. không cần, chúng ta nhìn xem liền tốt. muốn ăn kem ly sao? sậy cạ lắc đầu, lấy ra kem ly. lập tức bị sờ mỹ liềm cất đi, muốn. chăm chằm. Một bên gì mụ chăm chú nhìn, cũng có phần của ngươi. Sở Cát lại là lấy ra một cái kem ly. Có lẽ là bởi vì Sở Cát thích ăn, cho nên Ma đạo thành có rất nhiều mỹ thực gia mỗi ngày đều làm các loại nấu ăn bán đi, Sở Cát cũng sẽ thường xuyên đi bán nấu ăn, dần ra, Ma đạo thành hiện tại nổi danh nhất ngược lại là mỹ thực. Bên trên bầu trời, bay ở trại dịt địt bên cạnh là không lặn cự xa. Đều có a cấp hoặc là cùng là a trở lên thực lực, cái này nhưng đều là dùng những cái kia thượng vị long tộc thi thể chuyển đổi ra tới, từng cái thực lực tự nhiên là rất mạnh. Bắt đầu sởi cạ quay đầu nhìn sang đội thứ nhất xuất phát không cần nhiều lời, là gỗ tạ đội ngũ, gỗ tạ gới một mực sao sói, sao sói chạy nhanh, thế mà lập tức đạp không mà lên, bay lên, lên, gỗ tạ vung vẩy đoàn kiếm trong tay thế mà lập tức đem một cái không lặn cự sa cái đuôi cho cắt đứt, thiếu đi cái đuôi, cái tiêu cự sa thì là hét thảm một tiếng rơi vào trên mặt đất, mà trên mặt đất cái khác đám gỗ lỉnh cũng là phát khởi công kích, thực lực của bọn hắn không bằng gỗ tạ, nhưng là cầm trên tay vũ khí cũng không tệ, chỉ là cũng có thể tiếp chỉ có thể miễn cưỡng đem không lặn cự sa ra phá vỡ gia phá vỡ là có thể, trích viêm lang gỗ liền pháp sư cũng phong thích cùng tọa kỵ của mình cùng một chỗ phong thích ma pháp, lập tức hỏa diễm trực tiếp từ vết thương chui vào. hoàng gạ tiến hóa về sau, hoàng gạ tiến hóa trở thành trích viêm long lang, cho nên dưới trưởng sở ta học tiến hóa trở thành viêm lang. to lớn hỏa diễm từ không lặn cự sa trong cơ thể lập tức bộc phát ra, lập tức liền tiêu diệt một cái. rất tốt. Gỗ tạ thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trung quanh cự sa tập kích mà đi. bất quá những này cự sa lại vây công mà đến, ngộ tạ cũng chỉ có thể tại hữu tránh né. thấy thế ngộ tạ cái kia khí a, cho ta đi. Gỗ Tạ trên tay đoạn kiếm phóng xuất ra màu vàng ánh sáng, sau đó lập tức hướng phía Trạ Dịch Địch trực tiếp ném mạnh mà đi, như mũi tên mũi tên nhanh chóng bay múa mà đi. Keng. Bất quá Trạ Dịch Địch cũng không phải đơn giản như vậy, nó thế mà tại Gỗ Tạ nhanh như vậy tình huống dưới còn rẽ rủa thân thể tránh thoát nguyên bản công kích muốn mình con mắt công kích, mà là công kích đến phía dưới cứng rắn giáp sát phía trên. Gỗ Tạ công kích tại giáp sát phía trên lưu lại có cái rất lớn lỗ hổng, bất quá cũng liền dạng này mà thôi. Sau đó Trạ Dịch Địch trên lưng xuất hiện vô số lần thiến, lần thiến giống như đạn đồng dạng hướng phía Gỗ Tạ mà đến, Gỗ Tạ thấy thế lập tức trốn tránh chính trong chốc lát, sau đó một chiêu vừa mới cái chân làm đầu tư vũ khí đoạn kiếm bay trở về gỗ tạ trong tay, gỗ tạ lập tức vung vẩy trong tay đánh bay những này lân phiến, đáng tiếc là lân phiến nhiều giống như hạt mưa đồng dạng nhiều lắm. khi trong chốc lát, trực tiếp chính diện mệnh trung, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, bất quá cũng may bị trúng đích trong ngay mắt, gỗ tạ dùng đoạn đao chặn lại công kích, chỉ là gỗ tạ đao gãy cũng vỡ vụn ra. a, kiếm của ta a, ngươi còn không được đâu. ngay tại gỗ tạ đau lòng vũ khí của mình thời điểm, hạ cựu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở gỗ tạ trước mặt, vung đao, thu vỏ trong nháy mắt tất cả lân phiến đều biến thành bụi tự. sư phó mặc dù nói gỗ tạ là theo chân sư cạ huấn luyện qua thế nhưng là hắn không tính là sư cạ đệ tử mà là hạ cụ diệu đệ tử bởi vì hạ cụ diệu mới là sư phó của hắn với lại hạ cụ diệu còn rất hài lòng mặc dù nói thường xuyên dọa gỗ tạ chính là cũng không có thể để các ngươi những bọn tiểu bối này làm náo động đâu nói xong hạ cụ diệu lại một lần nữa vung đao thu vỏ phía sau một cái không lặn cự sa bị cắt thành mười mấy thối trong nháy mắt hạ cụ diệu ít nhất công kích có mười dao trở lên Mà bỡ nỉ mà trong tay cũng ngưng kết mấy viên tam sắc hỏa diễm mà lên, mỗi một mai tam sắc hỏa diễm liền có thể tiêu diệt một cái không lặn cự xa, không chung không lặn cự xa tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mì hoành thành ăn, khi tò kinh GLG trên lưng xuất hiện màu đỏ xúc tu, màu đỏ xúc tu hướng thẳng đến gần nhất một cái không lặn cự xa tập kích mà đi. Ngược lại là cùng phụ thân của hắn chư đầu đế GLG hỗn độn ăn kỹ năng có chút tương tự, bất quá GLG kỹ năng đặc thù cũng không phải là, đói khắc người, mà là người Hiệu quả mười phần khác biệt, nhưng cũng không kém đỏ xúc tu trực tiếp đem một mực không lặn cự sa nuốt vào về sau. Gls mở ra nguyên bản hai mắt nhắm, bay tới không trung, tay cầm một thanh khổng lồ khảm đao cũng tập kích hướng cái khác không lặn cự sa. Thao tơ yêu chói trận, sao ấy đưa tay, không trung mấy cái không lặn cự sa trực tiếp bị không trụ. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát tỏ phờ pherlin đi, trong nháy mắt đem nó diện sát hóa thành vô số khối. Vũ trận giết, kỳ dục kích động cánh sau lưng, màu đen cánh bên trong rơi xuống ra vô số màu bạch kim lông vũ, những này lông vũ bay múa lập tức đâm vào một cái cự sa trong cơ thể. Sau đó lập tức đem nó nổ tung, chương chín Trong chiến đấu. Chương 93, trong chiến đấu. Ngao, gián gạ gà kêu gào một tiếng, đạp không mà đi hướng phía trên trời chạy tới, mà trên lưng lại đứng đấy sận. Hắc Lôi Điểm, Gián gạ trên đầu hai cái sừng phóng xuất ra cường đại lôi điện ma pháp, lập tức đem cản đường một cái cự sa biến thành cho bụi. Sau đó sần đem phía sau to lớn thái đao nắm trong tay, nhảy lên thật cao, ma tố rót vào trong đao, vung mạnh xuống. Chặt đầu quỷ nhận, nhất đao lưỡng đoạn, lập tức lại là tiêu diệt một cái cự sa. Vĩ đại giờ dạ gỗ nộp tộc a, chúng ta lên đi. Bên trên bầu trời Gabi dẫn đội dở dã goon địa tộc cũng tại tác chiến, bọn hắn nguyên bản liền rất quen thuộc bầu trời chiến đấu, cho nên tốc độ cực nhanh, lại biết ma pháp hỏa diễm, tổn thương càng là không sai. Tại bầu trời vì mọi người đánh phụ trợ, mà Gabi thì là dẫn theo một đống tinh anh đang chiến đấu, sau đó cầm trong tay trường thương từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem trường thương đâm vào một cái cự sa sọ não chỗ. Trường thương mang theo cường đại dòng nước ma pháp, lập tức đem nó thần kinh não triệt để hủy diệt, lại là tiêu diệt một cái. Nói thật sự cản, ngươi bây giờ thủ hạ, có thể nói là toàn bộ đại lục cường đại nhất thủ hạ đi. Ở phía xa nhìn mỉm cũng là cảm thán một câu. Cương đại như thế cấp dưới có một hai cái, Ma Vương liền sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng là trước mắt sẽ lại là có một đám, bọn hắn là một đám rất mạnh thủ hạ a. Sầy khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, đó là cho chuyện ngày thời gian bên trong, cơ hội liền đem tất cả cự sa giải quyết xong tất, cũng chỉ là còn lại ở giữa trà dì dì sự Mỹ liềm chèn ngươi cảm thấy chúng ta thủ hạ một nhóm người này bên trong, ai có khả năng nhất đánh bại cái này đại yêu cơn xoáy nhà. Ngồi trên ghế, mười phần yêu nhã uống vào hồng trà dì muốn hỏi, ta cảm thấy là cái nào gọi là Bernie Marzkyin, thực lực của hắn rất không tệ hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhanh liền có thể tiến hóa trở thành Ethieroni Mỹ Lim cười híp mắt ăn Đồ ngỏ nói ta cảm thấy là G L hiện tại đã hit tokim tại tiến hóa nhưng chính là ma vương a dị muột ngược lại tương đối ủng hộ là G Hạ Cú Diệu Sầy Cạ thản nhiên nói Sầy Cạ là có thể minh bạch ở đây nếu là nói có thể tiêu diệt Trả Dịt điáng trưởng cũng chính là Hạ Cú Diệu đáng tiếc là Hạ Cú Diệu kiếm không phải rất tốt với lại Trả Dịt điáng hình thể quá lớn về phần những người khác nếu là mải quá khứ lời nói hai ngày thời gian không sai biệt lắm là có thể giải quyết Hạ Cưu Di A cái kia vô địch kiếm thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta đều cùng hắn tại học tập đâu. Nghe được Sĩ Cả lời nói về sau, Di Mútín, cài biến chiêu thức sao? Cha Diệt Di trên thân bắt đầu lóe ra cường đại ma tố, hiện nhiên tiểu đệ bị xử lý, nó phẫn nộ, toàn thân phóng xuất ra cường đại ma tố. Đồng thời trên người lân giáp cũng biến thành giống như mưa rào đồng dạng hướng phía bốn phía quét sạch ra ngoài. Hắn lân viễn mười phần sắc bén, bị đánh trúng cơ hội là trọng thương kết quả. Lần này phá vỡ công kích tiết đấu, không có công kích từ xa cùng năng lực phòng ngự rút về nơi xa, sử dụng nguyên tố hoặc là vật lý công kích từ xa. Những người khác cùng ta đi lên công kích bản thể, võ nhi mà thấy thế lập tức hạ lệnh, là rất nhiều người rút lui, bất quá còn có không ít người thực lực rất mạnh trực tiếp tiến lên, chỉ là cha dị địch thế mà còn có cao tốc tái sinh năng lực sao? dạng này nhưng liền việt vãi, dị mù giờ thấy được bị tiêu diệt lân phiến rất nhanh liền khôi phục, dạng này đánh xuống cũng không biết lúc nào có thể đánh xong. để bọn hắn đang đánh đánh đi, đợi chút nữa ta xuất thủ, vừa vặn ta muốn thử nghiệm một cái mới học được năng lực. sởi cạ thản nhiên nói, có làm mới kỹ năng, là kỹ năng gì a? sởi cạ lại có mới kỹ năng. Cái này khiến Dị Mộ rất ngạc nhiên, bởi vì sự cả có được kỹ năng đều là một thế giới khác kỹ năng. Với lại càng thêm mấu chốt chính là có một ít kỹ năng nàng còn học xong, tại tăng thêm có chút khối vũ bị hoàn toàn chính xác rất thú vị, cái này khiến Dị Mộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Một thế giới khác mạnh nhất ma pháp, mạnh nhất. Ân. Được xưng hô vì siêu vị ma pháp ma pháp, giống như kiến thức một chút. Đang lúc nói chuyện, gỗ tạ cái thứ nhất bị đảo thải ra ngoài, bị Lân Phiến cho đánh trúng về sau, gỗ tạ trên tay đã không có vũ khí, trốn tránh cùng đón đỡ cũng không có cái nào. Bất quá cũng may gỗ tạ ra giày thì béo, thu một cái chỉ là từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất. Đồng bọn của hắn sao sói ngay lập tức tiến lên đem nó mang đi. Sau đó bị thua chính là trước đó gì mụ xem trọng GLZ. Bởi vì GLZ một mực tại bảo hộ những người khác một bên chiến đấu, tiếp nhận đại lượng tổn thương. Cũng may phía sau hỗn độn năng lượng vẫn còn, chỉ là kiệt lực mà thôi, thủ thương không nghiêm trọng lắm. Sau đó liền là sao ấy. Sao tốc độ cái gì rất nhanh, tổn thương còn có thể, thế nhưng là có một vấn đề, liền là rất giòn, thủ thương một cái liền rất nghiêm trọng cảm giác. Cho nên xoay rất ngoo lui lại trận, sau đó liền là kỳ độc. Kỳ độc cũng là như thế rất nhanh liền đã mất đi sức chiến đấu, mà đã mất đi một nhóm người này về sau, cha dịch đi toàn thân lăn giáp lại một lần nữa khôi phục, biến thành công kích lại một lần nữa mà đến, tất cả mọi người tiêu hao nhiều hơn không nhẹ. Long viêm, hoàng gạ, trích viêm long lang cũng tiêu hao đại lượng ma tố, toàn thân nguyên tố thân thể cũng biến trở về rã thú thân thể, lại một lần nữa phát ra kịch liệt long viêm về sau, hoàng gạ có chút thở hổn hển, hất thiểm lôi, mà giản gạ thấy thế nhưng ở hoàng gạ trước mặt phóng xuất ra thiểm điện hỗ trợ chặn lại lần này lần phiên tập kích, giản gạ, hoàng gạ toàn thân lay động một cái liền muốn ngã trên mặt đất, đi. Dạng gà ma pháp phát động, lập tức đem hỏng gà đưa tiễn, đáng tiếc Lân Phiến lại một lần nữa đột kích, bất quá lần này ngăn trở chính là Sận. Ngươi cũng đừng ngượng trống, sử dụng nhiều như vậy truyền tống ma pháp, ngươi ma tố cũng không cao. Sận mặc dù nói như vậy, thế nhưng là toàn thân cũng là dã rời. Ma tố cũng tiêu hao không sai biệt lắm, còn có thời gian nói ta, còn không bằng nói ngươi đâu. Có thời gian trò chuyện, mau bỏ đi. Hạ cù dịu ngăn tại trước mặt những người khác, vung gậy vũ khí trong tay, lập tức đem Lân Phiến biến thành mảnh vụn. Thế nhưng lại trước mắt Lít nha lít nhít vô số Lân Phiến bay múa mà đến. Các ngươi thật là, nếu như không chịu đựng nổi lời nói phải gọi ta nhóm a đột nhiên dị mù thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người lập tức đem tất cả lân phiến nuốt chửng lấy xuất hiện không chỉ là dị mù còn có sẩy cạ sẩy cạ đại nhân dị mù đại nhân tất cả mọi người thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra đáng giận đáng giận đáng giận sẩy cạ chỉ là sẩy cạ vừa xuất hiện cha dị đi càng là bạo tẩu lên nó mắt to nhìn chòng chọc vào sẩy cạ phát ra kêu đảo a lặc sẩy cạ biết hắn dị mù hơi kinh ngạc người đã quên hắn là nhập thân vào phổ bi ổi trên thân cho nên chương chín thú vương cạ dị bị Chương 94, thú vương cạ dị ẩn. A ta quên đi, ấy hắc. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Dị mua mua một cái manh, sau đó hỏi. Thu thập đối phương rất đơn giản, với lại ta vừa mới nói qua, muốn ngươi mở mang kiến thức một chút mới ma pháp. Sợi cạ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trạ dị dị. Bởi vì sự cạ xuất hiện, vô số lân phiến hướng phía sự cạ bay múa mà đến. Sợi cạ có chút nâng lên tay trái, vẫy tay một cái. Trong nháy mắt thời gian tựa như đình chỉ bình thường, tất cả lân phiến đều dừng lại, sau đó toàn bộ lạc trên mặt đất. Siêu vị ma pháp sợi cả hai tay có chút mở ra, vô số thánh khiết màu trắng ma pháp trận trôi lơ lững ở sợi cả bên người, số lượng rất nhiều, lit nha lớn nhĩ. tất cả mọi người ở đây nhìn đều ngây ngẩn cả người. loại ma pháp này trận căn bản không có người thấy chiến trận. bầu trời rơi xuống, ầm ầm. theo sợi cả ma pháp mở rộng ra, trong nháy mắt trực tiếp đem chọn cái trả dịch đi cho bao phủ tại bên trong, mà ma pháp này phát động về sau, một cỗ thanh năng lượng màu trắng từ trên trời đánh kích xuống, cường đại mà cực nóng có thể đo một cái trực tiếp toàn bộ quán thâu tại trả diệt đi thân thể phía trên. thuật ma pháp cường đại, lần này liền ngay cả mỹ liêm đều nhìn mấy người. Loại ma pháp này nàng cũng chưa từng gặp qua, uy lực mười phần. Mặc dù nói như thế nào công kích của mình uy lực càng mạnh, thế nhưng là sự cả ma pháp này hoàn toàn là khác biệt phong cách. 5 giây qua đi, ma pháp kết thúc, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện kết tinh hóa hiện tượng. Trà Diệp Diệc đã biến mất. Bất quá để Di Mục hơi kinh ngạc chính là, thế mà còn sống sao? Di Mục nhìn xem Trà Diệp Diệc biến mất địa phương, phổ bị ổ thân ảnh thế mà vẫn còn, không có bị siêu vị ma pháp cho tiêu diệt hết. Bất quá cũng là bị thương nặng, trên thân cũng hiện đầy một chút kết tinh, hiển nhiên sắp chết. Tại một giây sau cùng thời điểm sử dụng chạ dịch Dithma tố chặn lại đại lượng công kích, mới cam đoan thân thể của mình không có di vong. Sởi cả đến là minh bạch. Bất quá dạng này làm cũng tốt, Dị Mộ ngươi đi đi. Sởi cả khẽ gật đầu, dạng này không có chết cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi vì nếu như phố bị ổ chết rồi, ngược lại chạ dịch Dith sẽ ở nơi nào đó lập tức phục sinh. Ta. Dị Mộ nghi ngờ chỉ chỉ mình. Ân. Ngươi dùng đại hiền giả đem trong cơ thể hắn chạ dịch Dith cho tách ra, sau đó ăn đi. Sời cạ hai tay ôm ngực thản nhiên nói, dù sao ngươi cùng đọ dạ có liên hệ, ăn chạ dịch Dith có thể triệt để tuyệt cái này tồn tại cũng coi là đỏ dạ là một chuyện tốt ta dị mù nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó mang theo cười xấu xa nói sực cản có hay không bởi vì ta trước gặp được đỏ dạ mà ăn dấm Ngần ngơ dị mù nói xong sực cả cổ tay chặt liền đánh hạ Cho đua kết thúc dị mù ngồi sồn ở phô bì ổi trước mặt hai tay đặt tại phô bì ổi trên thân bắt đầu vận chuyển thật lâu gật đầu nói có thể nói xong dị mù còn ném đi một cái hồi máu thuốc cho phô bì ổi ta còn phát hiện một cái chuyện thú vị gia hỏa này cảm xúc một mực bị người dùng kỹ năng đặc thù chi phối ta cũng phát hiện sực cả nhẹ gật đầu đối với có được cảm xúc trường khống Sẩy cả tới nói, loại kỹ năng này rất sớm đã phát hiện. Phụt tơ mạn kỹ năng. Sẩy cả nhớ kỹ là phụt tơ mạn có năng lực như vậy, có thể một số người tự dưng không đoán vẫn nộ. Phô bỉ o đông nhiên tỉnh lại, lúc tỉnh lại phô bỉ o vẫn làm một bước, một lát sau mới phản ứng lại, nhìn về phía cùng sẩy cả bên này, sẩy cả đứng ngay tại chỗ, dị muôn cùng mỹ lỉm liền đứng tại sẩy cả sau lưng, còn có ma đạo quốc đám người cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Thực sự thật có lỗi, sẩy cả đại nhân, ta cũng, ta vừa mới một kích, còn có sẩy cả mang đến cho mình cảm giác sợ hãi để phô bỉ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên hiện trong lòng hắn rất hoảng sợ sở cả thực lực so với chủ nhân của mình, thú vương muốn mạnh hơn nhiều. nếu như sở cả thật tức giận lời nói, mình vương sinh mệnh có lẽ liền đứng lên đi, ta là không quan trọng, bất quá cả gì ủy ẩn ngươi muốn nhìn tới khi nào, nhất định phải ta đưa ngươi bước ra được không? sở cả hai tay ôm ngực mười phần lãnh đạm nói, quả nhiên rất không tệ ngươi. sở cả lời nói rơi xuống, một bên trong rừng rậm một thân ảnh đi ra, một đầu tóc vàng, để trần lông lực, có màu đỏ hình xăm trắng hán đi ra. cái này một vị liền là ma vương cả gì ẩn, mà cả gì ẩn phía sau thì là trước đó đi theo phổ bỉ ở hai người thủ hạ xem bộ dáng là phổ bi ổ mất tích hai người này thông chi cạ gì ủy ẩn, côn vợ ở mỹ đặt cạ gì ủy ẩn lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía mỹ lìm, sau đó mới nhìn hướng về phía sợi cạ, thủ hạ của ta cho ngươi thêm phiền vãi, đứng lên, là, quỳ trên mặt đất phổ bi ổ lập tức đứng lên, phanh, chỉ thấy cạ gì ủy ẩn lập tức đem phổ bi ổ đầu ép trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đánh ra nguyên một phiến vết dặn, phổ bi ổ một cái hôn mê đi, chuyện này là lỗi của chúng ta, bất quá, dù sao cũng là xuất hiện ở rủ dã rừng lớn bên trong sự tình, cho nên ngươi muốn phải làm những gì, ngươi nói đi hiển nhiên cả Di ẩn cũng không tính làm một chút cái gì phụ trách, mà là muốn hộ phổ bị ổ. Khi Khióc tộc sự tình ngươi chớ để ý, sau đó đi thôi. Dù dạ rừng lớn không chào đón ngươi, sởi cả hai tay ôm ngực không mặn không nhạt đạo. Cả Di ẩn đối mặt sự cả sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Sởi cả còn không phải ma vương thế mà cứ như vậy đối với mình, trước đó nơi nào có người dám đâu. Bất quá cả Di ẩn cũng là rất kiên kỵ sự cả thực lực, trước đó sự cả ma pháp chính hắn cũng không có cách nào tiếp xuống. Cả Di Yẩn không tại nói thêm cái gì, mà là bắt lại một bên phù Bỉ Hữu, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi cả gì ị ẩn lại là lạnh lùng nói, khi tộc, về sau liền đi tìm chủ nhân của các ngươi a còn có Mỹ Lìm không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng không phải ma vương người thông đồng làm vậy thú vị. Ngươi, GLG mắt thần thiểm nhấp nháy, cả gì ị ẩn đây là nói mình là chó, bất quá GLG cũng không có nói thứ gì, bởi vì đối với GLG tới nói mình cho dù là trở thành sợi cả. Chó, cũng so với khắp nơi thú vương quốc tốt hơn nhiều. Mỹ Lìm thì là đối cả gì ị ẩn bóng lưng thẻ lươi không nói lời nào. Zigut, trở về làm một chút điều chỉnh sau khi dựng nước liền chuẩn bị ma đạo quốc lần thứ nhất chiến tranh a sẩy cạ từ tốn nói là di ngôn tự nhiên cũng tới bất quá là tại hậu cần lúc này cũng đến sẩy cạ bên người túi lầu nói xin hỏi là cùng quốc gia kia chiến tranh thú vương quốc sẩy cạ đại nhân không có tất yếu gsl tiến lên phía trước nói gsl ngươi là chúng ta một nước người ta sẽ vì các ngươi đòi lại mình công đạo đây vốn là như thế nghĩa chương 95. mươi lăm di ngủ chua môi bất mãn di và g chương chín mươi lăm di ngủ môi bất mãn di và g một trận chiến này lại thắng tất cả mọi người rất vui vẻ cự sa thi thể còn có trên đất lân phiến đều bị về thu vào sê cả cùng gì một mấy người rời đi trước mà một đám các thủ lĩnh thì là tụ ở cùng nhau xem như mở một cái tiểu hội ta thật cảm thấy sê cả đại nhân thật không có tất yếu cho chúng ta nhất tộc làm ra lựa chọn như vậy g vẫn cảm thấy sê cả vì chính mình mà bước lên chiến tranh không tốt ta cảm thấy sê cả đại nhân quyết định rất tốt chạy tới a ca lani ngược lại rất đồng ý phụ thân đại nhân có thể cho ta nghe một chút nhìn sao berni mà tại a ca lani trước mặt vẫn là rất khiêm tốn tom hỏi Ả Ca ẩn hiện tại chủ yếu vẫn là tại hắn nguyên bản thôn xóm người quản lý Âu Dơ tộc nhóm. Về phần tại sao vẫn là Âu Dơ tộc, vậy dĩ nhiên là bởi vì có một ít người còn không có mệnh danh. Đám người này còn không có nghĩ kỹ, mà mệnh danh về sau người đại đa số đều muốn đến thuần phục sỹ cả cùng gì một gì. Cho nên thôn xóm là càng ngày càng nhỏ. Ả Ca ẩn đoán chừng một năm sau, thôn xóm đều muốn triệt để không tồn tại, không tồn tại cũng tốt. Đến lúc đó Ả Ca ẩn liền định đến Ma đạo thành chuẩn bị dưỡng lão. Ma đạo quốc kiến quốc về sau, Ma vật quốc gia, thế nhưng là sẽ có rất nhiều quốc gia nhớ thường, mà mạnh mẽ nhất phương thức liền chiến tranh. Sở cả sợ dĩ lựa chọn bị ắt màn nước, ta cảm thấy có ba. À, cao lão nhỉ sợ lên mình lưu lại sợi dâu nói. Thứ nhất là uy, ta vừa mới cũng đã nói, cũng không muốn nói nhiều. Thứ hai, bao che khuyết điểm. Sợi ca đại nhân thế nhưng là một cái rất bao che khuyết điểm quân chủ, mọi người cũng có thể minh mạch, mặc dù sợi cả một mực mặt không biểu tình, thế nhưng xác thực rất chiếu cố chúng ta ăn Cái này đích xác là ở đây mấy người đều là nhẹ gật đầu. Sợi cả mặt lạnh tim nóng, ở đây tất cả mọi người biết, cái này đích xác là sợi cả có thể làm ra sự tình. Một điểm cuối cùng liền là lưỡi binh. Sở cả đại nhân lựa chọn tại một năm sau kiến lập Ma đạo quốc nguyên nhân là vì để cho mình đạt tới Ma vương thực lực, thế nhưng là có Ma vương không thể được. Ta vẫn cảm thấy Sở cả đại nhân cùng gì mùn ngang sợ, mình rời đi về sau, Ma đạo quốc xuống dốc. Ạc cao lãn nghĩ lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả giận mình, hai vị đại nhân muốn rời khỏi, đây chỉ là ta một loại suy đoán mà thôi. Ạc cao lãn nghĩ có chút sờ lên cái cằm, màu đỏ tươi hai mắt có chút thâm thúy, hai vị đại nhân tại lo lắng cho mình rời đi, hoặc là bỏ mình về sau, mọi người an ổn vấn đề. Ạc cao lãn nghĩ các hạ, loại lời này không thể nói lung tung. Rigut nghe được cả các bạn Nhi nói như vậy có chút không vui. Ta biết mọi người đối với Seka đại nhân trung tâm, ta cũng là một mảnh trung tâm, thế nhưng là đây là rất có thể. Chuyện này mọi người ghi ở trong lòng liền tốt. À các cũng đang chờ mong mình chuyện này cũng chỉ là chính mình suy đoán thôi. Coi như không phải như thế, ta cảm thấy Seka cả đại nhân đem chọn quốc gia đều tạm thời giao cho Rigut, như vậy thì nói rõ Seka đại nhân tương lai cũng sẽ có sự tình khác, vận rộn, như vậy lúc kia quốc gia liền đem giao cho người chúng ta người xử lý. Cho nên đây coi như là chúng ta lịch luyện a. À các đột nhiên phát hiện mình nói lời như vậy mọi người một cái bầu không khí liền có chút không đúng, lập tức rời đi để tài nói. Minh Bạch, các ngươi thật muốn rời khỏi sao? Mỹ Lìm trên tay cầm lấy bắp giang nhìn xem sợi cạ bên người mặt kính, quay đầu hỏi hướng sợi cạ. Không biết ta, Di Mụ dẫn đầu tỏ thái độ, một cái dùng sờ làm thân thể nhảy tới sợi cạ trên đầu nói, nơi này là nhà ta à? Ân, nơi này xác thực là nhà của chúng ta, bất quá chúng ta không thể một mực che chở bọn hắn, bọn hắn cũng cần chính mình trưởng thành. Sợi cạ cũng là khẽ gật đầu biểu đạt nói, các ngươi dạng này vương thật là rất ít gặp đâu, bất quá thật rất tốt ta. Mỹ Lìm giơ ngón tay cái lên. Cái này muốn nhìn Sư cản A ta chỉ là nghe theo Sư cản lời nói." Dị Mộ cười hì hì nói, "Dạng này á như vậy các ngươi là vợ chồng?" Mỹ Lâm to mò hỏi, sau đó Sư Cạn cùng Dị Mộ dừng lại, Dị Mộ lập tức từ Sư Cạn trên đầu nhảy xuống biến thành hình người, đỏ mặt không được. "Với tay. Không. Không phải, chúng ta mới không phải như thế quan hệ đâu, chúng ta là Chúng ta là mẫu lộ muốn đổi từ, thế nhưng là cũng không biết muốn đổi cái gì từ. Từ chúng ta quen biết đến bây giờ, so với người yêu hoặc là vợ chồng mà nói, Sư Cạn lại là có chút xoa cằm chậm rãi nói, cũng giống như là người nhà. Không sai. Chúng ta là người nhà." Dị Mỗ lập tức gật đầu nói. "Dạng này a, ta rõ rệt cảm thấy hai người các ngươi là tuyệt phối." Mỹ Lẩm cười hiếp mắt nói ra, sau đó lập tức dán vào Sơ Cạ bên người, "Sơ Cạn, hai chúng ta muốn hay không chịu đựng qua nhà?" "Bì bì." Dị Mỗ một bộ mắt cá chết. Lấy sự phát triển của tương lai, còn có hậu đại phương diện đến xem lời nói, hoàn toàn chính xác cùng Mỹ Lẩm kết làm thân gia là lựa chọn thích hợp nhất. Sợi Cạ nhìn qua cũng giống như đang suy nghĩ đồng dạng, một cái tay xoa cằm chậm rãi nói ra. Dị Mỗ cong lên tới miệng. Sơ Cạ cùng Mỹ Lẩm liếc nhau một cái, Mỹ Lẩm che miệng ha ha phá lên cười. Sở cả khoe miệng cũng là có một chút ý cười. Lúc này Dĩ Mộ mới hiểu được, mình hoàn toàn liền là bị hí lộng khí Dĩ Mộ mặt chống tựa như là cá vàng đầu dạng. Lúc buổi tối, mở tiệc rượu. Bởi vì hôm nay đánh bại rất nhiều cự sa, những này cự sa có chút bị biến thành bụi, mà có không ít thế nhưng là còn duy trì chỉ chỉnh thể thân thể. Tại dùng kỹ năng đặc thù sau khi xem, phát hiện bên trong chất thịt cái gì thế mà rất không tệ. Thế là mấy cái chỉ là bị rất chết, mà thân thể còn rất tốt cự sa toàn bộ bị chuyển đến trong thành thị, chuẩn bị tối hôm nay bữa tối. Sư phó, tới. Gộ Tạ đem một cái cự sa tóm lấy, hướng phía hạ cũ dự phương hướng đem tới tới đi hạ cù diễu bày ra tư thế chỉ thấy hàn quang lói lên sau đó to lớn cự sa lập tức bị phân thành hai nửa thậm chí trung quanh xương cá cùng xương cá đều còn ở bên ngoài hạ cù di kiếm thuật cao siêu trong nháy mắt thế mà đem chọn cái cự sa lập tức thoát xương sư phó thật là lợi hại không lặn cự sa xạ simi ha ha ha gô tạ cũng là rất tán thưởng phải biết hắn cùng hạ cù di học tập kiếm thuật thế nhưng là mới nhập môn căn bản không có mạnh như vậy ha ha ha bất quá là đơn giản điểm tâm a không là cơm tối mà thôi a hạ cù di cười híp mắt nói ra nhẹ nhàng quá a mà bên này tại ăn Cái Dìn cùng Cụ Dậu Bệ thì là đang nhìn một đống Lân phiến kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng gõ hai lần, cũng rất cứng, những này Lân phiến có thể làm ra rất tốt khôi giáp cùng vũ khí a. Đúng vậy a. Cụ Dậu Bệ cùng cái Dìn hai người tại gen đúc phía trên có thể nói là tuyệt phối, hai người đều có mình riêng phần mình thấy đấy, đều là không tục, thực lực lại mạnh, thế nhưng là có con đường khác, hai người có thể nói là phối hợp cùng một chỗ hoàn thành, tuyệt hảo đồng đội. Chương 96. Tiệc rượu. Chương 96. Tiệc rượu. Như vậy, tại tiệc rượu trước khi bắt đầu, Moirska đại nhân phát biểu, tâm tình của mọi người đều rất phấn khởi, lúc này Dì gột đứng lên, đối mọi người hô Sợi cạ thời điểm bên trên cầm một cái tự mình làm bánh bao nhân thịt đang muốn nhét vào trong mồm, sau đó tất cả mọi người đều nhìn lại. Sợi cạ cũng chỉ có thể đứng lên, bắt đầu ăn. Mọi người hoan hô. Ta còn tưởng rằng sợi cạ ngươi càng nói một chút cái gì ủng hộ lòng người ngư đâu. Dĩ mù trên tay cũng cầm rất nhiều thịt xiên một bên ăn vừa cười hỏi hướng sợi cạ. Ăn cơm mà thôi lại không phải cái gì chính thức sự tình. Không có tất yếu nói cái gì. Sợi cạ một ngụm đem trên tay bánh bao nhân thịt một ngụm khó chịu. Hương vị cực dai. Đúng còn có một chuyện. Qua mấy ngày muốn cày ruộng, sợi cạ ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Dị mu cũng là ăn que thịt nướng đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, cày ruộng, đi, nhất định phải đi. Sầy cả nghĩ một hồi, đưa tay ở trong hư không tìm tòi trong chốc lát lấy ra một ít gì đó, vừa vặn ta chỗ này có không ít hạt giống. Ngươi đi nơi nào bán xì sao? Còn có những này là cái gì hạt giống nha? Dị mu nhìn xem Sầy cả lấy ra một đống cái túi có chút kinh ngạc hỏi, nói xong Dị mu liền đi mở ra nhìn trong chốc lát, từng túi đều là các loại nhỏ hạt giống, lúa mì, lúa nước, ớt, mười đậu, đỏ chuyện, hồi máu dưa thảo, còn có. Sầy cả nói ra rất nhiều gia vị cùng món chính danh tự. Đây đều là sự cạ đặc biệt từ một thế giới khác vơ vét tới. Chính là vì gieo trồng nghiệp. Phải biết sự cạ cũng là loại kia mặc kệ đi nơi nào đều ưa thích loại ít đồ người. Lại nói lương thực cái gì, mặc dù nói dù dạ rừng lớn bên trong cũng không ít thức ăn. Thế nhưng là đều là hoang dại. sợi cạ trước đó là có hạ lệnh không thể trực tiếp toàn bộ hái muốn lưu một chút đường lui để phòng vất nhất, còn có đi săn cũng thế. sợi cạ đã tại đếm thử có thể thử chăn nuôi một chút gia cầm. Đáng tiếc là Ma Đạo quốc người vẫn là rất nhiều. Thức ăn hiện tại sung túc hoàn toàn cũng là bởi vì giờ y hạ quan hệ giờ y hạ có thể thúc một chút thực vật đạt được trái cây. Tại tăng thêm gỗ tạ thường xuyên tổ kiến đi săn đội thường xuyên ra ngoài đi săn, cho nên mới duy trì ở thành thị vấn đề thức ăn. Dị gỗ đã lấy tay an bài đi quốc gia khác mua sắm lương thực sự tình, hiện tại ma đạo quốc chủ yếu mậu dịch đối ngoại là pha loãng về sau hồi mộc thuốc, còn có một số đặc thù vật liệu gỗ. Thu nhập là rất khả quan, mua sắm lương thực cũng là không có vấn đề. Đến lúc đó lương thực nguy cơ sẽ tạm thời vượt qua. Bất quá gieo trồng lương thực cùng nuôi nốt cũng là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Những vật này thật là không tệ. Còn có thứ đặc biệt gì sao? Dị Mộ nghe được nước bọn đều muốn lưu lại, phải biết những vật này đều thật là tốt món chính hoặc là cùng là gia vị a, quả táo vàng cây, sinh mệnh chi thụ, sờ cả trên tay bưng lấy hai cái màu vàng cùng xanh lá hạt giống nói, hai cái này một cái có thể mọc ra thêm ma tố hạn quả táo vàng, một cái là ẩn chứa sinh mệnh lực, tinh linh thích nhất thần thụ. Thật hay giả? Dị Mộ tự nhiên cũng là nghe nói qua hai thứ này, mặc kệ là ở trong game vẫn là trong tiểu thuyết đặc sắc nhất xuất hiện đồ vật, lập tức hưng phấn lên. Mặc dù nói xoay người nói cái này có ma tiếp thế giới, thế nhưng là những này đồ vật trong truyền thuyết thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá hạn chế rất nhiều quả táo vàng cây trưởng thành 3 chừng 10 năm mới có thể kết quả. 3. Kết quả, với lại một lần mới thêm không sai biệt lắm 1% tả hữu thượng tuyến. Một năm không sử dụng liền sẽ mục nát. 3 chừng 10 năm mới có thể, đương nhiên sẽ cả là chỉ ở cái thế giới này, tại trong thế giới game, một tháng 30 ngày sinh trưởng, 30 ngày kết quả, về sau mỗi tháng đều sẽ kết quả một lần, một cái có thể trực tiếp thăng một cấp hiệu quả. Chỉ là đối với rất nhiều người tới nói đều là gân gà, bởi vì vì thời gian một tháng thăng cấp là hoàn toàn không có vấn đề. Tại tăng thêm trò chơi thời gian 1 ngày không có ăn hết liền sẽ mục nát. Cho nên cũng không phải có thể chứa đựng bất tư. Nạn dịu tầng thứ 6 cũng trồng mấy quả dạng này cây. Sau đó sinh mệnh chi thụ lời nói cũng chính là sẽ phục hồi từ từ phạm vi bên trong sinh vật sinh mệnh số mà thôi, cũng không thể lộ thêm. Sể cả là dự định đem trong thành thị ôn truyền bên cạnh gieo xuống sinh mệnh chi thụ. Về phần quả táo vàng cây lời nói sẽ cả dự định trồng ở từ hậu viện của nhà mình. Quá tốt rồi, qua mấy ngày cày ruộng liền thú vị rồi. Dị muột rất vui vẻ nhảy tới nhảy lui, nhảy thế mà còn bắt đầu chơi phân liền lên, lập tức biến ra siêu cấp nhiều mình. Bất quá dị muột hoàn toàn liền là đang tìm vui vẻ, những này chia ra tới dị muột đều là nhân tính, mà đều là rất quý bản. Khắp nơi chạy tới chạy lui đi ăn các loại nấu ăn, nhìn sỹ có chút bất đắc dĩ và buồn cười. bất quá dạng này cũng không tệ, cuộc sống như vậy cũng không tệ không phải sao? dễ dịt cười nói, ăn kem ri, ăn. tiệc rượu kết thúc, đại khái là bởi vì chạ dịt địt xuất hiện, mà dẫn đường rất nhiều rừng rậm ma vật bạo độc lên. bất quá tại đem chạ dịt địt tiêu diệt về sau, càng ngày càng nhiều ma vật tụ tập. sỹ cạ, người hôm nay không cần ra khỏi cửa sao? dị muôn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm phát hiện sỹ thế mà không có đi ra ngoài, đây chính là một cái chuyện hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết bất kể như thế nào sư đều sẽ đi một chuyến thế giới cho chơi, đợi cho buổi chiều mới trở về. Căn cứ sư mình thuyết pháp, muốn đi đáy vàng, nhìn có thể không thể nhận một chút đặc thù đồ vật trở về, nhưng là hôm nay thế mà không có đi. Cho chơi giữ gìn, giống như ra cái gì được dễ. Kỳ thật sư chính mình cũng có chút không nghĩ ra, dựa theo mỏ mỏng gạ thuyết pháp đã hơn nửa năm không có đổi mới, thế nhưng là hôm qua đột nhiên tuyên bố phải khẩn cấp đổi mới, Thượng như là cái gì số liệu mất đi. Sư cả còn tưởng rằng là mình tạo thành, thế nhưng là sư biết là mặc dù nói mình đích thật là hấp thu một số liệu, thế nhưng là sẽ lưu lại nguyên chủng. Tương đương với nói thu hoạch được kinh nghiệm đồng dạng. Mang về đồ vật cũng đại đa số đều là tiêu hao phẩm, những này số liệu là lặp lại loại hình, sẽ không xuất hiện số liệu mất đi hiện tượng, tương đối nhiều nhất tại sử dụng những vật này hoặc là hư hại. Nguyên bản mẹ số liệu là có tại. Thế nhưng là hôm qua căn cứ mộng mỏ mỏng gạ thuyết pháp, chính thức hiểu rõ đến là một mảng lớn số liệu trực tiếp mất đi, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Chẳng lẽ nói có người bắt trước mình hấp thu những này tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa năng lượng sao? Thế nhưng là làm cùng quá đáng đi. Số liệu mất đi, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới trò chơi, có khả năng cái này trò chơi liền trực tiếp bị Sở Cả cũng không nguyện ý gặp đến cảnh tượng như vậy, kế hoạch của mình mới một nửa, ít nhất còn có 6 tháng, cũng chính là chính thức thông chi đóng sẽ vợ thời gian Sở Cả mới có thể hoàn thành mình cần số liệu tiến vào kế tiếp giai đoạn A, nếu không ta đi một chuyến bên kia thế giới hiện thực, chương 97. Bên ngoài cải biến. Chương 97, bên ngoài cải biến. Sở Cả nắm bước xuống đi suy tư thời điểm, đột nhiên ghế sofa có chút chấn động lên, còn có một số vi diệu thanh âm, Sở Cả quay đầu nhìn sang, nguyên lai like là dị mục tại phía trên ghế salon phía trên đung đường, tốc độ cực nhanh. Người đang làm cái gì? Rũ chấn a. Mỹ Lâm giành lấy gỗ tạ đội ngũ cùng một chỗ đã đi săn ta thật nhảm chán a, vậy liền ra ngoài đi đi xem đi. Sẩy cạ tiến lên ôm lấy dì mụ hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa mới đẩy cửa ra, sẩy cạ cùng mẫu lộ liền gặp sân cùng dì gụ. Hai người chính đang nói cái gì? Hôm nay nấu ăn liền giao cho ta a. Sân lời nói một chỗ, sẩy cạ cùng dì mụ sắc mặt đổi biến, liền ngay cả dì gụ cũng là như thế. Một cái sẩy cạ cùng dì mụ cũng không dám ra ngoài đi, liền núp ở phía sau cửa nghe liên quan tới chuyện này. Không cần, sân đại nhân. Cái kia, a cái này, dì gụ cũng là nếm qua, đương thời dì gụ kém chút đều lạnh. Đúng. Hôm qua lúc buổi tối tiệc rượu còn thừa lại rất nhiều cự sa thịt, ta nhớ được hôm qua dì mụ đại nhân cùng sỹ cạ đại nhân đều rất thích ăn cự sa xạ xì mì, cho nên hôm nay cũng không cần làm nấu ăn. Hôm qua còn đông lạnh lấy không ít xạ xì mì. Dì cụ cũng lập tức tìm được lý do nói ra. Dạng này, thế nhưng là một mực ăn món ăn lạnh cũng không tốt. Ta đi hỏi một chút sỹ cạ đại nhân cùng dì mụ đại nhân. Sần có chút thất lạc đẩy cửa ra. A lặc. hai vị đại nhân đâu? Chỉ tiếc trong phòng đã không có sỹ cạ cùng dì mụ thân ảnh, vì cái gì cửa sổ mở ra đâu? mà xuất hiện tại sát vách cũng chính là bỡn nhỉ mà nhà mái nhà sư cả cùng dì mu đều là nhẹ nhàng thở ra hai người đều không muốn ăn sần nấu ăn ngươi nói sần rõ rệt xuất sắc như vậy dáng người cũng rất tốt tính cách cũng không tệ chính là cái này nấu ăn à dì mu nhảy lên nhảy tới sư cả trên đầu đầu đen rau mu nói chẳng ai hoàn mỹ a sậy ca nhảy xuống rơi vào trong sân vừa vặn trong phòng nghe đến bên trong bỡn nhỉ mà dời nói vậy ta đi xem một chút à sậy ca đại nhân dì mu đại nhân bỡn nhỉ mà đẩy cửa ra vừa hay nhìn thấy sư cả cùng dì mu rơi trên mặt đất ư đi ngang qua mà thôi là bởi vì sần nấu ăn à Bony Ma Dại Khái cũng đoán được, bởi vì Bony Ma Dại cũng bị buộc đến qua nấu ăn. Thứ mùi đó, Bony Ma cảm thấy chết vẫn tương đối tốt. "Ân, ngươi có chuyện gì không?" Sở Cạ khẽ gật đầu hỏi. Tại Dương Trầm biên giới xuất hiện dị dạng ma tố, sao ấy bọn hắn đang tại cái khác quốc gia thu thập tình báo, nhân số cũng không phải là rất nhiều, cho nên ta chuẩn bị đi xem một chút. Loại chuyện này để gò tạ bọn hắn đi là được đi phải biết Bony Ma thế thế nhưng là trưởng không toàn quân đại tướng quân, loại này thuộc về tuần tra nhân viên phạm vi làm việc. Không có quan hệ, bởi vì ta cũng chỉ có chút bản lãnh này mà thôi. Chính vì vậy, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào qua thành thị này, quốc gia này còn có hai vị đại nhân tiểu dung, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận. Jiumu nhìn về phía Sẩy Cả, Sẩy Cả khẽ gật đầu, thế nào nghe một cái cũng không có cái gì, lấy phổ biến lý tính mà nói hoàn toàn chính xác làm như vậy không có vấn đề, thế nhưng là ngươi làm thống lĩnh toàn quân tướng quân, cũng cần có uy nghiêm của mình. Là, Sẩy Cả đại nhân dạy phải. Bỏ nhị ma nhẹ gật đầu, bất quá cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, bởi vì hắn biết, Sẩy Cả nói nói như thế, Sẩy Cả mình biểu hiện đều không giống chứ. Thì như, a, Sẩy Cả đại nhân, bên cạnh có một đứa bé đi ngang qua, thấy được Sẩy Cả về sau một cái hô một tiếng, chúng quanh tất cả bọn nhỏ toàn bộ đều chạy tới. đám hài từ này nhóm lập tức vây ở sợi cạ bên người. sợi cạ cũng thay đổi trước đó có có chút một chút lanh khóc bộ dáng nở một nụ cười. bầu trời nguyên bản có một ít mây đen đều tiêu tán. đến ăn kẹo, vậy ta gấp đi trước. bony marzene cười nói, sau đó nhanh chóng rời đi. mọi người đi chơi đi. bồi tiếp bọn nhỏ chơi trong chốc lát sợi cạ cho mỗi đứa bé đều ăn bánh kẹo, còn phân một chút bánh kẹo. sau đó sợi liền cùng dị mụ chuẩn bị cùng rời đi. đi trên đường phố đi dạo một vòng a. thế nhưng là sợi Ngươi dạng này sẽ bị mọi người nhận ra, chúng ta liền đi dạo không thành đi. Dị Mỗ mình thường xuyên đi ra, cho nên vừa mở mọi người cũng liền gặp nhiều không trách, thế nhưng là Sơ Cạ vừa ra tới mọi người tuyệt đối sẽ vây tới. Đã như vậy, Sơ Cạ nắm lướt xuống đi suy tư một lát, toàn thân phóng xuất ra có chút kim sắc quang mang, thân cao cũng không có biến hóa rất lớn, bất quá quần áo thay đổi. Tiểu tóc màu tóc, hai con ngươi nhan sắc cũng thay đổi. Nguyên bản Sơ Cạ quần áo là màu đen cùng màu trắng hán phục tương giao, mà tại biến thành màu nâu đen một bộ quần áo nhìn qua có chút giống là hầu phụ, tuy nhiên lại hoàn toàn khác biệt. Trên người có một chút đường vân còn có một số đá quý màu vàng. Áo khoác có chút giống là cổ trang áo dài, thế nhưng là lại có chút hứa khác biệt. Thủ đoạn cùng trên bờ vai có một chút áo giáp. Một đầu trắng đen sen kẽ tóc đã biến thành đen tuyền, sừng rồng có chút sau này, che ở trước mặt tóc ngắn phía trên, mà phía sau thì là một đầu dùng dây thừng cột tóc dài. Một đôi con mắt màu đen biến thành bạc kim sắc, còn có một số màu nâu nhăn ảnh. Về ngoài ngược lại là không có gì thay đổi đông. Và a người lầy lả, là... dị muộn hơi kinh ngạc nhìn trái phải sự cả dáng vẻ, sợi cả thân cao không có gì thay đổi cũng chính là cũng giống như mình 1.3 cao một chút điểm. Thế nhưng là toàn bộ khí chất hoàn toàn khác biệt, nếu như nói Seka trước đó dáng vẻ là loại kia không có chút rung động nào giống như một bãi bình tĩnh nước sông, mà bây giờ cũng giống như là một cái bác học văn nhân, có một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Chỉ là đơn giản bề ngoài biến hóa mà thôi. Seka một cái tay nâng lên dị mụ, dị mụ thuận Seka tay ngốc tại Seka trên bờ vai. Đi thôi, ra ngoài đi dạo một vòng. Đi ra đại môn, quả nhiên rất nhiều người thấy được Seka về sau, chỉ là khẽ gật đầu, không có vây tới. A, mọi người đây là nhận ra a. Dị mụ cũng phát hiện cái này rõ ràng liền là phát hiện xảy cả, thế nhưng là vì cái gì tất cả mọi người không có vây tới đây chứ? chúng ta vì bọn họ mệnh danh về sau, chỉ thấy y nguyên sinh ra một chút liên hệ, bề ngoài biến hóa cũng vô pháp ngăn cản mối liên hệ này. bất quá ta lấy dạng này bề ngoài xuất hiện, như vậy đã nói lên, ta không muốn bọn hắn vây tới thôi. dạng này a nói đến, sư càn, tên của ngươi cũng ta đặt tên, ta lúc kia không có tiêu hao mà tối nhà. dị muột đột nhiên nhớ tới hỏi, ngươi cho đỏ dạ lên họ thời điểm ngươi tiêu hao sao? hai người chúng ta cũng không phải là mệnh danh quan hệ, mà là lẫn nhau đặt tên quan hệ, có chút cùng loại với đỏ dạ cùng ngươi quan hệ. Cũng bởi vậy ta cùng Đỏ Dạ cũng có một tia liên hệ. Chương 98: Ma đạo thành bên trong. Chương 98: Ma đạo thành bên trong. Hành cầu tại Sa Hoa trên đường phố. Trung quanh là các loại chủng tộc, có một ít cao điệu bộ dáng bị ạt mạn, có một ít mặc kimono cầu đầu nhân, còn có một số mặc đề nghị quần áo cá mập đầu. Có thể nói cái thế giới này tất cả thú nhân cùng dị nhân nhóm cùng nhau xuất hiện tại nhiều nhất chính là chỗ này. Liền ngay cả im Mộ Tổ cũng chính là Khô Lâu sẽ cả đều thấy được mấy cái. Cái thế giới này im Mộ Tổ ngược lại là có chút ý tứ, cũng không có mất đi nguyên bản tính cách cùng ký ức. Cảm xúc cái gì cũng đều tại So với trong thế giới game ỉm mọ tổ thiết lập thú vị nhiều. Và à, say cả cùng gì mụ cứ như vậy vừa đi vừa ăn, cuối cùng phát hiện gỗ tạ, gỗ tạ bên người có gỗ bằng ba người. Ba người này đều là tiến hóa về sau họ goblin, bất quá thân cao không có cao bao nhiêu. Bọn hắn cũng không phải là cùng gỗ tạ đồng dạng tiến hóa tại, tiềm năng, cái này một khối tiến hóa, mà là trước đó dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại không có chướng đi lên, tại ăn một hai năm liền không sai bị lắm. Bất quá thực lực của bọn hắn cũng không tệ, là thành thị đội tuần tra một thành viên. Lần sau có gặp được mỹ nữ như vậy, ta dự định đi hỏi thăm phải chăng muốn mang theo bọn hắn đi dạo một vòng ma đạo thành bên trong một cái gỗ liền sắc mị mị nói, ừ, cũng chính là gỗ bằng 10 phần trung tâm tiếp tục quan sát phải chăng có một ít tình huống đặc thù. Vì các ngươi a, đi ngang qua gì cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem những này thủ hạ. Các ngươi nhất cử nhất động sẽ ảnh hưởng đến thành thị hình tượng. Nếu là quá dở hơi lời nói, bị phiến cái tắt thế nhưng là rất đau. Gỗ Tạ cũng đứng ở một bên dựng thẳng lên ngón tay nghiêm túc nói, a nha không nghĩ tới gỗ Tạ thế mà minh bạch đạo lý này a, đây coi như là trưởng thành. Dị mù thấy thế hơi có chút ngạc nhiên. Người tiếp tục xem a, sởi cả có chút bất đắc dĩ nông chản. Quả nhiên theo sởi cả cắm vai mà qua. Một cái liền thấy gỗ tạ một bên khác gương mặt bị đánh đều sưng lên đi, hiển nhiên là đùa giỡn người nào, sau đó bị hung hăng phiến một bàn tay. Bất quá gỗ tạ thực lực, trừ phi so với gỗ tạ yêu thắng, nếu không muốn đả thương gỗ tạ là không thể nào, gỗ tạ cũng coi như do lý lẽ. Muốn đùa giỡn liền chuẩn bị tốt bị người đánh chuẩn bị đi. Tiên Lặng đi ngang qua một nhóm người này, Sơ cả tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Cả ngày hôm nay đều tại du ngoạn, thậm chí Sơ cả cùng Dị Mỗ đều đi một chuyến phong ấn động vật. Phong ấn động vật bây giờ bị phân tầng rất nhiều tầng, phía trên nhất đường ở giữa chính là giờ dạ gỗ tộc, cũng chính là gã bị nhất tộc chỗ ở. Bất quá bên này là trô ở của bọn hắn đồng thời cũng là gieo trồng thảo dược địa phương. Không chỉ là hiệp bộ côn dược thảo, còn có một số Seka mang về muốn tại âm ám địa phương sinh trưởng dược thảo. Gabi nhất tộc phụ trách nơi này gieo trồng cùng vấn đề sức khỏe. Sau đó ở chính giữa tầng phía dưới một chút thì là phòng nghiên cứu, chủ yếu là vệ tạ đang nghiên cứu, Cajeen gần nhất cũng cùng nhau nghiên cứu. Nơi này có thể nói là khoa học kỹ thuật nghiên cứu trung tâm, Seka vì nơi này bố trí một cái truyền thống môn, đơn hướng. Có thể cho Cajeen cùng vệ Stata ra ngoài. Bất quá tiến đến lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào Seka hoặc là gì muốn đặc tu lệnh bài mới có thể tiến đến tại hướng xuống, liền là sợi mới móc ra, dùng để làm ma đạo quốc bảo khố, trừ phi trăm phần trăm trọng yếu đặt ở sợi cùng dị mụ trên thân bên ngoài, cái khác đồ vật liền bỏ ở nơi này. phía dưới có thể nói là vàng lóng ánh, đều là kim tệ. bất quá đáng tiếc cái thế giới này không thể dùng, bởi vì đều là sợi từ trong trò chơi mang về, những này là để phòng phước dụng. nếu như xuất hiện tư kim thời điểm khó khăn, có thể đem những này kim tệ tàn cầm lấy đi mua. còn có một số hồi máu thuốc cùng đặc thù trang bị, đều nhét vào bên này, nơi này có thể tiến đến cũng chỉ có bốn người. sợi dị mụ dị gút cùng hạ cải ơn nhi. Sởi cả tại phụ cận thiết lập rất nhiều ma pháp, du ngoạn một ngày, sởi cả cùng dĩ mu về tới trong nhà. A cảm giác mình kiến lập một cái rất tốt thành thị thật tốt. Dĩ mu có chút cảm thán một câu. Ân, bất quá còn không được. Chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng. Đúng dĩ mu, trường nào thì bắt đầu cày ruộng. Sởi cả ngồi ở trên ghế salon, một bên khôi phục mình nguyên bản hình dạng. Hẳn là ngày mai đi, ta ban đêm đi thông báo một chút mọi người. Dĩ mu suy nghĩ một chút nói. Tốt, tại cày ruộng kết thúc về sau, chúng ta đại khái cũng muốn lên đường. Đúng vậy, a ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được những hải tử kia. Dĩ Mộ có chút vui vẻ nói, "Sở Cả khẽ gật đầu, đồng thời đang suy nghĩ, trước đó mình suy tính, phải chăng muốn đi một chuyến một thế giới khác, cũng chính là sáng tạo ra, ịt giả sĩ, thế giới kia." Trước đó cùng Mọ Mọ gạ đang nói chuyện, Sở Cả cũng biết đó là một thế giới ra sao, Sở Cả cũng hỏi thăm qua thế giới thanh âm, muốn đi lời nói, Sở Cả là có thể đi. Thế nhưng là đây chính là cùng thế giới trò chơi là không đồng dạng, Sở Cả cũng không có có niềm tin rất lớn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, muốn là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến tại, ịt giả sĩ, sướng quan bế cái gì, vậy liền quá không đáng làm. "Sở Cả đại nhân." "Dĩ Mộ đại nhân." các ngươi trà. Lúc này môn đẩy ra sần bưng chén trà đi đến, bất quá chỉ thấy sần thế mà chân trái câu đến chân phải lập tức ngã trên mặt đất, mà sần trên tay bưng hai chén trà hướng phía sự cạ cùng dì muji bay tới. Bên trong rơi vãi đi ra căn bản không phải trà, mà là một loại chất lỏng màu tím, cùng thường xuyên thấy qua cái kia độc dược nhan sắc cơ bản đồng dạng. Sợi cạ thấy thế có chút đưa tay, bay ở không trung chén trà bị sự cạ lập tức bị sự cạ hút tới sự cạ trên tay. Sợi cạ vung lên cái ly trong tay, đem những này nọc độc toàn bộ chứa trở về, vững vững vàng vàng một dọn không lo. Chỉ là dì muji liền không có may mắn như thế. Dị mù muốn né tránh cũng là có thể. Đáng tiếc dị mù không nợ ghế sofa. Cái này ghế sofa tại dị mù xem ra ngủ được thoải mái nhất. Cho nên dị mù liền trực tiếp dùng thân thể chặn lại lần này. Lập tức trong cơ thể kỹ năng liền lập tức sử dụng ra cái gì độc miễn dịch a, thân thể sửa chữa phục hồi loại hình. Rất nhanh liền đem dị mù thân thể sửa chữa phục hồi tốt. Dị mù thì là đã thành thói quen, từ trong cơ thể lấy ra một cái khăn tay cho mình trà sát sát. Rõ ràng là như vậy hoàn mỹ thư kỳ a. A, đa tạ dị mù đại nhân khách lệ mà nghe được gì Mụ có chút bất đắc dĩ lời nói, thế nhưng là đối với Sẩn Tới nói liền là lớn lao khích lệ lập tức hưng phấn lên. "Ta không phải khen ngươi a, Dĩ Mụ có chút bất đắc dĩ." Sở Cạ nhìn trước mắt náo kịch, đem trong tay nọc động, chén trà nắm trong tay, đạm kim sắc quang mang chợt lóe lên, chén trà bên trong nọc động, đang nhanh chóng tỉnh hóa người, rất nhanh liền biến thành nước trà nhan sắc. "Hô." Nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. "Trà ngon." Chương 99: Sinh mệnh chi thụ. Chương 99: Sinh mệnh chi thụ. Ngày thứ 2 làm nông thời khắc, tất cả mọi người cầm lên cái quốc cái gì, cơ hội tất cả mọi người tới đương nhiên nơi này là chỉ tất cả cao tầng còn có một số chuyên môn người trồng trọt viên tại thành thị bên phải là phong ấn hang động phía trên thông hướng chính là đọa quốc cùng cái khác phương tây đế quốc đại lộ con đường một mực tại có kỷ cương năm kiến quốc thời điểm sẽ trực tiếp thông hướng đọa quốc mà phía dưới thì là thông hướng ổ dỡ tộc thôn xóm cùng đầm lầy khu vực cũng là sang năm kiến thiết tốt bên phải liền là lần này làm ruộng địa phương phạm vi to lớn vô cùng đồng thời cũng có một con đường bất quá sẽ cả không có sửa qua đi mà là lưu dống bởi vì bên kia phương hướng là thông hướng bị ạt mặn nước các cái khác mà vương không chế quốc gia sang năm chiến tranh liền là từ bên kia bắt đầu làm sao cảm giác sự cả ngươi tốt thuần thủ a? Di Muji kiên cai quốc lúc nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại, phát hiện đổi lại màu đen hán phục sự cả thế mà làm việc mười phần nhanh nhẫn, đã cày tốt một mảng lớn ruộng. Thiên phú mà thôi. Sởi cả con tay, mình muốn cày không sai bị lắm, đem cột vào bên hông và táo tợi. Sởi cả nhìn trước mắt đã lật tốt thổ, khẽ thở dài một cái. Thức ăn, hết thệ căn bản. Sinh mệnh mới là hết thệ căn bản a. Di Muji cười nói, Sởi cả không có cùng Di Muji nói cái gì, mà là từ trong túi tiền lấy ra một chút ít hạt giống, tự từ tay từng khỏa trôn xuống. Sởi động tác rất chậm, rất nu. Những người khác không sai bị lắm toàn bộ vây sang xem. tại sự cạ đem cuối cùng một viên hạt giống truyền bá hạ về sau, quay đầu nhìn về phía những người khác. dạng này liền kết thúc. không, còn có một gốc. sợi cạ lắc đầu, những người khác hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Di Mùn biết là cái gì, lập tức có chút hưng phấn. ngươi dự định trồng ở chỗ đó? trong thành. sợi cạ, Di Mùn còn có các vị cao tầng đến trung tâm thành phố, một chút nữ nhân còn có hộ gia đình toàn bộ đều vây quanh. sợi cạ nhìn về phía bốn phía khẽ gật đầu, sau đó đi tới trung tâm suối phun đằng sau một chút vị trí, có chút đưa tay, mặt đất thạch chuyển bay múa mà lên, chồng chất tại một bên. Sởi Kả cầm một bên gỗ tạ đưa tới cái quốc bắt đầu quốc, một hồi đào ra một cái hồ sâu. Sởi Kả nhìn về phía Dĩ Mộ, Dĩ Mộ cũng là nhẹ gật đầu, từ trong cơ thể lấy ra một viên xanh lá hạt giống đem tràn đầy sinh mệnh lực xanh lá hạt giống, đại biểu cho sinh mệnh chi thụ chủng tộc hai tay giơ có chút đem thả xuống, đáp lên bùn đất. Sởi Kả nhìn về phía chung quanh nhìn xem nơi này cư dân, có chút đưa tay, chống chất ở một bên thạch chuyển bay múa tạo thành hình tám cạnh bậc thang nhỏ vây quanh nơi này. "Cố Nguyên A." Sởi Kả đứng tại nhân tình trước đó, rất nhanh xanh lá hình quang xuất hiện, tại trời lì lãnh đạo phía dưới, mấy chục cái giờ ỉ ạ thân ảnh xuất hiện ở chung quanh dẫn đầu hướng phía sự cả có chút túi đầu sau đó hai tay ôm quyền đứng ở trước ngực hướng phía sinh mệnh chi thụ phương hướng phía dưới mua sọ người gieo cái gì liền ngay cả đoán tại giờ y ạ bên kia rẻ mị dịt đều đến đây nàng nguệ phần kinh ngạc nhìn trước mắt sự cả gieo xuống địa phương tò mò hỏi đại biểu sinh mệnh cây cối sự cả nói xong nhắm hai mắt lại có chút túi đầu mà nhìn thấy sự cả có động tác như vậy những người khác cũng là túi đầu của mình cầu nguyện lên mà các cư dân thì là học giờ y ạ nhón hai tay ôm trước mặt mình túi đầu cầu nguyện rẻ mị gì thấy thế cũng là ngừng lại bay múa thân thể túi đầu hai tay ôm quyền đứng ở trước mặt Hào quang màu xanh lục từ tất cả mọi người trên thân hội tụ, bên trên bầu trời chậm rãi xuất hiện mây đen. Thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì âm ám cảm giác, mà là có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Giọt mưa rơi xuống, mỗi cá nhân trên người không có cảm giác bất kỳ khó chịu, ngược lại có một loại thể sắc tinh thần cảm giác sảng khoái, thậm chí có không ít người vết thương trên người đều tại cái này trong mưa khôi phục. Mà theo lục sắc quang mang hội tụ, những ánh sáng này chú nhập mặt đất, sinh mệnh chi thụ chủng tộc bắt đầu phát biểu lên, rất nhanh phá đất mà lên. Càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí cây tối thân thể chủ nhánh bán kính đã vượt qua 3m. Bất quá cũng đã đủ rồi. Mà còn lại muốn tiếp tục theo thời gian trưởng thành đám người cầu nguyện cũng chỉ là có thể đạt tới loại trình độ này mà thôi. Cháy Nhi, đang đợi mấy năm, sinh mệnh chi thụ đầy đủ sau khi lớn lên, các người có thể ở chỗ này ăn cư. Sởi cả nhìn về phía cầu nguyện hoàn tất, với lại hoàn toàn đem gốc cây này trở thành một loại nào đó tín ngưỡng. Đa tạ sở cả đại nhân. Cháy Nhi nhất tộc đều là quỳ xuống hướng phía sở cả cảm tạ. Ta có thể ở chỗ này sao? Một bên dẹ mì dịch hỏi. Có thể. Sởi cả không có cự tuyệt sinh mệnh chi thụ mặc dù bây giờ cũng là vừa mới gieo xuống, bất quá khôi phục sinh mệnh năng lực đã bắt đầu tán phát. Nếu như rễ mì diệt ở nơi này, đối với rễ mì diệt khôi phục là có rất lớn trợ lực. Tản đi đi. Sư Cả nhìn về phía bốn phía, bởi vì Sư Cả gieo xuống cây, cho nên một chút lữ nhân tựa như đều đem Sư Cả trở thành thần đồng dạng. Không biết Sư Cả không thích quỳ xuống người, đều quỳ trên mặt đất, mà những người khác chỉ là cúi đầu hướng phía Sư Cả rất cung kính. Theo Sư Cả tản đi đi, mọi người cũng không tại về xem. Hôm nay cũng là bận rộn cơ hồ một ngày, trái cây hạt giống đã rêu xuống, liền đợi đến kết quả. Tất cả mọi người về nghỉ nơi. Sở cạ cùng Dị Mù cũng đi tắm suối nước nóng. Bất quá nhiều nói, có thật nhiều muội tử như cũ cũng chạy tới Sở cạ trong ôn tuyển bắt đầu vui cười đánh náo ló lên. Ta hiện tại bắt đầu muốn đi công tác. Đột nhiên Mỹ Lìm nói như vậy. Tốt đột nhiên a. Dị Mù hơi kinh ngạc, Sở cạ cũng là quay đầu nhìn về phía Mỹ Lìm. Muốn đi sao? Đúng vậy a sực cản không đỡ sao? Nhìn thấy Sở cạ đều nhìn tới, Mỹ Lìm lập tức nhảy tới Sở cạ trước mặt, hai tay ôm lấy Sở cạ thân rồng, khuôn mặt tại Sở Cả phần bụng cọ lấy hỏi. Trên đường cẩn thận. Thật là lệnh nhặt a. Bây giờ lập tức sao? Dị Mù vẫn là rất không đỡ Mỹ Lìm đối với gì mù tôi nói mỹ liêm thì tương đương với một cái không có lớn lên muội muội đồng dạng mấy ngày nay cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ thế nhưng là không nghĩ tới muốn phân biệt cũng không phải nói sau này sẽ không còn được gặp lại cho nên ta liền đi trước rồi ta cũng sẽ đối cái khác ma vương đã nói xong không cho bọn hắn đối với nơi này xuất thủ cho nên các ngươi an tâm được rồi mỹ liêm cười từ trong ôn truyền nhảy dựng lên khoát tay ma pháp trận xuất hiện ở mỹ liêm trên thân sau đó đổi xong lần thứ nhất gặp mặt bộ kia quần áo muốn đi gặp cái khác ma vương xây ca hỏi ân bởi vì là làm việc mà mỹ liêm cười nói được rồi lần sau ta trở về thời điểm dị mụ chăn ngươi tại không động thủ ta muốn động thủ rồi rông dài a cũng may dị mụ là tại sở làm trạng thái nhìn không ra đỏ mặt cẩn thận một chút chớ bị người lửa. sợi cà đậu đen rau mù nói cẩn thận một chút chớ bị người lửa. những người khác cũng nói như thế đường cùng chương một trăm xuất phát chương một trăm xuất phát mỹ lim rời đi rẽ mỹ dị vào ở sinh mệnh chi thụ bên trong lâm vào nửa ngủ say trạng thái tiến hành tiến hóa sợi cà cùng dị mụ cũng chuẩn bị rời đi Bất quá Sư Cạ cùng Dị muốn rời đi, người biết không nhiều, đến tặng cũng chỉ có các tộc tộc chiến, xảy cả lần này là cùng cả vạn tổ ba người cùng rời đi đồng thời đi theo Sư Cạ chỉ có ba người, một cái là dạng gạ trốn ở Sư Cạ cái bóng bên trong, một cái là Hoàng Gạ, đem thân thể của mình rút nhỏ, tại Sư Cạ hiệp trợ dưới ẩn ngấp tất cả khí tức, liền cùng một đầu sùng vật chó đồng dạng. Cũng không có cách nào, Hoàng Gạ tại không đi theo Sư Cạ cùng Dị muốn đi, tất cả mọi người muốn nói bất công, trước đó hành động cơ hồ đều là mang theo dạng gạ đi, Hoàng Gạ đều không có đi theo. Hoàng Gạ mình cũng tại học tập ấn nấp ma pháp, đáng tức là không biết có phải hay không là bởi vì nguyên tố công kích ma pháp quá mức cường đại dẫn đến cùng hỏng gã học tập loại này ẩn nấp ma pháp thiên phú không tốt rất đơn giản liền có thể cảm giác được nàng trốn ở cái bóng bên trong một cái khác liền là kỳ dục kỳ dục đổi lại một bộ trang phục nữ buộc đi theo sợi cạ cùng di mưu cùng đi đối ngoại biểu thị là vì chiếu cố hai vị đại nhân kỳ thật mục đích chủ yếu là vì kiến lập liên hệ cầu nối sợi cạ cùng di mưu có thể dùng thông tin ma pháp hoặc là tâm linh cảm ứng thế nhưng là kỳ dục ở đây có thể xử lý rất nhiều chuyện xuất phát cạ vạn tổ ba người kỳ thật còn không biết muốn làm chút thập mà phi ý bạ dạ thì là sớm đã rời đi. Dù sao Sica sau đó phải bái phỏng Bờ Lũ Mẩn Vương Quốc, cho nên hắn mượn Ma Đạo Quốc bên trong truyền tống trận đi Đỗ Quốc, Đỗ Quốc cùng Bờ Lũ Mẩn Vương Quốc là rất gần. Hắn trước tiên có thể chạy trở về chuẩn bị. A, Sica, các ngươi muốn đi Anh Gở Dạ Xi si ạ Vương Quốc sao? Hành đầu trước khi đến Bờ Lũ Mẩn Vương Quốc trên đường, ý lẻn mới biết được Sica mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là Bờ Lũ Mẩn Vương Quốc, mà là Anh Gở Dạ Xi si ạ Vương Quốc. Anh Gở Dạ Xi si ạ Vương Quốc cùng Bờ Lũ Mẩn Vương Quốc so sánh muốn so lên cái sau so cường đại hơn nhiều, Anh Gở Dạ Xi si ạ Vương Quốc thế nhưng là phương Tây Trư Quốc bên trong số một số hai đại quốc gia thuần nữa còn là bọn hắn chỗ ghiệu dịu tự do tổ hợp về trung bộ ngay tại chỗ đó, cùng trọng yếu là xỉ sì rụu tiểu thư trước đó chỗ ẩn cư địa phương. Ân, nhưng thật ra là ta có chuyện muốn làm à? Là bởi vì xỉ sì rụu sự tỉnh tròn nên mới muốn đi một cái chỗ đó. Dị mu nữ mở miệng nói, cũng không có giàu giếm hành trình của mình. Lần này dị mu đi anh cở dạ xỉ sì ạ vương quốc cũng là bởi vì xỉ sì rụu đám kia hải tử. Đúng, hiện tại xỉ sì rụu tiểu thư đến cùng. Nghe được dị mu ngưng lên xỉ sì rụu, ý gen lập tức quan tâm dò hỏi. Ân, nàng còn tại ngủ say, bất quá thân thể đã khôi phục xong, hiện tại liền chờ chính nàng lúc nào muốn tỉnh đợi tại sự cạn trong ngực gì một thân thể có chút mọc lên một chút ánh sáng hiện ra bên trong hình tượng ba người lập tức xông tới chăm chú nhìn trong tấm hình xì dù thân thể nằm tại một đoàn hoa đoàn bên trong tản ra xanh lá huỳnh quang tóc bởi vì tuổi của nàng vấn đề đã là tóc trắng phơ chỉ là khuôn mặt cùng lộ xuất thủ trưởng ngụy phần non nớt, nhìn qua tựa như là một thiếu nữ bình thường trên mặt còn lộ ra mỉm cười xì dù tiểu thư giống như rất vui vẻ chứ y lẹn nhìn xem mỉm cười xì dù cũng là một phần vui vẻ đang nhìn xì dù hiện tại tình hình về sau mấy người lần nữa xuất phát tiến về bờ lùm mần vương quốc. Muốn đi anh gỡ giả sỉ Ạ Vương quốc lời nói vẫn là cần từ bờ lũ mận Vương quốc xuyên qua là nhanh nhất. Sơ Kạ cùng Dĩ Mộ lần này cũng không có dùng phi hành cái gì, bởi vì đi theo cả Vạn cùng đi, cho nên Sơ Kạ lần này mang tới một cái xe ngựa nhỏ, hoặc là nói là xe sói, bởi vì kéo xe ngựa liền là hổ gạ. Xe ngựa mặc dù nhìn qua có chút nhỏ, thế nhưng là không gian bên trong lại là to lớn vô cùng, hổ gạ tốc độ cũng là mười phần nhanh, dựa theo độ thuyết pháp, đại khái 3 ngày liền có thể đến bờ lũ mận Vương quốc. Dĩ Mộ như cũng đại đa số thời gian đều là tiến vào trong trò chơi liền lưu dị mù một người ở trên xe ngựa mặt, đương nhiên dị mù dứt không có nhàn rỗi cùng ý rèn học tập một chút cái thế giới này mà pháp đương nhiên cái này cái gọi là học tập, liền là để ý rèn phong thích sau đó ăn hết, dị mù dứt liền học được. kết quả là tại dạng này một bên học tập một bên đi đường, ba ngày thời gian rất nhanh liền đến, cách đó không xa liền có thể thấy được tường thành, tại cửa ra vào có một số người đang tra cửa ải, bên ngoài thì là một mảnh vàng nóng ánh thực vận, nơi này tiến vào liền tiến vào bờ lùm mẩn vương quốc, sởi cạ cũng đặc biệt cung mò mỏng gạn nói rõ một cái, dù sao đi vào bờ lùm mẩn vương quốc, sởi cạ là lấy ma đạo quốc tương lai quốc vương thân vận cũng không thể tùy tiện biến mất. Bất quá sứ cạ cũng chỉ là dự định tại bờ lưu mẩn vương quốc ngốc 3 ngày liền rời đi. Bởi vì xe sói phía trên có cả vạn tổ ba người, cho nên tiến vào thành trận hết sức thuận lợi. Dựa theo ba người thuyết pháp là chuẩn bị đi cùng sứ cạ cùng một chỗ tiến về anh gờ dạ xì sì, ạ vương quốc. Nguyên bản ba người cũng là tại vị ở anh gờ dạ xì sì, ạ vương quốc sai khiến tới đến bờ lưu mẩn vương quốc mạo hiểm giả đến trong thành thị sứ cạ dẫn đầu là ở đến tổ ba người bên trong hai người tại trong cái thành phố này mặt một cái trong phòng nhìn qua vẫn là thật sang trọng. Bên cạnh liên tiếp chính là y rèn. Rõ ràng so liền có thể nhìn ra, vẫn là y rèn nơi ở càng thêm hoa lệ. Tổ ba người cũng làm cho gì muội chờ đợi. Bọn hắn thì là đi cái hiệu chỗ đó. Toà thành thị này bởi vì nương tựa rủ dạ rừng lớn, cho nên đông phương đế quốc không cách nào xuyên qua rủ dạ rừng lớn đến nơi đây tập kích. Mặc dù nói sẽ có một chút ma vật tới tập kích, thế nhưng là những cái kia ma vật cũng không có lá gan tới, cũng chỉ là tập kích một chút đi ngang qua người. Cho nên cuộc sống ở nơi này còn xem như tương đối an nhàn, đêm xuống cũng rất yên tĩnh. Đường phố bên trên rất ít người tại hành đầu, tại trên đường lớn có đèn ma pháp tại chiếu rọi, chỉ là tại một chút trong hẻm nhỏ nhưng không có đèn. Yển ba người đi đã nhanh một cái xế chiều vẫn chưa về sự cả cũng chỉ là đợi ở chỗ này không có đi đều bất quá kỳ rồi nhưng vẫn là ra ngoài rõ xét một chút tình báo đi chúng ta trở về rồi tại kỳ rồi còn không có trở về thời điểm ý rèn ba người thì là đã trở về lần này còn mang đến hai người trung niên một người sự cả nhận biết liền là phí ý bà dạ mà một cái khác sự cả cũng không quen thuộc sự cả lao ra dị mù rủ sàn vị này là bờ lùm mẩn vương quốc qua đại thần lìa san cả vạn cùng đầu cũng là hướng phía sự cả cùng dị mù giới thiệu người tới mà sự cả cùng dị mù hai người đang tại đứng tại chỗ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài nghe được cả vạn cùng đổ lời nói về sau, hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. chương 101. ngoại giao chương 101. ngoại giao sởi cả toàn thân một bộ màu trắng hán phục, hán phục phía trên có màu vàng long văn, đồng thời còn có màu đen liễm mây, cho dù sởi cả nhìn qua có chút lây thơ, thế nhưng là khí chất lại là mười phần đủ. tại sởi cả bên người dị mụt thì là bên trong màu trắng quần áo trong, mà bên ngoài thì là cùng dị mụt màu tóc đồng dạng làm ngân sắc quần ngoài, trên tóc cũng trói lại một cái búi tóc, có vẻ hơi u nhã, nhưng lại không mất đáng yêu. sởi cả các hạ, dị mụt các hạ lại một lần nữa gặp mặt. Vì ý bà dã hướng phía hai người khẽ gật đầu, đồng thời cũng là hơi kinh ngạc sự cả cùng dì mù biểu hiện ra khí chất. Trước đó tại ma đạo thành thời điểm sự cả quần áo trên thân nơi nào có những đường vân này, nhìn qua tựa như là một cái ba không nhưng lại thân cận hải tử người đứng đắn, nơi nào có khí chất như vậy. Dì mù càng là mặc mười phần tùy tiện, một bộ ánh nắng nữ hài dáng vẻ chạy khắp nơi, một chút kiêu ngạo đều không có, nhưng là hôm nay lại hết sức có khí chất. Ta là bờ lùm thần vương quốc đại thần lỵ ất. Cái kia trung niên nam nhân cũng là có chút hướng phía sự túi người chào nói, hắn đang quan sát sự cùng dì mù. Làm đại thần lý ợt lần này tới đương nhiên là bởi vì Yễn ba người cùng hắn Thanh Mai trúc mã cũng chính là tự do tổ hợp chi bộ trưởng phí Y bạ dạ cùng hắn nói sự tình. Cái kia chính là dù dạ giường lớn bên trong chuẩn bị kiến lập một quốc gia Ma đạo quốc. Nói thật nếu không phải là bởi vì là Yễn tổ ba người báo cáo chuyện này, hắn cũng sẽ không tới. Tại dù dạ giường lớn bên trong kiến lập quốc gia, cái kia trình độ khó khăn có bao nhiêu, làm đại thần hắn đương nhiên là rõ ràng đừng nói những cái kia không có trí tuệ ma vật, liền là tại dù dạ giường lớn bên trong những cái kia có trí tuệ ổ tộc cũng không phải là bình thường quốc gia có thể can thiệp. Ma Vương lại bởi vì có khế ước cho nên mới không thể tiến vào rủ dạ rừng lớn. Nếu không phải là bởi vì phí ỉ bạ dạ hắn mười phần tín nhiệm người, hắn đều muốn xem như chế cười. Bất quá tại suy tư một chút hắn cũng muốn lên một sự kiện. Ma Vương đối với rủ dạ rừng lớn có khế ước là bởi vì vì không cho rủ dạ rừng lớn bên trong sở tòm dở dạ gượng phá vỡ phong ấn thế nhưng là sở tòm dở dạ gượng đã tử vong một đoạn thời gian. Nói cách khác khế ước kỳ thật có khả năng đã giải trừ. Với lại đoạn thời gian trước còn nghe được có thay hại cấp Ma Vương chư lầu đế xuất hiện cũng làm cho hắn mười phần bất an. Cho nên vì hoàn toàn giải, cho nên mới theo tới ta tức là dụ dạ rừng lớn vực chủ ma đạo thành chi vương sợi cả kẹm tít. ta là gì muốn kẹm tít. ta cùng hai vị có lời muốn đảm các ngươi đi xuống trước đi vị ưt đối ý rèn tổ ba người nói ra tổ ba người khẽ gật đầu ra cửa mà trùng hợp lúc này kỳ dục trở về kỳ dục tại sự cả đem tâm ngọc khôi phục về sau liền đã thay đổi mặt nạ đã không còn mang lên cái kia mặt nạ màu đen mà là màu trắng che lại dưới nửa gương mặt mạng che mặt hiện tại làm sự cả nữ bột tự nhiên cũng không tại mang mặt nạ cánh sau lưng cũng không có cách nào ẩn tàng chỉ là thu nạp dán tại phía sau kỳ dục vì mấy người rót chén trà ta liền trực tiếp hỏi Sở cả các hạ, nghe nói ngươi chuẩn bị tại rủ dạ rừng lớn bên trong tiến lập quốc gia, xin hỏi chuyện này là có hay không thực? Vi Ưt nhẹ nhàng uống một ly trà trên mặt lộ ra mỉm cười, không biết có phải hay không là bởi vì vẫn cho là Tia Tiêu Ý, bay biện vẻ mặt nghiêm túc, cho nên cái nụ cười này có chút cứng ngắc. Sở cả có chút đưa tay, từ bên trong hư không lấy ra một phần văn bản tài liệu, ngươi có thể nhìn phần văn kiện này là Sở cả tại lúc đi ra chuẩn bị xong văn bản tài liệu, dù sao cũng là muốn kiến quốc, ngoại trừ chiến tranh còn có ngoại giao, so với chiến tranh, Sở cả vẫn là hy vọng hòa hòa khí khí, cho nên tự nhiên cũng muốn chuẩn bị kỹ càng các loại văn bản tài liệu cùng chứng minh. Việt nhìn xem sự cản động tác có chút nhiễu mày, loại này không gian ma pháp là chưa từng gặp qua. Sau đó hắn nhận lấy văn bản tài liệu nhìn lại, xem đến phần sau liền càng ngày càng ngạc nhiên, đặc biệt là cuối cùng một chương cái kia mang theo đội quốc đặc biệt con dấu, để hắn triệt để không cách nào ngồi ở cái này con dấu phía trên là người sở hữu đặc thủ thủ pháp chế tác, không cách nào phòng theo. Sể cạ các hạ không, sể cạ bệ hạ, chuyện này ta ngay lập tức sẽ hồi báo cho bệ hạ, hy vọng sự cạ bệ hạ có thể tại bờ lùm mần vương quốc dừng lại thêm mấy ngày. Dựa theo phần văn kiện này nội dung. Việc có thể minh bạch, đọa quốc đối với cái này mà đạo quốc mười phần coi trọng, loại chuyện này vẫn là cần cùng mình vương báo cáo. Cho nên hy vọng Sĩ Cả có thể lưu lại mấy ngày. Cái này không vội Sĩ Cả có chút đưa tay ngăn trở vội vã liền chuẩn bị rời đi Việc nói. Ma đạo quốc kiến lập thời gian chúng ta định vào sang năm, hiện tại chỉ là đang kiến thiết trong lúc đó, chúng ta đã đang kiến thiết thông hướng đọa quốc con đường, chưa hướng quý quốc con đường chúng ta cũng có kế hoạch, bất quá trước đó không có liên lạc, tự nhiên không cách nào khởi công. Ta muốn phi ỷ bà dạ cũng đã nói với ngươi à? Sĩ Cả cũng là có chút cầm lấy chén trà nhấp một miếng nói, là ta tử phi ỷ bà dạ bên này đã nghe qua. Không gì hơn cái này lớn công trình bệ hạ thật muốn làm thế này sao? Vi Ưt cũng chẳng qua là cảm thấy sự cạ thuận miệng cùng phí ý bạ dại nói đùa, thế nhưng là sự cạ hiện tại nhấc lên nói cách khác, sẩy cạ là chăm chú. Ân, kỹ càng nội dung ta sẽ an bài một số người tới, còn có trước đó nói vấn đề, ta còn có một ý chuyện muốn đi, cho nên không cách nào ở chỗ này ở lâu. Sẩy cạ gật đầu nói, cũng tốt, như vậy ta lập tức đi cùng vua ta hồi báo một chút. Vi Ưt nhẹ gật đầu, cũng đồng ý sự cạ lời nói, tại sự cạ đồng ý phía dưới mang tới văn bản tài liệu lập tức liền chuẩn bị rời đi bất quá tại mở cửa thời điểm ba người thân ảnh liền trực tiếp đổ tiền đến hiện nhiên vừa mới thời điểm ý rèn ba người dán tại bên ngoài nghe lên đâu ba người bị phát hiện về sau lập tức có chút dặn coi nghiêm tại một bên bất quá lúc này vĩ cũng không có thời gian nói thêm cái gì trực tiếp rời khỏi ba người các ngươi a phi ý bạ dạ gặp được ba người về sau cái chán cũng là nổi gần xanh một mặt bất đắc dĩ ba người lập tức liền muốn quay đầu rời đi bất quá bị phi ý bạ dạ lập tức gọi lại ba người các ngươi tới đây cho ta xây cạn các hạ thật là để ngươi thấy được dạng này một màn phi ý bạ dạ tại ma đạo quốc ở lại qua một đoạn thời gian cho nên biết sự cạ còn không có ngoài thành ma đạo quốc vương với lại cũng coi là nửa cái bằng hưu tự nhiên vẫn là gọi sự cạ gọi các hạ cũng là thái độ bình thường không có việc gì sự cạ không thèm để ý ba người này liền là ba cái tên dở hơi nhưng là hoàn toàn chính xác cũng là sự cạ cùng dị một hảo hưu đúng như vậy sự cạ các hạ cùng dị một các hạ các ngươi lần này muốn đi anh gỡ dạ ạ vương quốc là vì cái gì đây thuận tiện cùng ta nói một chút không phi ý bạ dạ đối với sự cạ cùng dị một muốn đi anh gỡ dạ xỉa vương quốc vẫn còn có chút nghi ngờ lúc trước hắn nghe nói sự cạ muốn đi qua liền sớm trở về làm chuẩn bị rất nhiều chuyện đều còn không biết đâu. bên kia thế nhưng là ghi diệu tổng bộ muốn đi làm những gì trương 102. không có người so ta càng hiểu gì mù gì 102, không có người so ta càng hiểu gì mù vừa vặn có một chuyện muốn hỏi một cái ngươi sởi cả nhìn về phía gì mù gì mù khẽ gật đầu vì ất rời đi về sau gì mù cũng không cần trang khổ cực như vậy khôi phục một bộ nữ hán tử dáng vẻ vểnh lên chân bắt chéo sự tình gì nhìn thấy gì mù trầm tĩnh lại phía ủy ba dạ cũng là rất buông lòng xuống ngươi hẳn phải biết si dụ tiểu thư tại về hưu về sau làm cái gì a gì mù hỏi ngược lại một cái Kỳ thật lần này đi ra ngoài mục tiêu chính là vì sĩ sì dụ những học sinh kia cho nên mới muốn đi anh gờ dạ sĩ sì ạ Vương quốc. Cho dù là đang ngủ say bên trong, sĩ sì dụ truyền ra ngoài tình cảm có rất nhiều đều là lo lắng những hải tử kia sự tình. Điểm này, đem sĩ sì dụ thu nhập tại thể nội dị mụ có thể cảm giác được. Tại có thể đi ngủ về sau, dị mụ đã từng nhiều lần mơ tới sĩ sì dụ rất lo lắng đám kia bọn nhỏ. Với lại dị mụ cũng muốn tỉnh lại sĩ sì dụ, hiện tại dị mụ cũng thử qua, bất quá tác dụng không lớn. Nếu như là đám kia bọn nhỏ ở đây, có lẽ liền hữu dụng. Ân, cái này ta ngược lại thật ra nghe hội trưởng nói qua, bất quá kỹ càng ta không rõ ràng, tựa như là đang cấp những cái kia người triệu hoán hải tử làm lão sư. Phí ủy ba dạ xoa cầm đang suy tư. liên quan tới sĩ dụ tại về hưu chuyện sau đó, tại công hội bên trong nên tính là ẩn tàng tình báo, đương nhiên không chỉ là sĩ dụ, chỉ cần là tương đối cao cấp mạo hiểm giả về hưu về sau, liệu đều sẽ che giấu. bởi vì đắc tội qua quá nhiều người, còn có có một ít người trẻ tuổi ưa thích bái sư, về hưu liền là không muốn bị quấy rầy. cho nên vì những cái kia về hưu mạo hiểm giả tốt. Chẳng qua nếu như là xỉ Dù lời nói, bởi vì cùng với hội trưởng quan hệ rất tốt, cho nên trước đó hắn ngược lại là tại hội trưởng chỗ đó nghe qua nói, xỉ Dù tiểu thư là tại anh gở dạ xỉ ạ trong vương quốc dạy bảo những hài tử kia. Nghĩ đến những hài tử kia, phía ý bà dạ cũng có chút cảm thấy bi ai, những cái kia đều là thất bại, người triệu hoán, cái gọi là người triệu hoán, là 30 cái trở lên ma pháp sư tiến hành dài đến mấy ngày nghi thức mà từ thế giới khác triệu hoán mà đến tồn tại. Vì không cho người triệu hoán phản bội triệu hoán chủ, sẽ lấy ma pháp tại trên linh hồn khắc lên nguyên rủa đây đều là những cái kia đại quốc gia vì chế tạo ra cái gọi là dũng dạ cho nên thường xuyên sẽ thí nghiệm triệu hoán, đương nhiên cũng không phải là mỗi ngày một lần triệu hoán đều có thể thành công, đại đa số đều là thất bại. Mà những hài tử kia thì là nửa thất bại người triệu hoán, triệu hoán thành công lại lại thất bại, cho nên triệu hoán qua sau khi đến, bọn hắn không có cắt xuống người lừa, đồng thời tuổi thọ của các nàng cũng không dài, thất bại nguyên nhân liền là bọn hắn không có trở thành dũng giả tư cách. Ta lần này chính là vì những hài tử kia tới, si dù tại rơi vào trạng thái ngủ say về sau cũng rất lo lắng những hài tử kia, cho nên ta muốn đem những hài tử kia mang về Ma Đạo Quốc. Di Mu nói thẳng ra mục đích của mình. Vấn đề này hẳn là không lớn, dù sao hội trưởng cũng là người Triệu Hoán hẳn là sẽ tiếp nhận ngày mời. Phía ỷ bà dạ suy nghĩ một chút, mặc dù nói những hải tử kia tại anh gỡ dạ xỉ ạ vương quốc dưới danh nghĩa, nhưng thật ra là tại tự do tổ hợp hữu dưới danh nghĩa, lại nói kỳ thật anh gỡ dạ xỉ ạ vương quốc người kỳ thật đối với dùng tiền nuôi không những cái kia không có giá trị hải tử cũng là hết sức bất mãn. Trước đó liền nghe nói qua trong trường học bởi vì những cái kia nhỏ người Triệu Hoán sự tình phát sinh một vài vấn đề. Tri hội trưởng, ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất cảnh, dì Mù Chan cùng một chỗ tiến về anh gỡ dạ xỉ vương quốc, chỗ đó ta cũng quen rất một bên Y Dèn Lân Quý nói đến hẳn là có thể giúp đỡ một chút, ân, các người đi vậy tốt. phía Y Bạ Dạ mặc dù không minh bạch ba người này tổ thân phận chân chính, thế nhưng là có thể nhìn ra được thân phận ba người không tầm thường. Y Dèn ba người liền đến từ Anh Gờ Dạ sĩ ạ Vương Quốc, không quá lãng phí Y Bạ Dạ cũng không có nhiều đi giải ba người thân phận chân chính. Kỳ dục, ngươi để gì gục phái hai người tới ngoại giao, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sể Cả đột nhiên mở miệng nói, vội vã như vậy sao? Ta còn muốn đi dạo một vòng đâu? Nghe được Sể Cả lời nói về sau, Di Mùdường hơi kinh ngạc, lần đầu tiên tới nhân loại thành thị. Dĩ Mu còn muốn đi dạo một vòng đâu, đến anh gở dã sỉ ạ vương quốc, đang chơi đi, có một ít chuyện ta cần phải đi chứng thực một chút. Sợi cạp chi thủ có chút nâng lên, xanh là giống như số liệu đồng dạng đồ vật có chút hiện lên ở sợi cạp trên bàn tay. Đây là số liệu. Dĩ Mu nhìn xem phía trên có lóe ra cùng một con số, liền hiểu, rất nhiều tiểu thuyết khoa huyện bên, bên trong xuất hiện qua nguyên số liệu. Ân, thế giới kia xuất hiện một vài vấn đề, đến anh gở dã sỉ ạ vương quốc về sau, ta có thể muốn ở bên kia đợi một đoạn thời gian. Ngươi không tại ta sẽ nhớ ngươi. Vị bà dã nhìn trước mắt Dĩ Mu cùng sợi cạp đang cắn lỗ thay hơi kinh ngạc sau đó len lén nương đến Yren bên cạnh, bọn hắn quan hệ của hai người đến cùng cái gì? phía Ý Bạ Dạ trước đó tại Ma Đạo Quốc mặc dù cũng là thường xuyên cùng Sĩ hoặc là cao tầng cùng một chỗ tắm suối nước nóng, thế nhưng là đối với Thường Xuyên không có ở đây Sĩ còn không phải hết sức quen thuộc, Di Mùi ngược lại là cũng rất quen. chỉ là nghe nói Sĩ cùng Di Mùi quan hệ mười phần tốt, thế nhưng là trước mắt rõ ràng đã vượt qua bằng hữu bình thường phạm vi a, hai người bọn họ là một đôi. mặc dù nói Sĩ Cả lao ra không có chút mở, thế nhưng là mọi người đều biết sự tình a. Yren cùng cả vản tổ ba người cũng là vây lại, nhẹ giọng thảo luận. thật hay giả? Vị ủy bạ dạ nhìn một chút hai người, hai người này biểu hiện bây giờ hoàn toàn chính xác có chút giống là tình lữ, thế nhưng là hữu hảo giống có chút không đồng dạng. Thật, thật gì Mù Mookchan nữa thích cạ lao ra cái này là tuyệt đối. Y Yelen biểu thị mình làm nữ sinh tuyệt đối nhìn ra. Nói cách khác một cái là quốc vương, một cái là vương hậu đi. Ừ, là như vậy sao? Đột nhiên cắm vào bọn hắn nói chuyện phía bên trong màu lam nước đàn gỗ. Đương nhiên ta thế, nhưng là một mực tại quan sát bọn hắn a. Thế nhưng là vì cái gì ta không biết nha. Nước đàn gỗ đặt câu hỏi. Ngươi hiểu gì Mookchan, vẫn là ta hiểu gì Mookchan? Yelen nữa ngước ngẩng đầu một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thằng đến Y Rèn cảm giác ống tay áo của mình bị bắt bắt. Ân. Y Rèn quay đầu nhìn sang, một bên Cạ Vạn Cùng Đồ đang tại cho nàng lắm sát mặt, mà phi Y Bạ Dạ thì là khôi phục một bộ bộ dáng nghiêm túc, ngồi ở một bên uống trà tựa như sự tình gì đều mặc kệ dáng vẻ. Cái này khiến Y Rèn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn toan qua, sờ ca ngồi tại chỗ, tiếp tục uống trà, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, mà kỳ rồi thì là đứng tại sự Cạ phía sau sát mặt mười phần phức tạp. Kỳ quái. Dị Mụ ở chân đâu? Sau đó theo Cạ Vạn Cùng đổ thân sắc. Y Rèn túi đầu nhìn sang, kém chút dọa đến linh hồn bay ra thân thể. Dị Muchan, Ý rèn chan tối hôm nay dạ hội rất dài a. Có lỗi với ta sai rồi. Bay. Chương 103. Cạc gù dạ dạ cạc rồ kỳ. Chương 103, cạc gù dạ dạ cạc rồ kỳ. Bởi vì sự cạc lên tiếng, cho nên Hoàng gạ mười phần cố gắng, ngày thứ hai xuất phát tiến về Anh gở dạ sĩ ạ vương quốc trên đường, xe ngựa phi nước đại. Ngày thứ hai ban ngày liền đã tới Anh gở dạ sĩ ạ vương quốc, mà trong xe không có bất kỳ cái gì lấn lư. dù sao cái này xe ngựa thế nhưng là cái gìn rất ưa thích tác phẩm. Rất là cao cấp đồ vật. Bởi vì có ý đèn tồn tại vào thành thị cũng không cần kiểm tra, cũng không biết y rèn thân phận đến cùng là cái gì. hoàng gia ma tố lượng cũng là từ sự cạ không chế, cũng chính là bê cấp ma vật ma tố trình độ mà thôi. dị muội tỷ tỷ đại nhân, chúng ta đã tới anh gờ dạ si ạ vương quốc, hiện tại chúng ta là đi trong nhà của ta nghỉ ngơi đâu? vẫn là trực tiếp đi tổng bộ. y rèn có chút kéo ra xe ngựa màn cửa, hiện tại đã tiến nhập có cái thành thị bên trong, nhìn qua cái thành phố này so với trước đó bờ lùm mẩn vương củ nhị sự hoa rất nhiều. cũng không biết ngày đó ban đêm y cùng dị muội ở cùng một chỗ thời điểm nói cái gì. Ngược lại hiện tại y lén đối với Dĩ Mộ Sưng hô liền là cung kính tỷ tỷ đại nhân. "Mười phần thú vị. Trực tiếp đi mạo hiểm người kịp tổng bộ đi, ta muốn kiến thức một cái cái này tên là Dụ Kỳ người đến cùng là người như thế nào." "Tốt gì Mộ tỷ tỷ đại nhân." Y lén nhẹ gật đầu, sau đó cùng bên ngoài lái xe cạ vạn nói một lần. Xe ngựa thời gian dần qua mở hướng về phía mạo hiểm giả kịp trung bộ đi. Hay là bởi vì y lén ba người thân phận, Dĩ Mộ cùng Sở cả trực tiếp không có cái gì kiểm tra, trực tiếp tiến nhập có cái trong phòng họp, chờ lấy Dụ Kỳ đến. Sở Cạ cùng Dĩ Mộ chờ đợi có chừng sau mười mấy phút, môn lần nữa mở ra. Có cái tóc đen đen mắt đoan chính khuôn mặt còn lưu lại có một tia non nớt, coi như nói là học sinh cấp 3 cũng không đủ người trẻ tuổi. Lần đầu gặp mặt, ta chính là tự do tổ hợp tổng xoái Cạcu Dạ Dạ Cạcu Dụ Kỳ. Xin nhiều chỉ giáo, Sở Ca sàn, dị mộ rủ sàn. Các ngươi nghe đồn ta đã nghe ủy đèn nói a? Còn xin xưng hô ta là Dụ Kỳ liền có thể. Cạcu Dạ Dạ Cạcu Dụ Kỳ lúc nói trên khuôn mặt có một ít tái nấy đi đến. Một bên nói một bên nhìn về phía vị trí sao cùng dị mộ. D... Nhìn thấy dị mộ d... thời điểm, Cạcu Dạ Dạ Cạcu Dụ Kỳ toàn thân phóng xuất ra cường đại ma tố, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, cái dạng này mặc dù nhỏ đi thế nhưng là hắn vẫn là vô cùng quen thuộc, cái kia chính là mình an sư xì dụ tiểu thư dáng vẻ, bộ dáng của ngươi, xì dụ lão sư, a, ta là sơ lạnh, có thể biến thành ăn hết sinh vật bề ngoài. Dị mu cười nói, ăn hết, ngươi giết xì dụ lão sư sao? Cả cú giả giả cạ rùa kỳ trong ánh mắt sát ý hết sức rõ ràng, sau đó biến thành một cái bóng hướng phía dị mu cùng sự cạ đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cả cú giả giả cạ rùa kỳ một cước đã tới, mà dị mu cũng là nâng lên một cước, đụt vào nhau phát ra một tiếng hái kích tiếng nổ đồng đoàng, trung quanh đồ vật lập tức đều bị chấn bay ra ngoài. Liền ngay cả ủy đệ tổ ba người cũng là bị cố khí tức này cho chấn bay ra ngoài. Mà Sắc cả không nhúc nhích tí nào giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục công trả. Hắn phạm vi bên trong không có chuyện gì phát sinh. Tỉnh táo một chút tiểu quỷ, ta không phải hỏng sợ lạnh. Dĩ Mộ cũng là tỉnh táo nói ra câu nói này, mà câu nói này tựa như để cả gù dạ dạ cả rồ kỳ bình tĩnh lại. Những lời này là, hẳn là ngươi cùng sĩ dụ tiểu thư nói á ta cũng thông quan cái kia trò chơi. Dĩ Mộ cười nói, một bên giải thích thân phận của mình. Thì ra là thế sao? Tham dò đủ chưa? Đây là sự cạ lần thứ nhất nói chuyện, mà một câu nói kia liền đưa tới chú ý của mọi người, bao quát cả gù Dạ Dạ Cạ Ruột kỳ. Sầy Cạ Sạn. Ngươi những lời này là cái gì ý thức đâu? Cạ gù Dạ Dạ Cạ Ruột kỳ khôi phục bộ dáng cười mị mị hỏi. Sầy Cạ không tại đáp lời, phải biết Cạ gù Dạ Dạ Cạ Ruột kỳ thế nhưng là làm Giám hiệu Hội trưởng, chuyện lúc trước, ý rèn ba người bọn họ tổ tuyệt đối là báo cáo qua. Cạ gù Dạ Dạ Cạ Ruột kỳ làm sao có thể cái gì cũng không biết? Chỉ có thể nói là hắn đang thử thăm dò, thăm dò gì muốn thực lực. Kỳ thật hắn cũng muốn thăm dò một cái sợi cạ, bất quá sợi Sica một mực ngồi ở kia bên cạnh không nói lời nào để hắn có chút khó mà ra tay. "Tốt, như vậy có thể nghe nghe lời của ta." Dị Mộ tự nhiên cũng không phải đồ đần tưởng tượng cũng đã biết, lập tức rời đi chủ đề. "Như vậy, Dị Mộ các hạ có chuyện gì mời cùng ta nói?" Zoro kỳ gặp có sần núi dưới, cũng liền dựa thế xuống dốc Dị Mộ cùng Zoro nói rõ một chút mình tới nguyên nhân. "Thì ra là thế, Sĩ sì Vũ lão sư không yên tâm những hải tử kia sao?" "Thế nhưng là những hải tử kia, không, đã cái này, là Sĩ sì Vũ lão sư ý tứ, ta cũng hy vọng đem bọn hắn nhờ phúc cho ngươi." Bất quá gì một các hạ ngươi đối với những hải tử kia hiểu bao nhiêu đâu? Do kỳ tựa như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, hai tay chống lấy cái cằm ngồi ở trên ghế salon nhẹ gật đầu hỏi ngược lại. Ta chỉ biết là bọn hắn là thất bại người triệu hoán, cái khác không có quá nhiều hiểu rõ. Có đúng không? Xem ra gì một các hạ đối với cái này còn không phải hiểu rất rõ, như vậy ta và ngươi nói tỉ mỉ một cái đi, có một chút là vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là tự nhiên đi vào cái thế giới này, cũng được triệu hoán đi vào cái thế giới này là tồn tại khác biệt. Do kỳ chỉ chỉ mình, giống như là ta chính là tự nhiên đi vào cái thế giới này còn có xì sì dù lao sư một người học sinh khác, xạ tẩy cụ chia Hinata. hai người chúng ta đều là tự nhiên đi vào cái thế giới này, mà những hải tử kiếp thì là cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn là cùng xì sì dù lao sư đồng dạng người triệu hoán. ngoại trừ những này bên ngoài, liền là lấy không hoàn toàn trạng thái triệu hoán đến người. do kỳ thở dài, hiển nhiên cũng là nghĩ lên đám kia bọn nhỏ. vì gì mụ giải thích, lúc đầu bình thường triệu hoán lưu trình là 30 người trở lên triệu hoán sư hợp tác, thao phí bảy ngày cử hành nghi thức, mới có không đủ một phần suất thành công. không chỉ có như thế, một lần tiến hành qua triệu hoán triệu hoán sư. Bốn lần nữa Triệu Hoán cần một cái giảm số kỳ, khả năng này là 33 năm, cũng có thể là là 66 năm. Thời gian càng dài, lần tiếp theo Triệu Hoán càng là chính xác. Thế nhưng là nếu như không chọn lựa mục tiêu, vô điều kiện tiến hành Triệu Hoán đâu? Theo điều kiện một hơi hòa hoán, giảm số kỳ cũng đem trên diện rộng rút ngắn. Nói cách khác, cùng một thuật giả có thể khiêu chiến mấy lần. Chỉ bất quá, xác suất thành công cũng bảo trì tại tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này phía trên, coi như thành công phần lớn cũng chỉ sẽ là hải tử. Do vậy, cũng có được không thể không lựa chọn loại phương pháp này lý do. Chỉ là những hải tử kia tại cường đại linh hồn tác dụng dưới xuyên qua cảnh giới dây lúc thu được đại lượng ma tố. Thế nhưng, ma tố cũng không có chuyển hóa làm cùng linh hồn tương xứng năng lực, vẫn còn trưởng thành trên đường trong nhục thể, tích xúc quá cường đại ma tố sẽ chỉ trở thành gánh vác. Kết quả, những cái kia không chỗ nào có thể đi ma tố cuối cùng rồi sẽ phá hủy thân thể của bọn hắn. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Chương 104. Bọn nhỏ. Chương 104. Bọn nhỏ. Là thế này phải không? Ta hiểu được, nói cách khác cùng lúc trước si dù giống nhau là sao? Dĩ mỗ trên mặt có một ít BI. Ân, bất quá cái này cũng không có cái nào Dỗ Kỳ đã nhìn ra gì mù trên mặt Bi Tang tiếp tục nói, những hài tử kia không hoàn toàn người triệu hoán, nhưng thật ra là Dũng giả triệu hoán thất bại phẩm. Hy sinh và người, chỉ vì đàn sinh ra duy nhất. Dũng giả, cái này chính là cái này thế giới lựa chọn. Những hài tử kia là các quốc gia bí mật hành sử Dũng giả triệu hoán sản phẩm. Xī dù lão sư tận hết sức lực mới rốt cục đem bọn hắn cứu ra. Các quốc gia, Sở ca mở miệng hỏi, mặc dù là bình thường hỏi thăm, thế nhưng là Dỗ Kỳ lại cảm giác như có một loại hãn khí ở chung quanh quẩn quanh. Rũ một cái thân thể Dỗ Kỳ mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn là đem sự tình nói cho Sở Kạ Đúng vậy, mua cái quốc gia đều có. Ta hiểu được. Jimu Dusan, Seika San, Zoki tiên sinh, lại tới đây chúng ta cũng hơi mệt chút, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai để ý lén mang gì mù dì đi tìm những hải tử kia án nếu như còn có những chuyện khác, như vậy chờ qua ngày mai rồi nói sau. Tại Zoki còn muốn nói cái gì thời điểm? Seika đem biến trở về sở làm trạng thái Jimu bế lên. Đánh gậy Zoki lời nói, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Zoki nhìn xem đóng cửa lại kỳ dọc, nhắm mắt lại không biết đang suy tư điều gì. Trong lòng rất khó chịu Aomimu, Seika hành tẩu tại trên đường nhẹ giọng hỏi. Ân, bọn hắn vẫn chỉ là hài tử a. Câu nói này để ở chỗ này, có lẽ thật rất thích hợp đi, đám kia bọn nhỏ liền giao cho ngươi, ta cũng sẽ hỗ trợ. Ta cũng sẽ tìm kiếm một chút biện pháp đến xử lý trong cơ thể của bọn họ thai hoàng âm. Sở Cạ Thản như nói, hai người ở lại vị trí là y lệnh chuẩn bị, ngay tại học viện bên ngoài, Y Yễn Lâm thời mua lại. Đường phân cách, anh ở dạ C si ở trong Vương quốc tự do tổ hợp ý kiến lập trong trường học. Dị mua đổi lại một bộ quần áo màu đen, nhìn qua thành thuộc khuất, thậm chí còn mang tới một bộ kính mắt chứa phần tử trí thức mà sẽ cả vẫn như cũ màu đen hắn phục, hai người đi theo một cái Lão sư tìm đến đám kia bọn nhỏ. Ta trước cùng ngươi nói à, liền ngay cả B cấp mạo hiểm giả đều ứng phó không được những hải tử kia à. Nếu như ngươi trở thành thầy của bọn hắn lời nói, muốn chú ý một chút, thực lực của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh. Đứng tại dì mùs bên người nói không ngừng là nơi này Lão sư. Bất quá mặc dù là dạng này cùng dì mùs nhắc nhở thế nhưng là trên mặt cũng là thở dài một hơi trong trường học cũng chỉ có sỉ dũ có thể chấn áp cái kia mấy đứa bé tại sỉ dũ rời đi trong mấy tháng này mặt đang kia hải tử treo đến nhiễu loạn thế nhưng là không ít ta để bọn hắn rất là bất đắc dĩ cũng không có cách nào dù sao quản lý trưởng dù kỳ gia lệ mà bây giờ rốt cục tới một người đem người cần tay quai lang lấy mất thật là quá tốt rồi một bên nói vừa đi theo cái này lão sư đi vào trong phòng học tại vào cửa về sau dị mu còn chưa kịp nhìn đám hải tử này chạm mặt tới liền là một hỏa diễm công kích nhìn qua hỏa diễm công kích uy lực còn không thấp sực cả có chút đưa tay trực tiếp đem hỏa diễm nắm trong tay Bị sư cả nắm trong tay hỏa diễm ngục hoàn sư cả con rối đồng dạng biến thành từng cái động vật bộ dáng tại bốn phía khiêu vũ lấy sau đó tiêu tán mở. Keduzin rất đẹp, đó là tất sát ký a. Rốt cục hoàn thành sao? Vui. Keduzin, người dạng này đều đánh chú người a. Ba đứa bé trai có chút da, hai cái nữ hài tử thì là rất lo lắng. Bất quá tại phát hiện mình kỹ năng giống như thật đánh tới đi vào cửa người ba đứa bé trai cũng hơi sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người tìm đến, bởi vì xì dù lao sư ra ngoài không có làm chuyện trở về, bọn hắn thẳng cho rằng là trường học đem xì dù lao sư đuổi đi cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy nghĩ, bởi vì Sĩ sì Dụ thân phận tương đối đặc thù, cho nên thường Xuyên muốn đi xử lý một ít chuyện cho nên thường Xuyên bị gọi đi. Mà Sĩ sì Dụ cũng là rất tốt bụng không muốn để bọn hắn lo lắng, liền không có nói là chuyện gì. Cho nên bọn hắn liền vẫn cảm thấy là trường học muốn đem Sĩ sì Dụ lao sư cho đổi đi, dẫn đến cùng không thừa nhận cái khác lao sư, một mụ trò đùa quái đản đèm đám kia muốn dạy thay lao sư đổi đi, nơi này một mực là không có những người khác tới. "Tốt, nơi này giao cho ta, ngươi thì đi giải quyết trước đi." Đem dẫn đường lao sư cho đẩy ra về sau, Dị Mụ đi lên mục giảng, ở chỗ này, về sau là nàng sơn nhà. Cái này phòng học không lớn, bất quá trang trí còn có chỗ ngồi đều là vô cùng tốt, chỉ có trước mắt năm cái học sinh, năm người danh sách hôm qua dụ kỳ đã cho gì một dự. Bị Sạ Kỳ Kenia, nam, 10 tuổi. Sạ Kỳ Củ Triệu Giải Vũ Tạ, nam, 10 tuổi. Gác Leison, nam, 11 tuổi. Alinzondo, nữ, 9 tuổi. Chlo Ober, nữ, 10 tuổi. Mấy người thân thể cũng đã mất đi ý phần sĩ dụ, tình trạng cơ thể rất tương tự, trong cơ thể ma tố đã đem thân thể của bọn hắn tàn phá rất nhiều, đoan trường sống tối đa bất quá 12 tuổi. Ân Đột nhiên sợi Cạ thân thể có chút dừng lại, ánh mắt đặt ở trợ lộ ổ bật trên thân một hồi. "Thú vị. Sao rồi?" Dĩ Mộ quay đầu nhìn về phía sợi Cạ. Sợi Cạ khẽ lắc đầu cũng không nói thêm gì. "Tốt, mọi người tốt. Ta kế tiếp là lão sư của các ngươi à, về sau các ngươi liền gọi ta gọi Dĩ Mộ lão sư á vị này là trợ giáo sợi Cạ lão sư a." Dĩ Mộ chuyển đổi một cái tâm tình, mang theo tiêu Dung giới thiệu đến. Bất quá đám kia bọn nhỏ đều không thèm để ý, căn bản vốn không để ý tới Dĩ Mộ cùng Sề Cạ. "Sĩ sì Dụ lão sư đâu? Các ngươi đem Sĩ sì Dụ lão sư giấu ở nơi nào?" Với lại hiển nhiên bọn hắn vẫn là coi là gì Mù Dêm xì dù cho ẩn nấp rồi. Các ngươi muốn gặp xì dù lão sư? Dị Mộ nhìn trước mắt đều tại quan tâm cái vấn đề này, tất cả học sinh nợ nụ cười hỏi ngược lại. Đương nhiên, xì dù lão sư không đến, chúng ta liền không lên lớp. Mị Sạ Kỳ Kenni a khuôn mặt nhỏ một cấu nghiêm túc, coi trọng 10 phần nghiêm túc, một đứa bé như thế nghiêm túc nhìn qua 10 phần buồn cười, bất quá hắn lời nói cũng đã nhận được bên cạnh những người khác trả lời, hiển nhiên bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Như vậy thì trước điểm danh a. Dị Mộ cười nói, đáng tiếc đám hải tử này vẫn là không thể mà mũi, thẳng đến Dị Mộ dệ dặn gã xuất hiện. Bước bách tại to lớn, cầu cầu áp lực, bọn hắn tự báo danh hiệu. Mặc dù nói ngay từ đầu có chút phiền phức, bất quá có lẽ là bởi vì gì mụ tướng mạo cùng sĩ dụ tiểu thư dáng vẻ mười phần tương tự, đám hải tử này nhóm cũng không phải là như vậy kháng cự. Cho nên nói dị mụ giáo sư con đường cũng coi là chính thức bắt đầu, dựa theo dị mụ cùng sẽ cả kế hoạch, gần 2 tháng, sau đó mang theo đám hải tử này trở về ma đạo quốc xuyên, chương 105. Va nạp địch. Chương 105. Va nạp địch, ít gia sĩ, tầng thứ 9, hoàng gia phỏng. Nạp dưới mặt đất đại phần mộ. Vốn là một cái dã ngoại ma quật, dị hình loại liệu dị Hạn du ổ gạo. Chiếm cứ nơi này về sau, đem tòa này 6 tầng ma quật cải tạo thành 10 tầng đều có đặc sắc tính tổng hợp cứ điểm. Dưới mặt đất thứ cả U Mị tầng phân mộ, dưới mặt đất tầng thứ tư lòng đất hồ, dưới mặt đất tầng thứ 5 sông băng, loại kém 6 tầng rừng cây, dưới mặt đất tầng thứ 7 nham tương, dưới mặt đất tầng thứ 8 hoang dã, dưới mặt đất tầng thứ 9 nhà phòng, dưới mặt đất tầng thứ 10 vương tọa ở giữa. Một đoàn xương mù màu đen biến thành thực thể, Sợi Cả thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Ta nói ngươi a. Một đạo nơi này đến, Sợi Cả liền nghe đến mà đến một tiếng tiếng la, mà cái này tiếng la vẫn là Sợi Cả chưa quen thuộc một thanh âm là sao rồi? đây là mỏ mỏng gà thanh âm. đương thời ta thời điểm ra đi đã nói, những vật này ngươi có thể mua, ngươi lưu lại tới làm cái gì? ngươi lại tiêu kim, vẫn là cái này không thanh âm quen thuộc, đồng thời còn có xào cái bản thanh âm, mang theo nghi hoặc sự cạ dậm chân đi tới, Rẽ ngoặt một cái sự cạ liền thấy, một người mặc mét trang phục màu vàng nửa ma dần đang tại mỏ mỏng gà trước mặt, trên tay trang bị to lớn năm đấm, nhìn qua có chút tức giận gõ cái bản, nhìn qua còn có chút giống như là lão sư vấn thoại cảm giác, ta chỉ là muốn lưu lại mọi người hồi ức mà thôi, mà mỏ mỏng gã cũng rất giống là bị giáo huấn lời nói học sinh tiểu học đồng dạng có chút yếu đất nói, có thể mang đến cơm ăn không? A, sởi cả ngươi đã đến à. mắt thấy trước mắt nửa ma dần muốn tiếp tục phát biểu, mỏ mỏng gà thấy được sởi cả, lập tức liền đứng lên hướng phía sởi cả chạy tới. ta vì ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là, dạ mại cô. sởi cả nghe được cái tên này, liền nghĩ tới. trước đó mỏ mỏng gà giới thiệu qua, là năm đó được xưng hô vị. nãy sao ăn nhổn, nghe mỏ mỏng gà nói là giáo dục đứa trẻ lão sư, tại sinh thái đô thị tiểu học bên trong làm việc. sởi cả. cả, đưa tay tự giới thiệu mình, dạ mại cô. Ngươi chính là chớ chớ nói cái kia long tộc người mới a?" Dạ Mại Cổ nhìn về phía Sợi Cạ, mặt không biểu tình, đây là bởi vì cái này trong trò chơi không có bất kỳ cái gì biểu lộ hệ thống. Ngư khi đến là rất con đường quen thuộc. "Ngươi tốt." Sợi Cạ đã coi như là quen thuộc, nguyên bản chỉ có mỏ mỏng gà Na Dịch, về nước nhân số là càng ngày càng nhiều. Bất quá mọi người cũng cơ hồ đều là cuối tuần mấy ngày nay mới có về thời gian trò chơi. Cũng chính là mỏ mỏng gà một mực tại. Mà cái này Dạ Mại Cổ Sợi Cạ cũng là lần đầu tiên gặp. Hiển nhiên vừa mới là nói mọ mỏng gã không đem đồ vật bán đi, mà lan đi chỗ gần kim duy trì dịu dịu. Muốn duy trì ở nạn dịp thật không đơn giản, làm trước hạng chín dị dị, bên trong tài bảo cùng trang bị có thể nói là vô số, đặc biệt là có được không ít cấp thế giới đạo cụ về sau, càng làm cho người muốn cất đoạn. Mọ mỏng gạ một người duy trì ở, ngoại trừ khí kim cũng không có biện pháp nào khác, phải biết những cơ quan kia khởi động về sau, muốn khôi phục nhưng là muốn không ít tài liệu. Trước đó giả mại cô bọn hắn rời đi thời điểm đem trang bị toàn bộ giao cho mọ mỏng gạ, cũng là muốn nói để mọ mỏng gạ bán đi dùng để giữ gìn, thế nhưng là mọ mỏng gạ là một cái 10 phần dạng tình nghĩa người nơi nào sẽ bỏ được bán đi, đều là một mực tại tiêu kim giữ gìn. Cũng thường xuyên đi đánh buốt đến giữ gìn. Cũng may hiện tại sự cạ xuất hiện để mỏ mỏng gạo ít tiêu kim rất nhiều. Vậy các ngươi chậm rãi nhau nhau, ta có một số việc muốn đi xử lý. Sầy cạ thấy thế liền để mỏ mỏng gạo tiếp tục bị giả mà cổ phát biểu một bên chuẩn bị đi trước xem xét một ít chuyện. Ngươi muốn đi đâu a? Ta cùng đi. Mỏ mỏng gạo lập tức hỏi. Hiển nhiên cũng muốn thoát đi thuyết giáo. Ta muốn đi một chuyến và na thỉnh dị. Ta ít giả xỉ sơ kỳ bởi vì có chút cường lực nghề nghiệp là nhất định phải mở cửa số lượng nhất định dị hình loại tài năng nhậm chức, bởi vậy dẫn đến có một đoạn thời gian đi săn dị hình loại người chơi hành vi phi thường lưu hành. Mõm mỏ mỏng gạ đương thời liền là trong đoạn thời gian này không ngừng lọt vào tợ cờ mà tức giận đến kém chút lui phục. Lúc này cứu trợ mõm mỏ mỏng gạ liền là tất me. Cũng chính là mõm mỏ mỏng gạ kiến lập Enju ổ gạo ngay từ đầu thời cơ. Bởi vì không ngừng tợ cờ dị hình loại hành vi dẫn đến đại bộ phận dị hình loại người chơi đều đợi tại đối với mình có lợi ba cái thế giới. Ni phu ngươi hận, heo thịnh, nhượng heo thịnh. Bên trong trốn tránh, không chịu đi ra đến thế giới khác, mà liền coi không ra, vẹn vẹn một cái thế giới liền đã lớn đến đủ chơi chuyện này cũng càng thêm chạm vào loại tình huống này. Mặc dù nói lúc kia mõm mỏ mỏng gạ các loại cứu người xây dựng, nản sao an ổn. Đáng tiếc là, đường cuối cùng ngoại trừ cái này ba cái thế giới bên ngoài dị nhân tộc đi cái khác thế giới cũng sẽ nhận công kích tương đương với cái này ba cái thế giới là dị nhân tộc lĩnh vực mà nó chủng tộc thì là có được cái khác 6 cái thế giới trừ phi là một chút gia nhập đại hiệu sẽ không bị công kích bên ngoài đại đa số tiến vào cái này 6 cái thế giới dị nhân loại đều là bị xem như giả quái soát trước đó sự cạ đi thế giới khác đều là dùng đặc thù phương thức cẩn tàng loại này ẩn tàng phương thức cũng chỉ có sẩy cả có mỏ mỏng gạ cũng có bất quá cũng không thể ngốc quá dài tăng thêm sự cùng mỏ mỏng gạ đều chỉ là vì đánh uất không có làm loạn sự tình Bất quá lần này Sư Ca muốn đi làm sự tình, mà không phải đi đánh muốt, có khả năng sẽ cùng cái khác người trời gặp nhau. Vạn Na thêm ngươi đi nơi nào làm cái gì?" Mọ Mỏng Gà tò mò hỏi, Vạn Na thêm dịch, "Bất, trước đó vừa mới soát không đến bao lâu, còn cần một tuần lễ mới đổi mới đi ra đâu. Có một ít chuyện muốn đi xem xét một chút." Sư Ca nói xong, trực tiếp chuyển tổng đi, xem ra món kia đạo cụ vẫn là phải tìm tìm nhịn, có hay không mua. Mọ Mỏng Gà nhìn Sư Ca dáng vẻ liền biết, Sư Ca là muốn đi trong thành thị. Loại địa phương kia Mọ Mỏng Gà đi vào thế nhưng là sẽ bị xem như địch nhân công kích. Cho dù mỏ mỏng gà có đặc biệt luyện thuật ma pháp có thể biến thành người bộ dáng, thế nhưng là nở tơ cỡ thế nhưng là, bảy nhìn ra, trừ phi có thể biến thành người bộ dáng, mà người bộ dáng cũng chỉ có mấy thứ trang bị có thể đạt thành. Muốn bảo trì thực lực lại để cho yểm mỏ tổ có được đục thể đạo cụ cũng không tiện nghi, nếu không phải gần nhất đánh một lừa rất nhiều, mỏ mỏng gà đều sẽ không cân nhắc, bởi vì không cần như thế. Phải biết mỏ mỏng gà trước đó tại cái khác thế giới hủy diệt bao nhiêu tòa thành thị, đều chỉ là vì một chút đạo cụ. Không nói mỏ mỏng gà bên này cân nhắc mua cao cấp đạo cụ, sợi cả bên này thì là xuất hiện ở một cái to lớn thân cây trước mặt. Bên này có truyền tống đến thế giới khác mà pháp trận. Sợi cạ vừa xuất hiện, một chút người chơi đều chú ý tới. Bất quá bọn hắn nhận không ra sợi cạ, bởi vì sợi cạ trên thân da vẫn như cũ bộ kia quần áo nhẹ bên ngoài áo giáp, còn nhiều thêm một cái màu trắng mũ trùm áo trắng. Đem sợi cạ cả, cả người bao phủ tại bên trong. Chương 106. Xuyên qua. Chương 106. Xuyên qua. Vạn hạ hình, d... trong truyền thuyết vạn nghi thần tộc ở quốc gia. Ở trong Lâm cũng là như thế, rất nhiều người chọn giống tộc thời điểm, tuyển thần tộc loại hình, đều là sinh ra trong cái thế giới này. Cho nên có thật nhiều thiên sứ tại bay tới bay lui. Masuka liền mang theo màu trắng mũ trùm đem bộ dáng của mình gắn vào mũ trùm bên trong, bay múa trên không trung. Trong thế giới game có phi hành dây chuyển dạng này đạo cụ. Loại này đạo cụ rất rẻ, bất quá có thuộc tính rất đắt, cho nên Masuka đang phi hành thời điểm, rất nhiều người đều không nhìn. Bởi vì có một ít phi hành nở tơ cờ cũng không có tập kích. Nếu là dị nhân loại bay qua lời nói, những này nở tơ cờ thế nhưng là sẽ động thủ tại tăng thêm Vanaheim. Trung quanh có thật nhiều phụ không đảo, cho nên tại Vanaheim bên trong phi hành là một cái chuyện rất bình thường, cũng không có người quan đối lấy mũ trùm xảy Chính là chỗ này sao? Bay đến một cái tiểu thành thị trên không. Sở Cả hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua, thành thị không lớn, trên không lại là mười phần trống trải, một đó đám mây đều không có, có một loại mười phần trống trải cảm giác, bởi vì dựa theo nguyên bản trò chơi thiết lập, nơi này là có một cái thiên không thành, mà lại là bị một cái gì cho chiếm cứ thiên không thành. Sở Cả có chút nhăn tay, trên tay hội tụ ra một tia ma tố, ma tố tại Sở Cả trong lòng bàn tay bắt đầu diễn toán lên, giống như số liệu một hồi có biến trở thành ma tố. Một lát sau Sở Cả chân mày hơi nhíu lại, bị thế giới ý chí mang đi. Vẫn là, thế giới ý chí có thể giải thích một chút không. Sở Cả thấy thế nhắm hai mắt lại. Hắn hiểu được Số liệu này cũng không phải là bị người cắt đoạn mà là triệt để hóa thành hiện thực, sau đó bị cái nào đó thế giới ý chí mang đi. Bất quá đại đa số thế giới ý chí đều là không có bất kỳ cái gì cảm xúc loại hình, thậm chí sẽ không quản sự tình cho dù là thế giới hủy diệt đều sẽ không xuất hiện. Sơ Cạ lập tức cũng nhìn không thấu, đến cùng là bị mặt khác thế giới ý chí mang đi, vẫn là biến thành thực thể không cách nào ở tại trong thế giới game. Cho nên Sơ Cạ chỉ có thể hỏi thăm mình lớn nhất. Cố hữu kỹ năng thế giới thanh âm. Loại kỹ năng này có thể cho Sơ Cạ câu thông trên thế giới ý chí, có thể loại bịu lý mẫu lộ đại hiền giả. Bất quá thế giới Thanh Âm có thể nói là không gì không biết. Nếu như nói đại hiện giả chỉ có 10% quyền hạn, như vậy Sặc Ca liền có thể biết được 100% quyền hạn. Bất quá thế giới là không có có cảm tình, không giống như là gì môn đại hiện giả có thể giúp một tay gì môn đặt tên thời điểm khống chế sử dụng Sặc Ca Ma Tố vẫn là đỏ dạ Ma Tố. Thủ đoạn cư hóa vì hiện thực không cách nào ở đời này tồn tại. Xuất hiện tại mặt khác thế giới, không phải thế giới ý chí mang đi sao? Sặc Ca khẽ gật đầu. Trước đó Sặc Ca hiểu được cái này cái thế giới này cùng một thế giới khác liên quan. Dung vật thật đến ví von lời nói, giống như là một cái sang khai phát ít dạ xỉ thế tính toán là một bên bánh mì phiến, mà một thế giới khác là mặt khác một mảnh bánh mì phiến, mà ở giữa nước tường, liền là ít dạ xỉ thế giới như thế này rất ít gặp. Bất quá căn cứ thế giới ý chí phản hồi cũng không phải rất khó gặp, thậm chí còn có hai thế giới ngã cùng một chỗ thế giới. Dùng khoa học cũng có thể giải thích, lượng tử dây dưa, mà ít dạ xỉ đồ vật bên trong hóa thành thực thể là sẽ không tiến nhập khai phát ít dạ xỉ thế giới, cho nên chỉ có thể tiến vào một thế giới khác. Nói cách khác, đi theo trò chơi cùng một chỗ xuyên qua sao? Sợ cả biết lần này cùng một chỗ biến mất có tám người một mà trong hiện thực tám người này cũng đã chết căn cứ chính thức thuyết pháp là bởi vì chơi trò chơi mà chết vội một tháng trước còn có 6 cái cùng một chỗ tổ đội chơi trò chơi người cũng đầu tử chẳng lẽ nói 6 người kia cũng là xuyên qua sao nghĩ tới đây sực cả có chút lên cái tay còn lại hai tay chỉ thấy hội tụ mà ra nham thạch to lớn năng lượng nham thạch năng lượng hội tụ tại sực cả xuất hiện trước mặt một cái đường kính 1 mét hơi mở nham thạch thủy tinh đồng dạng đổ đồ vỡ sau đó ở phía trên xuất hiện hình tượng mà hình tượng bên trong một cái vụ không đảo xuất hiện trong sa mạc một cái tám người tại trên đảo có chút điên điên khủng khủng dáng vẻ quả nhiên là xuyên qua cái kia còn tốt Sở Cạ lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Dạng này vẫn còn tốt, ít nhất không cần lo lắng, có người cũng giống như mình hấp thu số liệu đến cường hóa mình. Cho chơi đóng xe vợ còn thừa lại 5 tháng, mình có thể thật tốt thăng cấp. Người áo choàng không tệ lắm. Không có ý tứ. Tại Sở Cạ nghĩ đến thời điểm, đột nhiên một người bay múa đi qua, thấy được Sở Cạ trên người mũ trùm lập tức lên hào hứng. Đối Sở Cạ phát khởi công kích. Sở Cạ có chút động một ngón tay, tại Sở Cạ trước mặt nham thạch thủy tinh một cái chặn lại lần này ma pháp công kích. Tham Lam chi tâm. Sở Cạ thở dài, sau đó nham thạch bay đến Sở Cạ phía sau trên trời, đồng thời theo ma tố không ngừng dắt vào càng phát biến lớn lên, chơi động vạn. Theo sự cả nhàn nhạt đổ xuất một câu, bên trên bầu trời đường kính có 10 mét chi lớn nham thạch thủy tinh hướng phía vừa mới phát ra công kích người kia lập tới, mang theo cường đại nham thạch thuộc tính cự nham bay múa, trực tiếp đập vào trên thân thể người kia, lập tức đem nón nện bay ra ngoài, đồng thời cùng lúc đập vào xa xa trên sườn núi. ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, trực tiếp toàn bộ núi từ sườn núi bắt đầu sụp đổ đổ sụp lên, có thể thấy được sự một chiêu này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà cái kia đánh lén người, không cần lên tiếng cũng sớm đã tử vong, biến thành số liệu tiêu tán đi gây dựng lại, cũng chính là số lại. Nhìn thoáng qua bởi vì chính mình động tác mà dẫn tới càng ngày càng nhiều tới người vây xem, sợi cạ quay người hướng phía phía sau bay mất, cùng những này vây tới người hoàn toàn khác biệt. Sử dụng truyền tống ma pháp về tới nà dịp về sau, sợi cạ phát hiện, Dạ Mặc Cổ phát biểu còn chưa kết thúc, bất quá mỏ mỏng gạ giống như cũng tại về thứ gì, như thế để sợi cạ cả cảm thấy hứng thú. Trước đó từ bục bù cụ trạ gậy ạ bên kia biết đến là, Dạ Mặc Cổ trước đó cùng mỏ mỏng gạ quan hệ rất tốt, có chút giống là lưới luyến quan hệ. Dạ ưa thích giáo dục mỏ mỏng gạ, bởi vì bay múa trình độ mới chỉ có tiểu học, đằng sau rất nhiều tri thức đều là tự học mà đến. Mà dạ mạch cổ là đi qua hệ thống học tập. Hai người kia quan hệ phi thường tốt, đáng tiếc đằng sau dạ mạch cổ bởi vì trong hiện thực có chuyện, từ từ liền lui hố, hiện tại bởi vì rất nhiều người trở về, mà dạ mạch cổ vẫn là bực khuỷu cụ trả ghệ ạ hỏi thăm muốn hay không quay lại. Dù sao làm nản dự việc ba cái nữ tính quan hệ vẫn rất tốt. Hai người kia bắt đầu đấu võ mồm lên, tại Seka thoạt nhìn, tựa như là hai cái tiểu tình lữ tại đấu võ mồm ít nhất Seka nhìn qua còn cảm thấy rất có ý tứ. Hai cái này đấu võ mồm nội dung cũng đều rất thú vị. Bất quá Seka có thể minh bạch chính là, bởi vì bọn này các hảo hữu trở về, một mỏng gạ là thật rất vui vẻ. Chương 107, giảng bài. Chương 107, giảng bài. Dung trời hâm địa. Hai tay ôm ngược Sợi Ca, bên người trung quanh vây quanh từ nham thạch hình thành cùng loại với xiển xích đồng dạng đồ vật, những vật này phóng thích ra có chút hào quang màu vàng nóng hộ thuần bảo hộ lấy Sợi Ca. Mà bên trên bầu trời, bảy viên to lớn nửa thủy tinh đồng dạng nham thạch trên không trung xoay tròn lấy sau đó biến thành một cây nham thạch chi thương. Theo Sợi Ca lãnh đạm lời nói rơi xuống, bảy viên trường thương trực tiếp chui vào trước mắt một cái mang theo ba cái đầu mã khuyễn trên thân. Sau đó cái này ba đầu mã khuyễn biến thành số liệu tiêu tán, lưu lại một chỗ kim tệ. Làm xong mà mỏ mỏng gà lúc này cũng bay tới, mỏ mỏng gà bên người cũng có được nhám thạch qua mang. mỏ mỏng gà nhìn thoáng qua trên đất kim tệ, quay đầu nhìn về phía sư cả tò mò hỏi, nói đến, ngươi làm sao hữu dụng nhám thuộc tính? trước đó không phải còn dùng thủy thuộc tính sao? nhám thạch trọng lượng để cho người ta an tâm. nói tiếng người, bởi vì nhám thuộc tính ta còn không có hiểu rõ, cái khác thuộc tính ta đã có thể rất hoàn mỹ không chế. dạng này a, ngươi không phải nói ngươi am hiểu nhất là quang minh cùng hắc ám ma pháp sao? ta giống như gặp ngươi dùng rất ít ta. mỏ mỏng gà một bên nhặt kim tệ một bên to mỏ hỏi, quang minh cùng hắc ám là khó khăn nhất nắm giữ năng lực cũng là ta sức mạnh mạnh nhất, mà cái khác thuộc tính chỉ là bởi vì hai đại thuộc tính diễn sinh phẩm. Nếu như ngay cả diễn sinh phẩm đều không cách nào không chế, như vậy hai đại thuộc tính ta thì càng không có cách nào. Sẩy cạ nhàn nhạt giải thích nói, dạng này a ta đi đã hai điểm. Ta trước hạ, ngày mai ban ngày ta còn có một số công tác muốn làm, trước hạ a. Mỏ mỏng gà nhìn một chút thời gian chọn chọn mắt, có chút vội vã liền muốn lọt gấp. Tại mỏ mỏng gà lọt gấp trước đó, sẩy cạ có chút đưa tay, màu vàng kim nhạt ánh sáng trực tiếp rót vào mỏ mỏng gạ trong cơ thể. Cố lực lượng này có thể cho mỏ mỏng gạ tinh thần tốt rất nhiều. Ta cũng nên lọt gấp. Sởi cả đem số liệu hấp thu về sau cũng lọt gấp, ta tìm tới biện pháp. Sởi cả, Sởi cả vừa mới trở lại thế giới của mình, Dị Mùi liền trực tiếp nhảy tới, có chút hưng phấn nói. Biện pháp gì? Y Dị Mùi có chút hưng phấn nói. Sởi cả cứ như vậy nhìn xem Dị Mùi gì. Hiện nhiên phải chờ đợi lợi lộ nói tiếp. Ta nói là đám kia bọn nhỏ sống tiếp biện pháp, ta nghĩ đến. Dị Mùi thấy thế cũng là giải thích nói, trước đó xỉ dụ tiểu thư cũng là nếu như vậy, như vậy tìm một cái cùng ý đồng dạng tinh linh cho bọn nhỏ phụ thân một cái, bọn hắn hẳn là có thể sống sót. Liên cái này, cái gì gọi là liên cái này? chẳng lẽ nói sự cả ngươi đã sớm biết dị muột một bộ thế giới quan a sụp đổ dáng vẻ nhìn xem sợi cả tự nhiên là biết với lại rẽ bị dịch là tinh linh nữ vương tại tăng thêm ngươi kỹ năng đầy đủ bọn hắn sống sót chẳng lẽ nói ngươi mới nghĩ đến sao sợi cả mười phần bình thản nói thế nhưng là càng phát ra bình thản càng để dị muột cảm thấy mình liền lẳng lóc ta tự bế buổi chiều ngươi đi học dị muột biểu thị mình có tiểu tính tình sợi cả cũng biểu thị bất đắc dĩ sau đó đưa tay sờ sờ dị muột sờ lạnh thân thể cũng không xê xích gì nhiều hôm nay một lần khảo nghiệm cuối cùng a kiểm tra thế nào không có cái gì Ngươi buổi chiều liền nghỉ ngươi đi. Sợi cạ vuốt vuốt dị mù thân thể nói. Lúc chiều, sợi cạ đi một chuyến trường học. Dị mù tính cách rất ôn nhu cũng rất nảy thoát. Cùng đám hải tử này nhóm chơi rất đến. Liên ngắn ngủi tuần lễ thời gian, đám hải tử này nhóm liền mười phần người mới dị mù. Đặc biệt là dị mù ban thưởng là mặc gạ, càng làm cho đám hải tử này nhóm rất vui vẻ. Mà sợi cạ liền cũng không phải là như vậy cùng bọn nhỏ chơi đến tới. Chủ yếu là sợi cạ dạy bảo chính là năng lực chiến đấu, đồng thời không có biểu lộ để mọi người có chút sợ sệt. duy nhất cái không sợ sợi cạ liền làưa thích ở tại sợi cạ bên người đọc sách chờ lộ ấu Cái này chớ lỗ ô bật cũng là để sự Khả trước đó liền chú ý tới, bởi vì chớ lỗ ô bật linh hồn có chút đặc thù. Buổi chiều giảng bài rất đơn giản, Sơ cả đứng đấy bất động, mở ra nham thạch hồ thuẫn, liền để đám hải tử này nhóm công kích, không có một cái nào có thể phá phòng. Chiến đấu một cái giờ đồng hồ, đám hải tử này nhóm toàn bộ ngã trên mặt đất, mệt. Thuận tiện nhấc lên. Dị Mộ mặc dù nói tự bế không tới, bất quá vẫn là theo tới ngồi tại một rưỡi cảnh cây mặt. Cũng không tệ lắm, so trước đó 20 phút lớn 10 phút đồng hồ. Sơ Khả cũng là khen ngợi hai câu. Dị Mộ dạy bảo còn là rất không tệ, lực lượng của bọn hắn đều bị dẫn đường đi ra chiến đấu lực bền bị cũng đã khá nhiều, có thực lực có có thể thế nào, còn không phải không phá được sự cả lao sư hỗn thuẫn, với lại ngược lại chúng ta cũng rất nhanh liền sẽ chết đi. Kenia nằm trên mặt đất, nhìn xem thiên không lẩm bẩm nói đến, các ngươi biết vì cái gì xì sì dù tiểu thư sẽ bị gọi là, cô kỵ giờ hốt giờ làm sao? Sởi cả hai tay ôm ngực đứng tại trước mặt mọi người đột nhiên mở miệng hỏi, cái này ta biết, ta biết. Nghe được sự cạ cha hỏi về sau, Kenia lập tức liền giống như là đang nói mình thần tượng giống như ngồi dậy, hai mắt đều rất giống phát sáng. Xì sì dù lao sư nói qua bởi vì nàng rất nhiều kỹ năng là sử dụng hỏa diễm, cho nên tại khi anh hùng thời điểm liền bị gọi là cô ký giờ hốt phở làm với lại xì sì dù lao sư nói qua trong cơ thể của nàng phong ấn một cái ác ma, nàng nhưng thật ra là đang mượn trợ ác ma lực lượng đang chiến đấu siêu cấp gốc. Như vậy các ngươi biết xì sì dù trong thân thể phong ấn ác ma kêu cái gì sao? Mấy hài tử kia lần này cũng không biết xì sì dù không có cùng bọn hắn nói sâu như vậy, chỉ là mang qua mà thôi. Với lại xì sì dù cũng không hy vọng các học sinh của mình cũng giống như mình trong cơ thể phong ấn cường đại mà không cách nào khống chế tinh linh, với lại còn chưa nhất định có thể phong ấn thành công thứ nhất là bởi vì thể chất cùng thuộc tính vấn đề, xỉ sì dụ đang được vừa gọi tới thời điểm thu được hỏa diễm kháng tính, với lại nàng nguyên bản thuộc tính liền là hỏa diễm, cho nên mới có thể sử dụng y pháp dịch phụ thân biện pháp sống sót. thứ hai mà cũng là bởi vì thượng vị nguyên tố tinh linh, thế nhưng là phi thường khó tìm tìm, đặc biệt là loại này có thể cùng nhân loại cùng một chỗ phụ thể nguyên tố tinh linh thế nhưng là mười phần hiếm thấy, cũng không phải loại kia sử dụng nguyên tố tinh linh triệu hoán đi ra loại trình độ kia. cái kia, ta giống như nghe xỉ dụ lão sư nói qua, gọi là y e pháp một bên trở lộn bực thì là có chút ruột rẽ đưa tay ngồi đáp, không sai, y e pháp là viêm hệ tinh linh là phi thường, cao cấp tinh linh. Cũng chính là bởi vì, quan hệ vốn nên cùng các ngươi đồng dạng rất nhanh liền sẽ chết đi xì si rủ tiểu thư. Cứ như vậy sống hồi lâu. Sẩy cả nói xong về sau, liền không có tiếp tục nói đi xuống, mà là nhìn trước mắt năm người không có. Chương 108, trăm linh tám, Alma. Chương một trăm linh tám, cả muốn nhìn một chút, năm người biểu hiện, bọn hắn tại biết có biện pháp sống sót đối với dâu diếm chuyện này xì si rủ có cảm tưởng gì. Sẩy cả tin tưởng một câu, ba tuổi định 80. Trước mắt đám hải tử này đều đã mười tuổi một chút thiện ác quan niệm cũng đã biết, đặc biệt là bọn hắn đều không phải là phổ thông hải tử, hẳn là gặp qua càng nhiều thế gian nấm lạnh. Cũng may đáp án để Sĩ Cạ rất hài lòng trước mắt năm cái đứa trẻ đối với Sì Dù cái chủng loại kia ngưỡng mộ lại một chút cũng không có hạ xuống, mà là chăm chú nhìn Sĩ Cạ hy vọng hắn nói đi xuống Sì Dù sự tình. Nhìn thấy dạng này một màn, Sĩ Cạ có chút lạnh lèo gương mặt nhìn qua giống như nu hòa rất nhiều. Chỉ là bởi vì Y Phấn quan hệ, Sì Dù một mực không có hỗ trợ vượt qua cuộc sống của người bình thường, bởi vì Y Phấn lực lượng quá mức cường đại, Sì Dù tại lúc nhỏ không cẩn thận đem bằng hữu của mình rất chết cũng là bởi vì dạng này, xì dù cũng một mực tại tìm kiếm cứu vớt các ngươi phương pháp. xì dù lão sư lần này ra ngoài là vì cho chúng ta tìm kiếm phương pháp sao? một cái khác tuổi tác nhỏ nhất, cũng ăn tĩnh nhất một cái tiểu nữ hài ạ lìn sờn dòn nhất tay hỏi. không phải, lần này xì dù sinh mệnh đạt đến cuối cùng, cho nên vì không làm bị thương các ngươi, cũng vì tìm tới cái nào đó ma vương, cho nên nàng mới rời khỏi. xảy cả không có dâu giếm xì dù hành tung trực tiếp nói cho trước mắt mấy cái tiểu hải tử. cái gì? xì dù lão sư đi tìm ma vương? không được, quá nguy hiểm. với lại lão sư cũng, hai từ liều đổ trong thân thể ma tố cũng bắt đầu phát ra, hiển nhiên mỗi người đều nuối phần thận trương. với lại trọng yếu hơn là trong cơ thể của bọn họ ma tố bắt đầu có bạo tẩu su thế. tỉnh táo lại, mà một bên dị mục phát hiện không thích hợp, nhảy lên một cái, rơi vào sợi cả bên người, lập tức la lớn. Sợi cả thấy thế có chút đưa tay, màu trắng quang mang hội tụ tại năm cái hải tử bên người tiến nhập bọn nhỏ trong cơ thể. năm cái hải tử lập tức liền phát hiện mình nguyên bản loại kia khẩn trương cảm giác, còn có trong cơ thể dần dần mất đi không chế ma tố bắt đầu ổn định lại. thật là, sởi cả lời nói đều không nói xong, các ngươi cũng quá kích động, yên tâm đi, si dù không có việc gì. Ít nhất hiện tại thật là tốt. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất liền là các ngươi, cho nên chúng ta mới tới tìm các ngươi. Dị Mộ tiếp lấy Sỉ Cạ lời nói đem sự vụ tình huống cùng bọn hắn nói một lần, đồng thời cũng cho thấy muốn mang theo bọn hắn đi Ma Đạo quốc xử tình. Ai biết chuyện này vừa mới nói ra, bọn hắn liền dây trả lời. Chúng ta muốn đi. Năm cái hải tử trăm miệng một lời đáp. Chúng ta không muốn cùng Sỉ Vũ lão sư tách ra, với lại Sỉ Vũ lão sư tin tưởng ngươi như vậy, cho nên chúng ta cũng rất tin tưởng ngươi. Dị Mộ lão sư, Sỉ Cạ lão sư. Trợ Lộ hổ bật nhẹ giọng nói ra. Bất quá tại trước khi lên đường, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này học gần 2 tháng. Di Mu cười trấn an lên, đồng thời cũng giải thích một chút. lúc nào dẫn đi, đồng thời còn có Ma Đạo Quốc một ít chuyện. cũng liền nói chúng ta muốn xưng hô sự cạ lao sư gọi là sự cạ bệ hạ sao? mọi người lúc này đều hiếu kỳ vậy ở sự cạ bên người. sự cạ có chút đưa tay, trên tay xuất hiện một chút bánh kẹo, rất ngọt. tiểu hải tử vẫn là rất dễ dụ. đang cấp kẹo ăn về sau, mọi người lại chơi vui vẻ. thật tốt đâu, làm tiểu hải vô ưu vô lự thật tốt. Di Mu nhìn xem cùng dàn gạ chơi bọn nhỏ cười nói, hoàn toàn chính xác. Sở cả cũng là có chút lộ chỗ không thể gặp Tiểu Dung. Người cái này vừa mới ra đời không đến một năm tiểu quỷ nói cái gì đó. Nói đến người gần nhất Tiểu Dung giống như đã khá nhiều. Kỹ năng có thể khống chế sao? Dị Mộ cũng không có thay đổi về sờ làm dáng vẻ, bởi vì dù sao cũng là trong thành thị, đại đa số thời điểm Dị Mộ đều là cải lấy mặt nạ làm vật phẩm trang sức. Sử sì dụng lưu cho Dị Mộ mặt nạ có thể che giấu ma vật khí tức, cho nên ngoại trừ một chút người biết bên ngoài, đại đa số đều là đem Dị Mộ trở thành nhân loại bình thường. Cũng không có, bất quá theo thân thể trưởng thành, sẽ có một chút cảm xúc. Vừa vào đâu, đúng sắc can. Người kiếp trước có bao nhiêu tuổi a? Đột nhiên Dị mù hỏi. Dị mù đại xuyên qua trước là một cái 29 tuổi lẻ 3 tháng nữ hài. Bất quá sẽ cả đến cùng bao nhiêu tuổi? Dị mù cũng rất tò mò. Nếu như trí nhớ của ta không có ra vấn đề, tại khoảng 20 tuổi a. Sơ cả một cái tay nắm lướt xuống đi từ tụn nói. Nhưng đến bây giờ mới thôi Sơ cả vẫn là không có muốn minh bạch mình là chết như thế nào. Sơ cả ký ức chỉ có dừng lại tại 20 tuổi sinh nhật cùng ngày. Mới 20 tuổi sao? Mà Dị mù thì là một bộ thế giới quan buôn hội dáng vẻ, nắm lướt hạ bàn vỡ nát đọc. 20 tuổi, kém 10 tuổi a. Buổi chiều giảng bài đã không có, bởi vì đã không có cần thiết. Đám hải tử này nhóm làm rất tốt, sợi cạ để hỏng gạ cùng giảng gạ buổi tiếp bọn nhỏ chơi, mà sợi cạ mình thì là ngồi ở một bên dưới cảnh cây mặt, lật xem một bản nặng nề sách. Chỉ là quyển sách này là sợi cạ từ trong thế giới game mang tới, bên trong giảng thuật thiết lập bối cảnh cái gì, rất thú vị. Sợi cạ đem nó xem như quyển truyện đến xem. Mà Di Mùi tại nghĩ linh tinh về sau, liền hướng không tại buổi tiếp sợi cạ, mà là cùng đám kia bọn nhỏ cùng một chỗ chơi tiếp. Ngày thứ hai, hôm nay chúng ta muốn tiến hành dã ngoại giảng bài, đi thôi ngày thứ 2 Sức từ trong thế giới game trở về thời điểm liền bị Dị Mùt lôi đi nói là muốn tiến hành giã ngoại giảng bài Kỳ thật liền là mang theo đám hải tử này nhóm đi thành thị bên ngoài chơi thuận tiện huấn luyện một chút lại thua kết quả không cần nhiều lời này một đám hải tử thực lực là thật không được rất nhanh liền đổ bất quá các ngươi trưởng thành cũng tệ như vậy hôm nay ban thưởng liền là mới san Dị Mùt cười lấy ra một bản mới san màn gạ cười nói a Ma Sức ngồi ở một bên uống trà từ đằng xa dốc núi nhìn xem thành thị phồn hoa không biết suy nghĩ cái gì ư đột nhiên Sức có chút đóng lại cặp mắt của mình. Nhắm hai mắt lại sợi cả, lại một lần nữa mở hai mắt ra cảnh sắc đã phát sinh cải biến. Bầu trời giống như mây đen che đậy ngày, mặt trời cũng là vì kỳ dị màu tím. Xung quanh có chút màu đen dây núi, mà có một ít mỏng mây biểu hiện bầu trời cũng là vì yêu dị màu đỏ tươi. Hiện nhiên mười phần quỷ dị nơi này hẳn không phải là sự cạ chỗ thế giới, cũng không phải thế giới trò chơi, mà sự cạ trước mặt thì là một thân ảnh. Khuôn mặt tuấn tú bàng, mái tóc dài màu bạc, tinh hai con mắt màu đỏ, thân phong thích ra không rõ ma tố, mang theo thú vị ánh mắt nhìn xem mình. Ác ma sao? Không sai, không nghĩ tới ý chí của ngài lại có thể xuất hiện ở đây. Trước mắt Ác Ma hiển nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Sợi Ca. Trước đó tại Đột Quốc cổng đám người kia liền là ngươi không chế a. Không sai. Chương 109, Thiên Không Long. Chương 109, Thiên Không Long. Sợi Ca trước đó tại lần thứ nhất cùng dị mộ tại Đột Quốc bên ngoài đại môn thời điểm gặp một chút nhà mạo hiểm gây chuyện lúc kia những cái kia nhà mạo hiểm trên người có màu đen dây. Mà hiển nhiên những này màu đen dây liền là trước mắt cái này nữ tính Ác Ma. Như vậy mục đích của ngươi là cái gì? Thú vị mà thôi. Chỉ là như vậy. Sợi Ca hiện tại thân thể là hơi mờ, hiển nhiên chỉ là tinh thần đã tới nơi này mà thôi. Không sai, ngươi đàn sinh thời điểm, ta vừa vặn cũng nhìn thấy, thật là có. Đem ta triệu hoán đi ra như thế nào? Ác ma nữ hài nhìn xem Sơ Cạ, đi tới Sơ Cạ trước mặt. Sau đó liền trực tiếp một chân quỳ xuống, ta đem mang cho ngươi đến ta trùng một thành. Vì cái gì? Bởi vì từ ngài trên thân, ta thấy được hy vọng. Từ ác ma miệng bên trong nghe được hy vọng cái từ này, thật là có chút quái gì. Đi. Nói xong Sơ Cạ cả thân cảnh biến mất không thấy địa ngục lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Ma nữ tính ác ma dưới lòng bản chân có một đám ác ma thi thể, nàng kêu gọi Sơ Cạ, muốn để Sơ Cạ triệu hoán mình thế nhưng là tiêu diệt rất nhiều ác ma mới liên lạc với sợi cạ, nguyên bản cũng chỉ là muốn cùng sợi cạ tiến hành câu thông, không nghĩ tới sợi cạ trực tiếp y trì dáng lâm đến nơi này. Skizhou, ngươi muốn làm gì? rất nhanh, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở cái này một mảnh khu vực trong, hắn nhìn thoáng qua trên đất ác ma thi thể ngữ khí có chút lạnh lẽo mà hỏi, thế nào? Cù Dầu ngươi không tại quan sát người kia sao? Có thời gian tới tìm ta. được xưng hô là trắng ác ma thiếu nữ nhìn thoáng qua người tới ngữ khí mười phần lãnh đạo, ngươi đem vị Tia Đại Nhân triệu hoán tới là muốn làm cái gì? Cù biểu lộ cũng không dễ nhìn. Ngươi quan sát ngươi, ta tìm kiếm chủ nhân của ta, liên quan gì đến ngươi, còn nói là ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Cú Dỗ nguyên bản bình thản trên mặt xuất hiện chiến ý, sợi Ca đại nhân, là gì mù đại nhân trọng yếu? Cú Dỗ nhìn qua cũng có chút sinh khí. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, tựa như bình tĩnh lại, ngươi cái chiến đấu cùng. Nếu quả như thật thương tổn tới gì mù đại nhân cùng sợi Ca đại nhân lời nói. Hừ. ngu sao mà không đang nhìn hướng Cú Dỗ, mà lại nhắm hai mắt lại. Ba đường phân cách. Chuyện gì xảy ra sao? Sẩy Ca mở hai mắt ra, liền thấy gì mù có chút bận tâm nhìn xem mình. Chỉ là bị người vừa tới mà thôi. Sợi cạ cũng không thèm để ý, cái này ác ma thường xuyên từ một nơi bí mật gần đó quan sát mình, sợi cạ đã sớm phát hiện. Bất quá đối phương không có cái gì để ý, sợi cạ cũng cũng không sao. Lần này muốn liên lạc mình, như vậy mình liền xuất hiện ở trước mặt nàng. La Sông cũng phát hiện, Dị Mục trên thân cũng có một loại giám thị cảm giác, đồng thời cũng không có cái gì ác ý. Tại tăng thêm đối phương là từ xì rủ tiểu thư xuất hiện chi mở ra bắt đầu quan sát Dị Mục, đồng thời cũng không phải là 24 giờ giám thị, mà là một đoạn thời gian quan sát một chút, sợi cạ cũng chỉ là tại Dị Mục trên thân bố trí một chút thủ đoạn về sau, liền không có đi kỹ càng hiểu rõ. Triệu Hoàn Thú. Dị mù nghiêng đầu đến, mới không phải, ân. Đột nhiên dị mù cùng sersa cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía nơi xa, hoàng gạ cũng không tại duy trì chó con dáng vẻ, mà là lập tức ma tố buộc phát ra thân hình biến trở về nguyên bản dáng vẻ, toàn thân lông tóc biến thành liệt diễm đối nơi xa nhẹ răng trợn mắt. Có đồ vật gì một tới? Người triệu hoán. Dị mù lông mày cũng là nhăn lại hỏi, cũng không phải là. Sersa lời nói rơi xuống, đung nhiên bầu trời đột biến trở nên có chút thô ám tại sersa cùng dị mù cảm giác bên trong một cái sinh vật mạnh mẽ đang theo lấy nơi này đến đây. Không phải nói là hướng phía bên cạnh thành thị anh gở dạ si ạ vương quốc vương đô mà đến. Thực lực tại hai cấp, bên ngoài hẳn là một cái cự long, bất quá hình thể cũng không phải rất lớn, thuộc tính có chút tiếp cận duy rút gió bao thuộc tính, hẳn là một cái. Giải thiên không long là thuộc về thượng vị long tộc, dị mu bên này từ đại hiển giả bên này đạt được đáp án. Thiên không long sao? Lại nói là gan này cũng thật đúng là không nhỏ, hướng thẳng đến nhân gia thủ đô quá khứ, chỗ đó thế nhưng là có mấy tầng kết giới, hơn nữa còn là tự do tổ hợp tổng bộ ở đây. Dị mu một bên đậu đèn giang uống, một bên quay đầu nhìn về phía Sica. Anh ở giả xỉ Ả Vương quốc thủ đô thành thị, có thể nói là anh ở giả xỉ Ả Vương quốc toàn bộ mệnh mạch chỗ, tại tăng thêm tự do tổ hợp tổng bộ cũng ở nơi đây. Mặc dù nói kiểm tra cũng không phải là mười phần nghiêm trọng, thế nhưng là bên ngoài có mấy tầng kết giới hộ thuẫn. Muốn đánh hạ nơi này, cơ hội là chuyện không thể nào. "Để ta đi." Dị Mộ Dung Phong nhận việc muốn đi xử lý, bởi vì cái này thiên không long mặc dù không thế nào mạnh, bất quá tuyệt đối sẽ tạo thành không ít tổn thương. "Côn vợ ở mì đan. Ngươi chiếu cố tốt bọn này tiểu quỷ, để cho ta tới a." Sờy Cả hướng phía trước đi 2 bước, toàn thân phóng xuất ra quầng màng, sờy Cả dáng vẻ tại một lần phát sinh biến hóa. Sơ Cạ biến thành dáng vẻ là lần trước cùng Dị Mộ cùng một chỗ tại Ma Đạo Thành bên trong dạo phố bộ kia trang phục. Đúng là, để cho ta cơ hội biểu hiện đều không có. Dị Mộ một bộ bộ dáng tức giận có chút không vừa ý, bất quá vẫn đồng ý Sơ Cạ cách làm, về tới bọn nhỏ bên cạnh. Sơ Cạ lão sư, đây chính là Thiên Không Long, lão sư tuyệt đối không phải là đối thủ. Phía sau bọn nhỏ cũng rất lo lắng nhìn xem Sơ Cạ, cũng liền như thế mà thôi. Viêm. Sơ Cạ hai tay ôm ngực mười phần bình tĩnh, sau đó hóng gà nhảy lên một cái, lập tức đem Sơ Cạ nâng lên, để Sơ Cạ đứng tại mình trên lưng. Sau đó hóng ga nhảy lên một cái, phủ không chạy chạy ra ngoài. Mà Thiên Không Long bên này đã bắt đầu phát động công kích, hắn cũng không phải đồ đần, cũng không có tùy tiện đi công kích thành thị, mà là bắt đầu công kích ở bên ngoài xếp hàng thương nhân rồi đạo đạo thiểm điện hoặc là gió lớn nào à lấy, đem người cuốn lên bầu trời. Vưng như thành đồng. Thấy thế Seka ôm ở trước ngực hai tay chậm rãi mở ra, màu vàng nham thạch chi lực quét tán ra trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện to lớn hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn người bảo vệ tất cả mọi người, Thiên Không Long công kích hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thấu. Thật giống như bị Seka động tác dẫn đến, Thiên Không Long gầm két một tiếng hướng phía Seka bên này tập kích mà. Seka có chút đưa tay Trong đáy mắt, thiên không long thời gian tựa như tạm dừng, lập tức dừng lại. Sau đó một lần bạch nhãn hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống dưới đập vào mặt đất hộ thuận phía trên, trời bắn lên tới một cái ngay tại cũng không có động tác, đã mất đi ý chí, cũng chính là như thế vô dụng long mà thôi. Hỏng gã nhìn xem rơi trên mặt đất thiên không long, rất khinh thường nói: "Đi thôi." Sơ cả theo hỏng gã rơi trên mặt đất, quét mắt một chút, thấy được một cái có chút mập mạp thương nhân, cái này thương nhân Sơ cả trước đó tại ma đạo thành gặp qua một lần. Sau đó Sơ Kả một cái tay nắm lấy thiên không long, hướng phía dị mù bên kia đi qua nhỏ. Chương 110. Dã ngoại đặc huấn trước 110, trăm ngoại đặc huấn Thiên Không Long sự tình cũng chỉ là một cái sinh hoạt hàng ngày bên trong gợn sóng nhỏ mà thôi. Thiên Không Long bị sự cạ kéo tới gì một bên người về sau, Dị Mù một ngụm đem nó nuốt vào để Thiên Không Long cùng đỏ dạ cùng nhau chơi đùa đi. Dù sao đồng dạng là Long hệ sinh vật, đỏ dạ trước đó còn tốt gì một nói muốn tại tới một người cùng một chỗ đánh bài, hiện tại đỏ dạ tại cùng Y Phất đang đánh cờ, đều muốn nhảm chắn chết. Trước đó thời điểm Dị Mù thôn vệ học tỷ Sà Sơ Tơ, đỏ dạ cũng muốn lôi kéo học tỷ Sà cùng một chỗ, thế nhưng là học tỷ Sà lại lựa chọn tử vong. Vào lúc ban đêm cái kia thương nhân liền xin nhờ rủ kỳ tìm sư cả cùng dị mụ cùng nhau ăn cơm cái này thương nhân cũng là một cái người suy việt đáng tiếc không có cái gì đặc biệt kỹ năng cuối cùng liền trở thành một cái bình thường thương nhân bất quá cũng không tính phổ thông là một cái rất không lớn thương hội hội trưởng lần này tìm kiếm sư cả một cái là vì cảm tạ sư cả cứu được tính mạng của hắn một cái là vì muốn cùng ma đạo quốc tiến hành hợp tác rồi cả cùng dị mụ cũng là đồng ý tại anh gở giả xỉ ạ vương quốc sinh hoạt còn là rất không tệ ít nhất không cần quá mức lo lắng cân nhắc một vài vấn đề mỗi ngày dạy bảo một cái đám kia hải tử là được rồi cũng không biết lúc nào dĩ mù tại đám tia hải tử trước mặt bại lộ mình là sợ làm chuyện này kết quả là dĩ mù liền cùng đám hải tử này nhóm chơi cảng này đúng secan một ngày này dĩ mù mang theo này một đám hải tử trực tiếp chạy tới seca chỗ ở đẩy cửa ra seca đang tại xử lý một chút văn bản tài liệu kỳ dục liền đứng tại seca đằng sau trên tay cầm lấy một chút văn bản tài liệu bây giờ nhìn đi lên kỳ dục so với sân càng giống là một người bí thư chờ một chút còn có một số văn bản tài liệu cần xử lý seca có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiến đến dĩ mù cùng một đám bọn nhỏ từ tôi nói sau đó tiếp tục túi đầu xử lý văn kiện Sở cả lão sư tại xử lý cái gì văn bản tài liệu a? Này một đám bọn nhỏ thì là vây đến gì Mộ bên người nhẹ giọng hỏi. Thành thị văn bản tài liệu thôi, dù sao sẽ cản thế nhưng là tương lai quốc vương a. Quốc vương đâu? Cái kia gì Mộ lão sư là vương phi sao? Kenny a cũng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Dị Mộ cũng chỉ là ngu ngơ cười một tiếng không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, ngược lại là một bên chợt lู่ nghe được Kenny a tra hỏi về sau có chút sinh khí giống như cong lên đến miệng. A, nhỏ như vậy liền ăn giấm sao? Dị Mộ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng là cảm giác buồn cười không nghĩ tới hiện tại tiểu quỷ đầu cư nhiên như thế trưởng thành sớm. Những văn kiện này tương đối khẩn cấp, lấy trước đi gặp, dự đoán 2 tháng sau sẽ tiến vào mùa hạ. Bởi vì đã mất đi đỏ dạ, tại tăng thêm độ tuổi, cho nên đoán chừng năm nay mùa hè sẽ nóng bên trên rất nhiều, muốn nhiều chuẩn bị một chút. Sờ cả túi đầu xử lý tốt văn bản tài liệu về sau đem văn bản tài liệu giao cho kỳ dịch, đồng thời tại phó thắt một câu. Vì kiến lập ma đạo quốc, kỳ thật cải biến một mảnh rừng rậm hình dạng, dạng này đối với rừng rậm là có hại làm hại. Tại tăng thêm đỏ dạ biến mất, đỏ dạ thế nhưng là sợ tọm rợ dạ gộng, tự nhiên đối với thời tiết là có ảnh hưởng. Những này ảnh hưởng năm nay liền sẽ bắt đầu có thể hiện. Mùa hè sẽ nóng mấy lần, mùa đông còn biết lạnh rất nhiều. Một đoạn thời gian trước vừa mới reo xuống đi đồ vật nếu như không có sớm chuẩn bị lời nói, sẽ chết rất nhiều. Sầy cả kiếp trước liền nghe nói qua, nếu như quá nóng lời nói thế nhưng là sẽ nóng người chết. Vì để phong văn nhất, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Là. Kỳ dục chăm chú nhẹ gật đầu, nhận lấy văn bản tài liệu về sau, trong ngáy mắt biến thành bóng đen biến mất không thấy. Mặc dù nói đại đa số đồ vật đều giao cho Dị Gột, bất quá Dị Gột vẫn có một ít vấn đề cần hiện ra cho Sợi Cạ, đây cũng là vì cái gì Sợi Cạ phải xử lý văn bản tài liệu nguyên nhân đại đa số đều là Dị Gột làm xong bày ra đưa cho Sợi Cạ nhìn, Sợi Cạ đến bình luận: "Tốt, các ngươi có chuyện gì không?" Đem chuyện này xử lý xong, Sợi Cạ quay đầu nhìn về phía Dị Mụ mấy người. "Chúng ta qua một đoạn thời gian muốn tiến hành giã ngoại huấn luyện, cho nên mới tìm Sợi Cạ ngự huấn." Dị Mụ đơn giản giải thích một chút. "Nguyên lai like hôm nay Dị Mụ gặp A Ban lão sư." Hai người phát sinh một chút xung đột, chủ yếu là quay chung quanh mấy ngày sau muốn tiến hành giã ngoại đặc huấn lên xung đột F ban thế nhưng là có rất nhiều quyền hạn, tại tăng thêm cho lúc trước rất nhiều lão sư mang đến phiệt phước, cho nên đối với F ban, cũng là liền Kenmi a chỗ lớp có chút không vừa ý, sau đó dì Mụ có chút giận liền chuẩn bị cũng gia nhập lần này giã ngoại đặc huấn. Như người loại này không hiểu ganh đua so sánh cảm giác từ đâu mà đến. Sơ Cạ thở dài. A ban lão sư Sơ Cạ cũng là nhận biết, danh tự Sơ Cạ nhớ không được, bất quá tính cách có chút cứng nhắc hoặc là nói là để cho người ta bất đắc dĩ, bất quá dạy học năng lực thật là không tệ. Có chút giống lúc trước lúc đi học cứng nhắc thầy chủ nhiệm cảm giác. Dị mu lại tương đối hoa bác, cho nên cũng không phải là rất hợp nhau. Cũng được, dù sao tiếp qua chẳng phải các ngươi muốn xuất phát đi Ma đạo thành sinh hoạt, cũng coi là ở chỗ này lưu lại một chút hồi ức à? Sầy cạ cuối cùng vẫn đồng ý để Ad ban gia nhập lần này giã ngoại đặc huấn. Kĩ cảng cùng ta nói một chút à? Sầy cạ do hỏi, ừ, nghe được sầy cạ đồng ý, dị mu cười rất vui vẻ. Giải thích, nguyên lai like cái gọi là giã ngoại đặc huấn là chỉ trong sân trường một ít học sinh cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ hộ vệ, từ anh gở dạ xỉa sì vương quốc thủ đô tiến về anh gở dạ xỉa sì vương quốc nam bộ gạo lạt người thành, một cái lớp học năm cái học sinh. Hộ vệ khác biệt lớp lão sư. Trước đó thời điểm S ban chưa từng có tham gia qua, lần này cũng muốn tham gia. Như vậy đầu tiên các ngươi cần chính là vũ khí. Sỹ Cạ khẽ gật đầu, biết là cái gì tình huống bề sau, Sỹ Cạ đưa ra điểm thứ nhất đám hải tử này, nhóm mặc dù nói thực lực không tệ, đáng tiếc không có cái gì vũ khí, lần này muốn gia nhập giã ngoại huấn luyện, như vậy vũ khí là cần thiết. Mặc dù nói bọn hắn cũng có, bất quá đều là một chút rác rưởi vũ khí. Trong này các ngươi nhìn muốn cái gì a? Sỹ Cạ có chút đưa tay, trực tiếp từ Sỹ Cạ trên tay rơi ra một đống lớn vũ khí. Thứ phi tiêu đến trưởng tương cái gì cần có đều có với lại đều là rất không tệ vũ khí những vũ khí này là sự cạn trước đó bạo đi ra chưa dùng rất dầy vốn là chuẩn bị bán lấy tiền còn chưa kịp bán đi cho đám hải tử này nhóm dùng cũng không tệ ba cái nam sinh bị sạ kỳ kenmi a tuyển trưởng kiếm cùng một cái tấm chắn nhỏ sẹ kỳ cụ chia rụt tạ tuyển cung tiễn gạt lệ dực sần tuyển một cái đại thuận bài cùng trường mâu. hai nữ sinh a linh dọn đồ tuyển một bộ ám khí bộ đồ mà chớ lộ ốm tuyển xì si dù cùng gì mua sử dụng cái trùng loại kia tế kiếm còn có liền là xe nữa ta nhớ được ma đạo thành có không ít phòng xe bất quá khu động lời nói còn có mấy ngày Gã Lễ ngươi cùng ta học tập một cái thổ tinh linh triệu hoán a, chương 111. Màu đen ác ma. Chương 111, màu đen ác ma. Tốt, Sơ Kả lão sư." Nghe được Sơ Kả hội họa về sau, gã Lễ lập tức có chút vui vẻ, mặc dù nói Sơ Kả là bọn hắn trợ giáo lão sư. Bất quá Sơ Kả thường xuyên thao luyện bọn hắn, Sơ Kả thực lực bọn hắn là rõ ràng, bất quá Sơ Kả cũng không có dạy bảo bọn hắn ma pháp gì loại hình. Lần này Sơ Kả lại muốn dạy bảo mình ma pháp sao? "Các ngươi cũng đừng nóng đợi, đợi xử lý xong các ngươi trong cơ thể thai họa ngầm ta đang dạy các ngươi riêng phần mình thuộc tính ma pháp." Sơ Kả nhìn thấy những người khác ánh mắt mong đợi, cũng là giải thích nói: Tốt ta. Tối nay ta sẽ để cho Sư Cạ đem phòng xe đưa tới. Dạng này liền tốt. Đúng Sư Cạ lão sư, cái kia. Kenmi a cũng là rất vui vẻ, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Sư Cạ có chút xoắn xuýt không biết muốn hay không hỏi bộ dáng. Sự tình gì? Ngươi sừng rồng là thật sao? Kenmi a tò mò hỏi. Tiểu hài tử nha, đối với sự tình các loại đều rất yếu kỳ, tại hoàn toàn giải gì mu về sau, bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở Sư Cạ trên thân. Phải biết Sư Cạ mặc dù là ba khuôn mặt, thế nhưng là đoạn thời gian này tiếp xúc phía dưới, bọn hắn cũng biết Sư Cạ hoàn toàn liền là một cái trong nóng ngoài lại người. Mỗi ngày đều sẽ cho mình ăn một chút bánh kẹo, với lại những ngày bánh kẹo ăn còn biết để trong thân thể cái loại năng lượng này, trướng trướng cảm giác đều biến mất cảm giác. Là thật. Dù sao ta là long mà, sợi cạp nói xong mà thôi theo bản năng sờ lên mình giống như sừng hiệu sừng rồng. Cái thế giới này long tộc hoặc là tơ rơ u sờ dạng gồng sừng đều là loại kia bé nọ, hoặc là trực tiếp không có sừng, mà sợi cạp sừng thì là có chút cùng loại với sừng hiệu. Bắt đầu chỉ có một cái phân nhánh, mà bây giờ sợi cạp trực tiếp biến trở về hình rồng lời nói, sừng rồng phía trên nhiều hơn rất nhiều phân kém, nhìn qua có chút phức tạp. Sợi cạp lão sư là long tộc sao? Nghe được Sơ Cạ thừa nhận tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Nói là Long tộc cũng là. chủng tộc hẳn là Long, Sơ Cạ chủng tộc chỉ có một chữ, Long. "Vừa vặn, những này cho các ngươi." Sơ Cạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay, trên tay ma tố hội tụ, sau đó biến thành từng mai từng mai hạt châu màu vàng kim nhạt. Theo Sơ Cạ động tác, những này hạt châu bay mưa đến bọn nhỏ trước mặt, đám hải tử này theo bản năng đem dị dù nắm trong tay, đám hải tử này nhóm cảm thấy một cô ôn nhu năng lượng rót vào trong cơ thể của mình. "Sơ Cát lão sư là, ta dị dù phân thân." Sơ Cát giải thích nói, "Ta bản thể dị dù phân châu." Không có cái gì năng lực đặc thụ, bất quá các ngươi năng lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác có hơi quá, lần chiến đấu này, ta cùng gì mua Dức đều không tại, nếu quả như thật bộc phát ra sẽ thương tổn đến chính các ngươi. Sợi cả cũng không có nhiều nói đúng lắm, cho lúc trước đám hải tử này ăn bánh kẹo bên trong cũng có được sức cả lực lượng, vì chính là điều tức một cái đám hải tử này trong cơ thể bị quá nhiều năng lượng mà phá hư thân thể. Hậu quả như vậy liền là sẽ để cho đối phương như tổ lực nhất sử dụng quá nhiều lời nói, thế nhưng là sẽ bộc phát. Bộc phát đối với bản thân tổn thương chẳng ra sao cả, tối đa cũng liền là khôi phục trước đó cái chủng loại kia thân thể quả giữa quả giữa đắt thời điểm. Bất quá loại này năng lượng buộc phát ra sẽ thương tổn đến đồng đội, mà dị dù phân thể có thể giúp một tay duy trì một cái, cũng coi là sự cạ cho bọn hắn một cái van. Tạ ơn sự cạ lão sư. Tất cả mọi người không rõ là có ý gì, bất quá đều là hướng phía sự cạ cả cảm tạ đến. Ân. Mấy ngày kế tiếp, gã lệ cùng sự cạ học tập thổ tinh linh triệu hoán, không biết có phải hay không là bởi vì là đi theo sự cạ cùng một chỗ học tập, triệu hoán đi ra thổ tinh linh lại có chút giống như là địa hành long, liền là có chút mập mạp. Mà dị muốn bởi vì Edan cũng muốn gia nhập, cho nên nàng cũng trở thành một cái khác lớp đồng hành lão sư. Sơn ban đi theo lão sư là một cái đáng yêu nữ tính lão sư. Sợi cạ không có tất yếu đi theo quá khứ, liền tiếp tục ngốc tại trong nhà. Dù sao mỗi ngày muốn đi thế giới trò chơi xoát bùn. Thẳng đến một ngày, yêu ma khí tức, nguyên bản ngồi tại phía trên ghế salon híp mắt ngủ sợi cạ bỗng nhiên tỉnh lại. Sợi cạ cho đám hải tử này dị dù tự nhiên cũng là có định vị cùng phản hồi năng lực. Mà sợi cạ vừa mới cảm thấy một cô yêu ma khí tức, trong nháy mắt sợi cạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sợi cạ cũng không có nhất xuất hiện tại đám kia hải tử trước mặt, mà là nuốt ở chỗ tối quan sát. Đám hải tử này cùng cái kia nữ tính lão sư cũng chính là một cái tên là Tỷ Sử Lao sư tại trong một cái sân đậu, đấu. Makenya đang tại đối phó một đám mạo hiểm giả. Liên là bọn này mạo hiểm giả sẽ cả cảm thấy lực nhìn con mắt, nhìn kỹ không phải liền là trước đó tại Đột Quốc thời điểm gây chuyện cái kia một đám mạo hiểm giả sao? Kenia thực lực cũng không tệ lắm, giải quyết bọn này mạo hiểm thì, thế nhưng là cuối cùng chạy ra một quản gia trên thân phóng thích ra một cỗ quỷ dị ma tác. Sợi cả dạy qua thăm dò năng lực lập tức liền có tác dụng, bọn họ cũng đều biết cái này quản gia trên thân phụ thân lấy yêu ma. Cái gọi là yêu ma cũng không phải là ác ma, mà là một loại quỷ dị chủng tộc. Bọn hắn trời sinh mười phần tà ác, với lại ưa thích nhập thân vào trên thân thể người. Yêu ma thực lực rất mạnh. Kenmia đám hải từ này, nhóm rất nhanh liền bị đánh ngất xỉu, chỉ còn Scott Silas sư một người. Sở Cả thấy thế cũng chuẩn bị xuất thủ, dù sao tại không xuất thủ liền rất nguy hiểm, bất quá Sở Cả tại muốn xuất thủ thời điểm, Tịch Lao sư thế mà sử dụng ác ma triệu hoán ma pháp. Đây là đang âm thầm quan sát gì mộ giác ma. Sở Cả ngừng lại mình chuẩn bị xuất thủ ma pháp, mà là tiếp tục đang âm thầm quan sát. Bị triệu hoán đi ra chính là một cái bề ngoài nhìn qua là nam tính ác ma, mái tóc màu đen cùng màu đỏ chán loạn tóc. Màu đen trong trắng mắt, hai con mắt màu vàng nóng bên trong có ánh sáng màu đỏ, có chút ý tứ, sợi cả cảm thấy hứng thú. Ác ma này vừa ra tới liền miểu sát cái kia yêu ma, hơn nữa còn đem yêu ma trong cơ thể quản gia lôi đi ra đồng thời thế mà còn tại không chế mình cường đại ma tố không đi phản vệ triệu hoán mình tịt lao sư. Với lại sợi cả một chút liền nhận ra, ác ma này liền là trong bóng tối thường xuyên quan sát gì mù dát ma kia, dù sao hắn ma tố có chút đặc thủ. ta chỉ là vì còn sỉ rủ tiểu thư một cái nhân tình thôi. Như vậy liên quan tới ta sự tình có thể đừng nói ra ngoài sao? Nhưng là hình ảnh như vậy ta nên nói như thế nào? Tịch Lao sư cũng là có chút không biết làm sao, phải biết đây chính là Yoma, nàng thực lực của mình căn bản không có khả năng đối phó. Xin mời nói thành là vị này các hạ kiệt tắc a. Đột nhiên màu đen ác ma quay đầu nhìn về phía Sĩ Cả ẩn nấp, phương hướng có chút túi người chào nói. Quả nhiên bị ngươi phát hiện sao? Sĩ Cả từ âm thầm đi ra, hai tròng mắt màu đen quét mắt một chút màu đen ác ma. Chỉ là một cái nho nhỏ phân thân thế mà liền có được dạng này ma tố. Sĩ Cả Lão Sư. Tịch Lao Sư tự nhiên cũng là nhận biết Sĩ Cả lúc này, nhìn thấy Sĩ vẫn là rất kinh ngạc. Trương một Xuất phát. Trương một Xuất phát. Sởi Cạ trong trường học dạo chơi một thời gian cũng không nhiều, ngoại trừ đi học, sởi Cạ vẫn luôn là ở lại nhà, mà không phải trường học. Bất quá dù sao cũng là Sĩ ban lão sư, với lại nhìn qua cũng là vị thanh niên, rất nhiều lão sư đều rất chú ý sởi Cạ. Trước mắt Tits lão sư cũng là như thế. Quả nhiên, bị ngươi phát hiện sao? Sởi Cạ từ trong bóng râm đi ra. Đó là tự nhiên, bởi vì các hạ không có giấu giếm bất kỳ khí tức. Màu đen ác ma mỉm cười sau đó hướng phía sởi Cạ có chút túi người chào nói, ta lần này xuất hiện chỉ là bởi vì thiếu sĩ giữ tiểu thư một cái nhân tình thôi, cũng không có cái gì ác ý. Có đúng không? như vậy vì cái gì ngươi muốn một mực quan sát gì một gi... sởi cả hai tay ôm ngực cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem màu đen ác ma bởi vì vị tiêu đại nhân là ta muốn đối tượng thần phục màu đen ác ma giống như hướng sư triệt lớn tiếng nói bất quá lập tức hắn giống như cũng phát hiện mình có chút thất thố, giả ý ho khan một tiếng dù sao sự xuất hiện của ta là mượn dùng vị tiểu thư này mà tố nếu như tồn tại quá lâu thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nàng như vậy ta cáo từ trước cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ tại gặp mặt màu đen ác ma bởi vì vừa mới kích động dẫn đến cùng mà tố có chút hỗn loạn một cái sởi cả không có ngăn cản đối phương rời đi Dù sao cũng chỉ là một cái phân thân, Sợi Cà muốn phải làm những gì cũng không có cách nào. Với lại vừa mới hắn đối với gì mụ điên cuồng tín ngưỡng thật là thật. Mặc dù không biết là từ đâu tới, bất quá Sợi Cà cũng không có cách nào truy đến cùng, chỉ có thể nhìn màu đen ác ma biến mất không thấy. Cái kia, Sợi Cà lão sư, ngài vì sao lại ở chỗ này? Tịch lão sư lúc này cảm giác loại kia tại trên thân thể mặt cảm giác gáp bách biến mất, có chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Sợi Cà hỏi: "Ta tại đám hải tử này trên thân thả ra đặc thù ma pháp, dù sao bọn hắn tương đối là thủ, cho nên chạy tới mà thôi." Sẩy cạ ngồi xuống một cái, tay đặt ở Kenya trên thân đám hải tử này đều vô sự, chỉ là hôn mê mà thôi. Sẩy cạ vẫn là có chút không yên lòng, kiểm tra một chút mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ a? Tịch có chút bận tâm nhìn xem bốn phía hỏi, liền nói rõ đi. Bất quá ác ma kia sự tình, liền không cần phải nói, ngươi liền trực tiếp nói là ta xuất hiện giải quyết liền tốt. Sẩy cạ cũng không muốn để ác ma đang chăm chú gì một chuyện này khiến người khác biết. Vậy được rồi. Tịch cuối cùng vẫn gật đầu, cùng Sẩy cạ cùng một chỗ đúng một cái thuyết pháp nội dung bên trong, Sẩy cạ liền rời đi về tới chỗ ở sự cả một cái tay có chút điểm mặt bàn, ác ma đang quan sát mình cùng dị mù hơn nữa còn là khác biệt ác ma, bất quá có thể xác định là đối phương đều là rất mạnh ác ma. triệu hoán đi ra a, sởi cả cân nhắc suy nghĩ hồi lâu mới ngồi xuống quyết định này, bất kể nói thế nào đem ác ma đặt ở bên cạnh mình, dù sao cũng so làm cho đối phương trong bóng tối nhìn trộn mình phù hợp. một tuần sau, dị mù mang theo đám hải tử này nhóm trở về, một bộ rất không vui dáng vẻ, hiển nhiên là bởi vì sự cả xuất thủ để a ban chủ nhiệm lớp có lời nói đến đầu đen dao muốn dị mù -Mu tiếp tục ngốc trong trường học. một tháng sau. Sởi cạ cùng dị mù chuẩn bị mang đám hài tử này trở về Ma Đạo Quốc. Dị mù lão sư, sởi cạ lão sư, chúng ta đều chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát đâu? A, sởi cạ lão sư đâu? Là A Linh già. Dị mù nguyên bản nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, nghe được thanh âm về sau mở hai mắt ra, đã nhìn thấy A Linh đứng trước mặt mình, đang tại quan tâm nhìn xem mình. Dị mù cười vỗ vỗ A Linh đầu. Lão sư, ngươi không sao chứ? Vì sao lại ngủ đâu? Đêm qua nghỉ ngơi không đủ sao? Một bên trợ lỗ cũng là quan tâm dò hỏi. Không có cái gì, lão sư ta tại minh tưởng. Dị mù cười đứng lên. Nhìn một chút sẽ cạ giao cho mình đồng hồ bỏ túi, phía trên cũng không có thời gian, mà là chia đôi phân đồ án, một bên là một cái đáng yêu sở lạnh, không cần nhiều lợi liền là Dĩ Mộ dáng vẻ, mà một bên khác thì là một viên nhìn qua có chút quỷ dị đại thụ đồ án đồng hồ bỏ túi phía trên có hai cái kim đồng hồ, một ngón tay trên kim mặt là Dĩ Mộ dáng vẻ, mà một cái khác thì là một cái đầu rồng. Hiển nhiên là đại biểu cho sẽ cạ cùng Dĩ Mộ. Dĩ Mộ vị trí địa phương là thế giới của mình, mà sẽ cạ kim đồng hồ thì là tại thế giới thụ bên kia. Bất quá lúc này cũng đang chậm rãi hướng phía Dĩ Mộ bên này quay tới đoán chừng còn muốn chừng một giờ sể cả cũng đại khái muốn trở về, tất cả mọi người thu thập xong sao. như vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát ta. một bên dị mù hai tay vớt ve a linh cùng trợ lộ cái đầu nhỏ nở nụ cười, cũng vừa hay nhìn thấy gã lại mang theo hai tên nam sinh cầm bao lớn bao nhỏ đi đến. đồ vật cho ta đi. nói xong dị mù có chút đưa tay, tay biến thành sờ làm dáng vẻ, trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu sạch vào trong cơ thể. dị mù lão sư cực giỏi, nhất là hoạt buckenia tiến lên nhìn xem dị mù động tác, cũng học triển khai bàn tay, bất quá lại một điểm phản ứng đều không có. nhìn qua có chút thất lạc. Cũng rất bình thường dù sao trước đó học tập sĩ dù kỹ năng thời điểm hắn chỉ cần thấy được, thử sử dụng đều có thể dùng đến. Ha ha, đây là bởi vì ta chủng tộc thiên phú rồi, đi rồi. Nhìn thấy Kenny A học động tác của mình, Zimuz cười rất vui vẻ, hiện tại bọn hắn mới giống như là một đứa bé đang tại hành vi. Chúng ta không cần chờ cản lao sư sao. Nhìn xem Zimuz muốn đi, chờ lô có chút lo lắng hỏi. Không cần, chúng ta đi trước, sự cản sẽ tìm được chúng ta, sự cản thế nhưng lại cho các ngươi chuẩn bị không ít lễ vật ta. Zimuz cười giải thích nói. Bên ngoài kỳ rục cùng y Ijen tổ ba người đã chuẩn bị xong, trước đó không có mang về đi phòng xe lại một lần nữa cử đi sử dụng. Lần này kéo xe chính là dàn gà. kỳ ở cửa thành cùng Jimu cáo biệt, hắn biểu thị mình muốn đi trước cái khác quốc gia làm sự tình, làm tự do tổ hợp tổng xoáy hắn cũng là mười phần bận rộn, bất quá hắn trước khi đi nhắc nhở Jimu, cẩn thận Hinata. Hinata? Jimu biểu thị nghi hoặc, Hinata tạ không phải liền là sĩ chủ tiểu thư một người học sinh khác sao? Tại sao phải mình cẩn thận Hinata đâu? Jimu không rõ ràng. Ê ấy ấy, lão sư, Joki-san nói cẩn thận Hinata là ai ạ? chẳng lẽ nói chính là sư tỷ xạ cẩy cụ chịa hỉ nạ tạ sao A là một cái xì dù không được hải tử hắn trên ngã dưới tránh nhìn bên này nhìn bên kia chơi đùa tại đi nhìn nhìn bên ngoài cuối cùng ngã tới gì một bên người to mò hỏi nghe nói xạ cẩy cụ chịa hỉ nạ tạ sư tỷ tại hồ lì em hải lộ bờ gì Âu Tư Pháp Hoàng khi lệ thuộc trực tiếp cận vệ đoàn thủ tịch kỵ sĩ kiêm nhiệm thánh kỵ sĩ đoàn trưởng a nghe nói đều có thể đánh thắng được Cự Long cũng không biết là thật hay giả cướp trước đó sư cả lão sư không phải cũng là đánh bại Cự Long sao chương một trăm mười công chúa muốn ta tỏ tình chương một Sợ rằng công chúa muốn ta tỏ tình. Đám hải tử này nhóm đoán chừng đêm qua không có ngủ. Dù sao muốn đi địa phương mới, mọi người lo lắng cùng bối rối, cũng hoặc là là chờ mong đều để bọn hắn có chút ngủ không được. Cho nên đang chơi náo trong chốc lát liền rúc vào với nhau. Tại phía trên ghế salon ngủ thiết đi. Thấy thế Dị Mù cũng là cười lấy ra một cái tấm thảm cho bọn hắn đắp lên. Tại nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi, sợi cả không sai biệt lắm còn có 10 phút đồng hồ liền trở lại. Dị Mù đại nhân, cái kia. Kỳ Dục hầu ở Dị Mù bên người, nhìn thấy đám hải tử này nhóm ngủ thiết đi, kết quả là cũng có chút xoắn xuýt, tựa như muốn hỏi thăm một ít lời. Kỳ Dục sao rồi? Dĩ Mù có chút hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Dục, có một ít lời nói, ta không biết nên nói không nên nói. Kỳ Dục thì là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không có việc gì, nói đi. Là, dĩ Mù đại nhân, đối với cái kia gọi là rụo kỳ nhân loại, ta cảm thấy hắn đối với dĩ Mù đại nhân có ý nghĩ xấu. Kỳ Dục nói ra lời nói câu nói này thời điểm, dĩ Mù cho váng. A, thuộc hạ có lẽ có ít nhanh vượt qua, bất quá hoàn toàn chính xác cái này gọi là rụo kỳ nam nhân đối với dĩ Mù đại nhân ngài thái độ có chút kỳ quái. Kỳ Dục biểu lộ nghiêm túc nói, tuyệt đối là không có hảo ý. Kỳ Dục, không. Phải nói là Ma Đạo Quốc Cơ hầu tất cả mọi người là sợi cạ thêm gì mù gì cemv đầu lĩnh, cho dù bên trong có không ít người đều rất ưa thích sợi cạ, thế nhưng là tất cả mọi người nhất trí cho rằng sợi cạ cùng gì mù gì là một đôi. Kỳ Dục cũng là như thế, thế nhưng là đoạn thời gian này Kỳ Dục đi theo sợi cạ cùng gì mù cũng chú ý tới rủ kỳ đối với gì mù lưu ý, bất quá đó cũng không phải trên mặt cảm tình, mà là một loại rất cảm giác kỳ quái. Kỳ Dục rất để ý. À, ta hiểu được. Dị mù lúc này mới phản ứng được dở cười dở không nói. Ngươi nói rủ kỵ a, Kỳ thật cũng là mười phần bình thường không phải sao? Dù sao lão sư vẫn còn đang hôn mê bên trong, với lại lại xuất hiện ta cái này có thể thôn vẽ sinh vật, biến thành nó bộ dáng sở làm tại, hắn có cái khác ý nghĩ không phải rất bình thường sao? Dị Mục là thật không nghĩ tới thuộc hạ của mình thế mà lại coi là rủi kỳ đối với mình có hảo cảm. Dị Mục có thể lý giải rủi kỳ đối với mình thái độ, mặc dù nhìn qua cùng mình quan hệ rất tốt, thế nhưng là đối vẫn là đối với mình có rất lớn cảnh giác. Dù sao bởi vì xì dụ sự tình, bọn hắn dạng này cũng là bình thường. Dạng này a? Như vậy thuộc hạ còn có một vấn đề cuối cùng, không biết nên hỏi không nên hỏi. Kỳ Dục nhẹ gật đầu xem như có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hỏi đi, ngài cùng sẽ cả đại nhân lúc nào kết hôn? Kết kết kết hôn. Mà Nguyên bản rất yêu nhã dịu mượt, nghe được kỳ rồi lời nói về sau, đều bắt đầu căm căm. Chẳng lẽ nói dị mụ đại nhân cùng sẽ cả đại nhân không phải cái kia quan hệ sao? Kỳ Dục nghi ngờ hỏi. "Mới không phải rồi." Dị Mụ muốn hô to, thế nhưng là lại sợ đánh thức bọn nhỏ, liền đem thanh âm của mình để thấp, đồng thời đỏ mặt không được nói, "Nói kết hôn gì, chúng ta đều còn chưa có bắt đầu kết giao đâu. Vậy tại sao sẽ cả đại nhân cùng dị mụ đại nhân không có kết giao? Loại chuyện này cũng không thể ta nữ sinh tới nói a." Sự tình dị nữ sinh tới nói. Ngay tại kỳ giột muốn truy vấn thời điểm, truyền tống môn mở ra, Sợi Cạ thân ảnh xuất hiện ở xe ngựa bên trong, hỏi: "Không có cái gì, nữ sinh chủ đề, nam sinh đi một bên." Dị Mộ lập tức biến trở về sờ làm dáng vẻ, lập tức đâm vào Sợi Cạ trên thân. Sợi Cạ nhất bị xô ra xe ngựa, cũng may hỏng gạ một giây sau cùng xuất hiện tại Sợi Cạ dưới hông, để Sợi Cạ không có quãng xuống đất. Thế nào? Sợi Cạ biểu thị mình đã làm sai điều gì? Bất quá cũng không có truy đến cùng, cứ như vậy ngồi ở hỏng gạ trên thân thể, cha nhìn thu hoạch của mình, vì đám hải tử này Sợi Cạ hôm nay cũng chuẩn bị một chút trang bị. Chủ yếu là trang phục cùng hộ cụ loại, xem như cho bọn hắn lễ vật. Ma Kỳ Dung cùng Di Mùi bên này, bởi vì sự cả đột nhiên xuất hiện, để chủ đề không cách nào tiến hành tiếp. Bất quá Kỳ Dung xem như mười phần hài lòng, về phần tại sao? Vào lúc ban đêm, sự cả cùng Di Mùi còn tại đi đường trở về Ma Đạo Quốc trên đường, Ma Kỳ Dung một cái thực thể phân thân thì là về tới Ma Đạo Quốc bên trong, ngồi ở hồi ức trong phòng. Ma hội nghị hôm nay trong phòng, ra sự cả cùng Di Mùi bên ngoài, tất cả cao tầng đều đến, mỗi người biểu lộ đều hơi có như vậy một chút nghiêm túc. Như vậy lần này hội nghị là liên quan tới Di Mùi đại nhân cùng sự cả đại nhân quan hệ hội nghị chỉ là nghiêm túc như thế hội nghị, thế nhưng là thương thảo nội dung, lại là có chút. Nếu là sự cạ hoặc là gì mù ở đây đoán chừng liền đậu đen rau muốn một nhóm người này không làm chuyện chính. Ừ, mọi người uống trà chăm chú nhẹ gật đầu, dẫn đầu nói rõ. Mặc dù nói ta cũng cho rằng gì mù đại nhân cùng sự cạ đại nhân rất xứng, bất quá ta nhưng sẽ không công tha sự cạ đại nhân. Sân đẩy một cái mắt kính của mình nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này à? Một bên bỗn đi mà đậu đen rau muốn nói. Cái thế giới này cũng không có cái gọi là chế độ một vợ một chồng. Tại tăng thêm cường giả tự nhiên có được nữ nhân. Cho nên. Như vậy đầu tiên liên quan tới gì một đại nhân ý nghĩ, ta đã tử gì một bên kia biết. Kỳ dục đêm hôm nay biết được sự tình cùng mọi người nói rõ một cái. Người nói cái gì, lại có ngoại nhân đối gì một đại nhân lên tầm. Hiển nhiên sẩn trọng điểm không phải nơi này, mà là có chút tức giận đứng lên đến. Mới nói đây không phải trọng điểm, với lại gì một đại nhân cũng giải thích không phải sao? Một bên bỡn bỉ mà đậu đen rau mù nói. Hiện tại trọng điểm là, dị một đại nhân đối với sự cả đại nhân có hảo cảm, thế nhưng là vấn đề là sự cả đại nhân bên đó đây. Gờ sờ một cái liền bắt được trong lời nói trọng điểm, tuyệt đối là có mà bọnỷ mà giữ lại là gật đầu nói, Seka đại nhân đối với dị Mộ đại nhân thái độ hoàn toàn không đồng dạng. Cho nên tuyệt đối là không sai. Mà dị Mộ đại nhân muốn chính là Seka đại nhân tỏ tình đúng không? Su nạ che miệng cười khẽ trong chốc lát nghĩ đến, như vậy chúng ta muốn làm sao giúp Seka đại nhân cùng dị Mộ đại nhân đâu? Mọi người đều yên tĩnh trở lại, hiển nhiên một nhóm người này cũng không biết như thế nào trợ giúp hai người. Bất kể nói thế nào, ngồi ở một bên trợn nhị cầm lên một bên khoai tây trên ăn một miếng. Chúng ta bây giờ là cần gấp nhất chính là để Seka đại nhân đối dị Mộ đại nhân tỏ tình không sai a. Với lại ta đề nghị Cai Dĩn hai tay ôm ngực cũng đề nghị, tại Kiến Quốc trước đó liền chuẩn bị tốt, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Em, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tốt, bất kể nói thế nào, lần này kế hoạch mệnh danh là xúc tiến hai vị đại nhân tỏ tình kế hoạch. Chương 114, Triệu Hoán Tinh Linh. Chương 114, Triệu Hoán Tinh Linh. Dàn gà kéo xe, tốc độ cực nhanh. Hai ngày thời gian liền đã tới bờ lũm Vương quốc Cảnh Nội. Ma Ý Giển tổ ba người cũng không có đi theo sự Cạ trở về Ma Đạo quốc, mà là về tới bờ lũm Vương quốc, bởi vì bọn họ là nhà mạo hiểm, trước đó đi theo Sơ Cạ cùng gì một chỉ có thể coi là đang nghỉ phép 2 tháng. Hiện tại nghỉ ngơi kết thúc, bọn hắn cũng hẳn là tiếp tục mình mạo hiểm. Người nếu có thú dụ dạ rừng lớn lời nói, vẫn là sẽ gặp mặt. Tại tăng thêm mấy người này đều là hai hàng, ngược lại cũng không có gì khác nhau khổ sở. Còn nữa nói, hoàn toàn chính xác tại bờ lùm vương quốc tiếp xuống đại đa số nhiệm vụ đều là tại dù dạ rừng lớn bên trong, bọn hắn đối với dù dạ rừng lớn cũng là rất quen thuộc. Không phải trước đó đi phong ấn động vật nhiệm vụ làm sao có thể an bài cho ba người bọn họ? Cơ hội gặp mặt còn nhiều, rất nhiều. Rời đi bờ lùm vương quốc về sau, tiến vào trong rừng rậm. Bất quá trong rừng rậm phòng xe liền không có thích hợp như thế, dù sao nơi này loạn thất bát ao, căn bản vốn không phù hợp. Kết quả là liền đổi một cái tái cụ. Vũ hồ, nay một đám hải tử cùng Dị Mộ ngồi tại Thiên Không Long trên lưng, đón gió quét mà đến cuồng phong toàn bộ bị Dị Mộ ma pháp bình thường cho chặn lại. Thiên Không Long, Dị Mộ không có mệnh danh, bất quá bởi vì Dị Mộ trong cơ thể có vỏ rạ, cho nên Thiên Không Long lập tức liền thần phục, hiện tại lâm thời trở thành tọa kỵ liên la để hỏng gạ cùng dàn gạ có chút nghe răng trợn mắt hiển nhiên đối với tọa kỵ thân phận bị cướp đoạt để hai sói hết sức bất mãn ý thiên không long tốc độ rất nhanh tại tăng thêm sức cả cùng dị mu đem khí tức của mình thả ra ngoài ma đạo thành không có người ngăn cản thiên không long thậm chí rất nhiều người bởi vì sức cả cùng dị mu trở về đều tụ tập mà tại ma đạo thành bên ngoài sợi cả phát hiện không ít ma vật cùng nhân loại dấu hiệu hiển nhiên đều là hướng phía ma đạo thành mà đi ma đạo thành bên ngoài cũng quang vinh bảo bọc một tầng người bình thường không cách nào dò xét mà pháp hậu thuẫn là bí mật thiết lập biết đến ngoại trừ cao tầng những người khác không cách nào biết được Tốt, ngươi muốn làm gì liền đi làm cái gì a? Thiên Không Long không có tùy tiện rơi vào trong thành thị, mà là rơi vào thành thị bên ngoài. Di Mùi vỗ vỗ bầu trời Long chảo nói. Di Mùi đại nhân, xin ngài để cho ta đi làm bạn đò dạ đại nhân a. Thế nhưng là ai biết Thiên Không Long thế mà cùng đò dạ quan hệ cũng không tệ lắm, cuối cùng không có cách nào, Di Mùi đem nó thời điểm vào trong cơ thể. Sau đó, Hoang Ninh trở về, sởi cả đại nhân. Di Mùi đại nhân, đi vào nội thành, tất cả mọi người tập hợp tới, quỷ gối sởi cả cùng Di Mùi trước mặt. Đứng lên đi, sởi cả khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người. Lần này tất cả mọi người tàn ra, cũng chính là bận rỉ mà các loại những người này đi theo sự Cạ bên người, rẽ Mị Dật hiện tại đang làm cái gì? Rẽ Mị Dật đại nhân tại sinh mệnh chi thụ bên trong ngủ say. Bận ỉ mà giải thích nói, đồng thời đi theo sự Cạ cùng đi đến sinh mệnh chi thụ dưới. Sinh mệnh chi thụ dưới, có thật nhiều hài tử tại ha ha hí, bởi vì bên cạnh liền là học đường. Mà dưới cây không có bất kỳ cái gì khí tức hôi thối, mà là một loại cỏ xanh mùi thơm, cũng không có lá cây rơi xuống, bởi vì rơi xuống lá cây toàn bộ biến thành sinh mệnh năng lượng rót vào trong đất. Sơ Cạ đại nhân, Dị Mộ đại nhân ở chung quanh chơi đùa bọn nhỏ thấy được sư cả cùng dị mụ lập tức vây quanh. Ần, cười phối những hải tử này chơi trong chốc lát lại là phân ra một chút bánh kẹo. Rẽ mị di, ngươi tỉnh dậy a. Sầy cả để những hải tử này đường đi một bên chơi, sau đó cùng dị mụ cùng một chỗ mang theo ken A đi tới sinh mệnh chi thụ phía trước. Mà tại sinh mệnh chi thụ phía trước có không ít người đang theo bái, hiện nhiên đem sinh mệnh chi thụ trở thành tín ngưỡng. A, theo sư cả tiếng la, sinh mệnh chi thụ trên cành cây phóng xuất ra màu vàng ánh sáng, rất nhanh rẽ mị di một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ bay múa mà ra. Có chuyện gì? Những hải tử này sự tỉnh, sởi cả chỉ chỉ phía sau đám hải tử này, rãy mị dịch mới nhấc lên thần đạo, liền là bọn hắn sao? Cùng ta tới đi. Sởi cả cùng dí mủ trước đó tìm qua rãy mị dịch, từ rãy mị dịch bên này đạt được đáp án. Mẹ cùng sáng tạo. Rãy mị dịch nói xong có chút đưa tay, sinh mệnh chi thụ phía trên xuất hiện một cái cửa hang. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, chúng ta đi vào là được rồi. Sởi cả đối phía sau bờ nhị mà đám người nói, là, sởi cả đại nhân, tất cả mọi người nghe được, mặc dù có chút không tâm lòng, bất quá vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu, chờ ở một bên. Sởi cả lão sư. Dị Mỗ lão sư, lập tức sẽ giải quyết trong cơ thể vấn đề, một bên Kenmi a mấy người ngược lại có chút khẩn trương. Côn vợ ở Mỹ đan, không có chuyện gì. Sởi Kạ thấy thế tiến lên, một cái tay lôi kéo Alins, một cái tay lôi kéo Trở Lồ. Mà phía sau Dị Mỗ cũng là đưa tay vỗ vỗ Kenmi a cùng dự ủng tạ bả vai trấn an nói, cũng chính là tương đối thành thục gạ lệ đã chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi. Xuyên qua mê cung truyền tống môn, sởi Kạ đã tới rẻ Mỹ dị sợ thuộc đặc thủ thời không, tinh linh xảo huyệt. Vừa tiến đến cái này không gian đặc thủ, Đập vào mắt liền thấy có một đạo rộng 1m dài 210m quang chi đường, mà đằng trước nhất thì là cái đường kính 5m chỗ đứng. Mặc dù chất liệu không rõ, nhưng lại giống như nổi bồng bền giữa không trung. Nghe cho kỹ, liên là tại cái kia hình tròn trên sàn nhà kêu gọi tinh linh a. Cụ thể muốn làm thế nào? Dị Muzo mò hỏi. Cái gì đều có thể, tỷ như mau cứu ta, cùng đi chơi a. Tóm lại chỉ cần có thể hấp dẫn tinh linh hứng thú liền thành công. Rẽ Muzo một bên tạm phía trước mang phì khưa lên, một bên giải thích nói, như vậy thì tới đi. Đường không xa, rất nhanh liền đứng ở mâm tròn bên cạnh. Các ngươi ai muốn tới chỗ đâu? Di Mùi quay đầu nhìn về phía phía sau năm cái hải tử. Ta trước. Gã lệ tiến lên phía trước nói, làm hải tử bên trong tội tắc lớn nhất gã lệ một mực đem mình định là định tại đại ca ca cái thân phận này, cho nên muốn cho các đệ đệ muội muội làm một cái tấm gương. Gã lệ đi đến mâm tròn phía trên hai đầu gối quỳ xuống đất, giống như hướng thần dâng lên cầu nguyện tư thế. Sầy cả ôm ngực đứng ở một bên tĩnh quan biến hóa. Mà Di Mùi thì là có chút khẩn trương nhìn xem gã lệ. Không bao lâu, chỉ thấy từ bầu trời giáng xuống quang chi hạn, giống như phất phới như là hoa tuyết. Chỉ tiếp chính là sự cả cùng Di Mùi đều cảm giác không thấy lực lượng mạnh bao nhiêu cùng ý thức mà đang cầu khẩn gã lệ còn không có phát giác được, tiếp tục đang cầu khẩn lấy. những này ứng tiêu gọi tới cũng không thượng vị tinh linh, mà là không có ý chí hạ vị tinh linh. đó là tự nhiên năng lượng mạnh vỡ, cùng ma tố chỉ tốt ở bề ngoài sinh vật. làm sao bây giờ a? dị mu có chút luống cuống, quay đầu nhìn về phía sợi cạ. biến chất giả cùng kẻ săn mồi. sợi cạ đề nghị, cái gọi là biến chất giả, kỹ năng là trước kia thôn phục chế xỉu thân thể phục chế thân thể, phục chế thân thể cũng đem xỉu tất cả kỹ năng đều phục chế. dị mu tự nhiên cũng thu được kỹ năng này dưới, trước một các tinh linh. Trước 115, các tinh linh thông qua kỹ năng đặc thủ, biến chất giả đối thượng vị tinh linh thống hợp hoàn thành thuộc tính là địa đối phở làm giận. Bản thân tình báo phân tích sáng tạo giả lập nhân cách thành công bắt đầu gửi gắm cho phải trang đem hoàn thành giả lập thượng vị tinh linh địa cùng gã lệ dự sẩn tiến hành thống hợp. Dẹt no. Dẹt. Biết được thành công dĩ mu dũng cũng là có chút hương phấn lên dạng này tất cả hải tử đều có cứu được tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều thông qua kỹ năng đặc thù biến chất giả đối tượng vị tinh linh thống hợp hoàn thành. Thuật tính là, không. Bắt đầu sáng tạo, giả lập thượng vị tinh linh không. Thành công. Đồng thời, tục đối, không gian thuật tính, phân tích xem xét, ảnh di động, tiến hóa làm, không gian di động, phải trang đem hoàn thành, giả lập thượng vị tinh linh không, cùng Aline sờn đồ tiến hành, thống hợp. Detno tại cái thứ 2 cho Aline chế tác tinh linh thời điểm, thậm chí Dì mùm mình, ảnh di động, kỹ năng đều tiến hóa. Aline rất vui vẻ cho Dì mù một cái môi thơm, sau đó cũng cho sợi cả gương mặt tới một cái. Sợi cùng Dì mù đều có chút bất đắc dĩ vút vút Aline đầu. Cái thứ ba cầu nguyện liền là Kenya. Kenya đi lên về sau tại bắt đầu cầu nguyện trong ngáy mắt, rõ rệt cũng còn không có nhắm mắt lại. Tế đàn bên trên liền bắt đầu hạ xuống hạt ánh sáng. Với lại, một cố cường đại ma tố xuất hiện cùng vừa rồi căn bản không có cách nào tương đối. A, sợi cả có chút khiêu mi nhìn xem xuất hiện ma tố, đồng thời Trần An một cái bên người có chút khẩn trương gì một gì, không có chuyện gì, tin tưởng bọn họ a. Sợi cả lời nói rơi xuống, tế đàn bên trên xuất hiện một cái tinh linh, một cái kim tóc Nam Hải tử đồng dạng tinh linh. Nha, trôi qua còn tốt chứ, ta cũng không thể lắm a hôm nay tâm huyết dâng chào lại tới. Xuất hiện tinh linh tựa như là nhận biết Rẹ Mị Dịch hướng phía Rẹ Mị Dịch lên tiếng chào hỏi. "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì xông loạn đến nhân gia trong nhà đến a?" Quả nhân nhìn Rẹ Mị Dịch biểu hiện, rõ ràng là nhận biết trước mắt tinh linh. Nhà, lần đầu gặp mặt, ta là Lý Tập Cùng bên kia xa đoạn tà ác gì nhưng khác biệt, là thuần túy Lý Tập đại nhân a. Cái này tinh linh hướng phía Sơ Khả cùng gì Mù Zi lên tiếng chào hỏi, đặc biệt là ánh mắt đặt ở Sơ Khả trên thân. Hắn bay mua đến Sơ Khả trước mặt tả hữu lay động trong chốc lát hiếu kỳ nói, "A, ngươi cũng tỏ mờ quái ai trong cơ thể rõ dệt có mạnh mẽ như vậy lực lượng ánh sáng?" Tuy nhiên lại có cùng lượng cường đại hắc ám lực lượng, cùng cái này sa đoạn gì còn khác biệt chính là, trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng như vậy thuận túy. Ta không phải ngươi lần này mục đích a." Sơ Kha nhìn trước mắt Tinh Linh thản nhiên nói. Cái này Tinh Linh có được lực lượng so với Y Phi còn muốn mạnh hơn nhiều. Vậy được rồi, tình huống kỳ thật ta đại khái đã hiểu rõ. Ta nhất định sẽ cứu kẻ nữ rồi." Hiển nhiên nghe được Sơ Kha lời nói về sau, lì Tất Đặc bay đến Kenni A bên người. Nguyên bản, ánh sáng cùng bóng tối thượng vị Tinh Linh tại quy cách bên trong thuộc về cấp bậc cao nhất thượng vị Tinh Linh, nó chủ yếu chức trách chính là dũng giả tuyển định cùng ban cho cả gò ánh sáng lại hoặc là tối vô luận bị một bên nào tinh linh tấn động, đều là trở thành, giúp giả, yêu cầu cơ bản. Như vậy, tại kệ nữ trưởng thành trước đó, liền từ ta đây tới bảo hộ á dù sao kệ nữ rừng có trở thành giúp giả, khả năng đâu. Nói xong lì tật tập đập trực tiếp tiến nhập Kennia trong cơ thể. Kennia cũng còn chưa kịp phản ứng, phụ thân liền kết thúc. Bất quá Kennia về sau liền khôi phục cùng trước đó đồng dạng, xuất hiện là hạ vị tinh linh. Cáo. Thông qua kỹ năng đặc thủ, biến chất giả, đối thượng vị tinh linh, thống hợp, hoàn thành. Thuộc tính là thủy cùng phong. Bắt đầu sáng tạo giả lập thượng vị tinh linh, nước phong. Thành công đồng thời, cái này trong nháy mắt hoàn thành đối địa, thủy, hỏa, phong, không năm cái thuộc tính, phân tích xem xét, bắt đầu thu hoạch được lượng tử thao tác, thành công, phải trang đem hoàn thành, giả lập thượng vị tinh linh nước phong cùng xe kỳ cụ triệu rủ tạ tiến hành thống hợp, dễ no, lượng tử thao tác, dị muội nhìn một chút mình thêm ra kỹ năng có chút kỳ quái, kỹ năng này giống như rất lợi hại dáng vẻ, bất quá đến cùng là dạng gì kỹ năng, dị muội muốn mau mau đến xem, bất quá bây giờ còn có cái cuối cùng học sinh còn chưa xong mà, dị muội nhìn về phía cuối cùng còn lại còn không có đi lên chờ lộ. Trở lộ lúc này ở tại sự cạ bên người, tựa như vẫn còn có chút sợ sệt, duỗi tay nắm thật chặt sự cạ ống tay áo. Đi thôi. Sự cạ đưa tay nhẹ nhàng tại chớp lỗ trên thân vũ một cái. Chớp lỗ có chút khúm núm tại sự cạ bên người gì thay nói, lão sư, cái kia. Thích nhất. Lão sư cũng rất thích người a. Sự cạ cười vuốt vuốt trở lộ tóc nói, ân. Nghe được sự cạ lời nói về sau, cũng đi tới trên bình đài. Trở lộ tại bước vào bình đài bên trong hai tay ôm quyền bắt đầu cầu nguyện. Thế nhưng là biến hóa, ngay tại lúc này phát sinh. Cùng những người khác cũng khác nhau, nếu như phải dùng ví von lời nói, có thể nói là giống như bầu trời rơi xuống. Sau đó một tên thân quấn trọng áp cùng bánh liệt thánh khí Mỹ lệ nữ tính xuất hiện. Một đầu nhu thuận bạc đen tóc dài, bốn phía bay là tả lấy ngân quang. Dị Mộ có thể khẳng định là cái kia tuyệt đối không phải tinh linh khả năng có được tồn tại. Với lại cũng không phải là cũng không phải là thực thể. Đây là. Sợi cả hai mắt đống nhiên biến thành màu vàng. Thần Long chi nhãn lấy được kết luận lại là làm thượng vị tinh linh cùng chủng loại tinh thần thể. Kiệm chắc đến dị thường năng lực đặc tụ, lấy trước mắt hạn mức cao nhất giá trị không cách nào xác định. Cái thế giới này sinh vật là từ ba vị diện tướng thể tạo thành. Linh hồn bao vây yếu ớt nhất bộ phận, cũng chính là sao hữu thể làm xúc tích lực lượng cơ bản, tinh thần thể, cùng cái thế giới này có trực tiếp liên hệ, vật chất thể. Lấy cái này 3 điểm, tạo thành nhân loại của thế giới này thân thể. Thượng vị tinh linh là từ năng lượng bên trong đạn sinh ra từ ta tồn tại. Nói cách khác, làm linh hồn bản thân bị sao hữu thể bảo vệ tâm hạch, dùng cái này đến khống chế tinh thần thể. Điểm này, cùng duy lỗ đồ lạ dạng này, tở giờ ú é giờ giả gồng, giống nhau. Chỉ bất quá, duy lỗ đồ là không chỉ có được tinh thần thể, còn có thể thông qua hấp thụ chúng quanh vật chất sáng tạo ra dùng để điều khiển vật chất thể. Thượng vị tinh linh nhưng liền không có loại cấp bậc kia lực lượng, muốn từ thế giới tinh thần trực tiếp hiện hiện lời nói, năng lượng ngay lập tức sẽ khuyết tán dẫn đến hủy diệt. Vì phong ngựa tồn tại bởi vì khuyết tán dẫn đến tiêu diệt, liền phải lấy khế ước hình thức bảo đảm ký tốc thể, hoặc tiếp nhận nhập thể. Cái thế giới này vật chất thể tầm quan trọng là tuyệt không thể coi thường. Trước mắt tên này tóc đen bạc nữ tính không hề nghi ngờ cũng không phải là nhân loại, cùng loại với thượng vị tinh linh một loại nào đó tồn tại. Chương 116: Tương lai đoản ngắn. Chương 116: Tương lai đoản ngắn. Xây cả bản thân cũng không phải là từ sao hữu thể, tinh thần thể, vật chất thể tạo thành bởi vì tạo thành sự cạ vật chất thể đã không phải là phổ thông vật chất thể, mà tinh thần thể cùng sao với ưu thể xây dựng linh hồn, càng là thần bí, ít nhất sự cạ đều không thể nào hiểu được mình. Cái này khiến sự cạ có một loại mình cùng trên cái thế giới này tất cả sinh vật cũng khác nhau. Có một loại không hợp nhau cảm giác trước mắt tóc đen bạc thiếu nữ để sự cạ có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là đồng loại, thế nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. A lặc, đây là, không tốt, dễ mị dị tựa như cảm giác được chuyện gì đó không hay, lập tức liền muốn lên đi đánh loạn. Thế nhưng là cái này tóc đen bạc thiếu nữ bay múa hướng phía sự mà đến bay múa đến sực cả trước mặt, hai tay hướng phía sực cả gương mặt ôm đi, đồng thời làm ra hôn môi động tác. đáng tiếc cũng không phải là thực thể, nàng chỉ là xuyên qua sực cả thân thể. trong nháy mắt này, sợi cả hai mắt màu vàng nóng bên trong thấy được một hình ảnh, một đầu thấy không rõ cụ thể lớn nhỏ màu đen thần long phủ ở bầu trời, hai mắt tràn ngập bạo ngược màu đỏ tươi. đi qua thân thể của hắn, bầu trời tựa như trực tiếp vỡ ra, một nửa đen một nửa trắng, mặt đất đã triệt để hủy diệt. mà tại thần long trước đó một đống đã mất đi sinh mệnh lực hoặc là ý chí người. Long chi ma nữ đứng tại chỗ mất đi ý chí, tinh linh ma vương thiêu đốt tất cả ma tố ngã xuống đất vẫn là. Chết chi ma pháp sư trong hai mắt linh hồn chi hỏa đã tắt, tóc bạc gạ cả ác ma đầu người tách rời. Tóc bạc dũng giả cùng đoạn sừng ma vương dựa sát vào nhau mà kết thúc. Cường đại chi chu ma nữ thân thể vỡ vụn, linh hồn cuối cùng vong. Đáng yêu hùng thiếu nữ toàn thân vết thương hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều không quen biết người, người quen biết đều là tiêu vong, một bộ tận thế cảnh tượng. Một cái duy nhất đứng tại màu đen thần long trước mặt là một cái lam tóc dài màu bạc nữ nhân, hai tay mở ra, trong mắt nội hà mang theo nước mắt hướng phía thần long bay đi. Hình tượng đến đây kết thúc, vẹn vẹn trong mấy mắt. Sau đó tóc đen bạc thiếu nữ xuyên qua sự cả thân thể quay người hướng phía trợ lộ bay đi. Đang bay qua đi thời điểm hai tay tựa như mở ra muốn bắt lấy sự cả cùng dị mù hai tay, bất quá cũng chỉ là xuyên thấu qua hai người thân thể. Rẽ Mỹ Dị muốn muốn lên đi đánh đoạn, thế nhưng là cái kia kỳ quái năng lượng thể trực tiếp chui vào trợ lộ trong cơ thể. Dị mù không yên lòng lập tức kiểm tra lên, hoàn toàn chính xác trợ lộ thân thể đã biến rất hoàn mỹ, hai hại đã hoàn toàn không có. Rẽ Mỹ Dị, như thế sao? Dị mù có chút hiếu kỳ nhìn về phía Rẽ Mỹ Dị, hy vọng Rẽ Mỹ Dị cho mình một lời giải thích vì cái gì vừa mới phản ứng như vậy. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Rẻ Mị dịt gãi đầu một cái giải thích nói, "Bất quá, cái kia đại khái là từ tương lai tới a, từ tương lai tới cùng loại với tinh linh một vật gì đó." Mặc dù rất khó mà tin được, vật kia đại khái là muốn thông qua ký túc tại cái đứa bé kia trong cơ thể từ đó sáng tạo ra mình đàn sinh tổ nhưỡng. Nói xong Rẻ Mị dịt gãi gãi đầu, cảm giác có chút phát điên. "A a, thật là không hiểu thấu. Nhưng là, có lực lượng lớn như vậy, cái kia nếu là thật đàn sinh lời nói, khẳng định lại biến thành gề gớm sự tình." Thế nhưng là nói không trừng. Cái kia là, nhận đến lúc Chi đại tinh, Linh Cà Gọ. Nói đến phần sau Rẻ Mị dịt càng thêm phát điên nghe được rẽ mì dị lời nói về sau, dị mù cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá bây giờ quan trọng chính là trấn an trở lộ, cho nên dị mù tiến lên ôm lấy trở lộ. Tốt, trở lộ ngươi rốt cục cũng có được chính mình tinh linh đồng bạn, chỉ là nàng còn tại ngủ say, có một chút các ngươi nhất định sẽ hào hào giao lưu. Thật sao? Đặt được dị mù trả lời về sau, trở lộ cũng là lộ ra vui đến phát khóc tiểu dung. Tốt, ngoan. Dị mù cười sờ lên trở lộ đầu, sau đó đem nó nước mắt lau sạch sẽ. Một bên đám tiểu đồng bạn cũng xông tới ăn đuổi, cuối cùng năm người song song đứng ở dị mù cùng rẽ mì trước mặt, cùng một chỗ cúi đầu, dị mù lão sư sợ cả lão sư tạ ơn ngài nhóm, còn có dã mị dị tiểu thư cũng tạ ơn ngài. Ân. Dị một cười một cái chịu một cái sờ lên đầu, nhẹ gật đầu. Một bên dã mị dị ngược lại là chống nạnh một bộ mình mười phần không tầm thường dáng vẻ, mặc dù bộ răng cứ như vậy nhỏ sợi cái. Sau đó dị một nhìn về phía một bên không biết vì cái gì đang ngẩn người sờ cả hô một tiếng, sờ cản. Sao rồi? Không có cái gì. Sợ cả kịp phản ứng, khôi phục trước đó mặt đờ, khẽ gật đầu nói, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Những này đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, liền là vừa vặn bạc tiểu nữ tóc đen ký ức, nói cách khác tương lai đoạn ngắn sao? Rệ Mị dịt tiểu thư, mười phần cảm tạ ngươi trợ giúp những hài tử kia." Dị Muju lần nữa hướng phía Rệ Mị dịt nói lời cảm tạ đến. "Không cần rồi, dù nói thế nào ta cũng là tinh linh nữ vương. Mặc dù nói ta đã sa đoạn, cho nên trợ giúp những tiểu hài tử kia là ta tự nguyện. Lại nói, ở chỗ này, cũng là may mắn mà có các ngươi." Rệ Mị dịt Tôn Nhu cười nói. "Ngược lại là thật sự có một loại cảm giác thần thánh." Sời ca một mực không có nói cái gì, chỉ là đưa tay phân biệt đặt ở Alins cùng chớ lỗ trên đầu, Ôn Nhu vỗ vừa cùng Rệ Mị Dị tạm biệt. Rệ Mị Dị còn cần ngủ say, tại sinh mệnh chi tụ lực lượng Gã bị dịch lực lượng khôi phục rất nhanh đi ra truyền thống môn. Gã bị duy liền hào hứng vội vàng chạy tới, trên tay còn bưng lấy hai gốc gieo trồng tại chậu hoa bên trong cỏ dại đồng dạng thực vật. Sư cả đại nhân, ta gieo trồng đi ra a hiệp bộ của cỏ, còn có hồi máu dược thảo. Trước đó sư cả liền để ở tại phong ấn trong huyệt động gã bị gieo trồng hỉ bộ của cỏ, còn có sư cả từ một thế giới khác mang về hồi máu thuốc dược thảo hẳn giống. Bởi vì danh tự liền gọi là thảo dược, cho nên sư cả liền gọi làm hồi máu dược thảo. Trước đó rêu xuống liền để gã bị nhất tộc đang triệu cố. Gã bị ngược lại là có một viên nghiên cứu chi tâm cung tộc người lùn tộc anh hùng vương đưa tới đại thần vệ ta hai người cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu dược thủy bất quá gã bi tính cách vẫn là như vậy nhảy thoát tỉ như hiện tại sợi cạp híp mắt nhìn xem gã bi trong tay cái gọi là hiểm bộ cốt cỏ trực tiếp đưa ra một cái tay trực tiếp một cái cổ tay chặt chém vào gã bi trên đầu đau quá gã bi đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái bọc lưỡi tử ai sau đó sợi cạp có chút bất đắc dĩ nâng chán nói lấy phổ biến lý tính mà nói phong ấn trong huyệt động ma tố so với bên ngoài còn phải nhiều hơn nhiều thế nhưng là ngươi thế mà chỉ là rêu trồng ra cỏ dại ngươi đúng là mẹ nó là một nhân tài Tại ma tố như vậy đông đảo địa phương thế mà chỉ bồi dưỡng được phổ thông cỏ dại. Dĩ Mộ cũng là đậu đen rau muốn nói. Cái gì? Làm sao lại Gạ bị hòa đá? Chương 117. Hai con mắt màu đen chủ nhân. Chương 117. Hai con mắt màu đen chủ nhân. Sizu, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Tuổi trẻ mỹ lệ mẫu thân làm bạn tại bên cạnh mình, thanh âm vẫn như cũ giống như ký ức, bên trong như vậy Onu, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là vì cái gì nơi này có chút khó chịu đâu. Cũng chậc xì rẽ đung đưa nho nhỏ bàn chân, có chút không yên lòng nhìn về phía bầu trời. Bầu trời lạ vạn dặm con người không? cùng trong trí nhớ mình khác biệt, trong trí nhớ cơ hồ mỗi ngày đều có máy bay ném bom tiếng vang minh, đồng thời khói lửa nhuộm dần che lại ánh nắng. Thế nhưng là mặc dù là như thế đơn giản hạnh phúc thời gian, như thế an toàn thời gian, thế nhưng là dọa Zoëy Dạ Thoa nhưng trong lòng thì có chút khó chịu. Nàng cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ là có một loại cảm giác, giống như có một kiện sự tình gì sự tình tại lo lắng lấy mình, chỉ vô luận như thế nào hồi ức, lại cái gì cũng không nghĩ ra, thật giống như thiếu khuyết thứ gì trọng yếu. Có phải hay không chúng ta sĩ Zoëy có ưa thích người đâu? Đem sĩ Zoëy Dạ Thoa và ôm vào trong ngực Mẫu Thân Ôn Nu cười nói. Mẫu Thân đại nhân cũng trạch xì doễ bị kiểu nói này đỏ mặt lên, lập tức phản bác, chỉ là trong máy mắt lại như có một vệt kim quang, kim quang bên trong có một cái mơ hồ bóng người, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình tượng để xì dọa y giả và sức sờ. sao rồi? đi thôi, hôm nay không phải muốn đi đi chợ sao? mẫu thân cũng không tại cùng con của mình nói đùa mà là kéo lại xì dọa y giả và ôn nhu cười nói. xì du lão sư, một cái thanh âm thanh thúy tại vang lên bên hai, xì du đầu tiên là sững sờ quay đầu hiếu kỳ nhìn chung quanh không có những người khác thì sao? từ đâu tới tiếng gọi ởm y thanh âm này hết sức quen thuộc, thế nhưng là đến cùng ở nơi nào nghe qua đâu? xì du người thế nào sao? mẫu thân lần nữa tò mò nhìn có chút kỳ quái si duệ y ra hoạ cảm giác giống như một mực có người đang gọi ta chỉ là ta si du lúc này không biết vì cái gì tâm tình bắt đầu có chút vội vàng sao động. si du lão sư ngươi đã nói muốn một mực phải bùi chúng ta a si du lão sư chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nghe lời cho nên nếu như nghe được thanh âm của chúng ta lời nói mời tỉnh lại si du lão sư hiện tại chúng ta đã không có vấn đề cho nên nhanh lên trở về a riêng phần mình thanh âm bất đồng đang không ngừng chuyển vào lỗ tai của mình bên trong. Để sĩ si Dọa Ý Dạ Họa đều có chút sợ hai che lỗ tai của mình có chút khó chịu ngồi xổm trên mặt đất. Thế nhưng là vẹn vẹn nghe đến mấy cái này thanh âm, trong đầu giống như liền xuất hiện từng cái đáng yêu hài tử gương mặt. "Sizu, sao rồi? Sizu." Mẫu thân lo lắng quỳ một chân trên đất, đem sĩ si Dọa Ý Dạ Họa ôm vào trong lòng, muốn dùng thân thể của mình cho đối phương ấm áp. "Ta chỉ là, ta chỉ là." Sĩ si Dọa Ý Dạ Họa ôm đầu của mình, trong đầu giống như có cái gì ký ức muốn xuất hiện đột ngột, tại ngẩng đầu trong nháy mắt liệt diễm cuốn sạch lấy bốn phía, sĩ si Dọa Ý Dạ ngây dại. Sợ hai trong lòng sôi nội trìn giấy, trong nháy mắt Sĩ Đoạ Y Dạ Hoa quay người thật sâu ôm lấy trước mặt mình, đem đầu của mình chôn vào mẫu thân trong ngực. "Yên tâm, Sĩ ngươi có thể thật tốt ngủ tại trong ngực của ta. Có thể tối nay thời điểm cùng ta đang nói rõ a." Lời của mẫu thân, để Sĩ nguyên bản run rẩy thân thể dừng lại. Dị một dị, đến lúc đó nhớ kỹ muốn nói rõ cùng, với ta rõ ràng. Câu này không có cái gì tình cảm tùy theo xuất hiện ở trong đầu. "Sĩ Nhìn xem đột nhiên ngừng run Sĩ Đoạ Y Dạ Hoa, mẫu thân hiếu kỳ mà lo lắng dò hỏi, "Ta?" Cũng trách Sĩ Đoạ đầu đột nhiên giơ lên, Nguyên bản ấu niên nàng đã biến thành người trưởng thành hình dạng, quả nhiên vẫn là không yên lòng đâu. Sì dù ngươi, hai tử đột nhiên biến lớn để tuổi trẻ mẫu thân lập tức có chút không biết làm sao, chỉ là sì dù cũng là trở tay đem mẫu thân ôm vào trong lòng. Hai người cứ như vậy ôm nhau, ta vẫn muốn gặp lại một lần mẫu thân đại nhân, là bởi vì mẫu thân đại nhân tại trong trí nhớ của ta chỉ có còn trẻ như vậy sao? Sì dù ôm mẹ của mình, đem đầu của mình tựa ở mẫu thân gương mặt một bên, lộ ra vẻ mỉm cười. Ta thật hy vọng đây hết thảy là thật, ta nguyên bản còn cho là mình đã bình thường trở lại hết thảy. Quả nhiên còn có rất nhiều ta đều không có bung ra đâu, mẫu thân đại nhân ta muốn ra cửa. Nói xong Sĩ Dụ nhẹ nhàng đem mẫu thân bung ra. Như vậy Sĩ Dụ ngươi liền cố gắng lên. Lộ ra thường ngày như vậy nụ cười ôn nhu, mẫu thân nhẹ nhàng vuốt vuốt Sĩ Dụ đầu, hai tay bày ở trước người mỉm cười dùng thanh âm ôn nhu nhẹ giọng nói ra, một đường cẩn thận. Tí tách. Giọt nước mắt từ Sĩ Dụ nơi khóe mắt rơi xuống, đồng thời Sĩ Dụ cũng nhìn thấy hết thảy trước mắt bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, mẫu thân thân ảnh biến thành màu vàng ánh sáng chậm rãi tiêu tán, chỉ là mẫu thân cái kia mỉm cười hiền hòa còn lưu lại trong đầu của mình, sau đó bên người chậm rãi xuất hiện đồng bạn thân ảnh gặp phải dũng giả ban sơ hai cái học sinh khố lạc nữ năm người dĩ mu cùng cái cuối cùng thấy không rõ hình dạng bóng người và nóng duy nhất có thể nhìn thấy liền là đôi kia hai tròng mắt màu đen tính danh cũng trạch xì doẹ thu hoạch được kỹ năng đặc thù hỏa diễm trường khống kỹ năng đặc thù hỏa diễm trường khống giảng hóa thu hoạch được đặc sứ kỹ năng ly hỏa kỹ năng đặc thù biến chất giả kỹ năng đặc thù biến chất giả giảng hóa thành công thu hoạch được cố hữu kỹ năng khối lượng trang trí thu hoạch được cả gõ thần long chúc phúc chủng tộc ma nhân tiến hành tiến hóa ma nhân tiến hóa làm thiên nhân thành công mà tố lượng bên trên. Mệnh gia tăng. Tại bình thường trở lại về sau, Sĩ Dù cảm giác toàn thân đều đắm chìm trong màu vàng ánh sáng bên trong, không biết có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua thế giới ý chí thanh âm lần nữa vang vọng Sĩ Dù náo hải. Mặc dù đối với mình mẫu thân còn có cái này tưởng niệm, thế nhưng là Sĩ Dù đã không nhớ tới muốn đối mặt tử vong. Nàng muốn sống sót, trợ giúp những hải tử kia, muốn trợ giúp càng nhiều bọn nhỏ, không phải cái kia lo lắng cho mình sợ làm đang lo lắng, đồng thời cũng muốn tìm được cái kia cho mình rõ rệt ma vương, đồng thời còn có muốn nhìn một chút cặp kia con người màu đen chủ nhân lông mày rất nhỏ đong đúc đúc, con mắt có chút mở ra, mặc dù ở trong giấc ngọng đã qua hồi lâu, thế nhưng là lập tức đột nhiên xuất hiện quang mang để xì dù cũng cảm giác được một tia không thích ứng, hơi hơi hí mắt. xì dù lão sư tỉnh, thanh âm quen thuộc vang lên, xì dù biết thanh âm này là chính mình học sinh bên trong nghe lời nhất, cũng là tất cả hải từ đại ca, gạ lệ thanh âm. xì dù lão sư, sau đó cái khác bốn cái học sinh thanh âm cũng đồng thời vang lên, tại thích ứng ánh nắng về sau xì dù cảm giác mình thân thể mười phần ấm áp, tựa như còn tại mơ thân trong lồng ngực, các loại xì dù mở to mắt thấy là mình tại trong một cái phòng, mười phần hoa lệ. Mà mình đám kia các học sinh liền vây quanh ở bên cạnh mình, lo lắng nhìn xem mình, mà tại hài tử phía sau là cùng mình bộ dáng giống nhau y hệ tiểu nữ, cùng giống như cặp kia hai con mắt màu đen chủ nhân. Chương 118, y rèn tại trước khi. Chương 118, y rèn tại trước khi. Sĩ dù tiểu thư đã tỉnh lại, trước đó gần chết thời gian, sợi cả đem lực lượng của mình rót vào Sĩ dù tiểu thư trong cơ thể, yên lặng cải tạo Sĩ dù tiểu thư thân thể. Nguyên bản Sĩ dù tiểu thư một lòng muốn chết, tinh thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, mà theo bọn nhỏ la lên, để Sĩ Vũ tiểu thư tỉnh lại, trải qua thời gian giải lực lượng cải tạo. Để sĩ si dụ tiểu thư trực tiếp tiến hành biến đổi tiến hóa. Hiện tại sĩ si dụ tiểu thư toàn thân phóng thích ra tiên lực, cùng ma tố hoàn toàn là khác biệt một loại cảm giác. Cho tất cả mọi người đều có một loại rất thân thiện cảm giác. Tại hiểu rõ tình huống về sau, sĩ si dụ tiểu thư chủ động gánh chịu học đường dạy bảo nhiệm vụ, mà nguyên bản phụ trách dạy bảo hài tử Lily Liliana thì là chuyên môn phụ trách thức ăn gieo trồng vấn đề, đương nhiên cũng có tiếp tục phụ trách mang trẻ nhỏ dạy bảo. Sau đó Kenia năm người tổ cũng là tiếp tục tại học đường bắt đầu học tập mà đến, lần này cùng trước kia có chút không lý tưởng là không đồng dạng, lần này là chăm chú học tập. Thời gian thời gian dần trôi qua tiến nhập mùa xuân cùng mùa hè giao giới, quả nhiên còn chưa tới mùa hè, thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên. Mà con đường tiến thiết vẫn còn tiếp tục, thông hướng đột quốc con đường đã tu kiến không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền là tu kiến tiến về bờ lũm Vương quốc con đường. Lập tức liền là mùa hè, Sở cả tương đối lo lắng hì tộc tộc tình huống thân thể, cho nên đặc biệt để GLG tiến độ điều chậm chậm, đồng thời cũng tìm được diêm tiêu làm ra không ít khối băng cho hì tộc tộc. Tuy nhiên cái này ma pháp thế giới có thể sử dụng đóng băng ma pháp, bất quá đó cũng là tiêu hao ma tố, hì tộc tộc cũng không có nếu là sử dụng ma pháp như vậy nhất định phải sự cạ hoặc là gì một mình mới có thể duy trì một ngày những người khác không cách nào duy trì mà sử dụng khắc họa ma pháp trận lại hao phí thời gian vẫn là dùng khoa học tương đối phù hợp bất quá cũng không biết có phải hay không là khác biệt thế giới quan hệ diêm tiêu ít đi rất nhiều sợi cạ liền toàn bộ cho hỉ tộc tộc cùng nay đồng thời một đội ngũ từ bờ lủng vương quốc hướng phía ma đạo thành mà đến còn có nửa ngày đường đã đến ma đạo quốc bên ngoài phía trước bắt đầu liền có ma đạo thành công lộ mọi người kiên trì một cái trà sắt một cái mua hôi y lên lần xem một lượt mới địa đồ bởi vì ma đạo quốc kiến lập trước đó lao địa đồ đã không có tác dụng cho nên ma đạo quốc bắt đầu đem bán bản mới địa đồ bản mới trong địa đồ đã dung nạp rất nhiều mới tình báo đặc biệt là rủ dạ rừng lớn phía tây cái này một khối một chút khu vực an toàn cái gì cái này địa đồ có thể nói đang mạo hiểm nhà trong tay mười phần được hoang đen bởi vì địa đồ đến bây giờ đều không có phạm sai lầm qua ý rèn cũng thu vào một phần cái này một phần là sự cạ đưa cho bọn họ lễ vật bên trong có đặc thù ma pháp để bọn hắn xác nhận vị trí của mình liền là để phòng bọn hắn đi nhầm đường bất quá mặc dù là như thế tổ ba người cũng là thường xuyên đi nhầm đường Lại phát hiện không hợp lý về sau mới lật ra địa đồ xem xét một chút. Ân, lập tức liền có thể tới những vật này thật sự chính là hơi nhiều, với lại tên hôn đàn kia chi bộ trưởng cũng không nhiều phái một số người cho chúng ta, liền cứ gọi ba người chúng ta đến đưa hộ thật là mệt chết. Cả vạn cũng là một bộ phải mệt chết biểu lộ đi ở phía trước, mà phía sau thì là có chừng 5 chiếc xe ngựa, mỗi cái trên mã xa đều có một người. Đại tỷ đầu cùng cả vạn lão gia các ngươi hai cái còn có ý nghĩ nói à, đều không giúp đỡ, đều là ta một người đang chỉ huy, chỗ đó mệt mỏi à. Dù phó thiêu đốt hầu như không còn dáng vẻ, ý rèn cùng cả vạn hai người căn bản không có bất luận cái gì hỗ trợ, đều là một mình hắn đang chỉ huy cùng dò đường. Ý rèn cùng cả vạn cứ như vậy đi tới, căn bản không có làm những gì. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao dùo là thích khách, cũng chính là dò đường. Thật là đại tỷ đầu đừng quên, chúng ta mỗi lần tới rủ dạ rừng lớn đều sẽ gặp được một ít chuyện, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cẩn thận có ma vật tới tập kích chúng ta. Dù oán trách về sau cũng chỉ là như vậy nói ra. Yên tâm đi, chúng ta từ tiến đến rủ dạ rừng lớn bắt đầu liền chưa bao giờ gặp bất kỳ ma vật, sợi cả sản cho chúng ta địa đồ thật dùng tốt. Yễn không thèm để ý chút nào khoát tay áo, lần này là vì hộ tống hàng hóa, cho nên bọn hắn cũng không có tùy tiện đi hành động. Mà một mực dọc theo địa đồ tốt nhất đi địa phương đi. Không sai, lần này tuyệt đối an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ha ha ha ha. Cạ Vạn cũng là cười ha ha nói. Chỉ là đột nhiên cách đó không xa một cái to lớn côn trùng đồng dạng ma vật đụng gãy mấy cái cây hướng phía nơi này đánh thẳng tới. A? Oa, vì sao lại có lớn như vậy một cái côn trùng a? Cười đắp một nửa Cạ Vạn biểu lộ giống như là đột nhiên cải biến phong cách vẽ đồng dạng trở nên 10 phần nhăn nhẻ. Ta đã nói đi, làm sao bây giờ a? dù đâu cũng là giật nảy mình, thuần miệng nói, không nghĩ tới thật xuất hiện à, còn có thể làm sao, chuẩn bị chiến đấu đi, trong xe ngựa đều là muốn cho Ma Đạo Quốc vật tư cái gì, cũng không thể để nó hủy. Cả vạn dù sao cũng là thân Kinh Bách Chiến lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hoàn toàn chính xác đầu này côn trùng rất mạnh, bất quá có cả đời này trang bị, cả vạn vẫn là rất có lòng tin. Chỉ là một cái côn trùng, vô cùng đơn giản. Y rèn cũng là chuẩn bị sử dụng ma pháp công kích, bất quá còn không có đợi y rèn nói cho hết lời, một bên khác một cái to lớn nện cũng hướng về bên này chạy mà đến. Ôa, vì cái gì lại tới một cái, mà lại là target nhất điện a. Ý lệnh lần này là thật hù dọa, không có việc gì, chỉ có hai cái, với lại ma tố lượng không cao, cho nên không có quan hệ. Cả Vạn gặp có chút bận tâm, bất quá cũng không có để ở trong lòng, dù sao cũng chính là thêm một cái nệ lớn mà thôi. Mà lại là ma tố lượng cũng không phải là cái kia nhiều nhện. Ta chán ghét nệ lớn a. Ý lệnh lui về phía sau mấy bước, muốn né e tránh không muốn chiến đấu, bất quá một bên Mã Phu mặc dù có chút sợ sệt, thế nhưng là vẫn là chậm chầm vào nơi xa nhìn, lúc này nhẹ nhàng nói, "Các đại nhân, bên kia giống như đánh nhau a." Ân. Nghe thủ hạ nói như vậy, đồ ba người quay đầu nhìn sang, không biết lúc nào xuất hiện năm cái tiểu hải tử đang tại đối phó hai cái đại côn trùng. đây không phải là giờ út tạ bọn hắn sao? Y rèn cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, cho nên cũng là một chút liền nhận ra. bọn hắn tại nói cách khác là ca đại nhân hoặc là gì một đại nhân tại phụ cận sao? chẳng lẽ là khóa ngoại dạy học sao? thấy thế cả vạn cũng nhẹ nhàng thở ra, không tại làm chiến đấu chuẩn bị. chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Y rèn vẫn là có chút không yên lòng đám kia hải tử, nói xong liền muốn đi lên nhìn xem. bất qua Y rèn tại ở gần thời điểm. Lần thứ nhất xuất hiện côn trùng đã tại năm cái hài tử công kích đến đã lung lay sắp đổ lập tức liền muốn mất đi sức chiến đấu, năm cái hài tử cũng là trên mặt cao hứng đột nhiên dị biến đột phát, chương 119, mùa hè đến. Chương 119, mùa hè đến. Nguyên bản một cái khác bị đánh lui nện lớn đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía bọn hắn nhào tập mà đến. gã Lệ cầm trong tay tấm chắn ngăn tại trước mặt mọi người, trên tấm chắn phóng xuất ra màu vàng ánh sáng, lập tức chặn lại nện lớn nhảy tập. Chỉ là không có nghĩ tới là mặt đất đột nhiên chấn động lên, một cái giống như con giết đồng dạng quái trùng thế mà từ phía dưới đánh lén mà đến. Lập tức năm cái hài tử toàn bộ bị đụng nói trên trời. Không tốt. Y rèn bọn người thấy thế, giật mình giải thích muốn sử dụng ma pháp tiến hành cứu viện, thế nhưng là hắn không có còn cách một đoạn. Ly Hỏa. Đột nhiên một tiếng thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay tới, đồng thời một đạo bạc kim sắc đặc thủ trận pháp xuất hiện ở con zết quái trùng dưới chân. Sau đó một đạo kịch liệt lam sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Sĩ dù tiểu thư. Cả Vãn Tổ ba người ngây ngẩn cả người, bởi vì người tới thần linh lại là bọn hắn quen thuộc, Sĩ dù tiểu thư. Mọi người đã lâu không gặp đâu. Sĩ Vũ trên người bây giờ trang phục cũng có chút khác biệt, có chút cùng loại với Sắc Ca nam tính hắn phục, bất quá thêm một chút mặt dây chuyền các loại vật phẩm trang sức bởi vì sắp chết vong thời điểm sinh mệnh lực hết sạch tóc biến thành tái nhợt tại sống lại về sau tóc cũng không có thay đổi về màu đen bất quá cũng khác biệt loại kia tái nhợt mà là một loại tràn đầy tiên khí tóc bạc tăng thêm trên thân trước đó thân là ma nhân quỷ dị khí tức cũng thay đổi đã thành khí chất đồng bệnh tiên khí nếu không phải người quen có lẽ thật sẽ nhận lầm xì dù tiểu thư thế nhưng là ý rèn làm sao lại nhận lầm nàng động tác là nhanh nhất trực tiếp tiến lên đem xì dù ôm vào trong lòng liền sợ xì dù tại giống trước đó như thế biến mất nước mắt cũng tràn ra ngoài ta thật lo lắng cho ngươi a không có việc gì thật quá tốt rồi ân ta trở về Sì Dù cũng là hơi sướng sở, lập tức đưa tay vô vô y rèn lưng ôn nhu nói. Mặc dù cùng y rèn ở chung không lâu, thế nhưng là đã là, đồng bạn, nữa nha. Tại một lần an ủi về sau, Sì Dù mang theo một nhóm người này, còn có năm cái học sinh hướng phía Ma Đạo Quốc Phương hướng tiến đến, trên đường cũng nhàn hàn huyên. A, Sì Dù tiểu thư ngươi bây giờ liền là tại sự cạ lao ra quốc gia bắt đầu làm lao sư sao? Y rèn có thể nói là trực tiếp dính tại Sì Dù bên người, dựa vào mười phần gần, nắm thật chặt Sì Dù tay, thật giống như sợ Sì Dù đột nhiên biến mất đồng dạng. Đúng vậy a, các ngươi lần này tới là làm cái gì đây? Sĩ sì dù cũng không có đẩy ra ủy lèn thời điểm, cũng là cầm ý lèn tay hỏi. Lần này là Vương quốc bị Thác, sẩy cả sản nói muốn kiến lập một cái lối đi tiến về bờ lũm Vương quốc con đường, cho nên bờ lũm Vương quốc quốc, quốc vương cũng có qua có lại cho Ma đạo thành đưa rất nhiều vật tư. Ý lèn giải thích nói, phải biết từ Ma đạo quốc kiến lập một cái thông đạo đến bờ lũm Vương quốc lời nói, như vậy thì đại biểu bờ lũm Vương quốc cũng có thể trở thành cùng độ quốc đồng dạng cũng nên trung tâm quốc gia. Cho nên bờ lũm Vương quốc quốc, quốc quốc vương chuẩn bị không ít đồ vật, thậm chí chuẩn bị tại Ma đạo quốc kiến quốc thời điểm tự mình tới ăn mừng. Dạng này a? Bầu trời mặt trời càng phát ra thiêu đốt nóng lên. Bên trên bởi vì lập tức tiến vào mùa hạ. Bầu trời càng ngày càng nóng lên, toàn bộ Ma đạo quốc cũng bắt đầu nóng lên. Đại đa số trong phòng đều bố trí khối băng có thể cho mùa hè dễ chịu một chút. Thế nhưng là trong phòng nhiệt độ phù hợp, cũng không có nghĩa là bên ngoài cũng là như thế. Gỗ Tạ tại trước đây không lâu mang theo Dị Mộ Dị bệnh lên ban ra ngoài lườm biếng, kết quả là bị Dị ngủ cùng Hạ Cụ Dư hai người cưỡng chế vấn luyện một cái, sau đó liền lại để cho hắn phụ trách đoạn thời gian này tuần ai. Cái này đại mùa hè Gỗ Tạ cảm giác mình đều muốn phát nước. Bất quá vẫn là nghe lời trên đường người Tôn Cha. Trước đó Hạ Cụ Dư cùng Dị ngủ đều bạch, nếu như Gỗ Tạ bổ câu lời nói, lần thứ nhất từ hạ cụ dịu huấn luyện mà lần thứ hai liền muốn giao cho sự cạ trước đó không lâu gộ Tạ vừa mới bị bắt bao một lần bị hạ cụ dịu đặt huấn một đoạn thời gian mà tại một lần bị phát hiện lời nói liền là sự cạ đặt huấn gộ Tạ biểu thị cho dù mình nóng chết cũng không muốn tại bị sự cạ huấn luyện nghe vào so với xe diệp truy kích còn muốn thảm dáng vẻ cho nên gộ Tạ vẫn còn tiếp tục tuần nhai bởi vì đại mùa hè trên đường đã ít đi rất nhiều người đi đường bất quá nhưng vẫn là không ít không sợ nóng bức ma vật tại mua sắm đồ vật sự cạ muốn ăn nước đá bảo sao trong phòng làm việc xử lý một ít chuyện sự cạ nghe được dạng này thứ là còn không có đợi sự cạ kịp phản ứng. Dị Mỗ Liên phá tan đại môn trên tay cầm lấy hai cái nước đá bảo. Ăn. Sở Khả nhận lấy trong đó một chén. Cho chơi lại giữ thì sao? Chẳng lẽ nói lại có xuyên qua? Dị Mỗ ngồi ở Sở Khả trước mặt trên mặt bàn một cái tay cầm nước đá bảo vừa nói, hôm nay dị Mỗ tóc chói trở thành song đuôi ngựa. Nhìn qua mười phần hoạt bát đáng yêu. Côn vợ ở mỹ đạc. Từ lần trước bầu trời đảo sáu người xuyên qua về sau, cơ hội mỗi tháng đều có một đám xuyên qua. Ta đã thành thói quen. Sở Khả ăn miệng nước đá bảo thản nhiên nói. Xuyên qua thật là đơn giản đâu. Dị Mỗ dạng này cảm thán một câu sau đó nhìn về phía sẽ cả phía sau chỗ cửa sổ bên kia vốn là mở được pha lê, bất quá bây giờ cửa sổ mở ra có ba cây cùng loại với hỉ mạ dị thực vật tại phía bên ngoài cửa sổ. nói đến những này hỉ mạ dị là ai tìm tới nha? sẽ có hay không có hạt hướng dương nha? dị mu nhìn xem phía ngoài hỉ mạ dị hỏi. nói là hỉ mạ dị kỳ thật bọn hắn có được tên của mình, bọn hắn cũng không phải vật mà là loại hỉ mạ dị ma vật, phụ trách là phòng làm việc của ta cảnh giác nhiệm vụ. sể cả đưa tay có chút bắt một chút ít nước đá bảo. Phía sau ba cây loại hỉ mạ dị hướng phía lập tức điều chỉnh mình cánh hoa hướng phía Sế Ca mà đến. Sau đó một người một ngụm nhẹ nhàng ăn Sế Ca trên ngón tay nước đã bảo. Lại là ma vật sao? Dị Mộ biểu thị mình rất ngạc nhiên. Sế Ca đại nhân, rất nhanh sân cùng sú nạ cầm một chút văn bản tài liệu đi đến, các nàng có một vài vấn đề xử lý xong, muốn để Sế Ca nhìn một chút. Ân, xử lý không tệ, bất quá những này có thể đổi một cái. Sế Ca đem trên tay văn bản tài liệu đặt ở một bên ưu tiên thoạt nhìn hai người đưa tới văn bản tài liệu đánh giá đã tụ hợp vào, lại chỉ ra một chút nội dung cái vấn đề sau hai người trực tiếp an vị tại sự cạ trước phòng làm việc mặt trước bàn bắt đầu sửa đổi nói đến các ngươi không nóng sao dị mu đối với những này cũng không nhúng tay nàng biết mình cùng sự cạ so ra kém nhiều lắm lung tung nhúng tay nói chuyện còn không bằng làm một cái manh vật cho mọi người mang đến một chút vui vẻ bất quá trước mắt thần cùng su na mặc căn bản không có biến hóa những y phục này thế nhưng là rất nóng cho nên có chút lo lắng hỏi dị mu đại nhân chúng ta không nóng hai người cười nói dù sao chúng ta còn có công tác của mình đang làm việc thời điểm cũng không thể kỳ trang quái phục đâu su na cười giải thích nói Không sai, cho nên ta ngay tại không thấy được địa phương mát mẹ một cái. Chương 120, Đại lục bản đồ. Chương 120, Đại lục bản đồ. Sân Sần nói, không khí đều đọc lại bình thường, Su Na một mặt ngốc ngốc, dĩ Mộ Vũ vô biểu lộ càng là đừng cuồng phong hái. Không có ý tứ ta có một số việc muốn cùng Sân nói a. Su Na trước tiên kịp phản ứng, lập tức trực tiếp lôi kéo Sân đi bên ngoài. Tại không thấy được địa phương mát mẹ một cái. Dĩ Mộ còn giống như chưa kịp phản ứng câu nói này là có ý gì, ngây ngốc lặp lại một lần. Nghe được Saka đều có chút bất đắc dĩ, đưa tay kia làm che chắn. Ta nhớ được trong hầm băng có canh đậu xanh cùng dưa hấu, giải nóng. Đi lấy cùng mọi người cùng nhau ăn đi. Dưa hấu a. Di mua Tử bỏ cân nhắc, sau đó lanh lợi ra cửa. Sợi cạ đem trên tay một ít gì đó xử lý một chút, cũng là đi theo. Lam Long, sợi cạ là không sợ nóng bức, bất quá cùng trước đó sợi cạ dự đoán đồng dạng. Năm nay mùa hè thật nóng. Đi ra đại môn thiêu đốt dẫn đến nhìn qua toàn bộ thành thị đều có chút bơm léo. Sợi cạ đại nhân, ngài muốn ra cửa sao? Tại cửa ra vào sợi cạ gặp gì gột? Một mượt mạc rất dày dì gột hôm nay cũng đổi một bộ hơi mát mẻ của áo. Ân, người muốn đi đâu? Sở Cạ khẽ gật đầu hỏi: "Ta muốn đi một chuyến điện thờ bên kia." Di Gột nói điện thờ, là trước kia dị mù cùng dị Gột đề cập qua là cung cấp nuôi dưỡng thần một loại nghi thức, thế là dị Gột liền làm ra điện thờ. Ngay tại cách đó không xa. Di Gột rất tín ngưỡng đỏ ra: "Chỉ nếu là có rảnh nhàn thời gian liền sẽ đi tới bái." "Cùng đi chứ?" Sở Cạ cũng đi theo dị Gột đi tới cách đó không xa điện thờ, điện thờ phía trước có lấy chỗ ngồi, nguyên bản phổ thông thời điểm còn có rất nhiều người ở chỗ này ngồi cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc quá nóng, bây giờ căn bản không có người. Năm nay mùa hè so với năm ngoái càng thêm nóng bức đi. Sở Cạ hỏi: Hoàn toàn chính xác là như vậy, hẳn là có thể là Đọa Dạ đại nhân biến mất quan hệ a. Rị Gut nói như vậy, toàn thân đều phóng xuất ra sương mù. Hiện nhiên là bởi vì trên thân xuất hiện mồ hôi dẫn đến cùng cảm giác càng nóng lên, dùng ma tố thiêu đốt dưới mồ hôi. Đọa Dạ biến mất là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là bởi vì chúng ta có chút quá độ đốn tuổi. Sời ca một cái tay để lên bàn điểm nhẹ lấy nói, quá độ đốn tuổi sao? Rị Gut cũng không rõ ràng đây là khái niệm gì, sau đó nói, có lẽ vậy. Bất quá ta cho rằng càng nhiều hẳn là Đọa Dạ đại nhân vấn đề. Rị Gut vừa vặn ngươi ngồi xuống đi, ta muốn nói với ngươi nói Sởi cạ ra hiệu gì gút tòa hạ, gì gút an vị tại sự cạ trước mặt trên lễ. Sởi cạ có chút đưa tay trên mặt bàn xuất hiện một chút nước trà. Sởi cạ rót cho mình một ly, cũng cho gì gút rót một chén trà. Dì gút, ngươi cảm thấy ma đạo quốc bảo tàng lớn nhất là cái gì? Sởi cạ nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một hơi hỏi. Là sở cạ đại nhân cùng gì mù đại nhân. Sởi cạ không có nghĩ tới là gì gút không có do dự trực tiếp trả lời. Sởi cạ bưng chén trà tay có chút dừng lại. Ma đạo quốc bảo tàng có hai. Sởi cả dựng lên hai cái đầu ngón tay, một vị là các ngươi, thứ hai là dù dạ rường lớn. Ma đạo quốc, ma vật lãnh đạo quốc gia mặc dù nói hoàn toàn chính xác có không ít ma vật không cách nào áp chế trong cơ thể muốn giết lục ý niệm, thế nhưng là còn có không ít ma vật, bọn hắn có mình văn hóa cùng sinh hoạt, bọn hắn không muốn tập kích nhân loại, thế nhưng là nhân loại lại đem nó xem như ma vật, cho nên ma đạo quốc cơ sở liền là ma vật, cũng chính là các ngươi. Sẩy cả nói là nội tâm lời nói, mà nếu như nói trừ bọn ngươi ra bên ngoài, như vậy có thể xưng là ma đạo quốc bảo tàng, cái thứ hai liền là du dạ rừng lớn. Sẩy cả có chút nhấp một miếng nước trà giải thích nói, du dạ rừng lớn, trừ bỏ Đông Chi Đế quốc, hoặc là cực tây khô cằn chi địa lớn nhất lãnh thổ. Chúng ta cũng chỉ là tạm căn cứ phương Tây chừng phân nửa lãnh thổ. Sở cả nói xong lấy ra một chương đại địa cầu địa đồ phía trên cũng chính là phương Bắc, biển cả một bên khác cũng là một khối lớn lục địa, bất quá lại viết băng thổ đại lục, không cần nhiều lời, cũng không phải là thích hợp nhân loại sinh hoạt. Dù Dạ rừng lớn tại Lệch Đông một bên vùng đất trung ương, có được thế giới diện tích rộng lớn nhất rừng lớn, đối phía Tây Trư quốc tới nói là người ngoại ma kính, có đại lượng cao uy hiếp độ ma vật, chỗ phía Tây Trư quốc, Đông Phương Đế quốc, ma vương lãnh thổ chô giao giới. Mà du Dạ rừng lớn phía trên liền là Đột quốc, Đột quốc địa thế là cự sơn, rất nhiều núi cao mà Đột Quốc cũng là dựa vào núi cao kiến lập trong núi quốc gia. Mà kẻ sát Đột Quốc quốc gia phương Tây là phản một vương quốc, phía Tây trư quốc bên trong số một số hai đại quốc, bởi vì dù dạ rừng lớn cùng đường biển đường xa cực kỳ gian nguy, trở thành vương quốc người lồn cùng phía Tây trư quốc giao dịch lối đi duy nhất. Làm mậu dịch bên trong sự cũ nị mà phồn vinh đồng thời cũng là một cái quý tộc nắm trong tay cơ hồ tất cả chính quyền quốc gia. Sầy ca đã thu vào Đột Quốc một chút tình báo. Phản một vương quốc chuẩn bị đối ma đạo quốc đầu thủ. Mà tại phản một vương quốc dính liền quốc gia ngoại trừ đột quốc bên ngoài liền là bợ lổn vương quốc cùng anh gở dạ xỉ sì, ạ vương quốc, ở phương nam thì là hỗ lị em hải lộ bệ tạ leo tư. Bợ lổn vương quốc cũng cùng dụ dạ rừng lớn đụng vào nhau một quốc gia, trước đó sẽ cả cùng gì mụ đi anh gở dạ xỉ sì, ạ vương quốc thời điểm cũng đi ngang qua bợ lổn vương quốc, thậm chí còn cùng bợ lổn vương quốc ký kết khế ước. Bất quá bợ lổn vương quốc cũng không phải là một cái đại quốc, mặc dù có tiến hành làm nông cùng chăn nuôi, thế nhưng là cũng vẹn vẹn đạt tới tự cấp tự túc trình độ, cũng không có gì đặc biệt sản nghiệp, bất quá cũng có mình chô đạt thủ, vì con sống, quốc gia cực kỳ coi trọng tình báo có được phía tây trư quốc bên trong phi thường cao tình báo thu thập năng lực anh ở giả ạ vương quốc lời nói thì là cùng phản một sóng vai đại quốc thậm chí được vinh dự phía tây văn hóa trung tâm phương tây bình nghị hội tự do công hội tổng bộ chỗ sau đó liền là để tất cả để ý nhất quốc gia hổ lìa em ai lộ bệ tạ leo tư tại phương tây trư quốc bên trong cũng có nhiều vô cùng sung túc thổ địa đại lượng sản xuất lây lốm mì làm trung tâm ngũ cốc sản phẩm là từ pháp hoàng thống trị tông giáo thức quốc gia cũng là ma đạo quốc về sau trọng yếu nhất nhân bởi vì bọn họ giáo nghĩa vì ma vật là nhân loại trung trí địch tuyệt không tán thành ma vật tồn tại. Tại tăng thêm nắm giữ phía tây nhân loại mạnh nhất chiến đấu tổ chức thánh kỵ sĩ đoàn. Tất cả sự cả mười phần coi trọng đương nhiên còn có một số quốc gia, bất quá còn lại đại đa số đều là ma vương không chế quốc gia. Phía tây nam còn có một khối nhỏ đại lục, bất quá khối kia đại lục cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Trên bản đồ làm người khác chú ý nhất liền là ở giữa rìu dạ rừng lớn. Rìu dạ rừng lớn trước đó có đỏ dạ tồn tại, dẫn đến cùng xung quanh quốc gia không cách nào phái đại quân tiến vào rìu dạ rừng lớn bên trong, cho nên nơi này liền trở thành ma vật thiên đường. Mà đây chính là bảo tàng, Dương Dậm. Sể cả đại nhân ý tứ ta có chút minh bạch. Z-gut có chút minh bạch sự cao ý tứ, thế nhưng là lại không có quá rõ. Đừng phá hủy cái này bảo tàng khổng lồ. Trước 121, tuổi thơ hấu sự tình. Trước 121, tuổi thơ hấu sự tình. Z-gut còn có công tác của mình muốn làm, sở cạ hôm nay đã không có cái gì công tác, thế là sở cạ liền dậm chân đi tại cái này, tại dưới tay mình chậm rãi kiến thiết lên quốc gia bên trong. Cực nóng nhiệt độ phía dưới, trên đường phố không có người nào, thế nhưng là dù vậy, hành tàu tại trên đường phố, sở cạ cả vẫn cảm giác được một loại, đinh, cảm giác y ở Đa Kít tại Sơ Cả hành tẩu tại trong đường phố thời điểm, nghe được một bên một cái nghỉ ngơi trong tiệm chuyển tới thanh em như vậy, Sơ Cả quay đầu nhìn sang. Có xong đuôi ngựa gì mục cầm giải nóng canh đậu xanh cùng dưa hấu phân cho đội tuần tra, còn có Kenni a mấy người ăn. Sơ Cả lão sư, mà trong phòng đang tại lung lay hai chân, nhìn ra phía ngoài ăn dưa hấu trở lộ cùng A Lin lập tức liền thấy đi ngang qua Sơ Cả hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy ra. Sơ Cả lão sư, cùng đi ăn dưa hấu a. Nói xong hai cái tiểu lọ lị một người một cái tay nắm lấy Sơ Cạ, kéo lấy Sơ Cạ tiến nhập trong tiệm. Sởi Cả nhìn chung quanh một cái, thật sự chính là số lượng không ít. Đội tuần tra tất cả mọi người, xì dù, còn có cái này nằm cái học sinh. Mọi người đều ở nơi này nghỉ mát đâu? Hương vị thật là không tệ. Trước kia cũng không thể ăn vào dưa hấu đâu, một cái rất đắt nói. Di mua một ngụm một mảng lớn dưa hấu, còn bên cạnh thùng băng bên trong sau còn có không ít dưa hấu. căn bản vốn không cần sợ không đủ ăn. Lúc nhỏ ăn vào đã không muốn ăn, ra công tác về sau, Sởi Cả cũng là ăn một miếng, thuận miệng nói xong, thế nhưng là nói xong Sởi Cả ngây ngẩn cả người. Làm việc về sau, là lúc nào? Sởi Cả mình không có ký ức nếu như không có nhớ lầm, 20 tuổi thời điểm, mình còn giống như đang học nghiên cứu sinh, vậy tại sao mình sẽ theo bản năng nói ra làm việc về sau đâu? sao rồi? Dị muội nhìn xem lâm vào suy nghĩ sợi cạ, lo lắng hỏi, một bên một mực nắm sợi cạ tay trợ lô đột nhiên nói, sợi cạ lao sư lúc nhỏ mùa hè là thế nào vượt qua đây này? lúc nhỏ không có điều hòa thời điểm, an vị tại chiếu phía trên phiến cây quạt vượt qua, sợi cạ bị trợ lô dạng này nhấc lên, cũng lập tức từ bỏ suy nghĩ, mà là cười nói, sau đó ăn dưa hấu, chúng ta bên kia dưa hấu rất rẻ, cơ hồ một ngày có một cái, thằng tốt nghe được sợi ca một mực có dưa hấu ăn, dị mưu cùng Kenny A lấy cùng dự ủ ta đều là mười phần hâm mộ. bọn hắn muốn ăn dưa hấu cũng không có đơn giản như vậy. quý một nhóm, được không? sợi ca lắc đầu nói, ta có một lần ăn nhiều lắm, kéo ba ngày bụng. cái này, liền là hạnh phúc phiền não sao? dị mưu đầu đen rau mù nói, chúng ta lúc nhỏ ngược lại thường xuyên đi bắt côn trùng đâu, những cái kia giáp trùng đều tốt đẹp trai nói. ta lúc nhỏ giống như sẽ đi bắt ve sầu, cũng chính là ve, hoặc là đi trong sông vụng trộm lôi lội, còn có lời nói đại khái liền là tại có súng bắn nước chăm về sau múc nước đánh đi. sợi ca nắm đuôi xuống đi nhớ lại một cái nói. A ngươi làm sao nói chuyện ta cũng rất giống chơi à? Muốn hay không hôm nay chúng ta liền thử một chút xem sao? Di một vốn chính là một cái chơi vui người. Nghe được thần sông lời nói về sau hai mắt tỏa sáng, đề nghị tốt ta, Kenny A lập tức liền đáp ứng xuống. Bất quá vẫn là quay đầu nhìn về phía xí dụ, xí dụ lão sư có thể chứ? Ân, ta cũng đã lâu không có chơi đâu. Xí dụ tự nhiên cũng là đáp ứng xuống. Nàng lúc nhỏ chiến loạn căn bản không có bao nhiêu thời gian chơi, tại xuyên qua về sau cũng là như thế. Hiện tại xuống lại, không có cái gì nỗi lo về sau, còn lại cũng chỉ có muốn cùng cái kia ma vương gặp mặt một lần cái khác không có cái gì lưu luyến đang nói chương trình học hôm nay cũng kết thúc chơi đùa một cái cũng không tệ dạng này có thể cho đám hài tử này nhóm chơi càng vui vẻ hơn như vậy hạng thứ nhất chúng ta bắt trùng đi thôi dị mu nhảy lên một cái la lớn tất cả đổi lại một bộ kỳ quái quần áo cũng chính là sự cả không có sợi cả chỉ là đem chính mình màu trắng hán phục biến thành tương đối dễ dàng đi đường màu đen trang phục đồng thời phía sau màu đen tóc dài trên đầu chói lại một cái búi tóc ta muốn bắt một cái côn trùng lớn kenya hết sức hưng phấn hắn xuyên qua trước đó cũng là một cái nhật bản đứa trẻ tự nhiên tại lúc nhỏ muốn bắt côn trùng chơi cho nên là hưng phấn nhất chính là hắn, bởi vì hắn là mới chính thức tiểu hải tử. Thật muốn bắt côn trùng lớn sao? Mà gộ tạ sắc mặt thì là có chút sợ sệt. Đám hải tử này nhón còn có sẽ cạ hoặc là gì, mục đại nhân cũng không biết. Bên này côn trùng đến cùng lớn bao nhiêu? Đó là đương nhiên rồi. Ta nhớ được được triệu hắn đến cái thế giới này trước đó, ta liền cùng đồng bạn hẹn xong muốn cùng một chỗ đi bắt côn trùng. Kenmi A nói xong, sau đó giống như có chút thất lạc túi đầu nói, bởi vì sẽ không còn được gặp lại trước kia bằng hữu. Thẳng đến một cái tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, hai cánh tay nắm lấy hai tay của mình, cùng phía sau đặt ở mình trên lưng mấy con tay nhỏ. Kenny a có chút ngẩng đầu thấy được sự cả một cái tay thả trên đầu mình. Hai bên, Dị Mu Lão sư cùng sỉ dụ Lão sư nhẹ nhàng nắm tay của mình. Phía sau thì là đồng bạn có chút bận tâm hai mắt. Đúng vậy a, mình không cách nào trở về, không cách nào tại nhìn thấy cha mẹ, không cách nào tại cùng những bằng hữu kia cùng nhau chơi đùa. Nhưng là bây giờ mình có đồng bạn, cũng có chiếu cố mình bà cái Lão sư, mình không tiệt mịch. Đi thôi, chúng ta muốn bắt một cái lớn nhất giáp trùng. A, ngươi lại là giáp trùng phải sao? Ta muốn cảm hình trùng. Dị Mu vừa cười vừa nói. Côn trùng tới. Sầy lưu lại câu nói này đột nhiên biến đổi cây tối bắt đầu sụp đổ. Kenny A lập tức hưng phấn nhìn sang, một cái có ba người cao đại giáp trùng bay múa mà đến. À à à, vì sao lại làm sao to lớn giáp trùng a? Kenny A giật nảy mình, cô tạ càng là sợ sệt, muốn bắt sao? Sầy cả hỏi, sáng tạo cũng sướng sở, sau đó ha ha cười to, đương nhiên muốn. Đây chính là khó mà nhìn thấy đại giáp trùng a. Như vậy cho ngươi à? Sầy cả nói xong lấy ra một cái siêu cấp lớn bắt trùng lưới, đem bắt trùng lưới giao cho Kenny A, Kenny A ha ha cười lớn, toàn thân phóng xuất ra màu vàng ánh sáng đây là lì tập lực lượng. Những này lực trực tiếp nhất tác dụng tại bắt trùng lưới phía trên, đem bắt trùng lưới lưới nhuộn thành màu vàng. Siêu cấp đại giáp trùng ta tới rồi." Kenni a cười rất vui vẻ. Là loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ, chung quanh đồng bạn cũng là như thế, xí dụ cùng gì Mộ tựa như cũng khôi phục tính trẻ con chạy đi lên, Sơ Kha ngay tại tất cả mọi người đằng sau nhìn xem, thẳng đến cái tay nhỏ bé kéo lại sẩy cả tay. Là chờ lộ. nàng không có cùng bằng hữu cùng tiến lên tiến đến bắt to lớn giáp trùng, mà là đứng tại Sơ Kha bên người, đưa tay lặng lẽ kéo lại sẩy cả tay. Chương 122 Súng bắn nước chiến tranh. Chương 122 súng bắn nước chiến tranh. tại sự cạ cùng mọi người trong rừng rậm chơi đùa thời điểm. ma đạo quốc phủ thành chủ cũng chính là sự cạ cùng gì một nơi ở hiện tại nhiều một cái xì rủ tiểu thư chỗ. trần xử lý tốt mình văn bản tài liệu đang tại khắp nơi tìm kiếm sự cạ cùng gì một gì. kỳ quái. Giang gà gạ. hoàng gạ, các ngươi thấy được sự cạ đại nhân cùng gì một đại nhân sao? có tìm tới hai người chỉ có thể chạy ra đến bên ngoài, ở bên ngoài dưới một thân cây, Giang gà gạ cùng hoàng gạ hai đầu sói đang tại ghé vào bên kia, không nhìn thấy. hoàng gạ ngự khí một bộ hưu khí vô lực. hai vị chủ nhân cùng bọn nhỏ đi trong rừng rậm chơi. Dáng gã cũng là một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Các ngươi thế nào? Nhìn qua giống như không phải rất dáng vẻ hưng phấn. Sần có chút tò mò hỏi. Theo lý thuyết trước đó chỉ cần nâng lên liên quan tới Saka hoặc là gì một dự, hai người thế nhưng là hết sức hưng phấn, cũng không biết vì cái gì hôm nay một điểm bầu không khí đều không có. Chẳng lẽ nói là thời tiết cũng ảnh hưởng tới hai người sao? Ta đã rất lâu không có cùng chủ nhân cùng nhau chơi đùa, từ khi đám kia bọn nhỏ sau khi đến, chủ nhân rất lâu không có gọi ta. Dáng gã một bộ bị ném bỏ biểu lộ. Rõ ràng là ngươi trước mấy ngày vừa mới đem Saka đại nhân ở gian phòng trò lén lút. Người còn dám nói Ta mới là vẫn luôn không có thời gian cùng hai vị đại nhân chơi. Hoàng Gà nói sự cố là phía trước mấy ngày thời điểm, Sẩy cả cùng Dị Mộ đều trong phòng làm việc xử lý văn bản tài liệu, sau đó trốn ở Dị Mộ cái bóng bên trong dạng gà đang thí nghiệm kỹ năng. Kỹ năng kia bị lực rất mạnh, trực tiếp lập tức nổ tung lên, thế nhưng là dạng gà lúc kia hiển nhiên quên đi một việc, hắn là trốn ở Dị Mộ cái bóng bên trong. Mà cái kia một phát công kích uy lực đã vượt qua cái bóng thế giới phạm vi có thể chịu đựng được. Dị Mộ đối với dạng gà là không có cảnh giới, Sẩy Cạ cũng là như thế, tại tăng thêm Sẩy Cạ lúc kia mới vừa từ thế giới trò chơi trở về, không có làm sao đi cảnh giới lập tức buộc phát ra hỏa diễm bạo tạc tổn thương trực tiếp đem chọn cái văn phòng hủy mặc dù nói gì một cùng sự cạ không có thụ thương bất quá vẫn là hủy toàn bộ phủ thành chủ cuối cùng vẫn là sự cạ sử dụng đặc thù đạo cụ trở lại thêm vài phút đồng hồ phía trước mới đưa bị hủy diệt văn bản tài liệu cùng gian phòng khôi phục cho nên dàn gạ tự mình biết gặp ra rối liền không có tại ở tại cái bóng trong thế giới ngươi nói cái gì ngươi cái này chỉ cần vui vẻ liền bước hỏa sói nơi nào có tư cách nói ta mà nghe được hỏng gạ đậu đen rau muốn về sau dàn gạ cũng là vô cùng tức giận lớn tiếng rêu cự nói hỏng gạ toàn thân có giống như hỏa diễm đồng dạng lông tóc đồng dạng thời điểm là 10 phần ấm áp. thế nhưng là hoàng gạ có một cái không tốt địa phương, cái kia chính là tại vung lòng về sau, hoặc là bị lột sướng rồi về sau, liền sẽ toàn thân toát ra hỏa diễm, lông tóc bộ biến thành nguyên tố hỏa diễm. tại trước đây không lâu, dị mu đặc biệt lột mèo đồng dạng lột rất lâu hoàng gạ, hoàng gạ lập tức cảm giác rất thư thái, toàn thân chuyển đổi trở thành hỏa diễm nguyên tố, lập tức buộc phát ra hỏa diễm trực tiếp đưa tới hỏa hoạn. ngươi cái bóng này thối sói, ngươi cái này bốc hỏa đần sói, hai cái sói vật lộn, không có sử dụng ma pháp công kích, giống như là hai cái giả thú đồng dạng dùng móng vuốt ngươi đập ta lập tức ta đập ngươi một cái, ngươi dùng cái đuôi quét một cái đối phương. Ta dùng đầu đụng ngươi một cái, một cái da lông dày thành dạng này, cái còn biết bốc hỏa, cái này lại mùa hè, ai sẽ ôm các ngươi chơi? Sơn đem dạng này một màn nhìn ở trong mắt, đầu đen rau mù nói, hai đầu sói giống như hoa đá. Ân, nơi này hẳn không có vấn đề, tuyệt đối sẽ đánh ngã sự cả đại nhân cùng dì một đại nhân. Gộ Tạ nút trong bóng tối trên tay là dùng ống chúc chế tác giản dị súng bắn nước. Gộ Tạ côn muốn đánh tới các lão sư cũng không có đơn giản như vậy. Suy sụi suy sụi. Đừng nói chuyện a, mà trốn ở một bên khác rủ Tạ dựng lên ngón trỏ nhỏ giọng nói. Cái lão sư bọn hắn hiện tại nút ở chỗ nào? nói xong rủ tạ trực tiếp sử dụng tâm linh ma pháp hỏi thăm lên Kenmia. Dị mù lao sư tại phương bắc trên cành cây, sợi cạ lao sư tại tây bắc nham thạch đằng sau, sĩ sì rủ lao sư không có phát hiện, trốn ở một cái trên đại thủ Kenmia hồi đáp. Hiện tại tất cả mọi người đang chơi cái thứ hai trò chơi, súng bắn nước chiến. rất đơn giản, sợi cạ, dị mù làm một tổ, mà đổi thành bên ngoài một đám các học sinh còn có đám gỗ lìn làm một tổ. Hahaha, <cười> liền để ta thắng một lần a dạng này trò chơi ta cũng sẽ không nhận thua. A trên tay cầm lấy súng bắn nước rất tự tin nói, a lìn nhớ kỹ chơi trò chơi cũng không thể kêu làm sao lớn tiếng a thế nhưng là a linz không có nghĩ tới là dĩ mu thanh em đột nhiên xuất hiện trên đầu mình sau đó a linz kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy dĩ mu liền ngã đứng tại trên cây trên tay cây trúc chế tác súng bắn nước đã nhắm ngay a linz không cần nha a linz đảo thai quá dào hoạt dĩ mu lão sư ngươi đây là gian lận nha a linz nhíu môi giống như bị khi phụ đồng dạng đây chính là đại nhân a với lại các ngươi sử dụng thông tin ma pháp tại liên lạc thế nhưng là đã sớm gian lận a dĩ mu nói xong trên tay súng bắn nước tiếp tục công kích cho cực nóng mùa hè mang đến một tia mát mẻ và gian lận a A Lin đã thua sao? Như vậy ta liền. Nốt trong bóng tối gã Lệ muốn đánh lén một đợt, đáng tiếc là. A, gã Lệ không có chú ý tới đằng sau chậm rãi đi tới Sơ Cạ, súng bắn nước mệnh chung gã Lệ tóc. Gã Lệ bị loại. Ta thắng. Đột nhiên một bên nhảy ra gỗ tạ còn có một đám đám gỗ lỉn hướng phía Sơ Cạ phát khởi công kích. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Sơ Cạ giống như dự đoán trước bọn hắn công kích, một người bông chốc bị nước mệnh chung bị loại. Không có nước. Rất nhanh Sơ Cạ trên tay súng bắn nước không có nước. Ha ha ha. Tiếp xuống liền nhìn chúng ta. Ngô Tạ tránh thoát công kích, hai mắt tỏa sáng đem trên tay súng bắn nước nhắm ngay Sợi cạ Sợi cạ thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh lên, tạ tránh thoát một đám công kích thời điểm, thuận tiện còn từ dưới đất bởi vì bị bắn trúng, mà ngã trên mặt đất tỏ vẻ ra là cục gỗ lỉn bên người dựng lên hai thanh súng bắn nước. Ngụy Lệ Hô nhẹ nhàng tại súng bắn nước đầu thương thổi một khí, Sợi cạ biểu thị yếu phát nổ có được hay không. Sợi Ca ngươi bên này cũng làm xong sao? Vừa vặn lúc này Dĩ Mộ cũng mang theo bị mình đánh bại bọn nhỏ qua đi tới. Chỉ là đám người bên trong thiếu đi hai người, một cái là chờ lộ, mà một cái khác liền là yên tĩnh. Thật là Vì sao lại thua a sĩ Lao sư cùng chờ lộ nhất định sẽ thắng? Kenny a chơi rất vui vẻ, bất quá vẫn là dạng này hồ lớn. Hưu. Sau đó Dị Muju liền bị đánh trúng, đồng thời Seka súng bắn nước cũng mệnh trung ở một bên trên cây sĩ Lao sư mồ hôi. Sĩ bị loại, hiện tại chỉ còn lại chờ lộ. Chương 123. Su Lugu. Chương 123. Su Lugu. Chờ lộ là một cái rất điềm đạm nho nhã tiểu nữ hài, nàng không thích tranh đấu, phần lớn thời điểm liền ưa thích trốn ở Seka hoặc là Dị Muju, cũng hoặc là là sĩ bên người. Tiến lặng đọc sách. Ma pháp các loại tiên phú cơ hồn là tất cả hại tử bên trong mạnh nhất, thế nhưng là Trở Lộ cũng không thích cùng người tranh đấu. Đang nhìn cái gì sách đâu? Sợi Cả tìm tới Trở Lộ thời điểm, Trở Lộ đang ngồi ở bờ sông, hai chân ngâm tại trong nước, súng bắn nước để ở một bên, hai tay dâng một quyển sách đang nhìn. Dũng Giả cùng Ma Vương. Nhìn thấy Sợi Cả tới, không biết vì cái gì Trở Lộ có chút đỏ mặt, dùng trên tay sách che lại gương mặt của mình. "Hiện tưởng tiểu thuyết sao?" Sợi Cả hỏi. "Ừm." Giảng thuật là một cái Dũng Giả yêu Ma Vương cố sự, nghe nói là lấy Sao Long Vương đại nhân làm căn bản sáng tác tiểu thuyết, không biết vì cái gì trở lộ có chút thẹn thùng dáng vẻ, đó không phải là mỹ lỉm vụ mẫu cố sự sao? Ta cũng nhìn xem. Sầy cạ cười nói, đồng thời nhận lấy trở lộ đưa tới sách. Tiệu, À cái này, một cái nhỏ súng bắn nước giáp tại sách vở ở giữa, tại sầy cạ tiếp nhận thời điểm, trực tiếp bắn, sầy cạ bị loại. Uy a chúng ta thắng. Mà nuốt trong bóng tối Keni a bọn người lập tức không nhịn được nhảy ra ngoài ha ha cười nói. Thua thua. Sầy cạ có chút bất đắc dĩ giang tay, sau đó bắt lại nhất nhảy Keni a lập tức vứt xuống chấm nước. Như vậy thì đi bơi lội a, ngươi cũng là ngươi cũng là ngươi cũng là. Tất cả tiểu quỷ toàn bộ bị Seka vứt xuống trong nước sông, liền ngay cả gỗ tạ bọn hắn cũng là như thế. Cuối cùng chỉ còn sót Sizu, Jimu, Choro. Seka cái thứ nhất ném xuống chính là Sizu, trực tiếp tiến lên một cái ôm công chúa, sau đó vứt xuống trong nước tuôn ra một mảng lớn bọt nước. Sau đó liền là Jimu. Một lần cuối cùng ôm Choro Seka cũng là lập tức nhảy tới trong nước. Tất cả mọi người cười rất vui vẻ, cho cực nóng mùa hè mang đến một chút mát mẻ. "Và a thứ gì a?" Đột nhiên Kenni a nhọn kêu một cái, sau đó lập tức liền bị hút bay. Dưới đáy nước có một cái siêu cấp lớn cá, lúc này cũng là nhảy lên một cái, miệng há mở muốn một ngụm đem Kenny a ăn hết. Cá. Dị Bù hai mắt tỏa sáng, nhảy lên một cái, một cước đá vào cá trên đầu. Cá trực tiếp trợn trắng mắt. Si Du thấy thế đưa tay búng tay một cái, hỏa diễm lập tức tại cá trên thân thiêu đốt ra, cơ hội là trước khi rơi xuống đất cá liền đã quen. Sồi Cạ cũng là có chút đưa tay, đáy nước đưa ra một mảng lớn nham thạch bình đài, nham thạch tạo thành một cái bắt dáng vẻ. Nướng chín cá trực tiếp rơi vào bát bên trên. A có cá ăn rồi. Kenny từng cái không tự hưng phấn không được. Đây chính là bọn nhỏ khoái hoạt. Sú đôô, Ma Đạo Quốc một cái quán rượu nhỏ, khách nhân rất nhiều cửa hàng. Cửa hàng ngay tại phủ thành chủ bên cạnh, mà bà chủ thì là Chạy Nhi. Không sai liền là giờ ia yeah, Chạy Nhi. Nguyên bản cái này một cửa tiệm là Cabuna cửa hàng, tên tiệm cũng gọi Cabuna. Bất quá Chạy Nhi cũng cảm thấy hứng thú, liền cùng Cabuna cùng một chỗ hợp tác mở. Mà Chạy Nhi dù sao cũng là rừng rậm nhân viên quản lý, Cabuna liền trực tiếp để Chạy Nhi trở thành cửa hàng trưởng. Chạy Nhi, một chén gì mười lam. Trong dừng dậm chơi cả ngày về sau, sợi cà mang theo đám hải tử này nhóm nói nơi này. Sì du mang theo bọn nhỏ ngồi nơi xa ăn đồ ăn vặt ma sực cạ thì là ngồi ở quầy bà phía trên. Tốt, một chén gì mù ram. Chạy nỉ cười điều tốt một chén. Đồ uống đưa tới. Ân, ta muốn một chén sực cạ. Một bên dị mù nhìn xem sực cạ trước mặt một chén nhìn qua có chút giống là mình sơ lạnh bộ dáng đồ uống. Chu mò một cái nói. Tốt một chén sực cạ. Chạy nỉ một bộ đập đến c sếp phê dáng vẻ. Sau đó nhanh chóng làm ra một chén màu đen ở giữa có rất nhiều chớp lóe giống như sực cạ đồng dạng đồ uống. Dễ uống. A quả nhiên chạy nỉ bên này đồ uống liền là dễ uống. Dị mu một bộ đổi phê dáng vẻ, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt bàn có thể uống được những này, vẫn là may mắn mà có Sê cả đại nhân cùng dì mua đại nhân, hiện trong rừng rậm càng ngày càng nhiều ma vật tụ hợp đến đây. Trầy Nghị cười nói, "Làm rừng rậm thủ hộ thần, nhìn thấy dạng này một màn, Trầy Nghị tự nhiên là rất vui vẻ, với lại lúc trước Sê cả cùng dì gột nói chuyện trời đất thời điểm còn nghe được Sê cả đối với rừng rậm coi trọng, càng làm cho Trầy Nghị vui vẻ không được. Muốn cảm tạ chúng ta còn không bằng cảm tạ mọi người." Nói đến, phía đông không có vấn đề chứ? Tiếp tục trước đó địa đồ vấn đề. Tại dù dạng rừng lớn phương bắc chỉ có đồ quốc, về sau liền là biển rộng. Mà tại đông phương thì là có một cái đại quốc ra liên minh. Đông Chi Đế quốc chính thức tên gọi vì nạt cả nạp mẫu lợi nỉ ổ mẫu nỉ ổ dù mệ gì ạ Đông Phương liên hợp thống nhất Đế quốc. Tại cái này một khối đại lục Đông Bộ có được rộng rãi lãnh thổ Đại Đế quốc. Mấy trăm năm qua một mực đối phương Tây nhìn chằm chằm nhưng là bởi vì sợ tòm giờ dã gồng phong ấn mà đình chỉ Tây Bộ quyết trường, nắm giữ đại lượng dị thế giới người cũng quy mô phát triển khoa học cùng ma pháp dung hợp kỹ thuật có được đại lượng sản xuất hàng loạt súng ống làm chủ các loại hiện đại binh khí cũng tiến hành ma pháp cải tạo. Hiện tại theo theo sợ tòm giờ dã gồng biến mất, Đông Chi Đế quốc cũng là càng ngày càng rụt dịch. Dù dạng rừng lớn Đông Phương hiện tại thế nhưng là có chút hỗn loạn. Căn cứ một chút đảo mệnh đường ma đạo quốc ma vật nói rõ Đông tri đế quốc bắt đầu thẩm thấu vũ dạ rừng lớn, mặc dù nói hiện tại cũng không phải là trực tiếp tiến quân thần tốc, tuy nhiên lại cũng phá hủy vũ dạ rừng lớn đông phương khu vực biên giới sinh thái đốn tuổi, cải biến địa hình cái gì, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không có cách nào, Đông phương nguyên bản liền đối với vũ dạ rừng lớn không chế dục tương đối mạnh, trước đó đỏ dạ đại nhân còn tại thời điểm, đối phương không dám trắng trận đi ra, lại cũng mang đến không ít tổn hại. Trẫy nhìn đối với vũ dạ rừng lớn có thể nói là rõ ràng, dù sao một mực tại phụ trách quản lý các loại Dù Dã rừng lớn Đông Phương cơ hồ không có cái gì rất mạnh ma vật, đại đa số đều là một chút có được cường đại ma tố giả thú thôi. Đáng gỗ liền cũng đều là bệnh. mạnh nhất liền là khuynh hướng phía Đông một chút vùng đất ngập nước ở lại lì giật mỡ ản. Càng bất đắc dĩ là phía Đông là một mảng lớn bình nguyên. Bình nguyên, Sở ca minh bạch cháy đi nói bình nguyên là có ý gì? Bình nguyên đối với có được công nghệ cao Đông Chi quốc nhà tới nói là chiến trường tốt nhất, mà dù Dã rừng lớn Đông Phương cũng không có bất kỳ cái gì cường đại ma vật. Nói cách khác nếu như Đông Chi đế quốc muốn tiến quân Dã Dừng lớn, hoàn toàn không có áp lực có thể trực tiếp tiến quân đến Dã Dừng lớn ở giữa một chút vùng đất ngập nước. Bất quá bây giờ vấn đề cũng không lớn, đối phương còn tại e ngại đỏ dạ thực lực, sợ sệt đỏ dạ phục sinh, cho nên ít nhất gần 3 năm tại hưu sẽ không đại quy mô xâm lớn. Một bên dị mụt ngược lại là lộ ra tương đối buông lòng nói. Chương 124. Trung quanh quốc gia. Chương 124. Trung quanh quốc gia 2. Bất quá bây giờ vấn đề cũng không lớn, đối phương còn tại e ngại đỏ dạ thực lực, sợ sệt đỏ dạ phục sinh, cho nên ít nhất gần 3 năm tại hưu sẽ không đại quy mô xâm lớn. Một bên dị mụt ngược lại là lộ ra tương đối buông lòng nói. Điểm ấy xác thực như thế. 3 năm sau, lấy ma đạo quốc tình huống hiện tại Đông tri đế quốc muốn xâm lấn cũng không có, có đơn giản như vậy. Không bằng nói hiện tại so với Đông tri đế quốc còn không bằng phải cẩn thận chúng ta mặt phía nam những quốc gia kia, những quốc gia kia mới là trọng yếu nhất. Sẩy ca uống một ngụm phần giống trước, Di Mù Lam thản nhiên nói, càng thêm có thể xác định chính là, Đỏ Dạ chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, lúc kia Đông tri đế quốc cũng sẽ đình chỉ động tác của mình. Quả thật có lẽ Đỏ Dạ thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thậm chí so với ba đại cổ lao ma vương khả năng đều phải kém một chút. Thế nhưng là làm giờ giờ uế giờ Dạ Đỏ Dạ sẽ mang đến cường đại thiên hai tại những này thiên thai trước mặt vô luận là cái gì quốc độ đều không thể trốn tránh liền xem như có ma vương quốc độ cũng là như thế với lại trừ phi giống như là trước đó đỏ dạ công kích thành thị thủy diệt quốc gia không phải không có bất kỳ cái gì người dám đi động đỏ dạ cũng là bởi vì đỏ dạ là tứ đại tờ giờ ưu giờ dạ gồm thứ nhất đại ca hắn sao long vương cũng có một cái khác xưng hô sáng thế thần mặc dù đã bỏ mình thế nhưng là lưu lại lực uy hiếp vẫn là mười phần đại đương nhiên còn có liền nói hắn phía trên hai cái tỷ tỷ làm sao ngươi biết bất quá muốn đi ra còn rất lâu nói Dị Mù muốn giải trừ đỏ dạ phong ấn tự nhiên không có đơn giản như vậy liền giải khai. Ngươi thức tỉnh Ma Vương về sau, phong ấn dự đoán ba ngày liền hoàn toàn giải quyết. Sẩy cạ bình tĩnh nói, Dị Mù thức tỉnh trở thành Ma Vương đây là đã xác định sự tỉnh, với lại đại khái liền là tại sau ba tháng, sẩy cạ hoàn toàn tiến vào trường thành kỳ thời điểm. Thế giới trò chơi lúc kết thúc. À đúng nga, thức tỉnh Ma Vương về sau, khả năng tính toán liền sẽ lên cao ấy nhỉ. Dị Mù vương tỉnh đại nộ dáng vẻ thật đáng yêu, mà bây giờ phải chú ý là cái khác quốc gia. Nói thí dụ như nước bù nhìn ta. Dù dạ rừng lớn phương nam có thật nhiều quốc gia, những quốc gia này toàn bộ đều là từ ma vương khống chế quốc gia. Nước bù nhìn tịch tạp ma vương cũ hệ này chi phối lĩnh vực, nương tựa đông chi đế quốc cùng phía tây trư quốc còn có đông phương đế quốc đều có tiến hành giao dịch nắm giữ tài lực cường đại. Ân, đã cơ lợi màn độ thủ, như vậy chiến tranh là khó tránh khỏi. Sợi cạ khẽ gật đầu nói, từ sợi cạ tại tiếp xúc thẳng hề thời điểm liền minh bạch địch nhân là người nào, ma vương cơ lợi mạn. Trước đó cùng mỹ lìm nói chuyện phía bên trong cũng biết, cơ hội hoàn toàn là người này tại phía sau màn chỉ điểm đương nhiên phương bắc hết thảy có bốn cái quốc gia, ngoại trừ nước bù nhìn tịch tạp bên ngoài còn có thú vương quốc càng kéo đâm ni ní ạ, thiên dực nước phật ngươi bố la cắt nhã cùng thất lạc long chi đều cái này bốn cái quốc gia tại quốc gia phương tây còn có một cái gần sát rụng dạ rừng lớn đại quốc liền là trước kia đặt tên thời điểm nhất lên ma đạo vương triệu xạ lì ống những quốc gia này bên trong nhất không cần lo lắng liền là thất lạc long chi đều bởi vì cái này địa phương là thậm chí cũng không phải là quốc gia mà là sùng bái ma vương mỹ lỉm long chi dân tạo thành thể cộng đồng bọn hắn toàn viên dựa vào lẫn nhau hợp lực mà sinh mặc dù nói cơ hồ bị tất cả mọi người tất cả quá độ cho rằng là ma vương mỹ lỉm chi phối lãnh địa trên thực tế mỹ lỉm cũng không có đi quản bọn họ với lại Long Chi đều thậm chí chỉ có tế bái Long Nhân dân, nhân số thậm chí 10 vạn người chưa đầy. Mặc dù nói từng cái thực lực cũng không tệ lắm, tuy nhiên lại mười phần tự hạn chế. Hay nói lấy sợi cả, Di Mục cùng Mỹ Lìm quan hệ, Long Chi đều căn bản sẽ không có cái gì đối địch hành vi. Thậm chí phía trước không lâu còn thu vào lì giật mở ạng tin tức truyền đến, Long Chi đều phái người. Tại không lâu sau đó muốn đi qua tiến hành hợp tác, mà về sau phải chú ý quốc độ liền là sự cả trước đó chọn tốt. Tại gặp qua về sau muốn đánh trận chiến đầu tiên quốc gia, thú vương quốc càng kéo đâm ní ạ. Ma Vương cạ gì ý ẩn chi phối lãnh địa, cái này quốc độ hoàn toàn là lấy thực lực trí thượng chủ nghĩa tiến hành quản chế bị bịt mạn quốc gia, cùng Ma đạo quốc có chút cùng loại, bất quá nhưng cũng rất khác biệt một quốc gia. Quốc gia này bởi vì khí hậu hơi ấm, có các loại đại lượng cây ăn quả rêu trồng, cũng là thú vương quốc Tư Kim nơi phát ra, bất quá gần nhất Ma đạo quốc cũng bắt đầu có rất lớn vườn trái cây rêu trồng, cho nên về điểm này mặt đã bắt đầu cạnh tranh. Chỉ là hiện tại sự cạ để ý là, nguyên bản còn tưởng rằng Ma Vương cợ lậy mạn sẽ tin phục một đoạn thời gian, dù sao vừa mới tại chọn lập Ma Vương trong chuyện này mặt kinh ngạc, kế hoạch tiếp theo đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian còn vợ ở Mỹ Đạt. Thế nhưng là căn cứ xảy lấy được tình báo, Ma Vương cỡ lẩy mạng gần nhất tiểu động tác cũng không ít. Thật là tiếc nuối. Trước đó Sĩ Cả nói gặp qua trận chiến đầu tiên muốn cùng thú Vương quốc đánh, xem bộ dáng là muốn lỡ lời. Trận chiến đầu tiên không phải muốn cùng thú Vương quốc tiến hành chiến đấu, mà là một cái khác. Hoặc là nói là bà cái quốc gia. Vậy chúng ta không cần chú ý Thiên Dực Nước sao? Dĩ mua xuống một ngụm Sĩ Cả, quay đầu hỏi. Thiên Dực Nước Phật ngươi bố la các nhã, Ma Vương vợ dị chi phối lãnh địa? Quốc gia này có chút ý tứ chính là quốc gia của bọn hắn ở vào núi cao khu vực vốn là Dược nhân tộc Thiên Đường. Không cần phải nói ma vương phở gì liền là đản sinh tại nơi này kỳ dục cũng là sinh ra ở chỗ này quốc gia này ngay từ đầu sẽ đem không có cánh người toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ là lưu lại có được cánh ma vật hoặc là á nhân thế nhưng là tại phở gì trở thành ma vương về sau liền bắt đầu mậu dịch đối ngoại chỉ tiếc chính là bọn hắn quốc gia cũng không có cái gì rất lớn năng khiếu cũng chính là một chút là thưa thất kim loại cùng bảo thạch loại hình cho nên quốc gia này rất có tiền nhưng là ra kim loại cùng bảo thạch bên ngoài cái khác còn kém rất nhiều là một cái cần vừa mở quốc gia khác tài năng sinh hoạt quốc gia cũng không cần. Sởi cả giải thích nói, thiên vực việc lớn quốc gia một cái nhất định phải phụ thuộc tại quốc gia khác quốc gia, mà dù dự dạ rừng lớn liền là bọn hắn cần có nhất đối tượng hợp tác. Cái kia trước đó còn không phải cùng cỡ lấy mạn hợp tác nhằm vào dự dạ rừng lớn. Dị Mộ hiển nhiên cũng là bởi vì kỳ giật sự tình đối với thiên vực nước hảo cảm cũng không phải rất lớn. Hắn cùng cỡ lấy mạn hợp tác nguyên nhân là cái gì? Sởi cả hỏi. Thu hoạch được dự dạ rừng lớn bên trong tài nguyên. Dị Mộ nghiêng đầu nói, "Không sai, cho nên chờ xem, có lẽ rất nhanh nàng liền sẽ tới tìm chúng ta hợp tác." Sở Cạ thản nhiên nói, "Như vậy kỳ giật tu liền không báo sao?" Nghe được Sơ Cạ lời nói về sau, Kỷ Dục chu mở một cái. Đương nhiên muốn báo, kỳ Dục là thủ hạ của chúng ta, nàng muốn như thế nào báo thủ, ta đều sẽ ủng hộ. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Sơ Cạ đối với tiên dực nước thái độ không tốt không xấu đây là không tốt là bởi vì kỳ Dục quan hệ, mà không hỏng thì là bởi vì ám bộ gửi thư. Ma Vương phở gì tại là một chút chuẩn bị đối với Ma đạo quốc có lợi sự tình lại. Chương 125. Đống Đống cùng Sơ lạnh. Chương 125. Đống Đống cùng Sơ Lãm. Nói đến, số lưu ổ cũng không phải cho hai vị đại nhân đàm luận quốc sự địa phương đâu, mà là vùng lòng địa phương. Cho nên Cháy nỉ thấy thế cũng là cười đang cấp sĩ cạ cùng dì muốt rót một chén đồ uống nói, không có ý tứ. Đối với quốc gia đại sự một khi nói đến ta liền không cách nào ngừng lại. Sĩ cạ thấy thế cũng phát hiện mình nói có chút nhiều, hôm nay rõ ràng là đi ra chơi, không có việc gì rồi sĩ cạ ngươi nói rất nhiều chuyện đều là đúng. Ta cũng học được nữa nha. Dì muốt một bộ không quan trọng giang tay, nàng nguyên bản là một người bình thường, sau khi xuyên việt cũng là chỉ là đem chính mình xem như người bình thường, đối với chính trị nàng là không có chút nào hiểu, bất quá nàng minh bạch chính là, sĩ cạ biết tất cả mọi chuyện. Nếu như sĩ cạ bỏ ra đến tuyệt đối là không có vấn đề. Bởi vì sắc cả là vô địch, ai nha nha trời đều có đen một chút nữa nha. Lúc này trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống. Hôm nay cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ngày mai phải tiếp tục cố gắng." Dĩ Mộ Rui cái lưng mệt mỏi nói. Dĩ Mộ đối với chính trị không hiểu, bất quá nàng đối với Hậu Cần cái gì quản lý còn là rất không tệ. Đây cũng là may mắn mà có trước đó làm qua Hậu Cần nguyên nhân. "Sở Cả đại nhân, Dĩ Mộ đại nhân, các ngươi ở chỗ này a?" Vừa vặn, buổi tối hôm nay có đồng đồng a. Ngay tại bầu trời nhan sắc đã triệt để tối xuống về sau, Go Ta đột nhiên đẩy ra sũ lũ Âu đại môn vui vẻ hô. "Đồng đồng a!" đi thôi cùng đi xem cảnh được ha. Sợi cạ đem trước mắt dì mù lang một, một ngụm uống tịnh về sau, kéo lại dì mù tay nói. Đom đóm, ta cũng phải nhìn. Kenmi a một đám bọn nhỏ nguyên bản đang tại nghe xì sì rủ tiểu thư nói cố sự, kết quả nghe được đom đóm lập tức có nhảy dựng lên. Như vậy thì cùng đi chứ. Xì sì rủ cũng là cười nói. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy sợi cạ tay, sợi cạ quay đầu nhìn sang, chờ lỗ tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy sợi cạ tay, sợi cạ cười bắt lấy chờ lỗ tay. Cùng đi bên ngoài đi ra ma đạo thành phạm vi. Bên ngoài là một cái sườn núi nhỏ, mà dưới sườn núi mặt thì là quán xuyên toàn bộ rủ dã rừng lớn ở mèo đước tài ga. Cái này một đầu tải gạ cơ hồ là dụ dạ rừng lớn sinh mệnh chí nguyên. Cơ hồ tất cả mọi người thôn xóm hoặc là bộ lạc đều là gần sát ở mẹo đức tải gạ. Hô, gỗ tạ dẫn đầu thổi rất trên tay đèn lồng hỏa diễm, tất cả mọi người là như thế. Lập tức thiên địa mở đi. Bầu trời mặt đất khôi phục một mảnh hắc ám, duy nhất phát sáng cũng chỉ có bầu trời mặt trăng cùng sợi cạ. Không qua bao lâu, trung quanh xuất hiện một chút xanh lá huỳnh quang. Từ từ tinh quang càng ngày càng nhiều. Đây chính là đom đóm nhóm đang phát sáng. Tô Đề A, Dị Mộ rụt song tay nắm thật chặt sầy cả tay. Cảm thán một câu, sầy cả ngồi xuống, Dị Mộ cũng ngồi xuống cùng một chỗ nhìn trước mắt cái này có chút ngắn ngủi mỹ lệ đúng vậy a tốt đẹp a sởi cạ cũng là cảm thấy trước mắt hình tượng hoàn toàn chính xác rất mỹ lệ sau đó dì muji đem đầu của mình nhẹ nhàng tựa vào sợi cạ trên bờ vai cho ta mượn dựa vào một cái đi còn dùng mượn sao đồ đẩn. sởi cạ dùng gương mặt có chút cọ sát một cái dì muji đầu ôn nu nói ngươi mới là đồ đẩn. đúng vậy a ta cũng là đồ đẩn. hình ảnh như vậy mười phần duy mỹ bất quá một lát sau liền bị đánh vỡ đầu tiên là chớ lồ thế mà to gan trực tiếp ngồi ở sợi cạ trên đùi sau đó xì rủ tiểu thư cũng bị trợn lồ mang theo ngồi ở sườn cạ bên người những hải tử khác nhóm cũng là vây quanh mặc dù không tại duy mỹ thế nhưng là lại có một loại cảm giác cấm áp đập đến đập đến đập đến a đời này không hối hận a sư cạ đại nhân lúc nào cùng gì một đại nhân kết hôn đâu rất ngon về phần chung quanh một chút vụn trộm người vây xem biểu thị mình đập đến đom đóm mặc dù rất mỹ lệ thế nhưng là cũng rất ngắn tính mạng của bọn hắn mười phần ngắn ngủi thế nhưng là ngắn ngủi trong cuộc sống bọn hắn cũng vẫn tại phát sáng tỏa sáng sườn cạ có chút đưa tay một cái mỹ lệ đom đóm rơi vào sườn cạ ngón tay phía trên sợ cả cứ như vậy nhìn xem mỹ lệ phát sáng tùy mỹ lệ đom đóm có chút thổi một ngụm sau đó đom đóm bay múa mà lên kéo theo tất cả đom đóm bắt đầu bay múa lên cảnh sắc càng phát mỹ lệ tại đom đóm xuất hiện về sau như vậy đã nói lên mùa hạ đã triệt để đến mà mùa hè sau khi tới dù ra rừng lớn bên trong bắt đầu từ dưới mặt đất xuất hiện sờ lạnh đây cũng là mùa hè cố định hạng mục thứ nhất năm ngoái mùa hè không có là bởi vì gì mù bản thân thả ra ma tố mà bây giờ cố này ma tố đã bị gì mù hoàn mỹ không chế tại thể nội cho nên sờ lạnh nhóm cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện cái gọi là sờ lạnh Kỳ thật cũng là ma tố tụ hợp thể, còn có một số dòng nước hoặc là bùn đất hình thành, mà dễ dàng nhất hình thành liền là hà sương sơ lạnh, cũng chính là lúc dạng sáng, ả mạn suy cùng ma tố hợp thành sinh mạng thể. Cùng dị mục dáng vẻ cơ hồ là trăm phần trăm tương tự tồn tại đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Các nàng không có bất kỳ cái gì ý chí, tối đa cũng liền là bắt chấp hoặc là vô ý thức hành động. Mà loại này sơ lạnh tuổi thọ cũng không trận, ả mạn suy hình thành sơ lạnh tại giữa trưa, mặt trời lớn nhất thời điểm, nếu như bạo lộ tại dưới thái dương, liền sẽ bốc hơi. Dị mục sáng sớm cũng nhìn thấy một đống lớn sơ lạnh, hơn nữa còn chơi nghiện hóa thành từng cái hình thái để hoang dại sờ làm học tập. Bất quá rất đáng tiếc, đơn giản bộ dáng hoang dại sờ làm mặc dù chậm một chút, tuy nhiên lại vẫn là học đi ra, mà khó một chút cơ hội là không thể nào. Kết quả là những này là sờ làm trực tiếp liền không để ý tới gì mụ gì, hướng phía rừng rậm chỗ sâu mà đi. Bởi vì chỉ có tại rừng rậm chỗ sâu bọn hắn biến mất mới có thể sẽ chế một chút. Mà đi đây cũng là cái thế giới này tuần hoàn thứ nhất. Vô luận như thế nào bọn hắn sẽ biến mất. Nhưng là tại rừng rậm chỗ sâu, tại cái này đại mùa hè, bọn hắn biết dùng mình a ma thủy thân thể cho rừng rậm chỗ sâu ma vật, dã thú, cây tối mang đến a ma thủy cho nên cái thế giới này rất ít địa phương có hoa mạ. Di Mu đại nhân không cần trở về ngươi tộc đàn a. Rất đáng tiếc là Di Mu chẳng qua là cảm thấy chơi vui, thế nhưng là tại sẩn, Di Cốt trong con mắt của bọn họ liền rất khủng bố. Sợi cả đại nhân đi ra cửa huấn luyện, chẳng lẽ nói Di Mu đại nhân muốn trở về mình tộc còn sao? Từng cái từng cái toàn bộ chạy tới, chính là vì ngăn cản hoặc là nói là thuyết phục Di Mu không cần trở về mình tộc đàn. Chỉnh Di Mu đều có chút ngượng ngùng, mới sẽ không đâu. Các ngươi mới là ta tộc đàn đâu? Zimuz có chút bất đắc dĩ từ sờ làm dáng vẻ biến thành nhân tính một mặt bất đắc dĩ lại hạnh phúc nói, nơi này mới là nhà của ta đâu. Trưng 126. Đồ Tám. Trưng 126. Đồ Tám. Vũ Hồ. Thật là lớn hồ A. Cái này đều đã là xem như ưu sụ mì đi. Không nghĩ tới rủ dạ rừng lớn bên trong lại có lớn như vậy hồ. Mùa hè trung kỳ, Lại là một lần hoạt động, bất quá lần này người liền ít đi rất nhiều, xảy cả cùng Zimuz còn có xỉ rủ dẫn đội, chớ lồ đám hải tử này nhón còn có sần, Suna, lần này thậm chí cũng còn mang tới gạ bị mội mội Suka. Mọi người cùng nhau đi tới rủ sở rừng lớn bên trong lớn nhất hồ. Mục đích tới nơi này thứ nhất là mang theo đám hải tử này nhóm đi ra tiến hành dã ngoại dạy học. Đương nhiên cũng chính là chơi. Mà một cái khác thì là Jii Mu chuẩn bị vì qua một đoạn thời gian lễ mùa hạ chuẩn bị phần thưởng. Jii Mu nghĩ tới một vật liền là gối ôm, tại Ma đạo quốc cao tầng rất nhiều người đều ưa thích ôm Jii Mu, đặc biệt là sân cùng Suna. Sởi cả không tại, liền là hai người chiếm cứ ôm Jii Mu địa vị. Cho nên Jii Mu chuẩn bị lễ vật liền là gối ôm. Cho nên hỏi thăm một ít gì đó về sau. Dĩ mù biết tại cái này hồ lớn một chỗ có một ít mềm mại hạt cắt có thể coi như gối ôm áo lót, lập tức lại tới. Sầy cạ cũng bởi vì lại là một tháng trò chơi giữ hỉn kỳ, cho nên chưa từng có đi thế giới trò chơi, mà là bồi tiếp Dĩ mù đi ra. Về phần sân cùng Suna, không cần phải nói, tự nhiên là quan trọng cùng Sầy cạ đại nhân cùng Dĩ mù đại nhân, mà số cạ lời nói thì là vì thay thế kỵ rồi làm hộ vệ tới. Mặc dù nói thật ác độc không cần cái gọi là hộ vệ, bất quá cuối cùng vẫn là mang đến Soka. cạ. Thậm chí biết những tình huống này, cái gì mấy người còn chuẩn bị một chút áo tắm, thật thoải mái phong, không có mùi gió biển thật tốt đâu, sợi cả hai tay có chút mở ra, toàn thân quần áo đang chậm rãi cải biến kiểu dáng, sợi cả một mực là không có mặc quần áo, hoặc là nói vậy rồng liền là sự cả quần áo, sợi cả đại nhân thân thể, hốt trượt, sợi cả đại nhân đồ tắm dáng vẻ, hốt trượt, sợi cả lão sư hẳn là một thân khối cơ thể đi, tựa như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng, sợi cả, hút trượt, sợi cả thân thể biến hóa tự nhiên là không thể gạt được phía sau một đám người chú ý, các nàng nhao nhao đình chỉ mình chuẩn bị mắc lều đồng động tác, toàn bộ đều nhìn lại, rất nhanh sợi cả trang phục liền biến thành chỉ có một đầu quân bơi dáng vẻ lần thứ nhất tại trước mặt mọi người hiện ra thân thể bộ dáng cũng không có cái gì trong truyền thuyết khối cơ thịt nhìn qua cũng không cường tráng liền ngay cả cơ bụng cũng chỉ là nhìn qua có sáu khối không hề giống là trong tivi thả ra loại kia góc cạnh rõ ràng sao rồi sợi cả đổi lại quần bơi về sau đuôi cái lưng mệt mỏi quay đầu nhìn về phía phía sau nhìn về phía cái này nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang bên cạnh mọi người không có cái gì mọi người đều là lắc đầu sau đó lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới giống như gì một có một ít kỳ quái một mực tại quỷ dị hắt cười hắt hoàn mỹ hắt hắt Su่ย Cả có chút bất đắc dĩ nâng trán, sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp đã rơi vào trong hồ lớn đi. Dị Mộ lệ nhân, Dị Mộ lệ nhân. Đêu mấy lần đều không có kết quả về sau, xú nạ cùng sần không có cách nào, trực tiếp một người một cái tay mang lấy Dị Mộ tiến nhập phía sau trong lều vải. Mọi người, đổi xong quần áo về sau, chúng ta tại tập hợp a. Mà một bên sỉ hữu tiểu thư kỳ thật cũng là hơi có chút nhìn mấy người, cũng không biết vì cái gì, có một loại không hiểu hấp dẫn cảm giác. Tốt Kenni a một đám tiểu quỷ trả lời ngay nói, hiển nhiên bọn hắn không có có ảnh hưởng gì, bọn hắn hôm nay thế nhưng là hết sức hưng phấn. Chờ lộ sau rồi sau đó Kenmia có chút tò mò nhìn dùng sách che lại gương mặt của mình chỉ lưu một đôi mắt chở lộ tò mò hỏi không có cái gì giống như bị hù dọa đồng dạng trợ lôi lấy không phù hợp nàng điểm đạm nho nhã thiếu nữ bộ dáng lập tức cướp đường mà qua lập tức chui được một bên trong lều vải một lát sau tất cả mọi người đổi xong đồ tắm đều thoáng có chút bạo lộ dù sao nơi này ra sự cả bên ngoài cũng không có cái khác nam nhân về phần Kenmia dạy ủ tạ còn có gã lệ cái này bà cái Nam Hải cũng liền tương đối không quan trọng bọn hắn cũng không phải người trưởng thành xuyên qua tới đối với loại chuyện này biết còn không nhiều Với lại rất nhanh liền bị thị dụ tiểu thư dẹp đi đi một bên chuẩn bị cơm trưa. Nguyên bản ba người vẫn là không nghĩ, muốn chơi chứ chơi, thế nhưng là đang nghe bọn hắn không đi lời nói sần liền muốn động thủ thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ đáp ứng đây chính là sần nấu ăn ma lực. Ha hu. Tại gia sau khi đến, bọn này các tiểu thư liền bắt đầu chơi nước. Bất quá nói cho cùng đều là siêu âm ma vật, mỗi người tắt nước ra ngoài đều tạo thành một quyển quyển to lớn dòng nước hoặc là nước tạt sủ mã kỳ đồng dạng. Bắt đầu đối với mọi người tới nói đây cũng chỉ là đang chơi nước mà thôi. Kỳ quái xảy cả đâu? Đang chơi náo trong chốc lát gì mù phát hiện giống như không nhìn thấy sự cả cái bóng ta ở chỗ này. Đột nhiên đáy nước xuất hiện một mảng lớn bóng ma, nương theo lấy sự Cả thanh Âm, ngay từ đầu tất cả mọi người không có phát hiện, thẳng đến Ê A. To lớn đầu rồng đỉnh lấy mọi người thân thể, để mọi người lập tức bay đến giữa không trung. Lúc này Dị Mộ mới phát hiện, sợi Cả Thế mà đã biến thành hình rồng cứ như vậy ở tại trong nước. Thật dài. Người đây là có lớn bao nhiêu a? Tại giữa không trung Dị Mộ nhìn xem phía dưới biến mất dưới đáy nước thân rồng, đơn độc một cái đầu rồng liền đã có một tòa phong ốc lớn như vậy. Thân thể phải bao dài a? Đại khái hơn 2000m. Không sai biệt lắm cũng muốn tiến vào trưởng thành thể sởi cạ lung lay giọt nước trên người, những này giọt nước biến thành một cái cho giống như bong bóng đồng dạng đồ vật đem trên trời rơi xuống mấy người tiếp được. thật không thể nào hiểu được, đến loại trình độ này mới thoát ly còn nhỏ thể. cho dù là trong truyền thuyết thần long đều không có đi như vậy. dị mu từ bong bóng bên trong nhảy lên mà ra, rơi vào sởi cạ đầu dòng phía trên. bất đắc dĩ đậu đen rau mù nói, chúng ta vừa xoay người trở thành thần long, cũng không phải nguyên bản là thần long. trước đó ta cũng chưa từng gặp qua thần long, làm sao có thể minh bạch? sởi cạ biểu thị mình cũng không rõ ràng, đừng nói mình trước đó thậm chí sư cả hỏi thăm thế giới thanh âm lấy được đáp án nhưng cũng là ít đến tương cảm. bất quá sư cả cũng không có truy đến cùng tại thế nào chính mình là mình với lại thần long làm trong truyền thuyết sinh vật ai biết có phải như vậy hay không lại nói mình cũng chỉ là đầu cơ trục lợi nhanh chóng như vậy thoát ly ấu sinh kỳ ai biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân ngược lại sư cả từ nơi sâu xa có thể cảm giác được con đường của mình không có đi sai như vậy là được rồi đúng các miệng, chúng ta lần này không phải cũng là vì tìm đến các miệng sao sư cả chúng ta đi tìm đi cũng là vì mọi người chuẩn bị lễ vật ân Sở cả mang theo gì mồm nhảy lên một cái, chuẩn bị không vào biển bên trong, chỉ là "Cho ta chờ một chút." Chương 127, Mị Lệm tại đến. Chương 127, Mị Lệm tại đến. "Cho ta chờ một chút." Nơi xa bay bái mà đến quen thuộc ma tố, để Sở cả dừng lại bộ pháp, chơi nước mọi người cũng đều quay đầu nhìn sang. Mầu hồng năng lượng đem bầu trời đám mây hóa thành hai nửa đã lâu không gặp Mỹ Lệm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở cả cùng gì mồm bên cạnh. Một bộ có chút tức giận bộ dáng lớn tiếng nói, "Các ngươi cũng quá hoàng a." Nói xong chúng ta là bằng hữu vì cái gì không cho ta cùng nhau chơi đùa à? ngươi không phải nói có làm việc phải bận rộn sao? Dị Mùi đầu đen giao mũ nói rõ rệt trước đó Mỹ Lìm chính mình nói mình có công tác muốn làm liền rời đi hiện tại lại đột nhiên xuất hiện độc hắc. ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi xem lại các ngươi chơi rất vui vẻ ta cũng muốn chơi Mỹ Lìm nói xong liền muốn bỏ đi y phục của mình các loại bút các loại Dị Mùi lập tức liền từ sợi cạ trên đầu nhảy xuống chạy tới Mỹ Lìm bên người không có ngươi đổ tắm đường thoát à không cần loại đồ vật này Mỹ Lìm mặc dù nói như vậy bất quá vẫn là không có khởi ra bởi vì bị Dị Mùi ra toán dừng lại. Như vậy đi. Thật là, Mỹ Lìm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ có chút đưa tay, ma pháp trận từ đầu tới đất, trên thân rất giống nội ý quần áo trực tiếp biến thành đồ tắm, Lại là cái cùng sức cán đông dạng, dùng thân thể cải biến kỹ năng. Zimuz cũng không biết như thế nào đầu đen rau muống. Bất quá tính toán, Mỹ Lìm gia nhập càng thêm náo nhiệt, trước đó sự cả cùng Zimuz nói rất nhiều lần, Mỹ Lìm mới xem như sẽ không chế mình thô bạo lực lượng. Hiện tại đã tính rất khá. Cùng mọi người chơi rất mở, đặc biệt là cùng Kenny A một đám hải tử, càng là chơi rất vui vẻ. Lúc này sợi cạ thì là cùng dì mùi tiềm nhập đáy hồ đáy hồ có một cái to lớn ma vật, nhìn qua có chút giống là vỏ so loại hình ma vật, thực lực tại A cấp tả hưu, bởi vì sợi cạ cùng dì mùi xuất hiện thế mà tỉnh lại. Bất quá cái này ma vật rất thú vị, dì mùi trực tiếp nhả danh cái này liền là vợ bên trong xúc tu quái. Sợi cạ cùng dì mùi giáo hội hắn ma lực cảm giác về sau cũng coi là nửa cái bằng hưu. Sợi cạ là rất muốn khai phát cái này giống như ưu sủ mì đồng dạng hồ nước. Loại cá tài nguyên còn có một số cái khác tài nguyên đều rất không sai, Ma Đạo Quốc có thể đem nơi này xem như một cái cá dùng cái này hồ nước khổng lồ sụp mì nuôi cá lời nói, đoán chừng toàn bộ đại lục cá đều có thể từ Ma Đạo quốc cung cấp, lại là một cái tư kim nơi phát ra đương nhiên sực cả còn có thể mua đầu gỗ tài nguyên. Bất quá so với chừng một năm liền có hồi báo loại cá, tây cuối muốn trưởng thành nhưng là muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Những này liền là cắt miệng sao? Sầy cả cùng gì mu cũng tìm được cắt miệng. Nguyên lai like những này màu trắng cắt miệng kỳ thật chính là cái này ma vật ma tô tiến hóa cắt đất biến thành. Quả nhiên rất mệt mỏi, mang nhiều một chút đi thôi. Dị Mộ trực tiếp lấy ra một cái túi đào đi rất nhiều, sau đó mới trong nước quay đầu nhìn về phía Sở Ca nói, "Lần này lễ mùa hạ Sở Ca ngươi chuẩn bị làm được gì đây?" "Lễ mùa hạ?" Nhật Bản một cái mười phần nổi tiếng tiết khốn hoặc là nói là tế điển. Dị Mộ tương đối hoài niệm, cho nên muốn tổ chức, Sở Ca cũng đồng ý. Mà Dị Mộ cũng là chuẩn bị mở một sạp hàng nhỏ, bày cho là chuẩn bị làm nước đá bào, với lại sẽ tổ chức ăn nhanh nhất có ban thưởng hoạt động, phần thưởng liền là Dị Mộ chuẩn bị chế tác gối ôm. "Xem náo nhiệt, Sở Ca nói, "Liên cái này, liên cái này. Ngươi cũng quá không thú vị đi." Bất quá giống như hoàn toàn chính xác các ngươi bên kia không có dạng này ngày lễ. Như vậy đến lúc đó ta liền mang theo ngươi thật tốt đi dạo một vòng a. Dĩ mục nghĩ đến sự cả xuyên qua trước đó là đối mặt quốc gia người, giống như hoàn toàn chính xác không hiểu gì những vật này. Mặc dù nói mỗi cái quốc gia đều có mình ngày lễ, bất quá giống như đông thắng giải thích là nhiều nhất ta đây là gì mục mình cảm thấy. Ân, sợi cả nhìn Dĩ mục thu thập không sai biệt lắm, một cái long chảo bắt lấy Dĩ mục thân thể, nhảy lên một cái, lập tức bơi ra mặt hồ, bằng không trôi lơ lửng ở giữa không trung. Qua thật đúng là thật lớn a, lớn như vậy hồ, từ bên trên bầu trời. Dị Mụ vẫn cảm thấy cái này hồ thật đủ lớn, là một cái có thể nuôi dưỡng cá địa phương. Dị Mụ đại nhân, Sơ Kạ đại, ăn cơm chưa? Tại giữa không trung, phía dưới sần quất lên. Tới, Dị Mụ trả lời một câu, liền đứng tại Sơ Kạ long trảo phía trên, một cái tay viện Sơ Kạ đầu rồng hướng phía phía dưới hô một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sơ Kạ. Đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Ân. Thân rồng co vào, biến thành nhân tính trực tiếp dùng ôm công chúa ôm Dị Mụ rơi vào bên bờ. Kỳ quái. Xì dù tiểu thư bọn hắn đâu? Chỉ là có chút kỳ quái là xuống thời điểm cũng chỉ có sần một người những người khác giống như đều không ở nơi này. si du đại nhân lời nói vừa mới mang theo mọi người đi trong rừng rậm nói là muốn tiến hành cái gì dạy học. sơn từ trong lều vải lấy ra một ít gì đó vừa nói. Đám người kia thế mà chạy trốn sao? dị mù nhìn xem sần lấy ra đồ vật trong ngay mắt liền hiểu. si du tiểu thư thế mà cũng như vậy phải không? dị mù phát hiện ôn nu si du tiểu thư gần nhất cũng học xấu thế mà diệt có ngăn cản sần chế tác đồ ăn với lại thời điểm chạy trốn thế mà cũng không có kêu lên mình. ta là lòng ăn cái này là được. sợi cả vẫn như cũ một bộ trần ổn bộ dáng dáng vẻ trên tay đã xuất hiện một bình màu đỏ rực rỡ, đồng thời phía sau rủ xuống đuôi tóc tại có chút lung lay. hiển nhiên nội tâm của hắn không giống như là biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Wii Wii Wii, đây chính là hồi máu thuốc a. Người chừng nào thì có đem hồi máu thuốc khi thức ăn ăn bộ dáng. Dị mưu trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Sợ cả trên tay hồi máu thuốc là trong trò chơi cái chủng loại kia, hương vị kỳ thật không thể coi là tốt, thậm chí có một ít phát khổ là một loại cỏ hương vị. Sợ cả trước đó liền cùng mình đậu đen rau muống qua ở trong game uống hồi máu thuốc những người khác không có cảm giác gì, mà mình liền có vị giác, rất khó chịu. hiện tại lại còn nói là thức ăn của mình xem ra sư cả đem cũng rất sợ sẽ sần nấu ăn đôi uy đại hiền giả có biện pháp nào có thể tránh thoát đi sao dị mu chỉ có thể hỏi thăm mình đại hiền giả giải không có cách nào đại hiền giả không có cách nào giải khai cái này khốn cảnh dị mu chỉ có thể bưng nấu ăn nuốt một ngụm nước bọt a dị mu không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt lại chuẩn bị một ngụm nước vào chỉ là lại ăn một cái không các loại dị mu mở mắt thời điểm lại nhìn thấy ngồi ở một bên sư cả không biết lúc nào đầu đưa qua tới một ngụm đưa nàng trên tay thức ăn ăn rơi mất không phải nói là đồ vật sư cả đại nhân hương vị thế nào Đây là cạ lần thứ nhất ăn vào mình nấu ăn sần hai mắt lóe ánh sáng nhìn sang. Chỉ thấy cạ dựng lên một cái ngón cái, sau đó đột nhiên quay người. Thán, chương 128, lễ mùa hạ khúc nhạc dạo. Chương 128, lễ mùa hạ khúc nhạc dạo. Tại bờ biển chơi đùa còn có, ngoại trừ chơi nước bên ngoài, còn có đánh dưa hấu. Trùng xa điêu cùng cạ trước kia đến bờ biển thời điểm thích nhất làm sự tình. Là cái gì ấy nhỉ? Làm tại thành thị duyên hải cũng không có đi qua bao nhiêu lần bờ biển cạ trong đầu lại xuất hiện. Một cái tràn đầy màu đen ô nhĩ biển cả. Sặcạ lão sư cùng một chỗ ăn dưa hấu lúc này chớn lộ trên tay cầm lấy dưa hấu đi tới, ngồi ở sợi cạ bên người, đem trên tay một nửa dưa hấu đặt ở sợi cạ trên tay. rất ngon ta, mấy người ăn dưa hấu tư thế cơ hội nhất trí. bởi vì vừa mới sợi cạ ăn, độc vật, cho nên buổi tối hôm nay sợi cạ vô luận như thế nào đều không cho thần tiến hành chế tác đồ ăn, trực tiếp liền trực tiếp lên, sợi cạ lao sư nấu ăn. vì cái gì ta còn sẽ có một loại cảm giác xấu, liền xem như gì một đều đối tại sợi cạ không có cái gì lòng tin, phải biết, sợi cạ đến bây giờ đều là không có biểu hiện qua mình nấu ăn đến cùng là cái gì trình độ. thằng đến, phát sáng nấu ăn a. Màu vàng ánh sáng phóng lên tận trời. Ăn uống no đủ về sau phải làm những gì đâu? Tự nhiên chính là chuyện ma. Chỉ tiếc chính là, sợi cả cũng không có đem chuyện ma trình độ, dị mục cũng là như thế. Xí sì dụ tiểu thư mặc dù sẽ kể một ít cố sự, thế nhưng là phần lớn số đều là trẻ nhỏ cố sự. Cho nên chuyện ma lượn qua chơi đùa một ngày, mọi người cũng đều buồn ngủ. Ngày thứ hai mới trở về, cho nên tất cả mọi người rất sớm đã ngủ. Ngoại trừ sợi cả, Sợi cả đại nhân không nghỉ ngơi sao? Cháy ý đột nhiên xuất hiện sự cả cũng không ngoài ý muốn. Dù sao làm giờ ì ả tại rủ dã rừng lớn bên trong châu đó xuất hiện cũng không ngoài ý liệu. Có chút ngủ không được. Chạy nỉ ngươi có mang rượu tới sao? Sầy cạ ngồi ở bên hồ một cái nhỏ trên vách đá, mà phía dưới thì là lều vải tất cả mọi người bắt đầu đi ngủ. Sầy cạ đại nhân có thể uống rượu không? Chạy nỉ hơi kinh ngạc, cho đến bây giờ sầy cạ đều không có chủ động yêu cầu uống rượu cái gì. Chạy nỉ còn tưởng rằng sầy cạ không biết uống rượu, hoặc là không thể uống rượu đâu. Ta không thích uống rượu, bất quá tiểu lượng rất tốt. Sầy cạ nói xong nhận lấy chạy nỉ vì chính mình ngược lại tốt rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngát khí. Rượu cồn nồng độ quá thấp. Sầy cạ thản nhiên nói. A rồi không phải là bởi vì sầy cạ đại nhân ngươi có tâm sự phải không? Là muốn tỏ tình sao? Cháy nỉ che miệng cười khẽ phái. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ghét bỏ thế nhưng là vẫn còn tiếp tục cuốn vào. Chén tiếp lấy một chén. Thật sự chính là ai như vậy sẽ cả đại nhân lúc nào cùng dị mù đại nhân tỏ tình đâu. Hai vị đại nhân kết hợp sẽ ủng hộ lòng người. Cháy nỉ tựa như là một cái cmp đầu lĩnh đồng dạng, còn kém hai mắt lóe ánh sáng. Lợi cô nàng chấn sẽ đồng ý sao? Sợi cả bối lấy thân cây nhìn về phía trên trời đấy sao? Con sẽ đồng ý, dị mù đại nhân thế nhưng là rất thích người không phải sao? Lại nói Cháy nỉ cười vì sự cạ đầy rượu vừa nói, kỳ thật hai vị đại nhân kết hợp cũng không chỉ là hai vị đại nhân sự tình, đây đối với rủ dạ rừng lớn cũng là một chuyện hết sức trọng yếu. Sợ sẽ ta cùng gì một cách ra về sau, còn biết loạn điệu sao? Sầy cả tựa như tại hỏi tham, bất quá lại căn bản không phải tại hỏi tham, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại rủ dạ đại sâm, hoặc là nói là ma đạo quốc nhận đến chú ý của rất nhiều thế lực, bọn hắn hận không thể đem cái thành phố này chia ăn. Một khi hai vị ở giữa xuất hiện tình huống như thế nào, bọn hắn liền sẽ thừa dịp lúc này trắng trận sâm lớn. Sẽ không. Sầy cả lại làm một chén rượu vào bụng nói ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. À rồi có đúng không? đã sự cả đại nhân nói như vậy, như vậy chúng ta liền đợi đến hai vị đại nhân kết hợp ta với lại kỳ thật còn có một cái lý do. a, sự cả quay đầu nhìn về phía trời nhi, muốn biết trời nhi một cái ý khác. ma đạo quốc ngoại trừ gì một đại nhân bên ngoài, có thật nhiều người đều đối với sự cả đại nhân có hảo cảm. thế nhưng là mọi người lại lo lắng gì một đại nhân, cho nên chỉ có tại hai vị xác nhận quan hệ về sau, các nàng mới có thể từ bỏ. vì cái gì sự cả đại nhân còn biết nghĩ đến từ bỏ a, các nàng mới có thể biểu đạt tâm ý của mình bởi vì mọi người đều không muốn đoạt tại gì mu đại nhân phía trước, bởi vì sư đại nhân cùng gì mu đại nhân trong mắt tất cả mọi người đều là trời đất tạo nên một đôi A. Trái lý nhìn qua giống như có chút bất đắc dĩ, lại có chút cảm thấy buồn cười nói. đúng. nơi này đã không phải là chúng ta nguyên bản thế giới. sợi thở dài, tiếp trước tình cảm biểu hiện phương thức ở cái thế giới này là không thông. cũng chính là cái gọi là mở hậu cung sao giống như cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. không nói những người khác, liền xem như sư cùng gì mu ở trường học làm giáo sư thời điểm, liền có không ít giáo sư có mấy cái thế tử hoặc là có mấy cái trượng phu đương nhiên tiền đề liền muốn là cưỡng giả với lại nghe nói có mấy cái ma vương hậu cung thành đàn đâu mùa hè phải kết thúc đi sẩy cả đột nhiên hỏi đúng vậy a mùa hè muốn đi qua nữa nha cháy nỉ vẫn như cũng là mang theo nụ cười ôn nu nói mặc dù nói bởi vì đốn củi cùng đỏ dạ đại nhân biến mất dẫn đến cùng rừng rậm nhiệt độ tăng lên không ít tuy nhiên lại bởi vì hai vị đại nhân ngược lại rừng rậm sinh mệnh lực lại tăng lên đối với giờ y ạ tôi nói đây là một kiện hết sức tốt sự tình có đúng không ba đường phân cách ba tại ma đạo quốc công tác máy thời gian chế là trong bảy ngày có một ngày nghỉ ngơi thời gian Đây là quy định, đương nhiên đại đa số nghỉ ngơi thời gian đều là dịch ra, cũng có thể xin điều chỉnh đây là vì chiếu cố một chút không thể dừng lại nghề nghiệp. Nói thí dụ như tuần tra còn có một số chủ quán. Mặc dù nói đối với sự cả quyết định này tất cả mọi người rất nghi hoặc, bởi vì tại ma vật trong mắt là không có nghỉ ngơi cái này khái niệm, ít nhất hiện tại là như vậy. Bất quá kiếp trước cũng đã làm xả kỳ cụ dị Mộ biểu thị hai tay đồng ý với lại bởi vì còn không có kiến quốc, cho nên sự cả đối với quốc gia một chút cố định ngày lễ cũng không có định ra đến, bất quá phía trước không lâu rất thời điểm, dị Mộ lại nhân lại muốn tổ chức một cái tên là lễ mùa hạ hoạt động. Lần này có thể nói là đốt lên rất nhiều người nhiệt tình. Kết quả là tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đường đi liền cải tạo tốt, thậm chí căn cứ gì một dấu giếm sẽ cả vụ trộm tìm cái gìn cùng cụ dấu bệ khai phát một chút thần bí lễ vật đồng thời gì đột cũng thông chi xuống dưới, cái gì là lễ mùa hạ. Tại biết cái này lễ mùa hạ so với tiệc rượu cái gì còn muốn cho người vui vẻ về sau, cho nên người đều sống bắt đầu chuyển động. Tại chăm chú chuẩn bị mình muốn đầu nhập hạ ngục, liền ngay cả hệ tộc tộc GLZ cũng là như thế. Với lại GLZ bên người, hiện tại nhiều một cái một mực đi theo GLZ gỗ lỉnh tiểu cô nương. Hai người gặp nhau cũng là một cái duyên phận. Mùa tường 129. Lễ mùa hạ bắt đầu. Chương 129. Lễ mùa hạ bắt đầu. Gỗ Liển tiểu nữ Hải là một đứa cô nhi, cũng không có danh tự cô nhi, loại này cô nhi tại Ma đạo thành kỳ thật có không ít, đại đa số đều là gửi ở trong học đường. Bất quá bọn hắn cũng ưa thích tại phụ cận chơi, Ma Hitoki GLZ nơi ở liền ở phụ cận đây, cho nên bọn này các cô nhi thường xuyên đi ra chơi đùa gặp được GLZ. Mà GLZ thân cao lại là đặc biệt cao, với lại lại phóng thích ra một loại hiền lành khí tức, cho nên đám Hải tử này nhóm toàn bộ ưa thích vây quanh ở GLZ bên người. GSLZ lại rất yêu cô đám hải tử này nhỏ, đặc biệt là tiểu nữ hải này, có một lần muốn bỏ đường GSLZ trên thân, rơi xuống bị GSLZ cho tiếp nhận. Lại một lần phía trước không lâu GSLZ đi xem lương thực thời điểm, ăn thử lại gặp, GSLZ đem chính mình muốn thử ăn trái cây giao cho tiểu nữ hải về sau, tiểu nữ hải này vẫn đi theo GSLZ. Lần này lễ mùa hạ GSLZ chuẩn bị khi Ma Vương nghiêm ngắm, đánh chúng có ban thưởng cái chủng loại kia. Bởi vì muốn tổ chức lễ mùa hạ lập tức ma đạo quốc bầu không khí cũng bắt đầu nhiệt liệt. Ta muốn đi mời bằng hữu cùng đi. Mà đột nhiên trở về mỹ lẩm nói như vậy, Sau đó nhảy lên một cái liền lại biến mất, liền ngay cả cho gì một cơ hội nói chuyện đều không có. Sơ Cả cũng không có đi nhúng tay chuyện này, mà là rất nhanh tiếp tục khôi phục sót bột thời điểm. Bởi vì thế giới trò chơi lại biến mất một số người, lần này chính thức cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu trần an, mà cũng bởi vì cái này nguyên nhân, trò chơi lại ít đi rất nhiều người. Phía trước không lâu Sơ Cả cùng mọ mỏng gã nổ ở dưới, lưu lưu bài danh truy hồi 9 người đứng đầu phía trên. Hiện tại đã đến hạng 7 trình độ. Thuận tiện Sơ Cả thu được một cái, thế giới chi long, cấp thế giới nghề nghiệp. Tại Sơ Cả trên thân cùng Sơ Cả một cái cố hữu cạ gọ, ấu long chi bị, thống hợp. Mặc dù tên gọi vẫn là ấu long chi chibi thế nhưng là hiệu quả lại là tăng cường không ít. Cố hữu kỹ năng, thế giới chi long cả gò, ấu long chi chibi. Hiệu quả là, đối với so với mình yếu sinh vật có đặc biệt chi phối chi lực. Đồng thời huyết mạch đối với bất cứ sinh vật nào có áp chế tác dụng. Chỉ là đáng tiếc là nạt diệt lại có không ít người lưu bơi, hoặc là chơi trò chơi thời gian giảm bất rất nhiều. Bất quá ngược lại là lại quen biết không ít bằng hữu ít nhất sẽ cả xem ra, mọ mỏng gạ cùng già mà cổ hai người, giống như có thể thành. Bất quá Mỏ Mỏng Gà có chút tự ti, bởi vì đối với Mỏ Mỏng Gà tới nói hắn một cái bên ngoài làm công tật là không thể cùng tại sinh thái trong thành thị dạy học giả mà cụ thành gia lập nghiệp điểm này Sĩ nhìn ở trong mắt, cho nên Sĩ cảm thấy tại thế giới trò chơi kết thúc về sau, mình muốn tìm một cái thời gian đi thế giới hiện thực tìm kiếm Mỏ Mỏng Gà, cho Mỏ Mỏng Gà một chút trợ giúp ít nhất Sĩ mình đập đây đối với CP muốn thành. Hôm nay liền là lễ mùa hạ thời điểm sao? Mà một ngày này Sĩ trở lại sợ là thế giới thời điểm, toàn bộ thành thị không khí hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều cười rất vui vẻ chỉ là lúc đi ra lại là thấy được xỉu dụ tiểu thư cùng dị mục tại đổi kimono lập tức nhìn rõ ràng sau đó sợi cạ liền bị dị mục một cước đá ra môn rõ rệt đây là gian phòng của ta đứng tại hành lang sợi cạ nhìn ra phía ngoài đường phố phồn hoa thở dài mà một bên sân cùng nã lại là đang cười trộm. đúng sợi cạ đại nhân cũng có chuẩn bị ngươi kimono có muốn không đột nhiên một bên nã lấy ra một bộ màu đen kimono hai mắt lóe ánh sáng hỏi tính toán ta vẫn là một bộ này a sợi lắc đầu cực tuyệt sợi trên thân thế nhưng là một mực mặt rất phù cổ Với lại hán phục so với kimono đến càng săn Sê Ca khí chất đại khái 10 phút sau, đỏ mặt không được sĩ hữu tiểu thư trốn ở dị mù phía sau cùng đi ra khỏi gian phòng, mà dị mù một bộ nhìn sắc lang biểu lộ nhìn xem Sê Ca. Hắc. Sê Ca liếc mắt nhìn về phía dị mù, một bộ vẻ mặt không sao cả. Đã giận a, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Nhìn thấy Sê Ca biểu lộ, dị mù lập tức có chút sinh khí giống như nhảy tới Sê Ca trên thân. Song tay nắm thật chặt Sê Ca đầu hỏi: "Tấm Phạng, ngươi nói ai Tấm Phạng a? Ta còn biết trưởng thành đó a." Nghe được bị nhắc lên Tấm Phạng lần này, dị mù trong nháy mắt tại bạo đầu, bất quá cũng rất bình thường. Dù sao sần không cần phải nói, là ma đạo quốc lớn nhất người bên ngoài. Su nạ cùng sĩ dù tiểu thư quy mô cũng không tệ. Muốn nói ma đạo quốc bên trong có thể cùng gì mùa Dịch So cũng chỉ có mỹ lịm đi đáng tiếc là mỹ lịm đừng nhìn dạng này, thế nhưng biểu lị mẫu lộ lớn hơn rất nhiều. Nói là tấm phản thật đúng là. Chuẩn Saka. Khí gì Mụ Dịch trực tiếp một ngụ muốn tại Saka trên đầu. Cứ như vậy chơi đùa lấy, ma đạo quốc lần thứ nhất lễ mùa hạ bắt đầu. Côn vợ ở mì đặc, quả táo đường, vớt cá vàng, mặt nạ bảy, mì xào, mực viên, kẹo đường, thậm chí Saka còn chứng kiến có chút quen thuộc độ vận. Bắp rang mà lại là hiện trường bắp giang, cái này đích xác là sự cả tuổi thơ hồi ức, xảy cả nhớ mang máng, mình lúc nhỏ là rất già, với lại không sợ trời không sợ đất, cái gì rắn độc cũng dám tùy tiện luận trảo. thế nhưng là duy nhất một lần sợ sẽ khóc hay là bởi vì đang nhìn bắp giang thời điểm bởi vì bắp giang đột nhiên bạo tạc lập tức dọa đến xảy cả khóc lên. cũng coi là xảy cả một cái lịch sử đen ác xảy cả cùng dì muội hai người là cùng một chỗ đi dạo, bởi vì hôm nay thực rượu cũng không có người đem hai người xem thành đại nhân, mà quá mức cung kính. xảy cả cho dì muội mua một cái quả táo kẹo, thuận tiện còn mua một cái mặt nạ, cũng không biết vì cái gì. Mặt nạ trên quán nhiều nhất mặt nạ là sờ lạnh hoặc là một cái đầu rồng. Cái khác cũng có bất quá rất ít. Dĩ Mộ liền một cái nhất giống sẽ cạ bản thể mặt nạ xoài bước trên mặt, thuận tiện nhất lên Dĩ Mộ từ xỉ dụ tiểu thư bên kia kế thửa tới mặt nạ, Dĩ Mộ đưa cho Trở Lộ. Sợi Cạ hỏi qua Dĩ Mộ, Dĩ Mộ chẳng qua là cảm thấy cái mặt nạ này tại Trở Lộ trên tay tốt hơn đương nhiên Sở Cạ cũng biết, Dĩ Mộ là lo lắng trong cơ thể ma tố vấn đề, có mặt nạ ở đây sẽ càng tốt hơn một chút. Không nghĩ tới đâu, đến thế rồi khác thế mà còn có quả táo đường có thể ăn. Dĩ Mộ vừa ăn quả táo đường một bên cảm thán nói, "Đúng thế Cạn, ngươi muốn ăn sao?" Dị Mộ nửa đùa nửa thật lấy đem trên tay quả táo đường đặt ở Sơ Cát trước mặt. Dị Mộ cũng chỉ là tựa như nói giỡn. Kết quả Sơ Cát thế mà trực tiếp túi đầu cắn một cái xuống dưới, hơn nữa còn là vừa mới Dị Mộ gian địa phương. Mùi vị không tệ, so với ta trước kia làm ăn ngon nhiều. Sơ Cát khen: "A, Sơ Cát ngươi làm qua quả táo đường sao?" Dị Mộ che giấu mình đỏ mặt rời đi chủ đề. "Ân, thời điểm trước kia vì trợ giúp bằng hữu của ta, cùng hắn cùng một chỗ tại Triển lãm ạ nệm phía trên làm qua quả táo đường." Sơ Cát nhẹ gật đầu, lập tức Sơ Cát cùng Dị Mộ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ma Đạo Quốc cửa thành phương hướng, cường đại ma tố sẽ không có người muốn tới quấy rối a. Chương 130, trừ vị ma vương. Chương 130, trừ vị ma vương. Sẽ không có người muốn tới quấy rối a. Dĩ Mộ cảm thấy thật là có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói cho dù là tại lễ mùa hạ, thế nhưng là cũng làm tốt nên chiến chuẩn bị, chỉ là như vậy một cái tế điện bị người cho quấy rầy vẫn là rất khó chịu. Tổng cộng có năm đạo cường đại ma tố hướng phía ma đạo quốc phương hướng nhanh chóng bay tới, Bất Quá sẽ cả cũng cảm giác được bên trong có một cái người quen ma tố. Là mỹ lìm các bằng hữu a. Sợi ca nói xong, đột nhiên một bên quy bản rẽ mị dịt cầm một cái so với nàng thân thể còn lớn hơn rất nhiều kẹo đường bay tới, không nghĩ tới mị lìm thế mà lại đem bọn hắn đều gọi tới. Ngươi biết? Sợi ca hỏi. Trong đó có một cái người quen mà thôi, đi thôi đi xem một chút. Rẽ mị dịt nói xong dẫn đầu bay đi. Sợi ca cùng rỉ mu dưới biết nhau một cái đều là nhẹ gật đầu. Sau đó cùng một chỗ bay qua khứ, mà rơi xuống đất thời điểm, sáu thân ảnh trong nháy mắt cũng xuất hiện ở mấy người phía sau, ám bộ đã tập kết hoàn tất. Không cần dạng này, sợi cá nói, các ngươi tiếp lấy chơi a. Thầy thiên thay thủ. Hôm nay là lễ mùa hạ mọi người ngày lễ không cần lo lắng như vậy. Thế nhưng là, sao có thể cảm giác được, tới một nhóm người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là Mỹ Lịm bằng hưu. Dị Mỗ cũng giải thích một chút, thương cảnh hơi sững sờ, lập tức minh bạch, gật đầu nói, như vậy thuộc hạ rời đi trước. Nếu là Mỹ Lịm bằng hưu, cũng liền nói hẳn là ma vương cấp thực lực, lấy mình còn có ám bộ thực lực căn bản không phải ma vương cấp đối thủ. Có thể đối phó tới cũng chỉ có Seka đại nhân cùng Dị Mỗ đại nhân. Bất quá là Mỹ Lịm bằng hưu, hẳn là không phải địch nhân. Tu UH hạ ta tới. Mỹ Lịm dẫn đầu rơi vào Seka trước mặt, bày ra một cái mỹ thiếu nữ chiến sĩ động tác, tại Dị Mỗ nhìn bên này rất nhiều đẹp xảo vô mà ga. Mỹ liểm cũng học được không ít mặn gạ bên trong tư thế, lại gặp mặt ma vật chi vương, mà tại mỹ liểm phía sau còn có bốn cái thân ảnh, một cái là trước đó gặp mặt qua thú vương cạ dị ẩn. Hắn hướng phía sợi cạ lên tiếng chào hỏi, sau đó có chút hảo sảng cười nói, ngươi biến cao a. Sợi cạ khẽ gật đầu biểu thị đáp ứng xuống. Sau đó tại cạ dị ẩn bên người là một cái toàn thân áo trắng tóc trắng nữ tính ma vương, phía sau một cặp siêu bàng nữ tính. Ta là ma vương phở dị, lần đầu gặp mặt, đừng kéo dài dừng dậm ma vật chủ nhân. Ma vương phở dị tự giới thiệu mình một cái, sau đó hai tay ôm ngực cảm thấy hứng thú nhìn xem sợi cạ. Tựa như muốn đem sự cạ nhìn thấu, đáng tiếc là nàng liền ngay cả sự cạ bản thể là dạng gì đều nhìn không ra, mà sự cạ ánh mắt lại là đặt ở phía sau nhất hai cái, bên trong một cái nam nhân mái tóc màu đỏ đồng thời còn có hai con mắt màu đỏ, toàn thân ma tác để sự cạ cả cảm giác được một loại có chút e ngại cảm giác. Cái này nam nhân tuyệt đối là cường giả, không, cái này nam nhân không phải nhân loại mà là ác ma, với lại tuyệt đối là nguyên sơ ác ma. chi cùng lần trước nhìn trộm mình cái kia tóc trắng mắt đỏ ác ma còn có quan sát gì mù giác mà kia đồng dạng, là nguyên sơ ác ma, liên quan tới nguyên sơ ác ma. Sợi cạ là theo văn hiến còn trí tính tiểu thư bên kia biết đến. Dựa theo cái thế giới này thiết lập là ở cái thế giới này tồn tại lúc liền tồn tại Ác Ma, ngoại trừ sao Long Vương bên ngoài không có so nguyên sơ Ác Ma càng thêm cổ lão tồn tại mà nguyên sơ Ác Ma hết thề có bệ trụ. Theo thứ tự là đỏ vàng làm xanh tím đen xì rồ. Trước đó quan sát gì một vị nào hẳn là gì mỏ đi ồ nổi, mà chú ý gì một quan hệ cùng xì rủ có quan hệ. Bởi vì xì rủ tại thật lâu trước đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần về phần chú ý sợi cạ, sợi cạ cũng chỉ có thể suy đoán là gì mỏ hiện tại tới cũng chỉ có nguyên sơ ác ma bên trong tại mấy ngàn năm trước đó liền bị triệu hoán đến cái thế giới này dì mỏ đi ô du lịch sẩy cạ kẹp kít sẩy đối vị này màu đỏ ác ma tự giới thiệu mình một cái đồng thời đưa tay phải ra duy trước mắt dì mỏ đi ô du thế mà cũng là tự giới thiệu mình một lần đưa tay cùng sẩy cạ có chút nắm tay dưới nhìn qua cũng không phải là khủng bố như vậy một người sẩy cạ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở sau cùng một nữ tính trên thân nhìn qua có chút giống là người vậy mờ mái đầu bạc trắng còn có trời hai con ngươi màu xanh lam bất quá lúc này nàng ánh nắng đặt ở dì mỏ trên thân đỏ dạ là tại ngươi nơi này đi nữ nhân kia mới mở miệng liền đem dì mù dọa sợ mặc dù nói đỏ dạ tại dì mụt trong cơ thể chuyện này có không ít người biết thế nhưng là đều là người một nhà cũng sẽ không truyền ra ngoài vì cái gì nữ nhân trước mắt một cái liền đã nhìn ra dì mù có chút sợ sệt nuốt ở sự cả phía sau ta tên ngu ngốc kia đệ đệ cảm ơn ngươi chiếu cố sau đó nữ nhân kia nói lời càng làm cho dì mụt giật mình không thôi cái gì ngươi là đỏ dạ tỷ tỷ không sai ta là vải sờ dờ dạ gồng vẹo sạn vải sờ dờ dạ gồng vẹo sạn tứ đại tờ dờ ú é dạ gồng thứ nhất mà lại là tứ đại tờ giờ ú ướt rợ dạ gượng bên trong lão nhị, đỏ dạ đại tỷ, ngươi tốt, ngươi tốt, dị mù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, đỏ dạ hình như rất sợ bộ dáng của ngươi, Thên ngu ngốc kia a, mà nghe được đỏ dạ có chút sợ sệt mình, veo sạt có chút bất đắc dĩ nâng chán, lần sau tại thật tốt giáo hơn hắn tốt, a ha ha, dị mù chỉ có thể cười lên nô, bất quá tại biết đỏ dạ tại dị mù trong cơ thể, cả dị ỉ ẩn cũng sợ dị sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, đỏ dạ thế mà còn sống, chuyện này liền đã có chút siêu việt bọn hắn dự đoán. Vui vui vui không phải đã nói hôm nay là tới chơi phải không? Các ngươi không cùng lúc tới sao? Lúc này Mỹ Lỉm có vẻ hơi hưng phấn đối mấy người hô, nàng đã hướng phía bên trong chạy đi vào. Xin em, đây là gì? Mu đề nghị Ma đạo thành lễ mùa hạ. Sầy cạ cũng quay người đối những người khác nói ra, mời mọi người cùng một chỗ tham gia. Ân, không có người cự tuyệt, cùng đi vào. Lúc này Dì Mụ thì là hai bước chạy tới Mỹ Lỉm bên người, Mỹ Lỉm chẹn trước đó xù nạ cũng chuẩn bị cho ngươi kỳ môn Noah muốn hay không mặc? Muốn. Phía sau cả Dì Y Ân cùng Sờ Dì liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, đi theo đi vào mà lúc này đây ghi đi tại sự cả bên người, tựa như đối với cái này mới thành thị cảm giác được rất ngạc nhiên, hoàn toàn có chút khác biệt không khí đâu. Chúng ta kiến lập quốc gia sẽ không để cho người thất vọng, về sau có thể nhiều tới làm khách. Sầy cả bình tĩnh hồi đáp, tốt. Ghi cười nói, mà tại ghi bên người vào sạt thì là hướng phía bên trong dị muối cùng mì lìm nội tới. Chân 131. tâm động. Chân 131. tâm động. Ném mạnh thu hoạch được phần thưởng địa phương, bởi vì đại đa số đều là cao thủ, cho nên phân làm hai loại vũ khí, một loại là chất gỗ cù nải cho người bình thường, mà một loại khác cù nải căn cứ sự cạ đề nghị sử dụng đất xét nói cách khác nếu như không khống chế tốt lực lượng lời nói đất xét chế tác Cũ Nải sẽ vỡ nát mà vỡ nát về sau liền không cách nào lấy được thưởng tại tăng thêm muốn lấy được thưởng hoàn hảo không chút tổn hại lại không thể sử dụng lực lượng quá nhiều cắt lại thất bại sao lại cho ta đến ba cái sau đó cạ di ẩn triệt để chơi nghiện nhưng lại là một cái gà quay cạ di ẩn muốn bên trong một cái điều khắc sự hình rồng điều khắc đáng tiếc nhưng vẫn không có chiếm được Hừ hừ hư mà ở một bên sự thì là lắc lắc trên tay đất xét cu này sau đó lập tức đánh ra cú này trực tiếp mệnh chúng phía trên nhất một cái cỡ nhỏ gì mù gạ giả kim là dùng đất sét chế tác, con màu màu, bất quá bởi vì cũng là đất sét chế tác, cho nên càng thêm khó đánh xuống đến, bất quá sự cạ lại rất đơn giản đem nó kích ngã trên mặt đất. Cũng may một bên cửa hàng trưởng ngay lập tức đem nó tiếp được, sau đó đưa cho sợi cạ. Sợi cạ đại nhân, ngài phần thưởng. Sợi cạ đem phần thưởng giao cho gì mù, mà một bên một bên cạ gì ẩn thì là lại thất bại. À à à, lại đến mười cái. Dị mù đưa ra cửa hàng là nước đá bảo cửa hàng, mà tại nước đá bảo cửa hàng còn có tranh tài. Như vậy vòng thứ 2 tranh tài chuẩn bị bắt đầu rồi. Chúng ta tranh tài hạng mục liền là đem trước mắt cái này to lớn nước đá bảo ăn xong. Ai ăn nhanh nhất ai liền sẽ thu hoạch được dì Mộ đại nhân tự tay chuẩn bị, siêu cấp thoải mái dì Mộ đại nhân cùng khoản gối ôm. Dì Mộ còn đặc biệt mời Hạ dù Nạ đến làm người chủ trì. Trước mặt có 5 cái vị trí, mà tại vị đưa phía trước thì là dọn lên 5 cái to lớn chậu giữa mặt. Hiển nhiên liền là muốn ăn những này, lượng nước đá bảo mới có thể thu được thắng. Mặc dù nói vòng thứ nhất không có người chiến thắng, bất quá vòng thứ 2, chúng ta may mắn người tới, Ma Vương Mỹ lẩm đại nhân, Ma Vương Uy đại nhân, Ma Vương, cả dị ỷ ẩn đại nhân giờ y ạ trời nỉ đại nhân cùng chủ nhân của chúng ta sao sởi cả đại nhân như vậy tranh tài bắt đầu sởi cả u so với ăn nước đá bảo lời nói ta nhưng sẽ không thua các ngươi bởi vì vừa mới ném mạnh phần thưởng không có lấy được cả gì y ẩn đối sởi cả phát khởi khiêu chiến a sởi cả vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt ta cũng sẽ không thua đến mỹ lim dựng thẳng lên nắm đấm lớn tiếng nói a lặp lại trái nhĩ một cái tay vịn gương mặt của mình như vậy tranh tài bắt đầu theo tuyên bố tranh tài bắt đầu mấy người trước mặt đều xuất hiện sáng tạo băng tốt băng a Cả dì ỷ ân miệng vừa hạ xuống đều cảm thấy rất băng, mà lúc này đây cả dì ỷ ân người đều chơ váng, hắn nhưng là có nhất định nhiệt độ kháng tính, vì sao còn biết băng a? A quên nói, cái này nhưng dễ sự cả đại nhân chế tác đặc thù đạo cụ, sẽ căn cứ mỗi người ma tố cùng ma lực khác biệt mà sinh ra khác biệt nhiệt độ sáng tạo kích. Kết thúc. Hạ Junạ lời còn chưa dứt, một cái liền đã ăn xong. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, Seika ăn một nửa, Mỹ Lịm ăn 2/3, mà Gly thì là hoàn toàn đã ăn xong. Cùng cái nào đó băng lãnh nữ nhân so với, những nhiệt độ này không đáng kể chút nào. Duy Thản như nói Ngươi nói ai là băng lãnh nữ nhân a? Vèo sạt một quyền nện ở ghi trên đầu. Dĩ Mưu chuẩn bị gối ôm phần thưởng kỳ thật không ít. Mỗi một cái đều là đặc chế, với lại đều là có có mình biểu lộ, mà ghi lấy được biểu lộ thì là cắt đùi hắc biểu lộ. Bị Duy thuận tay ném cho Vèo sạt. Hạ Cú Dịu cũng mở một cửa tiệm, là vớt cá vàng cửa hàng. Nơi này vây quanh rất nhiều tiểu hải tử, đồng thời xuất cả thế mà còn chứng kiến một cái người quen. Vua người lùn ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai liền là ngồi xổm ở cá vàng nào trước mặt vua người lùn. U Seka, ta là tới chơi a? Vua người lồn tự nhiên cũng là thấy được Sư Ca phía sau những người khác chỉ là híp mê con mắt không nói thêm gì. Sư Ca đại nhân, Dĩ Mụ đại nhân cũng muốn đến thử xem sao. Mà Hạ cụ dịp thì là lấy ra mấy cái vớt cá vàng giao cho Sư Ca cùng Dĩ Mụ còn có phía sau những người khác. Ta thế nhưng là vớt cá vàng hảo thủ. Dĩ Mụ cười híp mắt tiến lên vừa mới muốn động thủ, thế nhưng là ai biết từ giữa đó nhảy ra ngoài một cái đại kim cá trực tiếp cắn một cái rơi mất Dĩ Mụ trên tay nhỏ giấy lưới. Cái này tờ mờ là cá vàng. Dĩ Mụ lá ra lấy, sau đó liền thấy mọi người có thu hoạch của mình, thế nhưng là hấp dẫn nhất Dĩ Mụ ánh mắt là Sư Ca cái này động. Sợi cả trên tay giầy lưới còn không có vào nước đâu, kết quả là liên tiếp nhảy tới phía trên, với lại thế mà còn khống chế mình không có làm giấy rách lưới. vì cái gì ngay cả cá đều như vậy thích người a. cuối cùng sẽ cả tuyển hai đầu đáng yêu cá con dùng túi nhựa chứa vào, giao cho gì mụ gì. mặc dù nói cũng không phải là cùng một cái thế giới, thế nhưng là ở chỗ này, ta cũng sống rất hạnh phúc người, ca ca. ba ba mụ mụ, ta đã không thể trở về đi. đi theo sể cả bên người, nhìn xem trên đường phố phồn hoa, gộp tạ tìm đường chết, xú nạ cùng Bernie mà giêng muội ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, còn có gia nhập cùng hoan hạ cải ơn gì mặc dù nhìn qua đang đi tuần thế nhưng là cũng đang hưởng thụ lấy bầu không khí tàn ảnh vụn trộm càng ở sau lưng nhìn trộm sị cạ số cạ. bởi vì Florrie cũng xuất hiện mà trốn đi, bất quá còn đang âm thầm quan sát kỳ dụng <cười> chuẩn bị khiêu vũ gabi tại khi ma vương cùng bọn nhỏ chơi đùa glg mặc kimono xỉ rụt tiểu thư mang theo một đám bọn nhỏ chạy tới chạy lui nhìn qua rất vất vả dáng vẻ mà một bên khác y rèn tổ ba người cũng xuất hiện bọn hắn đang tại ăn mì xào còn có mực viên nhìn qua mười phần vui vẻ dàn gạ cùng hỏng gạ hai cái cũng đổi lại một bộ kỳ quái, quái quần áo chạy khắp nơi dáng vẻ rất vui vẻ cùng gây quanh ở hạ cụ dự phía trước gian hàng tranh cái này vớt ra mạnh nhất cá vàng vua người lùn mỹ lìm ôm một cái to lớn bắp giang hùng dẹt bị dịch chính đang len lén từ mỹ lìm bắp giang trong thùng trộn bắp giang ăn cháy nỉ mang theo muội muội của mình nhóm cũng đứng tại một cái mua kẹo bánh quán nhỏ trước đi dạo mở ra từng nhà cửa hàng mọi người còn có một vài bức khuôn mặt tươi cười dạng này một vài bức hình tượng chiếu rọi tại gì mù dư tâm lý dị mù dư nội tâm có một loại không hiểu rung động bất quá bây giờ ta có được rất nhiều thứ tốt bằng lưu còn không có một cái mới nhã cho nên không cần lo lắng cho ta chuyện đã qua đã qua bị cả bị mai đã chết đi Hiện tại còn lại là gì Muzi kém tiếp. Pháo hoa đại hội muốn bắt đầu. Nghĩ tới đây, Dị Muzi hai bước đi đến Sĩ Cạ trước mặt, hai tay phía sau cần ra một cái nụ cười mê người. Sĩ Cạ hơi sửng sở. Có một loại động tâm cảm giác rất đâu. Đi thôi. Dị Muzi hai bước tiến lên, kéo lại Sĩ Cạ tay. Chương 132. Lễ mùa hạ kết thúc. Chương 132. Lễ mùa hạ kết thúc. Pháo hoa tại bầu trời nổ tung, tại bên trên bầu trời tạo thành đóa hoa xinh đẹp. Còn có các loại đồ án. Tại pháo hoa muốn lúc kết thúc, Dị Muzi bộ dáng đồ án pháo hoa nổ bung ra đến, sau đó liền là to lớn nhất pháo hoa to lớn thần long tiểu dáng pháo hoa, thật là mỹ lệ đâu, sợi cạ tay thật chặt bắt lấy dì mù tay, liền đứng tại khói lửa phía dưới. nhìn qua bầu trời đồ án cảm thán một câu. Lễ hội pháo hoa kết thúc về sau, liền là sau cùng khiêu vũ. Gạ bít dẫn đầu múa dẫn đầu nóng trận, sau đó sợi cả cùng dì mù cũng xuống dưới nhảy múa lên. đương nhiên mặc dù nói dì mù muốn độc chiếm sợi cạ, đáng tiếc còn có một đống người tìm sợi cạ khiêu vũ. Mỹ liềm, siu tiểu thương, chelo, alins, suna, sần, chayni, thậm chí cuối cùng rẽ mỹ dì đều tìm đến sợi cạ cùng một chỗ khiêu vũ. rất có nhân khí a. Tại sự cạ bồi tiếp nhảy xong về sau, cơ hồ cũng muốn kết thúc. Di Mùn ngồi quỳ chân tại một bên nhìn xem trở về sự cạ chơi bừa, mà ngồi ở bên cạnh còn có những cái kia ma Vương Nhóm. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị kiến quốc về sau cái thứ nhất liền cùng chúng ta khai chiến. Uống một chén thanh rượu, lúc này mọi người đã bắt đầu thu tràng, lễ mùa hạ xem như đã hoàn mỹ kết thúc. Mà cái thứ nhất mở miệng chính là Cạ Di Yẩn, làm Vương muốn đánh vác không chỉ là mình, còn có thời điểm dưới đã thủ hạ của ngươi đối với chúng ta phát khởi khiêu khích, như vậy tự nhiên muốn cũng muốn tiếp nhận những này. Lại nói nếu như làm Vương. Không cách nào vì thủ hạ của mình bộ một cái thuyết pháp như vậy cái này vương có ý nghĩa gì? Sầy cả lời nói mười phần bình thản giống như tại tự thuật một kiện mười phần chuyện bình thường. Bất quá nghe đến mấy câu này về sau, một bên mấy người giải thích có một loại sướng suốt cảm giác. Ha ha ha ha. Sau đó liền là cả Di ẩn tiếng cười to. Đây chính là ngươi ta làm vương chi đạo sao? Quá thú vị. Hoàn toàn chính xác ngươi nói không sai. Như vậy ta ngay tại thú vương quốc chờ các ngươi a. Chờ xem. Cả Di ẩn thứ một cái rời đi. Sau đó liền là Pha Di. Mỹ Lâm ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Phở Dị quay đầu nhìn về phía Mỹ Lìm, Mỹ Lìm đang tại ăn một cái kem ly khoát tay áo, ta ngày mai tại đi, các ngươi đi trước đi. Như vậy ma vật chi vương, lần sau ta sẽ ở tới bái phòng, đến lúc đó chúng ta nói chuyện liên quan tới mậu dịch vấn đề à. Phở Dị vậy vậy tóc đối sầy Ca nói, "Ân, bất quá trước đó, có người muốn cùng ngươi trò chuyện một cái." Sầy Ca uống một ngụm rượu thản nhiên nói, "Ra đi, Kỳ Dục." "Là Sầy Ca đại nhân." Kỳ Dục xuất hiện ở Sẩy Ca phía sau khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phở Dị, đã lâu không gặp. "Phở Dị." Cuối cùng tùy tiện vẫn là không có tăng thêm đại nhân hai chữ mà phờ gì đối với Kỵ Dục cũng là có ảnh hưởng, tại hơi sưng sờ về sau lộ ra một cái tiểu dung, nguyên lai like là ngươi, hiện tại ta đã không phải là thủ hạ của ngươi, ta là lệ thuộc vào sự cả đại nhân dưới trướng. tên là Kỵ Dục, chuyện năm đó ta đích thật là phản bội ngươi, thế nhưng là ta một chút cũng không có hối hận ý tứ, bởi vì ngươi là sai Kỵ Dục cảm xúc hôm nay ngược lại không có cái gì ba động, mà là trực tiếp nhìn xem phờ gì nghiêm túc nói, thì ra là thế sao? phờ gì cũng mười phần bình thản nói, chuyện đích thật là ta bên này sai, đã như vậy, như vậy ngươi ta cũng không có cái gì ước đoán. Phở dĩ quay người cánh sau lưng có chút giật giật, chuẩn bị bay lên. Bất quá tại cất cánh trước đó, Phở dĩ quay đầu nhìn về phía kỳ dụng. Bất quá, ngươi cũng cao lớn hơn không ít đâu. Ta từ lúc nhỏ liền mười phần ngưỡng mộ Phở dĩ đại nhân. Bởi vì nàng là chúng ta thiên dược tộc, cổ du tộc, duy nhất ma vương, cái tiêu mỹ lệ dáng người, thực lực cường đại toàn bộ đều đang hấp dẫn ta. Tại không có trưởng thành thời điểm, ta liền cho thấy thực lực cường đại. Tiến nhập lệ thuộc vào Phở dĩ đại nhân dưới trướng một cái thiên dược trong bộ đội, ta đang cố gắng, cố gắng hướng phía Phở dì đại nhân tiến lên, hy vọng đạt được đối phương bàn tiên cho. Ta trở thành một tên tiểu đội trưởng, thẳng đến ngày đó chúng ta bị phái đi chịu chết, chấp hành một cái căn bản không làm được nhiệm vụ, tại sinh mệnh, thuộc hạ còn hữu hiệu chung bên trong, ta lựa chọn sinh tồn mệnh cùng thuộc hạ, bất quá ta cũng không hối hận. dạng này ta mới gặp trong nội tâm của ta chủ nhân chân chính, chân chính thuần phục người, chân chính vương. kỳ dục nhìn xem phi không mà lên phở gì nghiêm một lần cuối cùng làm ra mình đương thời tại trong đội tuổi chào. tạm biệt. ta đã từng chủ nhân, còn có quá khứ của ta. sau đó rời đi chính là vào sạt cùng uy. trước lúc rời đi, vèo sạt còn cách gì một duy hiếp một cái đỏ dạ mà ghi tựa như là bởi vì vừa mới sĩ cả lời nói đối với sĩ cả giác quan rất không tệ đều xưng hô sĩ cả vì bản thân ta không thích nam nhân thậm chí ghi chuẩn bị cho sĩ cả một nụ hôn đừng doa đến sĩ cả lui về sau một màn lớn đây là gì một lần thứ nhất nhìn thấy sĩ cả lui bước thật là chúng ta ác ma cũng không có giới tính a nếu không lần sau ta biến thành nữ ghi đầu đen gao muốn một câu vẫn làm miễn đi ha ha ha ta lần sau còn biết tại tới làm khách có cái gì chơi rất vui nhớ ký gọi ta a nếu như muốn tự sưng ma vương ta cũng sẽ ủng hộ ghi cười ha ha nói sau đó mang theo và sặt trực tiếp sử dụng truyền tống ma pháp biến mất tại sự cùng dị mu trước mặt, lập tức chỉ còn sót dị mu cùng sự hai người. Bởi vì đêm đã khuya, tất cả mọi người đi ngủ, với lại cũng không muốn quấy rầy mấy vị đại nhân, tất cả mọi người tự giác rời đi. Mà mỉ lìm lúc này cũng là nằm ở một bên ngủ thiết đi, dễ bị dịch trực tiếp liền ghé vào mỉ lìm trên thân. Hai cái cổ lão ma vương cứ như vậy ngủ thiết đi. Tại tế điện kết thúc về sau, chúng ta thành thị liền lộ ra phá lệ yên tĩnh đâu. Dị mu đem dễ mỉ lìm thả ở trên tay mình, mà sự thì là đem mỉ lìm neo lên. đúng vậy à tại sung sướng về sau, đích thật là có chút phá lệ yên tĩnh. a, di mus ngẩng đầu bầu trời, bầu trời không mây. lúc này tinh không mười phần mỹ lệ, nguyên lai bầu trời bao la như vậy sao? sợi cạ không có trả lời. sợi cạ cũng là như thế xa xôi sao? không có chút nào xa xôi a. không phải là loại kia lãnh đạm thành tuyến, mà là một tiếng mười phần ôn nhu trả lời. di mus quay đầu nhìn sang, sợi cạ lúc này trên mặt phóng thích ra ôn nhu, rất xa xôi. di mus mặt hơi ửng đỏ, lược có hàm bí nhẹ giọng nói ra, không có chút nào xa xôi, bởi vì sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Sởi cả gương mặt có chút hướng phía Zimus tới gần. Như vậy chúng ta nói sóng A. Càng phát ra đến gần gương mặt, dị Zimus nói ra câu nói này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không thể rời đi ta. Nước. Đó là tự nhiên. X. Trước 133. Ấu Long trưởng thành. Trước 133. Ấu Long trưởng thành. Thần Long diệt thế kích. Tím trường thương màu đen phía trên bước lên cường đại ngọn lửa màu đen, trực tiếp xuyên qua hàng tinh sệ dập thân thể. Hàng tinh trở rụt thân thể toàn bộ biến thành số liệu hướng phía trước mặt Sởi Cạ bay tới. Không sai biệt lắm à, Sơ Cạ có chút đưa tay, trên tay Ma Tố đã siêu việt Sơ Cạ thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, tiếp xuống chính là muốn tiến vào tiến hóa thời điểm. Chỉ là, bây giờ còn có 3 ngày thời gian cái này trò chơi liền muốn quan bế. mình tiến hóa ít nhất cũng là muốn 3 ngày. Nói cách khác mình không có cách nào đợi đến trò chơi đóng server vào sao? Cũng là không phải Sơ Cạ không muốn chờ lâu các loại, mà là bởi vì Ma Tố đã bắt đầu tràn ra, một mực áp chế đối với Sơ Cạ tới nói là một loại đánh vác. Nếu như không tiến vào tiến hóa trạng thái lời nói, hoặc là đại lượng Ma Tố sẽ ở trong thời gian ngắn biến mất, hoặc là sẽ đối với Sơ Cạ thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá kỳ thật có thể vượt qua hay không trò chơi kết thúc vấn đề cũng không lớn, bởi vì Serca đã có thể thông hướng mỏ mỏng gà chỗ thế giới loài người. Không có cách nào cùng một chỗ kết thúc sao? Tại Serca tìm tới mỏ mỏng gà nói rõ mấy ngày nay không cách nào thượng du hí về sau, mỏ mỏng gà hiển nhiên có vẻ hơi cô đơn. Bởi vì Serca đã không phải là cái thứ nhất nói như vậy, đại đa số nhập đồ không cách nào đi theo mỏ mỏng gà cùng một chỗ duy trì đến ngày cuối cùng. Dù sao trò chơi kết thúc, đại biểu cho phân biệt. Mặc dù nói có thể tại cái khác trò chơi lại một lần nữa gặp nhau, thế nhưng lại nhưng cũng không phải hiện tại. Với lại trò chơi kết thúc cùng ngày cũng không phải ngài nghĩ. Mọ mỏng gà trước đó còn muốn mời mọi người cùng một chỗ ở tại nà diệc đến trò chơi kết thúc bị cưỡng chế rời khỏi. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, mọi người đều khó có khả năng. Ân, bất quá yên tâm đi, ngươi thế giới hiện thực vị trí ta đại khái đã biết, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Sợi cạ đã sớm tại mọ mỏng gà trên thân, hoặc là nói là linh hồn phía trên bố trí truy tung ma pháp. Kỳ thật không chỉ là mọ mỏng gà, còn có nà diệc một số người, sợi cạ trên thân cũng là bố trí. Vì chính là về sau đã mất đi thế giới trò chơi cái thế giới này tọa độ về sau, mình còn có biện pháp tìm tới mỏ mọ mỏng gã. Bất quá vấn đề cũng không lớn, trò chơi ngừng phục về sau cái thế giới này cũng sẽ không lập tức biến mất, mà là sẽ chậm rãi biến mất, đại khái sau một tháng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà sẽ cả cũng sớm đã sở tốt cái thế giới này cái khác lớn hơn một chút căn cứ vị trí, các loại thế giới trò chơi ngừng phục, đồ còn dư lại liền đều là của mình. Nếu như bị những người khác nói ra câu nói này, nhưng là muốn kinh hoàng. Mọt mỏng ga đậu đen rau một câu, tại cái này phản xã hội không tưởng trong thế giới, giết người. Nhưng không có chút nào là việc khó, có một ít người cũng dựa vào trò chơi kiếm tiền, một khi nếu như bị biết trong hiện thực vị trí, như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm. Như vậy chúng ta trong hiện thực tại gặp a Mọ mỏ mỏng gà đối Sơ Cạ khẽ gật đầu, cười nói: "Nói đến, trên người ngươi xuất hiện màu đen đồ vật là cái gì? Ma lực sao?" Tại tạm biệt về sau, mọ mỏ mỏng gà liền đối với Sơ Cạ bên người bốc lên khói đen cảm thấy rất ngạc nhiên. "Cái này à?" Sơ Cạ có chút đưa tay, thân thể đơn mặt ma tố đã bắt đầu khuyết tán ra tới. Thời gian một ngày qua đi liền sẽ thấp hơn tiến hóa cần ma tố, chỉ là lực lượng không có khống chế tốt mà thôi. Mọ mỏ mỏng gà biểu thị mình không rõ ràng. "Không có cái gì, như vậy chúng ta vài ngày sau thấy." Sơ Cạ hướng phía mọ mỏ mọ gà lộ ra một cái nụ cười nói: "A, ngày sau gặp." Tại sự cạ mở ra truyền tống môn rời đi về sau, mỏm mỏng gà mới phản ứng được. Đợi chút nữa, biểu lộ. Chột thế nhưng là nhớ tin tưởng, cái này trò chơi nhưng không có biểu lộ hệ thống. đương nhiên là bởi vì cần xử lý chương trình nhiều lắm. Ra nở đợi cờ bên ngoài, cũng không có người nào khác có biểu lộ. Thế nhưng là sự cạ lại có thể cười. Cái này khiến mỏm mỏng gà có một loại cảm giác kỳ quái. Đâu, sự cạ là tồn tại, mà không phải số liệu. Mỏm mỏng gà có thể trăm phần trăm xác định. Thế nhưng là vì cái gì sự cạ sẽ có biểu lộ chẳng lẽ nói là chính thức muốn đem ra gì si, tiến hành sửa chữa thăng cấp sao? Mộ Mỏng Gạ có thể nghĩ tới cũng chỉ có vấn đề này. Mộ Mỏng Gạ làm sao cũng không nghĩ ra, mình nhận biết người bạn tốt này, tốt đồng bạn, bản thân cũng không phải là người loại, mà là thần linh. Bốn đường phân cách 3. Cáo, Âu Long trưởng thành bắt đầu, thân rồng sẽ tiến hành rèn luyện trưởng thành, tiến vào trưởng thành kỳ không bắt đầu. Xuyên Qua sẽ ma đạo quốc trên bầu trời, sợi cạ cúi đầu nhìn xem phía dưới thành thị Phồn Hoa. Là, du. Tại sợi cạ đáp ứng trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử sợi cạ trên thân truyền bá ra ngoài, mà ma đạo quốc bên trong tất cả ma vật trong nháy mắt đều cảm giác được, toàn bộ đều chạy tới trên quảng trường. Bắt đầu tiến hóa sao? Đồng thời tại sinh mệnh chi thụ bên trong rễ mị dịch trong nháy mắt cũng tỉnh lại, xuất hiện ở trên quảng trường, nhìn xem thiên không bắt đầu chậm rãi biến trở về nguyên hình sợi cả. Giơ lên một cái tay, mê cung sáng tạo. Trong nháy mắt, có thể cải biến toàn bộ thế giới sáng tạo không gian kỹ năng bị rễ mị dịch sử dụng ra, đồng thời ngoại giới tất cả mọi người mặc kệ là dùng cảm giác cũng hoặc là là dò xét các loại ma pháp toàn bộ mất hiệu lực. Mà trong đám người này, nhất gấp tự nhiên chính là Dị Mụ Dị Mụ lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, phía sau mọc ra một đống cánh rơi hướng thẳng đến Sặc cả bên này bay tới. Sặc cả, ta không sao. Sẩy cả mắt rồng nhìn về phía Dị Mụ, hai mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Tại ngươi tiến hóa thời điểm liền giao cho ta. À. Dị Mụ giơ ngón tay cái lên chăm chú nhìn Sẩy cả, Sẩy cả cũng là khẽ mỉm cười nói, như vậy thì xin nhờ ngươi. Cáo, cá thể tên, Sẩy cả kém điếc. Trùng tộc, Thần Long, bắt đầu tiến hành trùng tộc trưởng thành. Đồng thời cái này tuyên bố thanh âm cũng bắt đầu truyền khắp toàn bộ Ma đạo Quốc. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đem đầu ép chấm thấp, khẩn cầu lấy, khẩn cầu lấy Minh Vương tiến hóa thành công. Bên trên bầu trời, thân rồng bắt đầu phóng xuất ra màu đen cùng màu trắng quan mang. Đồng thời thân rồng bắt đầu co lại nhỏ lại. Bất quá mặc dù bắt đầu rất nhỏ, thế nhưng là toàn thân vảy rồng còn có long chảo các loại lại phóng xuất ra một loại chiếu sáng dạng dỡ quang mang đồng thời nhan sắc từ trắng đen xen kẽ bắt đầu chậm rãi biến thành thuần bạch sắc, sau đó lại biến thành đen tuyền, tại màu đen cùng màu trắng hai loại nhan sắc bên trong hoán đổi lấy đồng thời còn có các loại tất cả mọi người thấy không rõ đường vân hoặc là nói là văn tự. Phiêu phù ở thân rồng trung quanh quang cầu cũng bắt đầu chậm rãi biến thành thực thể, cuối cùng tạo thành từng mai từng mai dị dụ, bay muốt tại sự cả chúng quanh. Xác nhận. Chúng tộc, Thần Long, Âu Niên Kỳ, thức tỉnh trưởng thành bên trong thành công. Chúng tộc trưởng thành là Thần Long, trưởng thành kỳ Toàn bộ thân thể có thể lực lớn biên độ lên cao, nếm thử thu hoạch được thần quyền. Nguyên bản hơn 3000 mét thân rồng bắt đầu co lại nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại ngàn mét, tuy nhiên lại đã hoàn toàn khác biệt, sau đó tại thân rồng trên không xuất hiện một viên to lớn màu vàng con cầu. Thân long thân thể vô ý thức du động tiến nhập quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Chương 134: Tiến hóa. Chương 134: Tiến hóa. Cáo. Thân linh trùng vào đi thức tỉnh thức tỉnh trong lúc đó thiên địa thêm phúc tiến hành kỹ năng tiến hóa. Đã nắm giữ kỹ năng nguyên tố ma pháp, vật lý ma pháp, thiên sứ triệu hoán ma pháp, tinh linh triệu hoán ma pháp, ác ma triệu hoán ma pháp. Vong Linh triệu hoán ma pháp, trưởng khống ma pháp tiến hành thống hợp thành công, thu hoạch được cố hữu kỹ năng toàn có thể ma pháp, thu hoạch được giới trướng kỹ năng, đem kỹ năng thống hợp, thu hoạch được kỹ năng đặc thủ, hiện giả khối lượng trang trí, khí phách vương giả thiên tuyển chi tử cáo nếm thử tiến hóa cố hữu kỹ năng, quang ám trưởng khống giả thất bại, lần nữa nếm thử thất bại, lần nữa nếm thử thất bại, không biết nếm thử tiến hóa bao lâu rốt cục xuất hiện biến hóa hiện tế toàn năng ma pháp, nếm thử tiến hóa quang ám trưởng khống giả thành công, quang ám trưởng khống giả tiến hóa trở thành cứu cực kỹ năng, một âm dương chi lực, âm dương chi lực, trưởng không hết thể âm dương chi lực, bao hàm tất cả sử dụng ma pháp các loại kỹ năng, cáo, hiện tế, hiện dạ, kỹ năng tiến hóa, tuyệt đối ký ức thành công, tuyệt đối ký ức tiến hóa trở thành cứu cực kỹ năng, tri thức chi tại, tri thức chi vương, có được tuyệt đối năng lực học tập, đồng thời có thể đem mình có được ký ức tiến hành thử lại phép tính đạt được lực lượng mới, hoặc là kiến thức mới, cáo, hiện tế thiên tuyển chi tử, kỹ năng tiến hóa, thế giới thanh âm thành công, thế giới thanh âm, tiến hóa làm cứu cực kỹ năng, thế giới tri ân, thế giới tri ân vô luận bất luận cái gì thế giới đều rất hoan nghênh sợi cả đồng thời mười phần nhận đến thế giới ý chí tín nhiệm cáo hiền tế khí phách vương giả kỹ năng tiến hóa cảm xúc trường khống thành công cảm xúc trường khống tiến hóa làm cứu cực kỹ năng cảm xúc chi vương thành công cảm xúc chi vương có thể hoàn toàn khống chế tất cả cảm xúc ảnh hưởng nhân tình của hắn tự có được tất cả khí chất thần linh loại thức tỉnh hoàn tất năng lực đặc thù thần linh loại thức tỉnh vị, thức tỉnh thần linh thành công hoàn tất vì thế thế gian đệ nhất thức tỉnh thần linh tồn tại thu hoạch được thức tỉnh chi thần cạ thức tỉnh chi thần đối với tất cả ma vật có được chi phối năng lực, đồng thời thế này ở giữa sẽ có được thu hoạch được thần linh loại sinh vật, bởi vì hoang phi dưới sinh linh cầu nguyện thu hoạch được cả gõ từ ái chi thần, tử ái chi thần cấp dưới ma vật có thể mượn dùng lực lượng của long thần, bầu trời năng lượng màu vàng nóng cầu đã biến thành âm dương thái cực đồ án, xoay chầm chầm lấy, sau đó một đầu thánh khiết màu trắng thần long từ đó xuyên qua mà ra, toàn thân phóng thích ra thánh khiết thần lực, tinh hóa lấy thế gian, cáo thần linh tên sợi cạ kẹp tít, trùng tộc trưởng thành hoàn tất, cùng nó tương quan ma vật thu hoạch được chúc phúc, đột nhiên ma đạo quốc đám người cảm thấy một cơn buồn ngủ thực lực không thế nào cao, hoặc là chỉ là phổ thông ma vật người cơ hồ trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất tiến nhập ngủ say tiến hóa, cũng liền các cao tầng cố nén nhăn ý. ngẩng đầu nhìn tiên thiên không, bọn hắn vẫn là rất lo lắng sợi cạ, ngủ đi, thanh âm ôn nhu truyền vào mỗi người trong hai, chỉ thấy bên trên bầu trời thánh khiết bạch sắc quang mang, lói ra, toàn thân hất lên màu trắng áo tràng tuấn mỹ nam nhân chậm rãi rơi trên mặt đất đám người giải thích có chút nhẹ nhàng thở ra, lâm vào ngủ say, ma cung này đồng thời dị muộn cũng cố nén cơn buồn ngủ nhìn về phía sẩy cạ, sẩy cạ trôi giạt đến dị muộn trước mặt, đưa tay đem dị muộn ôm vào trong ngực ôn nhu nói đón lấy liền giao cho ngươi. Di Mu cũng là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sau đó sợi cạ có chút đưa tay, trực tiếp thiết nhập Di Mu trong thân thể, lấy ra một cái bảo châu. Thế giới Tri Ân, Câu Thông, cá thể tên Di Mu kèm ít, đại hiền giả, mượn nhờ đại hiền giả tiến hành ma vương thức tỉnh. Là theo thế giới Tri Ân trả lời, sợi cạ trên tay thủy tinh cầu trực tiếp sáng lên hơn phân nửa quan mang, 40.000 linh hồn ở giữa tiêu hao hơn phân nửa. Đồng thời Di Mu thân thể biến trở về sở làm thân thể, toàn thân phóng xuất ra màu vàng ánh sáng. Tiêu hao bộ phận linh hồn cùng thần lực của ta, còn có Di Mu ma tố tiến hành. Ác Ma triệu hoán, sợi cạ động tác còn chưa kết thúc, một cái tay ôm thật chặt dị mù thân thể, cái tay còn lại nâng lên, sợi cạ trên thân cùng dị mù trên thân phóng xuất ra một cái ma pháp trận đồ án, sau đó mặt đất xuất hiện hai cái to lớn ma pháp trận, một cái màu đen, một cái màu trắng, hai cái ác ma thân ảnh xuất hiện ở ma pháp trận bên trong, vừa xuất hiện liền đối sợi cạ cùng dị mù quỳ xuống, tham kiến sợi cạ đại nhân, dị mù đại nhân, côn vợ ở mỹ đạt, vừa mới tiến hóa kết thúc, ta sẽ tiến vào ngủ say, tại tất cả mọi người thức tỉnh trước đó, ma đạo quốc an toàn tới gần các ngươi, sợi thản nhiên nói sau đó quay đầu nhìn về phía. Ở tại sinh mệnh chi thụ chỗ rẹ mì dịch. Rẹ mì dịch khẽ gật đầu. Sởi cả triệu hắn đi ra ác ma hỗ trợ là rất bình thường, bởi vì rẹ mì dịch lực lượng không có khôi phục, mình cũng không biết phải ngủ say bao nhiêu ngày, sẽ không ít hơn 3 ngày, mà những người khác tiến hóa cũng là phân đoạn thời gian. Dựa vào rẹ mì dịch một người. Thù một ngày, sởi cả tin tưởng liền xem như ghi tới đều vào không được, thế nhưng là cũng chỉ có một ngày mà thôi. Mà nếu có hai cái này nguyên sơ ác ma ở đây, rẹ mì dịch có thể không cần thời thời khắc khắc chậm ch Bất quá một khi hai cái ác ma có cái gì đặc thù động tác lời nói, như vậy Dẹ Mị Dịch cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi ra. "Là, ta sẽ trở lấy sinh mệnh thủ hộ ma đạo thành." Màu đen ác ma cùng màu trắng ác ma tỏ thái độ nói, "Như vậy thì giao cho các ngươi." Song nói xong ôm Dị Mộ Dịch, hướng phía sinh mệnh chi thụ đi tới, sau đó ngồi ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, dựa lưng vào sinh mệnh chi thụ dưới. Xoay cả nhắm hai mắt lại bốn đường phân cách bốn sợi cả tỉnh lại thời điểm, trong ngực ôm Dị Mộ mà Dị Mộ đã không phải là sợ làm dáng vẻ, mà là biến thành nhiệt tính, đã trở nên cao rất nhiều, nhìn qua mặc dù có chút lọ lĩ hình thể, Thế nhưng là đã là thiếu nữ bộ dáng, tóc dài mười phần mềm mại. Đồng thời khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Sơ Kạ có chút đưa tay vuốt vuốt gì mồ tóc dài, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, lập tức có chút nhạt thủ. Tất cả mọi người tỉnh a? Mười phần thanh nhã ôn nhu. Là, mà tại Sơ Kạ trước mặt, Ma đạo quốc tất cả mọi người người đều tại Sơ Kạ trước mặt từng loạt từng loạt, Sơ Kạ đều có chút không nhìn thấy đầu. Bọn hắn toàn bộ đều yên lặng đứng vững, tại Sơ Kạ nói xong câu nói đầu tiên về sau, tất cả mọi người một chân quỳ xuống, chúng ta toàn thể đều tại, vì Sơ Kạ đại nhân trở thành thần linh dâng lên mình toàn bộ chúc phúc. Chúng ta Toàn thể vì gì mùa đại nhân trở thành ma vương dâng lên toàn bộ chúc phúc? Chỉnh thể thanh âm truyền đến. Có đúng không? Sợi cá lộ ra nụ cười ôn nu, mọi người không có việc gì liền tốt.